chương 478 làm cho người ta sinh tuyệt vọng. chương 478 làm cho người ta sinh tuyệt vọng. lạc dương quan sát phi thường chuẩn xác, một xuân cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, đỡ dậy cái ghế để lại bên cửa sổ. lạc dương thấy thế xông lên hỗ trợ, ta tới đi, ta tới ta tới. không có việc gì, ta tới đi. một xuân nói xong đem ghế giao cho lạc dương. ha ha, thật đúng là không khách khí a. lạc dương cười đem ghế nhận lấy phóng tới nơi xa. một xuân trở lại chính mình chỗ ngồi, nhìn một chút lưu phong, lưu phong hiểu chuyện chạy về ngăn tủ bên cạnh, lục tung lên tới. người tìm cái gì đâu? lạc dương hỏi. Lưu Phong đem lạc Dương làm hắn tìm phong thư chuyện nói cho lạc Dương. Lạc Dương chừng Lưu Phong một chút, một mặt người ngoài tại ta chẳng phải không phê bình ngươi nghiêm túc thần thái. Lưu Phong nhìn ngượng ngùng đứng ở một bên, cấp lạc Dương nhường ra vị trí. Mười mấy giây sau, lạc Dương đã tìm được phong thư, đưa cho một xuân rồi nói ra, không suy xét đến ngươi phải tin phòng, cho nên chỉ là sửa sang lại những cái đó tin sao chép kiện cấp một xuân bác sĩ. Về phần phong thư liền hoàn toàn không nghĩ tới ngài sẽ cần. Lưu Phong tìm không thấy cũng bình thường, hắn có thể tìm tới thứ gì ta cũng sẽ cảm thấy dần mình. Lưu Phong nghĩ thầm, thư này không phải ta tìm được sao? Tìm được thời điểm liền không có phong thư à? Như vậy cổ quái kỳ lạ văn kiện phân loại phương thức rõ ràng là cấp những đồng nghiệp khác giả tăng phiền phức nhà. Một Xuân tiếp nhận phong thư, sau khi xem xong nhíu chặt lông mày. Phong thư thượng địa chỉ rất rõ ràng, nhớ hải thành phố Phong xuyên đệ nhất ngục giam, mã hóa biểu chính cũng là Phong xuyên nguyên bên này mã hóa biểu chính. Một Xuân so đối phong thư cùng phong thư thượng út tích hoàn toàn chính là xuất từ cùng là một người, người kia tự nhiên là hiểu hiểu bản nhân. Cái này là Một Xuân có chút nghi vấn, hiểu hiểu trước kia tin gửi đến Phan Quang Thâm phòng thuê, cái này sẽ không có cái gì vấn đề, hiểu hiểu tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới hỏi Phan Quang Thâm thúc thúc cái này địa chỉ là phòng của ngài sao? Hải Tử vẫn còn tương đối đơn thuần, sẽ không nghĩ tới phòng ở có phải hay không Phan quảng Thâm những vấn đề này. Nhưng là nếu như địa chỉ biến thành ngục giam, liền xem như Hải Tử cũng sẽ cảm thấy có chút kỳ quái đi. Đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Một cái ngục giam địa chỉ, Hiểu Hiểu sẽ nghĩ như thế nào? Hiểu Hiểu mụ mụ sẽ nghĩ như thế nào? Dựa theo lẽ thường, Phan quảng Thâm như vậy yêu thích Hiểu Hiểu, nhất định sẽ giấu diếm chính mình phạm tội chuyện, nhưng là lại không nghĩ chặt đứt phong thư lui tới. Tương đối phương pháp thích hợp hẳn là bị thác người trong nhà hoặc là tin được bằng hưu chuyển gửi thư kiện. Tỉ như Hiểu Hiểu tin trước gửi đến nào đó một vị nhân viên tạp vụ nhà bên trong. Sau đó này vị nhân viên tạm vụ lại đem tin truyền cho Phan Quảng Thâm, cứ như vậy mặc dù cũng có thời gian thượng chỉ hoãn, nhưng bảo đảm Phan Quảng Thâm tại hiểu hiểu hình tượng trong lòng. Đây cũng là không khó nghĩ đến phương pháp, thao tác cũng không phải đặc biệt khó khăn, đồng thời rất không có khả năng xảy ra vấn đề, vấn đề duy nhất là làm hiểu hiểu muốn tới nhiêu hải tìm Phan Quảng Thâm thời điểm, lúc này làm sao bây giờ? Cho nên Phan Quảng Thâm nhất định sẽ không để cho hiểu hiểu đến, thế nhưng là hiểu hiểu lại nói đã tích lũy được rồi vẽ xe lửa tiền. Đi vào nhiêu hải về sau, hiểu hiểu đi nơi nào tìm Phan Quảng Thâm đâu? Dựa theo trên tư địa chỉ thế nhưng là ngục giam a. Phong Xuyên đệ nhất ngục giam mấy chữ này hiểu hiểu không có khả năng không rõ là có ý gì đi. Nghĩ tới đây, một xuân đột nhiên cảm giác được trước mắt rộng mở thông suốt, một cái tiểu nữ hài đứng tại phòng Xuyên đệ nhất cửa ngục hình ảnh sôi nổi xuất hiện tại hắn trước mặt, mà lúc này nữ hài mắt bên trong nhìn thấy lại là một người mặc đồng phục phan quản thâm. Không sai, chính là như vậy. Lạc Dương nhìn thấy một xuân vẫn luôn cau mày không nói lời nào, nhìn đồng hồ, cảm giác hôm nay không sai biệt lắm có thể tan tầm. Nếu như một cái bị tù người ngã bệnh, bình thường ngục giam bên này sẽ như thế nào vì hắn trị liệu? Một xuân hỏi. Lạc Dương trả lời nói, ngục giam hệ thống có nội bộ chữa bệnh hệ thống. Bình thường tận bệnh đều có thể trị liệu. đương nhiên thể sắc và tinh thần khoa còn không có à? Mặt khác nếu là đặc biệt trọng bệnh, sẽ đi mặt khác bệnh viện trị liệu. Được rồi, cảm ơn, ta hiểu được. Một Xuân nói, ngươi rõ ràng cái gì nha? Lạc Dương tò mò nhìn Một Xuân. Một Xuân đột nhiên mở miệng hướng cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Chúng ta đi xem hắn một chút đi, ta nghĩ ta biết vấn đề căn nguyên. Lạc Dương nghĩ muốn kiên trì chủ kiến, nhưng là nhìn lấy Một Xuân kiên định thần sắc, hắn ý thức được chính mình có thể là cái người không có chủ kiến. Thở dài, vô vô Một Xuân bả bay Được thôi. Ngươi một hai phải đi ta cũng ngăn không được, nhưng là ta có thể hay không ở bên cạnh nhìn a, ta yêu cầu cùng nhau vào phòng trị liệu. Một Xuân do dự chỉ chốc lát, cự tuyệt. Vẫn là không muốn, nhưng là Một Xuân nhẹ giọng đối với Lạc Dương nói mấy câu, sau đó Lạc Dương gật gật đầu, mở cửa đi hướng Phan Quảng Thâm sở tại một mình phòng giam. Gặp lại một Xuân về sau, Phan Quảng Thâm ngoại trừ trầm mặc chính là trầm mặc, một chữ cũng không nói chính là hắn muốn biểu đạt toàn bộ ý tứ. Một Xuân cũng không khách khí, trực tiếp đem hiểu hiểu tin đặt tại Phan Quảng Thâm trước mặt. Một người một chút tư hẩn cũng không có, một cái phạm nhân một chút cá nhân đồ vật cũng không có, ta một người nam nhân, cái gì cũng chưa Phan Quảng Tâm nói xong nói xong, rơi lệ. Nhìn ra được, hiểu hiểu là cái này nam nhân lớn nhất lo lắng, có lẽ theo thân ở tưởng cao bên trong ngày đầu tiên khởi, thế giới cùng hắn hết thảy liên hệ ngay tại hiểu hiểu mỗi chữ mỗi câu bên trong, tại hắn tưởng tượng bên trong hiểu hiểu trong tới cười, hiểu hiểu lại thi toàn lớp thứ nhất, hiểu hiểu cùng đồng học cùng nhau tham gia đại hội thể dục thể thao, hiểu hiểu viết văn bị toàn trường đồng học yêu thích, hiểu hiểu học được hát một bài mới ca. "Là bởi vì hiểu hiểu đi, ngươi muốn gặp nàng." Mộc Xuân trầm rãi nói tới. Bị Mục Xuân nói chúng tâm sự Fan Thâm dọa đến hướng về sau tối lui, mai cho đến lưng phía sau ngạnh sinh sinh đụng vào tường bên trên. Lắc đầu, Rơi lệ, một cái ăn thủy tinh còn không sợ nam nhân khóc thành một đoạn, hắn ngồi dưới đất, lưng tựa tưởng, một bên khóc một bên kêu rên, một bên khóc một bên cười, một xuân đều có chút không đành lòng. Theo khe cửa bên trong nhìn thấy cùng nghe được đây hết thẻ Lạc Dương cũng không nhịn được lắc đầu. Ai, tội gì? Lạc Dương tại trong lòng cảm khái nói. Nếu như thân thể hỏng rồi, rốt cuộc không thể nhìn thấy hiểu hiểu. Coi như thân thể lại hảo thì thế nào, ta ở cái địa phương này, nơi này, không có khả năng thấy nàng, ta có cái gì mà thấy nàng. Phan Quảng Tâm thanh âm cơ hồ nuốt hết đang khóc bên trong, hai tay giao thế lau nước mắt, lại kéo góc áo ở trên mặt lung tung lau một chút lần lại một lần, mỗi lần vừa mới lau xong, nước mắt lại tiếp tục lăn xuống tới. Cứ như vậy vẫn luôn khóc gần nửa giờ. Một xuân rựi vào khác một bên tường, nhìn qua ngoài cửa sổ khô héo cây ngô đồng nhánh, hàng năm mùa đông, nhìn một chiếc lá đều không có ngô đồng, tiểu gì cũng sẽ cảm thấy khả năng sẽ không còn sinh ra mới lá cây, khả năng mùa đông mãi mãi cũng không gặp qua đi. Đừng nói là Fan Quảng Tâm như vậy bị tù nhân viên, liền xem như người bình thường, cũng thỉnh thoảng sẽ có sẽ không còn được rồi, nhân sinh sẽ không còn có chuyển cơ tuyệt vọng đã từng có thi nhân vẹn vẹn bởi vì cảm khái vào đông tiêu điều liền rời đi thế giới, đã từng có một đoạn thời kỳ, kinh đảo có một loại gọi làm vô lại phái văn học lưu phái, đại biểu trong đó tác gia thái Tể trị càng là viết ra nhân gian mất quy cách như vậy một bản tuyệt vọng sách. Nhiều khi, người đều sẽ tiến vào một loại nào đó tuyệt vọng, cảm thấy vô lực, cảm thấy sẽ không còn có chuyển cơ. Bạn chương xong. Chương 479, làm hắn tử bỏ cu nở không dễ ra nở Chương 479, làm hắn tử bỏ cũng không dễ dàng. Hàn Phong tại ngục giam bên ngoài, Phong trị liệu bên trong kỳ thật rất ấm áp, một cái áo mỏng cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Một Xuân nhìn ngoài cửa sổ, lại cảm thấy rét lạnh vô cùng. Đây cũng quá khó khăn. Khó trách Phan Quảng Thâm sẽ nghĩ tới động như vậy đầu vóc Cự tuyệt uống thuốc, cự tuyệt trị liệu, đem thân thể hành hạ đến không chịu nổi gánh nặng, có lẽ hắn có cơ hội có thể đi bệnh viện. Như vậy hắn khả năng có thể nói cho hiểu hiểu hắn bệnh nặng, về sau tin mời gửi đến bệnh viện. Càng có một loại có thể là hiểu hiểu có lẽ liền không đến nhiều hải tìm nàng Quảng Thâm thúc thúc. Một bác sĩ, lạc Dương nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đối một Xuân vây vây tay. Một Xuân đi đến phòng trị liệu bên ngoài hỏi, làm sao vậy? Chu lãnh đạo trở về, cần cùng hắn câu thông một chút sao? hoặc là ta cùng đi báo cáo thời điểm có cái gì phải chú ý địa phương. Lạc Dương xoa xoa tay thấp giọng do hỏi một xuân, giống như sợ Phan Quảng Thâm sẽ tựa ở cửa sau nghe lén đồng dạng. Chu niên trưởng phòng trở về rồi sao? Một Xuân nói. Lạc Dương gật đầu. Lưu Phong vừa rồi tới nói trông thấy Chu lãnh đạo vào văn phòng, đoán chừng một hồi liền sẽ gọi ta đi báo cáo. Một Xuân rõ ràng Lạc Dương là hảo tâm, nhưng là hắn cũng không có cách nào nói thêm cái gì. Trước mắt Phan Quảng Thâm tình huống hẳn là tiến vào trị liệu quỹ đạo bên trong, sau đó phải như thế nào dẫn đạo hắn một lần nữa bình thường trở lại bị tù sinh hoạt, hảo hảo tiếp nhận bác sĩ trị liệu đều là một Xuân ngay tại suy nghĩ chuyện. Vấn đề này không dễ làm. Không ra Lạc Dương sở liệu, Lưu Phong cục cục cục chạy tới, đối Lạc Dương với tay, "Lạc ca, chủ lãnh đạo cho mời." Nói xong cục, cục cục xoay người bỏ chạy trở về văn phòng. Lạc Dương thở phì phì đuổi theo, một cái níu lại Lưu Phong cổ áo về sau nhẹ nhàng lôi kéo. Bị cổ áo bóp cổ Lưu Phong như bị giữ chặt dây cương ngựa đồng dạng, hoàn toàn không dám động đậy. "Lạc đại ca, Lạc lãnh đạo." Lưu Phong xin khoan dung nói, người còn nghĩ Lưu chạy đi chỗ nào a? Đi phòng trị liệu cửa ra vào nhìn đi." Lạc Dương đem Lưu Phong kéo về phía sau mấy bước, Lưu Phong bất đắc dĩ đi đến phòng trị liệu cửa ra vào. Một xuân thấy Lưu Phong chỉ có thể nói một tiếng, phiền phức Lưu cảnh sát. Lưu Phong vội vàng nói, không, không có việc gì, hẳn là hẳn là. Nhưng trong lòng lại nghĩ, ai, này Phan Quảng Thâm thật đúng là trên đầu sừng dài à? Vì hắn một người, Lão sư động chúng đều nhanh một tháng, cũng không biết này vị phạm nhân đại gia đến cùng muốn làm gì, bác sĩ đều tới lần thứ hai. Chu Niên trưởng phòng lần này cũng không biết làm mềm lòng vẫn là làm sao vậy, thế mà đem này vị phạm nhân chuyện như vậy làm một chuyện, còn cố ý tìm thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ đến giúp đỡ, ai? Từ trước đến nay chỉ muốn dễ dàng công tác, vui vui vẻ vẻ tan tầm truy phiên Lưu Phong phiền nhất này loại nhiều ra tới sự tình tại cửa ra vào nghe phan quảng thâm khóc khóc lóc lóc lưu phong cũng chỉ muốn đánh áp lạc dương bên kia nhưng không có hắn như vậy nhẹ nhõm còn có thể trong lòng một bên phản nán phan quảng thâm không biết tại suy nghĩ cái gì một bên bực tức chu lãnh đạo cũng không biết như thế nào suy xét dù sao bận biểu đều là hắn này loại tiểu tân nhân chu sử trưởng trở về sau biết một xuân ngay tại phòng trị liệu bên trong hắn liền một ngụm nước đều không uống liền đem lạc dương kêu đi lên hiểu do trị liệu tình huống lạc dương cũng là biết gì nói đấy nên nói như thế nào liền nói thế nào đầu tiên là đem một xuân nói trị liệu kế hoạch hướng chu niên nơi lặp lại một lần lại đem phan quảng thâm nửa đường tạm cái lý chuyện nói cho lãnh đạo Chu Nhiên nghe được Phan Quảng Tâm rời lên cái ghế tạp người thời điểm, nhướng mày, đống nhiên từ trên ghế đứng lên, Lạc Dương tại phòng xuyên đệ nhất ngục giam công tác gần 7, 8 năm, còn lần đầu tiên trông thấy Chu Nhiên trưởng phòng như vậy không bình tĩnh. Đây chính là bác sĩ, Lạc Dương ngươi thế nào không bảo vệ một bác sĩ? Hai mắt chừng chừng Chu Niên, nhìn qua cũng không phải nói có bao nhiêu hùng, mà là hơi mập ra thân thể tăng thêm viên viên con mắt, làm Lạc Dương cũng cảm thấy vấn đề này đích thật là không nên phát sinh, nếu là vừa rồi cái ghế kia thật là đánh tới hướng một Xuân bác sĩ, lúc này có lẽ bác sĩ đã đưa đến bệnh viện trở thành nhất danh bệnh nhân. Lạc Dương nhanh lên hướng Chu Niên giải thích, không phải đánh tới hướng một Xuân Bác sĩ. Lúc ấy ta ở ngoài cửa, cũng không biết bên trong cụ thể đã xảy ra cái gì. Ngay từ đầu thực an tĩnh, cái gì cũng nghe không đến. Lần trước trị liệu sau ta cũng hướng ngài báo cáo qua, Phan Quảng Thâm đến lúc sau vẫn luôn tại nói ra hương thoại. Này hắn ra hương lời nói thực sự cùng chúng ta ngôn ngữ không giống như là một cái ngữ hệ, ta là nửa chữ đều nghe không rõ. Lần này khác biệt, hắn chưa hề nói ra hương thoại, cũng không có như thế nào nói chuyện lớn tiếng, mà là vẫn luôn rất an tĩnh. Sau đó không biết làm sao vậy ta lại đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, mở cửa vừa nhìn liền cho rằng là Phan Quảng Thâm rời lên cái ghế tạm một Xuân bác sĩ, ta lập tức liền khống chế được hắn, sau đó đem hắn đưa về một mình xem phòng giam. Chu Nghiên nghe xong là hiểu lầm, bộ mặt biểu tình cũng liền thoáng lòng một chút, ngự trọng tâm trường nói, dù sao một Xuân bác sĩ là chúng ta mời đến ngục giam đến giúp đỡ, không tính là chúng ta hệ thống bên trong người, hắn không hiểu rõ bị tù người tình huống, rất nhiều chuyện ngươi muốn nhiều dùng điểm tâm nghĩ, ta cùng một Xuân bác sĩ sắc lao sư cũng coi như giao tình không tệ, trước kia cũng vẫn luôn thỉnh giáo hắn một vài vấn đề, ngươi cũng biết phạm nhân trong lòng nghĩ chút cái gì, thật không tốt suy nghĩ, ta vẫn luôn tương đối tin vô lại thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ. Bọn họ có rất nhiều biện pháp, hơn nữa cũng thường thường có thể giúp ta giải đáp rất nhiều công tác thượng bối rối. đương nhiên đây là ưu điểm bộ phận, khuyết điểm bộ phận chính là bọn họ có đôi khi quá mềm lòng, đứng tại nhân tính góc độ bọn họ suy nghĩ được quá nhiều hoặc là nói qua tại nhân tử. Chu Nghiên mặc dù tại ngục giam hệ thống công tác rất nhiều năm, đã từng quen biết bị tù người vô số kể, nhưng là tại lạc dương xem ra, Chu Nghiên một chút không tính là xấu tính, nhiều lời nhất lên tới là một cái quá mức tiểu tâm cẩn thận lãnh đạo, rất nhiều chuyện suy nghĩ rất chậm, quyết định cũng rất chậm, liền lấy phòng trị liệu sự tình tới nói, hắn suy tính 2 ngày mới quyết định đem nguyên bản dùng làm phòng đọc gian phòng đổi thành phòng trị liệu vấn đề này, lạc dương còn cùng một xuân nói, chu niên lãnh đạo vừa nghe nói muốn đem cái kia phòng đội thành phòng trị liệu rất nhanh liền đồng ý. còn có cái gì sao? một xuân bác sĩ hiện tại ở đâu? trở về vẫn là, chu niên lại hỏi. còn tại phòng trị liệu, ta đều khuyên hắn nói đừng lại tiến vào, nhưng là nói không nghe. lạc dương núi vai, lắc đầu, một bộ ta cũng không thể tránh được thần thái, ta cũng không có cách nào thuyết phục cái gì, bất quá ta vẫn là khuyên. lạc dương tận lực để cao nhất điểm điểm tiếng nói, cường điệu một chút chính mình lại nói qua một xuân không cần tiếp tục trị liệu chuyện này. chu niên gật gật đầu. Ta biết ngươi sẽ khuyên hắn, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện vẫn luôn phù hợp ngươi tính cách, ta sẽ còn không hiểu rõ ngươi sao." Chu Nhiên nói xong, Lạc Dương sờ đầu nói, "Ta thật khuyên qua Mộc Xuân bác sĩ đừng lại quản vấn đề này, nhưng là Mộc Xuân bác sĩ lại nói không thông a, hắn ý tứ tựa như là trị liệu đến mấu chốt giai đoạn, nếu là hiện tại từ bỏ, về sau sẽ phiền phức hơn." Kỳ thật ta muốn nói cũng không có cái gì phiền phức a, chúng ta thật đúng là sẽ bị. Lạc Dương còn chưa nói xong, liền bị Chu Niên ánh mắt đánh gãy. Bản chương xong, chương 480, làm nàng không nên tới. Chương 480, làm nàng không nên tới. Chính là cùng lão sư hắn đồng dạng nghiêm túc a. Chu Nhiên nghĩ thầm, vậy bây giờ phải làm sao? Lãnh đạo, ngươi khoan hãy nói, cái này một Xuân bác sĩ khả năng thật đúng là nói không sai, ngươi biết không? Phan Quảng Thâm tại phòng trị liệu bên trong gào khóc, khóc gần nửa canh giờ, không biết bây giờ còn tại không đang khóc. Lạc Dương mới vừa nói xong, Chu Niên đột nhiên thay đổi chủ đề, hiện tại là một Xuân bác sĩ một người tại phòng trị liệu bên trong. Chu Nhiên thoạt nhìn rất khẩn trương, đứng lên đi tới cửa. Ta đi xem một chút. Chu Nhiên nói xong quay đầu hướng Lạc Dương nhìn thoáng qua, ngươi sẽ không thật đem hắn một người cùng phạm nhân đặt chung một chỗ đi? Đương nhiên không có. Nhưng là một xuân bác sĩ nói chúng ta tại tràng vẫn là không thích hợp, nhưng là hắn nói sẽ lặng lẽ lưu một đầu khe cửa, ta xem a chúng ta hẳn là đem phòng trị liệu cải tạo một chút, làm một cái đơn hướng thủy tinh, ngươi xem như vậy có thể hay không an toàn rất nhiều. Lạc Dương đề nghị, tất cả đều muốn cân nhắc đi vào, ngươi không biết, ta hôm nay chính là đi họp Tiếp tiếp một hạng công tác trọng điểm chính là tăng cường ngục giam nhân viên công tác huấn luyện, lãnh đạo có ý tứ là muốn tại nội bộ đổi dưỡng một ít có thể sắc và tinh thần khoa chuyên nghiệp chi thức nhân viên, đối với chúng ta như vậy khai triển công việc càng có lợi hơn, cũng có thể phòng ngừa không phải ngục giam hệ thống người tại hiệp trợ chúng ta công tác lúc về phần nguy hiểm bên trong. Những chuyện này năm sau liền muốn bắt đầu chứng thực. Chúng ta phong xuyên đệ nhất ngục giam vẫn là tương đối rất nhanh tất thời, hôm nay lúc họp lãnh đạo cũng biểu dương chúng ta công tác cùng trưởng kỳ kiên trì nội bộ huấn luyện tốt đẹp truyền thống. Vốn dĩ ta muốn tiếp tục Phan Quảng Thâm sự tình. Vừa lúc ở chúng ta này thúc đẩy một chút chuyện này, hiện tại xem ra năm nay cái này huấn luyện nhiệm vụ thật là muốn phi thường coi trọng, nhất là ngươi như vậy thanh niên có cán, nhất định phải khởi dẫn đầu tác dụng a. Ta lần này để ngươi toàn lực phối hợp một Xuân bác sĩ công tác cũng là ra ngoài kế tiếp huấn luyện suy xét, Lạc Dương a, để ý một chút a. Cũng không biết đây coi như là chuyện tốt vẫn là phiền phức. Lạc Dương công tác nhiều như vậy năm qua, dù sao đối với mấy cái này sự tình đều là mơ hồ, lãnh đạo nói làm cái gì làm là được, lãnh đạo nói làm thế nào liền làm như thế đó. Bất quá, thoạt nhìn đơn giản làm việc nguyên tắc, có đôi khi cũng sẽ có bối rối, như không biết lãnh đạo đến cùng có ý tứ gì, loại thời điểm này cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tỷ như hiện tại, lạc dương cũng không biết chu niên nói kế tiếp vấn luyện nhiệm vụ có phải hay không một chuyện tốt, hắn chỉ biết là khẳng định là muốn ngoài định mức gia tăng học tập nhiệm vụ, làm không cẩn thận còn muốn tham gia cái gì kiểm tra. Làm sao vậy? Ngươi thoạt nhìn không quá tình nguyện a? Chu niên phát giác được lạc dương ngơ ngác biểu tình, nhịn không được hỏi một câu. Đúng rồi, ngươi tốt nhất nói cho ta các ngươi những người tuổi trẻ này là thế nào muốn, ta cũng điều tra điều tra, nhìn xem có bao nhiêu người nguyện ý học tập thể sắc và tinh thần khoa chuyên nghiệp tri thức, nội bộ tuyển chọn nhân tài vẫn là muốn chính mình, có động cơ có hứng thú mới tốt, lấy ngươi làm trung tâm, an tiết phía trước chỉnh lý cùng chọn lựa trở xuống ngươi cảm thấy thích hợp tham gia huấn luyện. Nhất tuyển, 35 tuổi trở xuống đều có thể, 35 tuổi trở lên liền. Tự nguyện báo danh, không cưỡng ép quy định. Được rồi lãnh đạo." Lạc Dương đột nhiên cúi chào, Chu Niên thỏa mãn gật gật đầu. "Bất quá, nói trở lại a, lãnh đạo. Cái này một Xuân bác sĩ vẫn là tốn không ít tâm tư, hắn đối với Phan Quảng Thâm hiểu rõ so với chúng ta còn nhiều a, cũng không biết có phải hay không tự mình đi đã làm một ít điều tra, ta mới muốn hẳn là đi làm qua điều tra." Bởi vì vẹn vẹn lá trước kia chúng ta cho hắn những tài liệu kia căn bản nhìn không ra hắn còn tại giúp đỡ một cái vùng núi tiểu nữ hài đọc sách chuyện. Ngươi nói này thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ có phải hay không có điểm giống thám tử loại hình, chỉ liệu bệnh nhân còn cần làm như vậy nhiều cảnh quan làm việc. Cái này ta liền không hiểu được, ngươi qua sang năm học tập cho giỏi đi, tranh thủ liền đem một Xuân bác sĩ mời đến chúng ta nơi này đến đem cho các ngươi huấn luyện, ta xem a, thế hệ tuổi trẻ thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ là thuộc hắn đáng tin nhất. Chu Niên cũng không có tận lực khen một Xuân ý tứ, chỉ là nghe Lạc Dương một fan báo cáo nhìn thấy một Xuân dùng chính mình thời gian đi tìm hiểu Phạm Nhân, còn tại Phạm Nhân xuất hiện hành động công kích sau vẫn cứ kiên trì trị liệu. Như vậy nghiêm túc sức lực, người tuổi trẻ bây giờ trên người cũng không phổ biến. Ngay tại lạc Dương Hướng Chu niên báo cáo công tác mười mấy phút bên trong, Phan Quảng Thâm rốt cuộc Hướng Một Xuân nói ra lời trong lòng, hắn nói hắn hối hận không kịp, hận nhất hận nhất chính là uống rượu chuyện này. Nếu là không có uống say, hắn làm sao lại trở thành như bây giờ? Nguyên bản Hiểu Hiểu hay là hắn duy nhất tinh thần dựa vào, bởi vì Hiểu Hiểu tồn tại, bởi vì nàng từng ngày lớn lên, Phan Quang Thâm trong lòng đã cảm thấy chính mình cũng tại từng ngày lớn lên, tại từng ngày sinh hoạt. Mộc Xuân lý giải hắn nói tới loại cuộc sống này là đem tình cảm ký thác tại hiệu hiệu sinh hoạt, thông qua phong thư, hắn cảm thụ được thế giới bên ngoài, giống như cảm giác mình còn sống. Có thể nói loại cảm tình này đối với Phan Quảng Thâm mà nói là quan trọng, cũng là hữu ích. Mộc Xuân cho rằng nếu như không phải xảy ra vấn đề gì, Phan Quảng Thâm có thể ở lại này phần ký thác, tiếp tục nghiêm túc bị tù, có cơ hội bởi vì tại ngục bên trong tốt đẹp biểu hiện thu hoạch được giảm hình phạt. Hắn còn trẻ, còn có tiếp tục sinh hoạt cơ hội. Điểm này, Mộc Xuân tin tưởng Phan Quang Thâm cho tới nay đều là nghĩ như vậy. Theo lạc Dương cấp một Xuân Phan Quảng Thâm bị tù tư liệu bên trong, một Xuân không nhìn thấy Phan Quảng Thâm có bất kỳ trái với ngục giam quy tắc ghi chép. Đồng thời hắn cho tới nay biểu hiện đều là tốt đẹp, bản chất thượng hắn không thể xem như lớn cỡ nào người xấu đi. Một Xuân tại nghiên cứu Phan Quảng Thâm trường hợp trong thời gian tâm cảm khái qua thật nhiều thứ. Mặc dù đối với Phan Quảng Thâm biểu hiện bây giờ không có đầu mối, nhưng là đối với Phan Quảng Thâm, một Xuân là hàm chứa đồng tình. Một cái thực không dễ dàng người, vẫn luôn biểu hiện tốt đẹp. Hiện tại cái này thực không dễ dàng người, hối hận, đau khổ, đi hướng cực đoan, đầu nguồn chính là ký thác phá thái. Bởi vì Hiểu hiểu muốn tới Niếu Hải thăm hỏi Phan Quảng Thâm, ta không có cách nào, ta không thể thấy nàng, ta làm sao có thể thấy nàng đâu? Ta, một cái tội phạm, nàng biết về sau sẽ có cỡ nào thương tâm, sẽ có cỡ nào đau khổ, ta không thể để cho nàng tới tìm ta, không thể để cho nàng biết đây hết thảy. Ta nghĩ tới chết mất được rồi, hoặc là đưa đến bệnh viện lớn đi. Ta thật là nghĩ như vậy, cho nên ta mới có thể làm như thế. Phan Quảng Thâm hướng Mộc Xuân nói ra tình huống chân thật. Mộc Xuân đem hắn từ dưới đất đỡ lên, dìu hắn ngồi vào ghế bên trên. Trên mặt đất lạnh, lại không có thảm lại không có sàn nhà. Mộc Xuân nói xong, lui trở về khác một bên bên tường. Dựa vào tường bên trên tiếp tục nói, hiểu hiểu tin cho tới nay đều là gửi vào ngục, chuyện này ta có một chút không rõ, ngươi có thể hay không nói cho ta. Phan Quảng Thâm nghe xong vừa khóc lên, thâu to tay phải bịt miệng lại, nước mắt cùng nước mũi vẫn là bừng lên. Không nên hỏi, không nên hỏi, ta hy vọng giường nào ngươi biết tất cả, đừng lại hỏi ta. Phan Quảng Thâm khó khăn che chính mình gan khu vực, nhìn ra được, khóc lâu như vậy, hắn gan bởi vì bi thương quá độ đang dùng đau đớn biểu thị kháng nghị. Bản chương xong. Chương 481, làm đại gia rất khó khăn. Chương 481, làm đại gia rất khó khăn. Làm rõ hết thảy lúc sau, một Xuân yêu cầu Phan Quảng Thâm hảo hảo trị liệu, hắn chỉ trị liệu là làm Phan Quảng Thâm căn cứ bác sĩ yêu cầu nghiêm túc dùng thuốc. Thân thể hủy, hết thảy cũng không có. một Xuân nghiêm nghị nhìn Phan Quảng Thâm, Phan Quảng Thâm rũ xuống hai tròng mắt, con cừu nhỏ đồng dạng nhẹ gật đầu. Quên uy chi ngôn thuật nhìn phát huy một ít tác dụng, chí ít Phan Quảng Thâm cảm xúc tựa hồ vững vàng xuống tới. một Xuân đi ra phòng trị liệu lúc sau, trông thấy Lưu Phong trần chờ bất quyết ánh mắt. Cái này, trị liệu. Được rồi. Lưu Phong hỏi. một Xuân gật đầu, được rồi, nhìn hắn có phải hay không muốn sạch sẽ một chút, tạm thời hắn không có chuyện gì. Không phải đâu. Lưu Phong thực không tình nguyện ngửa về đằng sau, ánh mắt lấp lóe, giống như tại nói ta như thế nào không tin đâu. Một Xuân không để ý đến Lưu Phong, nhìn hắn đứng tại chỗ bất động, Một Xuân cũng không giải thích, mà là lấy điện thoại di động ra nhìn một chút hoa viên tiểu tổ trình thằng đóm. Buổi chiều này hy vọng không có chuyện gì mới tốt. Cũng may ngoại trừ Lưu Điền Điền phát một đầu liên quan tới nào đó năm thứ ba đại học nữ sinh vì yêu tự sát, đến nay hôn mê bất tỉnh văn chương bên ngoài không có cái gì khác khẩn cấp sự kiện. Mộ Xuân hỏi một tiếng kế tiếp là không phải còn cần hướng ai hồi báo một chút công tác. Lưu Phong rủi rủi con mắt, bằng không chờ lạc Dương ca theo công chu niên trưởng phòng nơi nào ra ngoài sau lại nhìn đi ta còn thực sự không biết. Lưu Phong đẩy ra phòng trị liệu cửa, hướng bên trong nhìn lại. Phan Quảng Thâm chính mình đi lên phía trước, đối với Lưu Phong cung cung kính kính nói, thực sự thật xin lỗi, ta. A, kia ra đi. Lưu Phong hướng phía sau hai bước, hiện nhiên không nghĩ đụng tới Phan Quảng Thâm bẩn thỉu quần áo, nhìn hắn mặt bên trên không che giấu được ghét bỏ bộ dáng, chỉ thiếu chút nữa dùng tay che miệng. Phan Quảng Thâm ra ngoài sau, đối với Mộ Xuân thật sâu bái, một màn này vừa lúc bị từ trên lầu đi xuống Chu Niên cùng Lạc Dương nhìn thấy. Lạc Dương trước một bước chạy lên tiến đến đối Phan Quảng Thâm nghiêm túc hỏi, ngươi suy nghĩ rõ ràng sao? Còn muốn hay không hối cải để làm người mới? Phan Quảng Thâm vội vàng đáp ứng, muốn, ta biết sai, biết sai. Một bên đáp trả là Dương, một bên còn khẩn cầu vụng trộm nhìn mấy lần Một Xuân. Một Xuân bắt được Phan Quảng Thâm ánh mắt, nhưng không có đáp lại, vẫn cứ cúi đầu nhìn điện thoại. Hắn không phải là không muốn đáp lại, mà là hắn không thể, hắn không biết phải làm như thế nào. Phan Quảng Thâm này đạo đề tài, cho tới bây giờ, đề mục đã xem rõ ràng, nhưng là này đạo đề tài cũng không tốt giải. Lạc Dương mang đi Phan Quảng Thâm về sau, Chu Nghiên mới đi đến Một Xuân trước mặt, Một Xuân đưa điện thoại di động để lại trong túi, Lệ phép cùng Chu Nghiên chào hỏi. Chu Niên chụp sợ Mộ Xuân bả vai, ta đều nghe Lạc Dương nói, thật vất vả ngươi không có việc gì, hẳn là, một xuân đơn giản trả lời một câu, trong đầu muốn đều là phan quảng tâm chuyện. như vậy, vấn đề giải quyết. chu niên một bên dẫn một xuân hướng văn phòng phương hướng đi đến, một bên nói, đại khái lãnh đạo đều là hỏi như vậy vấn đề a, một xuân dở khóc dở cười, nghĩ thầm, thật đúng là rất khó thói quen a khó trách sở hiệu phong giáo sư lềm mà lèm lề mè, thoạt nhìn đối với chuyện gì đều không phải rất có theo đuổi. rõ ràng có thể tại hắn một đời kia liền hào hảo phát triển thể xác và tinh thần khoa, thẩm thấu đến rất nhiều lĩnh vực bên trong, làm càng nhiều người từ đó thu hoạch, nhưng là hắn lại về bài tha rằng trường ký lưu tại đại học bên trong xử lý dạy học công tác, chống không, thời gian đều tiêu tốn tại dự bàn công tác thượng mấy năm gần đây đến, sở hiệu phong giáo sư thậm chí liền sách đều không viết, hoàn toàn trầm mê ở phiên dịch cùng đưa vào một ít nước ngoài ưu tú làm. Ngoại trừ này hai hạng công việc thường ngày bên ngoài, sở giáo sư tựa hồ càng thích làm một ít xúc tiến trong ngoài nước học thuật giao lưu công tác, điểm này có lẽ cùng một tiểu mấy năm này vẫn luôn giúp đỡ giáo sư ở nước ngoài tham viếng một ít đại học cùng bệnh viện có quan hệ đi. Mộ Xuân vẫn luôn là cho là như vậy, nhưng là giờ phút này, hắn đột nhiên nghĩ đến, có lẽ giáo sư là cố ý lựa chọn làm việc như vậy cùng sinh hoạt, phong ngừa cùng quá nhiều lĩnh vực xâm nhập tiếp xúc, thế là Phong xuyên đệ nhất ngục giam như vậy hiệp trợ Thỉnh Cầu liền thành một xuân chuyện, còn có trước đó Viễn Bắc nội động thức ăn hiệp trợ điều tra Thỉnh Cầu cũng thành một xuân cùng Trương Văn Văn phần bên trong chuyện. Nói đến những việc này nhân ra đều là tìm được giáo sư nha, chính là đánh một tay hảo thái cực. Chu Niên thấy Mộ Xuân không trả lời, hữu hảo hỏi, có phải hay không có cái gì khó khăn? Nếu là có cái gì khó khăn nhất định phải nói cho chúng ta biết ta. Đi đến văn phòng về sau, Chu Niên cũng hoàn toàn không có giá đỡ, xem Lưu Phong cùng Lạc Dương cũng còn không trở về, liền tự mình cấp Một Xuân rót một chén nước, lại nói thật nhiều ca ngợi chi tử, cầm Lạc Dương cùng Một Xuân làm một phen so sánh, nói Lạc Dương tại ngục giam công tác lâu như vậy còn không có Một Xuân bác sĩ hiểu rõ hơn bị tù người tình huống. Như vậy khen thưởng, Một Xuân cũng không biết là tiếp nhận hảo vẫn là không chấp nhận tốt. Bất quá, hắn cũng không có cách nào không chấp nhận, nhân gia khen ngợi ngươi, ngươi còn cũng không trả lại được. Chính là, khen thưởng càng nhiều, trách nhiệm càng lớn. Mộc Xuân nam hiểu sâu đạo lý trong đó, không khỏi tại trong lòng lắc đầu. Hắn đem hôm nay quá trình trị chỉ liệu hướng chu niên tự thuật một lần, không ngoài sở liệu, chu niên lại khen ngợi một Xuân một phen, không, có gì hơn, chính là vất vả một Xuân bác sĩ, còn sử dụng chính mình thời gian đi điều tra Phan Quảng thâm chuyện, là chúng ta công tác không có làm đến nơi đến chốn, về sau nếu là lại có như vậy hiệp trợ tình cầu, nhất định sẽ cấp một Xuân bác sĩ cung cấp càng thêm, kỹ càng bị tù người tình huống báo cáo. Cũng phải nhìn tình huống, đương nhiên tham viếng một ít bị tù người bị tù trước đó bằng hữu cùng người nhà, đích xác có thể tốt hơn trợ giúp ta hiểu do hắn tình huống, liền Phan Quảng thâm tình huống hiện tại tới nói, có hai cái phương diện cần phải suy nghĩ thứ nhất, phan quảng thâm thân thể tình trạng không thể lạc quan, phải tất yếu mau chóng dựa theo bác sĩ yêu cầu tiến hành trị liệu. thứ hai, dẫn đến phan quảng thâm gần đây hành vi biến hóa vấn đề không dễ dàng giải quyết. vì cái gì? chu niên không hiểu hỏi. tại chu niên xem ra, nếu biết vấn đề biến hóa nguyên nhân, một xuân lại là bác sĩ, như thế nào vẫn là không dễ dàng giải quyết đâu. nếu như cần chúng ta phối hợp, chu niên bổ sung một câu, mang theo cẩn thận, cũng không có đem nói đầy. có thể thấy được, cùng một xuân suy nghĩ đại khái giống nhau, ngục giam bên này nhất định là có rất nhiều không thể thay đổi quy củ, cũng sẽ không vì một cái bị tù người liền tùy tiện sửa đổi bọn họ nhất quán làm việc quy tắc đích xác, ngục giam đối mặt chính là hết thể bị tù người, có thể mời thể xác và tinh thần khoa bác sĩ hiệp trợ trị liệu bị tù người đã là rất đáng gờm sự tình, nghị muốn dựa theo bình thường phương thức trị liệu trong tù đối với bị tù người tiến hành trị liệu chỉ sợ là không thể thực hiện được. đây chính là một Xuân ưu sầu cùng bối rối địa phương, cũng là hắn vì cái gì không có cách nào đáp lại Fan quảng Thâm nguyên nhân. cái loại này ánh mắt mong đợi đối với một Xuân tới nói, thật sự là một loại áp lực. ta không làm chủ được a, chính là có chút trong khe hẹp cầu sinh tồn, trị liệu hoàn cảnh, thời gian, nhưng chuẩn bị chọn phương án mỗi một hạng đều rất khó khăn không chỉ là một xuân khó xử, chỉ sợ thật muốn dùng tương đối tốt phương pháp trợ giúp Phan còn thâm. Ngục giam bên này là sẽ tương đương khó xử. Bản chương xong, chương 482, làm hắn đi kết quả chính là ngủ 3 ngày. Chương 482, làm hắn đi kết quả chính là ngủ 3 ngày. Thẩm Tử Phong mới vừa buổi sáng đều tâm sự nặng nề, đã ngày thứ 3, Phương Minh còn không có tới làm. Chi nam bên kia điện thoại đều đánh tới Thẩm Tử Phong nơi này, Thẩm Tử Phong biểu thị hắn cũng rất bất đắc dĩ, ta cũng không biết, ta so với các ngươi đều càng xuất ruột. Nhìn Phương Minh vị trí trống rỗng, trước mấy ngày hắn còn ở nơi này, bận rộn một phút đồng hồ cũng không nghỉ ngơi. Hiện tại huyết áp kế còn tại vị trí cũ, màn hình máy vi tính còn ở vào trạng thái chờ. Phương Minh mặt bàn bên trên chỉnh tề gấp lại mấy quyển bệnh lịch còn có một đầu màu lam gốm sứ ly. Thật vất vả nhịn đến giữa trưa, Thẩm Tử Phong đau bụng đến rút gân. Một vị thường xuyên đến Thẩm Tử Phong nơi này mở thuốc cao bệnh nhân nhìn thấy Thẩm Tử Phong sắc mặt trắng bệnh, thế là quan tâm nói, Thẩm bác sĩ có phải là không thoải mái hay không? Vẫn là đói bụng nha, có phải hay không nghỉ ngơi một hồi? Ôi trao, hôm nay như thế nào không nhìn thấy Phương chủ nhiệm, vậy ngươi chẳng phải là giữa trưa đều có hay không nghỉ ngơi rồi? Thập tử phong đích xác dạ dày rút gần lợi hại, hắn vốn là dễ dàng khởi trường, vừa căng thẳng dạ dày liền chịu đau. Một xuân có một lần còn nói qua hắn, nói cái gì học sinh tốt hội chứng. thẩm tử phong còn cố ý thượng b đủ hiểu do một chút, kết quả căn bản liền cái từ mấu chốt đều không tìm được. Cái gì học sinh tốt hội chứng, căn bản chính là một xuân phát minh ra tới tận bệnh đi. Thể xác và tinh thần khoa thật có ý tứ, còn có thể tạo tận bệnh từ điều. Thập tử phong nguyên bản định xin phép nghỉ đi Phương Minh nhà nhìn xem, hắn đã lo lắng hai ngày, hai ngày trước còn có thể bản thân ăn nổi. Phương Minh chủ nhân từ trước đến nay tỉnh táo, không có việc gì, không có việc gì có thể làm có hắn hẳn là liên tục một ngày một đêm không ngủ được, mệt ngã ngủ nhiều một ngày cũng bình thường. đến ngày thứ hai chậm chút thời điểm, nhất là bệnh nhân hỏi tới phương chủ nhiệm đâu, không phải thứ ba sẽ tỏa môn xem bệnh nha, chẳng lẽ lại đổi thời gian á? hoặc là một ít cố chấp lại táo bạo bệnh nhân, thập tử phong nói hắn tới thay bọn họ kê đơn thuốc là được rồi, bệnh nhân liền bối rối lắc đầu, này không được, ta muốn vương minh chủ nhân cho ta xem, cái này nhìn quen, ta đi y tá đại hỏi một chút hiện tại bác sĩ này ban đến cùng an bài thế nào, phương chủ nhiệm cũng là người bận rộn, nghe nói còn tại đường bệnh viện lớn làm phẫu đi, tiền kiếm không hết ta, một người kiếm đi đều. Thẩm Tử Phong tại bệnh viện cũng nhiều năm, đủ loại bệnh nhân gặp qua không ít, sớm đã thành thói quen. Nếu là tại bình thường, Thẩm Tử Phong cũng sẽ không cảm thấy cái gì. Thế nhưng là hắn này mấy ngày cũng không có ít lo lắng Phương Minh, quả là nhanh nghị đến đầu góc đều chóng. Càng nghĩ càng thấy đắc lo lắng, thế nhưng là hắn lại đi không được. Này kỳ kỳ quái quái mới quy định theo một tháng chấp hành đến nay, giữa trưa vẫn là thay phiên nghỉ ngơi. Này mấy ngày Phương Minh không tại, Thẩm Tử Phong tương đương liên tục mấy ngày giữa trưa đều không có nghỉ ngơi. Đến ngày thứ ba hắn đã nhanh hỏng mất. Bệnh nhân một nhắc nhở như vậy, Thẩm Tử Phong lấy điện thoại di động ra đối mặt chiếu chiếu, nhìn không ra cái gì mắt gấu mèo loại hình bởi vì con mắt thực sự quá nhỏ, đây cũng là cái vấn đề. Con mắt xem thường không ra có hay không ngủ ngon, vẫn luôn giống như ngủ không tỉnh ngược lại là thật. Nội danh nhất đại khái phải kể tới Lý Vinh Hạo cùng Chu Kiệt luôn đi. Đáng tiếc nhân gia đều là đại minh tinh, hắn vẫn là cái tiểu bác sĩ. Phi, tại suy nghĩ cái gì đâu? Thẩm Tử Phong đỗng nhiên che bụng hướng nhà vệ sinh chạy tới. Cửa bên ngoài ghế bên trên xếp hàng bệnh nhân giật nảy mình. Thẩm bác sĩ, ôi chao, Thẩm bác sĩ, này Thẩm bác sĩ làm sao vậy? Sẽ không là không thoải mái a? Một vị bệnh nhân hỏi. Một vị khác nữ bệnh nhân lắc đầu. Ai biết được? Ngươi nghe nói nhà gần nhất ta một cái danh giáo sinh viên đem bạn gái bức tự sát, ta biết à, vấn đề này rất đáng sợ, hơn nữa bình thường một chút nhìn không ra, ta tôn nữ nói này nữ hải đặc biệt ôn nhu, đối với bạn trai là ngoan ngoãn phục tùng, nàng bạn trai cũng là trường học danh nhân a, hai người đều là hội học sinh, kết quả ai biết biết người biết mặt không biết lòng a, nam hải này thành tích tốt, năng lực làm việc mạnh, lại đối với bạn gái các loại ngôn ngữ vũ đục khủng bố a, ta cùng ta tôn nữ nói, tuyệt đối không nên yêu đương. một vị khác bệnh nhân nghe xong, phất phất tay nói, cái này không thể được, bên ngoài nam sinh khả năng càng không đáng tin vậy a, dù sao danh giáo ngoại trừ học tập tìm hiểu đối tượng cũng là rất quan trọng tương lai có cơ hội cùng đi ra du học cái gì cũng là rất tốt loại chuyện này cũng là rất số ít đi lại nói người tôn nữ tính tình mạnh như vậy sẽ không bị nam đồng học lừa gạt nói xong bệnh nhân nắm lấy tay lộ ra đau đớn không thôi bộ dáng lại nhìn trung quanh hạ nói tiếp bác sĩ trở về không à ta cái này tay phải à trên khăn mặt đều đau cũng không biết làm sao vậy bác sĩ này sẽ không ăn cơm đi à thừa tử phong cũng không có đi ăn cơm mà là theo nhà vệ sinh ra ngoài sau trực tiếp đạp lên cầu thang đi hướng một xuân văn phòng đi vào văn phòng lúc Thẩm Tử Phong nhìn thấy Mộc Xuân đang nằm tại ghế bên trên, mặt bị một bạn gọi là con ma ngủ sách che chắn. Thẩm Tử Phong nghĩ thầm, hắc, thật đúng là hợp với tình hình. Phương Minh cũng là bị con ma ngủ bắt đi đi. Nhìn thấy Mộc Xuân như vậy nhàn nhã nằm đọc sách, Thẩm Tử Phong đột nhiên một cỗ nộ khí xông lên, thở phì phò hô, Mộc Xuân bác sĩ, Mộc Xuân, a, buổi trưa hôm nay phòng khám bệnh tại đối diện, bên này nghỉ ngơi. Mộc Xuân tại sách mặt sau nói xong, Thẩm Tử Phong tiến lên mấy bước đi đến Mộc Xuân trước mặt, nắm lên Mộc Xuân đang xem con ma ngủ. Một bác sĩ, ta có thể lên ngươi làm, rõ ràng là ngươi đoạt ta sách. Một Xuân lười nhác nói xong, hoàn toàn không có ngồi dậy ý tứ. Phương bác sĩ ba ngày không có tới. Thẩm Tử Phong đi thẳng vào vấn đề cũng không cùng một Xuân vòng vo. Mấy ngày trước đây hắn chính là thực tin cậy một Xuân, coi là Phương Minh không thu bệnh nhân nháo kịch thật có thể trôi qua rất nhanh, không nghĩ tới hắn điên cuồng đầu nhập công tác một ngày một đêm lúc sau, liền bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Thẩm Tử Phong hiện tại liền nhớ rõ hắn lúc ấy hỏi một Xuân, Phương Minh như vậy không ngủ được làm sao bây giờ? Một Xuân không để ý trả lời, không có việc gì, vậy nhìn hắn bận chính là, đây không phải hồ nháo nha, vậy chính là có chuyện chứ? Một Xuân lười nhác trả lời không có khả năng, hắn vẫn luôn thực cầu trọng, xưa nay sẽ không như vậy ba ngày không xuất hiện. thấy một xuân đôi môi khẽ nhúc nhích, chính muốn mở miệng, thẩm tử phong cấp lời nói tới nói, đừng nói cái gì tại chi nam phụ thuộc. số 15 giường bệnh nhân còn đang chờ hắn phẫu thuật, bệnh viện tìm không thấy người khác, điện thoại đều đánh tới ta chỗ này, đây cũng không phải là việc nhỏ. này, vẫn là việc nhỏ sao? đại sự. một xuân đống nhiên đứng lên, nghiêm ngặt nói là đột nhiên ngẩng dựng lên, ngươi bây giờ biết xảy ra chuyện đi? thẩm tử phong liễu lo không ngừng, phương minh hẳn là không có chuyện gì. một xuân bình tĩnh nói. Ngày chạy đến máy pha cà phê bên cạnh cho chính mình vọt lên một ly cà phê. Ngươi có muốn hay không? Lễ phép quay người hỏi một chút Thẩm Tử Phong. Chỉ thấy Thẩm Tử Phong đậu xanh mắt bên trong toát ra hai đóa rán đỏ. A, con mắt đều tựa hồ biến lớn một ít. Điên cuồng công tác lúc sau, hảo hảo ngủ là một loại không tồi điều tiết cơ chế, ngươi không cần phải sợ, Khẩn Trương đối ngươi dạ dày không tốt, ngươi đến cùng có chú ý hay không ngươi dạ dày a, ta nhớ được ta nói qua, học sinh xuất sắc hội chứng. Bản chương xong. Chương 483, là một người vẫn luôn nằm ngủ đi. Chương 483, là một người vẫn luôn nằm ngủ đi. Rõ ràng cảm giác được Một Xuân lại tại qua loa chính mình thẩm tử phong, quả thực đến bộ phát danh giới. Nếu không phải sợ tư tư cũng đang đi đi vào, thẩm tử phong thật có khả năng đem Một Xuân từ trên ghế kéo dậy, mặc dù hắn cũng không biết vì sao lại nghĩ muốn làm như vậy, thế nhưng là đây không phải không có cách nào nha. Một Xuân, Phương Minh hắn đến cùng có thể hay không có chuyện a? Thẩm tử phong tự có một loại lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tình. Ta vẫn là tương đối tin tưởng Phương chủ nhiệm, hắn cần nghỉ ngơi, phương thức tốt nhất chính là nhiều hơn ngủ, tỉnh ngủ tự nhiên cũng liền được rồi một nửa. Mộ Xuân nói xong cũng giật ra đề tài nói, đến sở bác sĩ thời gian ăn cơm à, bằng không ngươi đi ăn cơm. Ta bên này tới đón đợi phòng khám bệnh bệnh nhân. Sở Tư Tư ngầm hiểu, "Ừm, hảo, ta chưa đi, đằng sau còn có một vị bệnh nhân đã đăng ký, khả năng lập tức tới ngay lầu năm, bằng không." Thẩm bác sĩ cùng ta cùng nhau xuống lầu. Mộ Xuân A, ta thế nào cảm giác ta có chút nhìn lầm ngươi nha? Vốn dĩ Phương chủ nhiệm liền nói các ngươi thể sắc và tinh thần khoa chính là cái bài trí, muốn thật có thể trị liệu cái gì bệnh người, cũng chỉ có thể nói bệnh nhân chính mình vốn là không có gì lớn bệnh, trước đó ta còn tổng cùng Phương chủ nhiệm nói, không thể xem thường Mộ Xuân bác sĩ, nhiều lần ngoại khoa khám gấp nếu không phải Mộ Xuân bác sĩ hỗ trợ, chúng ta đều không có gì biện pháp. Phương Minh chủ nhiệm về sau cũng dần dần tin tưởng thể sắc và tinh thần khoa đích thật là có thể trợ giúp bệnh nhân, thế nhưng là gần nhất chuyện này, ta thật là cảm thấy một Xuân bác sĩ có chút quá không để ý đi, có phải hay không cảm thấy trong bệnh viện giữa đồng nghiệp tốt nhất bất lo chuyện người, để tránh trọc phiền toái không cần thiết ta. nhìn Thẩm Tử Phong nộ khí chính thịnh, phản phất bỏ vào sắc nổi bên trong cọng khoai tây, sở tư tư suy nghĩ sao có thể giúp một Xuân lão sư giải bày, thế là cũng không biết như thế nào linh, cơ khẽ động liền nghĩ đến nói đằng sau lập tức liền có bệnh nhân. Thẩm Tử Phong cũng là ái cương kính nghiệm bác sĩ tốt, vừa nghe đến sở tư tư nói đằng sau có bệnh nhân, đành phải trừng mắt liếc một Xuân sau đó coi như thôi. Một xuân thì gọi lại vừa muốn rời đi thẩm tử phong cầm đi ăn một xuân nói xong đem một túi mặn cắt miếng bánh mì vứt cho thẩm tử phong sau đó nói phương minh chủ nhiệm không tại ngươi không thời gian ăn cơm đi ngoại khoa chưa từng có thanh nhàn thời điểm ăn mấy ngụm bánh mì lại xuống đi thôi thẩm tử phong tiếp nhận bánh mì cũng không biết muốn nói gì chỉ cảm thấy trong lòng đặc biệt thấp vọng xuống lầu lúc một bên nhai lấy bánh mì vừa nghĩ chính mình qua nhiều năm như vậy đều vẫn luôn tùy tùng phương minh tựa hồ chưa từng có nghĩ tôi nếu có một ngày phương minh lão sư không ở bên người phải làm sao. Loại ý nghĩ này chưa từng có xuất hiện qua, đây chính là vì cái gì chính mình sẽ khẩn trương như vậy nguyên nhân đi, mà Mộc Xuân khác biệt, hắn đứng tại một cái khách quan hơn góc độ, hoặc là nói hắn là một người ngoại cuộc, cho nên hắn bình tĩnh thông dong. Nhưng là có một chút Mộc Xuân nói không sai, Phương Minh chủ nhiệm không tại, ngoại khoa cũng chỉ có thể dựa vào hắn một người, thực tập sinh cũng không tới một cái, hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm đây là không có ý định tại mới lâu bắt đầu sử dụng trước đó chiêu tân bác sĩ ngoại khoa. Nghĩ tới đây, Thẩm Tử Phong bước nhanh hơn, trở lại phòng mạch, hắn trở về lúc sau, trên máy vi tính biểu hiện đằng sau xếp hàng bệnh nhân còn có 11 người. Còn tốt ăn vài miếng bánh mì. Đây là nhất thời bán hội căn bản không có khả năng có cơ hội nghỉ ngơi. Cách quang màn cửa chỗ tốt là, mặc kệ một ngày bên trong lúc nào nằm ngủ đi, chỉ cần kéo lên hiệu quả đủ tốt cách quang màn cửa đều có thể lập tức đem ban ngày biến thành buổi tối, đem phòng ngủ biến thành một cái hoàn toàn tối thế giới. Đối với Thường Xuyên muốn trực ca đêm Phương Minh tới nói, cách quang màn cửa quả thực là hắn điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi lớn nhất phá bảo. Không phải Phương Minh không nguyện ý rời giường, cũng không phải hắn không nguyện ý đi làm, càng không phải là hắn cố ý không tiếp điện thoại, hắn tựa như là tiến vào màu đen vũng bùn bên trong, bốn phía đều là làm cho người ta toàn thân vô lực vũng bùn. Phương Minh lâm vào vũng bùn bên trong, Có thể nghe được ngoại giới thanh âm, biết bên ngoài thế giới vẫn như cũ tồn tại, biết Hoa Viên tiểu bệnh viện bệnh nhân ngay tại phòng mạch bên ngoài xếp hàng. Hắn thậm chí có thể nghe thấy những bệnh nhân kia tiếng nói chuyện. Phương Minh tại mơ mơ màng màng trong lúc ngủ mơ cũng loáng thoáng nghe được chi nam phụ thuộc bệnh viện phòng bệnh bên trong người nhà gian nói chuyện phiếm thanh. Gần trong căng tức, nhưng là hắn chính là cùng đây hết thể đều ngăn cách. Hắn nói, nhưng là không thể xuống giường ăn, hắn khát, nhưng cũng không thể uống nước. Hắn suy nghĩ vô số lần hóa thành một cái Phương Minh, tại giường bên trên ngồi dậy, hai chân rủ xuống phóng tới bên giường, mang dép, vòng qua bên giường một mình ghế sofa ghế dựa chỉ là hắn đọc sách thường xuyên ngồi cái ghế, xuyên qua màu xám đậm vách tường phòng khách, đi đến phòng bếp, tại màu trắng tủ bát trên cùng, cũng chính là hồ nước bên phải, một cái hai cánh cửa tủ bát, dùng tay phải mở ra bên phải nửa phiến thủ cửa, tại biên duyên nơi chính là một túi ốc sở chây lia xinh -nh -nh quen. Phiến mạch. Cái này phiến mạch mặc dù có thể tức ăn, nhưng là thật sự là rất cứng, Phương Minh cho tới bây giờ đều là đặt tại sữa bò bên trong nấu một chút mới có thể dùng ăn. Tưởng tượng ra được Phương Minh đem phiến mạch dựa vào xếp ba cái màu trắng mâm lớn bản khiên một bên, quay người mặt hướng tủ bát chết đối diện tủ lạnh hai cửa. Tủ lạnh rất lớn, hơn nữa còn là trí năng mua sắm tủ lạnh cửa tủ lạnh mở ra sau, bên trong chỉ có một bình ăn xong một lần thịt bò tường, một bình dùng qua hai lần sốt cà chua cùng một hộp bánh bột ngô. Bánh bột ngô là Mexico liệu Lý Thường dùng nguyên liệu nấu ăn, dùng để làm một loại gọi là thắp nhưng đồ ăn. Phương Minh thực yêu thích loại thức ăn này, cho nên tại hắn tủ lạnh bên trong nhất định sẽ có bánh bột ngô. Hơn nữa hộp trang bánh bột ngô bảo đảm chất lượng kỳ cực kỳ dài, phối hợp thượng mới mẹ sa lát rau quả dội lên sữa chua dầu liền có thể dùng ăn. đáng tiếc tủ lạnh bên trong sữa chua dầu ngược lại là tại trong góc lẳng lặng chờ, thế nhưng là rau quả lại là đồng dạng cũng không có. Thế là ý thức trở lại giường bên trên. Phương Minh cảm thấy dị thường người vải, hắn miễn cưỡng trở mình, váng đầu choáng nặng nề, nghĩ đến vừa rồi Tựa Hồ Thật đi qua một lần không biết, Tựa Hồ Thật đi qua, loại này trạng thái, Phương Minh chưa từng có trải qua, hắn không biết ứng đối ra sao, thế là lại mê man ngủ tiếp đi. Điện thoại bởi vì từng có quá nhiều lần hô vào điện thoại, sớm đã không còn điện. Phương Minh cũng không có khí lực rời giường đi đưa di động sạc điện, hắn chính là không muốn động, không nghĩ coi tư tưởng, thậm chí không muốn biết hôm nay là lúc nào, hiện tại là mấy điểm mấy phần. Người bên ngoài, bây giờ tại làm cái gì? Một loại triệt để ngăn cách, một loại hoàn toàn không có năng lượng trạng thái hư vô ngày thứ hai, như cũng như thế, ngày thứ ba, giữa trưa, Phương Minh theo dài rằng giặc trong giấc ngủ tỉnh lại, đột nhiên hắn cảm thấy đầu bên trong trống rỗng. Ta hẳn là gặp được cái gì khó khăn sự tỉnh. Phương Minh một bộ phận ý thức nói cho hắn biết, đích xác hẳn là gặp cái gì rất thống khổ sự tỉnh. Nhưng là, có vẻ giống như không cách nào cảm nhận được đâu. Hoặc là nói, tựa hồ cái kia gọi là đau khổ dây cung tựa hồ không lại có thể ba động ra tiếng vang đình thay nhức. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút đồng hồ, thời gian dần dần trôi qua. Phương Minh cảm giác thân thể tựa hồ không có bất kỳ cái gì khó chịu, đầu cũng không có tưởng tượng bên trong hẳn là xuất hiện choáng váng. Bạn chương xong, chương 484, là một người triệt để đắm chìm tại thống khổ bên trong. Chương 484, là một người triệt để đắm chìm tại thống khổ bên trong. Phương Minh ngồi dậy, vẫn cứ không có mong muốn bên trong bởi vì ngủ say quá lâu, mà toàn thân vô lực hoặc là gân cốt đau bất nhức, cơ bắp cảm giác vô lực. Tương phản, hắn cảm thấy mình lập tức trạng thái càng tiếp cận với thần thanh khí sáng. Tại sao có thể như vậy, người chẳng lẽ lại đột nhiên quên bi thương sao? Rõ ràng trước mấy ngày phát sinh qua phi thường hỗn loạn chuyện. Phương Minh rất rõ ràng chính mình không có mất trí nhớ, vô cùng rõ ràng trước mấy ngày hắn nhận được giáo sư điện thoại, giáo sư bệnh tình chuyển biến xấu rất nhanh, phẫu thuật hậu thân thể phi thường suy yếu. Ngay sau đó hắn liền gặp một hai phải trụ đến số 15 giường ngủ bệnh nhân, bệnh nhân này bất kể thế nào thuyết phục cũng không chịu bắt tay thuật đặt tại năm sau. Chuyện này kém chút kinh động đến bệnh viện lãnh đạo, chi nam phụ thuộc bệnh viện ngoại khoa, toàn bộ 6 tháng cuối năm đều chưa từng xuất hiện trọng đại chữa bệnh khiếu nại án, hắn kém chút tại năm trước làm hại đại gia mất đi một bộ phận tiền tưởng. Những việc này đều phát sinh qua, hơn nữa Phương Minh tất cả đều nhớ rõ. Tỉnh lại thời gian càng dài, Những chuyện này càng là rõ ràng sáng tỏ tại trong đầu hắn. Hắn mang dép, mở ra màn cửa, chướng mắt ánh nắng nháy mắt bên trong tràn vào phòng ngủ. Là giữa trưa sao? Phương Minh lẩm bẩm. "Tiểu đông học, mấy giờ rồi?" Phương Minh hắng dọn một cái, hỏi. Chí năng ám lý trả lời nói, "Hiện tại là Đông 8 khu thời gian 12 giờ 35 phút. Hiện tại hẳn là giờ làm việc à, hy vọng ngươi công tác vui sướng, cần nghe ca nhạc nói có thể nói với ta, phát ra mới nhất lưu hành đơn khúc nhạc." "Không cần, cảm ơn." Phương Minh trả lời. "Được rồi, phải nhớ đặt luôn ta nha." Chí năng ám lý nghịch ngẩm trả lời một tiếng, sau đó chưa một chút, không, có thanh âm. Phương Minh ở trong lòng cười nhẹ một tiếng, trí năng ảm lý mỗi lần đột nhiên không nói lời nào cảm giác đều giống như đột nhiên cúp điện bình thường, Phương Minh tâm tiểu gì cũng sẽ đi theo rung động một chút. Có đôi khi hắn sẽ còn liên tưởng đến mấy năm trước vừa mới lên bàn phẫu thuật, có một lần nửa đêm tiếp thu một cái bệnh bộ phát nặng bệnh nhân. Bệnh nhân lúc ấy là gan tỳ vỡ tan, xương ngực nhiều chỗ đứt gãy, phi thường nguy hiểm. Lúc ấy cùng nhau được đưa đến chi nam phụ thuộc y học trung tâm tổng cộng có người chết, một người trong đó tại chỗ tử vong, hai người khác thương thế vô cùng nghiêm trọng, một người khác nhìn qua không có gì đáng ngại. Bốn người là bạn học thời đại học đêm hôm đó vì ăn mừng trong đó một vị đồng học đã thi xong bằng lái liền nói cùng đi vùng ngoại ô hóng mát dọc theo đường đi cũng còn tính thuận lợi có lẽ cũng là bởi vì quá thuận lợi lại có lẽ tới gần nửa đêm đại gia ý thức đều không có trước đó như vậy cảnh giác tóm lại là sự cố phát sinh thời điểm đại gia liền cũng không có chuẩn bị mở đến đối diện làn xe đồng thời đụng vào vành đai cách ly xe cứu thương đến hiện trường về sau coi là chết ba cái về sau phát hiện trong đó hai người còn có sinh mạng thể trinh một bên tiến hành cấp cứu xử lý một bên nhanh chóng chạy tới chi nam phụ thuộc không có cái xe không có chậm trễ một phút đồng hồ thời gian bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cùng ngày là Phương Minh cùng Thẩm Tử Phong hai người trực ban ngoài ra còn có đương nhiệm ngực ngoại khoa chủ nhiệm Trịnh nhiễm. lập tức phẫu thuật lúc ấy Trịnh nhiễm nhìn thoáng qua liền nói không phẫu thuật lập tức trước ngay nhìn qua bệnh nhân là may mắn bởi vì vào lúc ban đêm Trịnh nhiễm cùng Phương Minh đều tại đồng thời rất nhanh liền thông qua điện thoại khẩn cấp đem lúc ấy ngoại khoa phó chủ nhiệm kêu tới phẫu thuật vẫn luôn 3 giờ sáng chờ phẫu thuật hoàn thành sau bệnh nhân cha mẹ cũng còn không có chạy tới bệnh viện. Thật sự là quá xa vời, trong đó một vị nữ hài cha mẹ là sáng ngày hôm sau 8 giờ chạy tới Chi Nam phụ thuộc bệnh viện, nữ hài nhìn thấy cha mẹ về sau, phi thường thương tâm, mặc dù còn không thể nói chuyện, cũng không có quá nhiều chi giác, nhưng là bất hạnh chính là như vậy chỉ hoãn phát sinh. Một đêm gian nan phẫu thuật đều sống qua tới nữ hài, tại nhìn thấy cha mẹ nửa giờ sau đột nhiên xuất hiện nhiệt độ cao, không rõ nguyên nhân nhiệt độ cao cùng hô hấp khó khăn, cấp cứu 20 phút sau, xuất hiện đột nhiên an tĩnh thanh âm. Địch. Nữ hài cha mẹ còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, lôi kéo Phương Minh tay càng không ngừng hỏi, làm sao vậy? Như thế nào bác sĩ cùng y tá đều không động? Phương Minh nhìn xem Trịnh nhiễm, Trịnh Niệm chán bên trên mật mật ma ma mồ hôi đã hóa thành hạt mưa tại chảy xuống. Hắn buồn nản đi đến hành lang bên trên, một vị y tá vừa vặn cầm một túi nhỏ bệnh nhân đồ vật đi tới. Nàng nghe nói 15 giường người nhà đến, đến rồi, đang muốn đem bệnh nhân giày cao gót cùng mũ nổi dao cho người nhà. Chính là như vậy đột nhiên an tĩnh. Phương Minh ký ức vẫn còn mới mẻ, còn có chính là cái kia 15 giường. Lúc sau trong thời gian 2 năm, thật nhiều thứ trực ca đêm thời điểm, Phương Minh đều có thể nghe được giày cao gót thanh âm, tích tích đát, tích tích đát. Có mấy lần, hắn hỏi y tá là ai mang giày cao gót tại hành lang bên trên đi đường. Y tá liền dùng ánh mắt khác thường nhìn Phương Minh, "Làm sao có thể a, Phương bác sĩ?" Hành lang bên trên không có một người. Không biết là ra ngoài vô tình hay là cố ý, Phương Minh tận lực không chủ động đem bệnh nhân thu được 15 giường, cũng là bởi vì cứ hai năm hắn luôn là nghe được dày cao gấp thanh âm, Phương Minh mới suy xét thoáng đổi một hoàn cảnh. Vừa vặn lúc ấy Hoa Viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm Giả viện trưởng mời hắn đi Hoa Viên tiểu, suy xét đến Hoa Viên tiểu bệnh viện cùng bình thường cộng đồng vệ sinh trung tâm khác biệt, thứ hai đến chủ nhật cần mở ban đêm khám gấp lấy thuận tiện gần nơi cư. Dân chạy chữa, cho nên giả viện trưởng cùng Phương Minh hàn huyên mấy lần, cuối cùng Phương Minh quyết định tiếp thu mời. Phương Minh nhớ lại này đó chuyện cũ, không khỏi nhếch miệng lên, nói đến, ta vẫn là có chút mê tín, khó trách một Xuân trước mấy ngày cùng ta nói đến cái gì viện y học cổ quái sự kiện, kia ra hỏa là nhìn ra ta thực mê tín sao? Phương Minh vọt vào tắm, thay đổi sạch sẽ quần áo, cầm lấy mạo xưng 20 phút điện, điện thoại, rời nhà hướng bãi đỗ xe đi đến. Chờ xe bên trong điều hòa không khí nhiệt lên tới thời điểm, Phương Minh cấp chi nam phụ thuộc trở về điện thoại, nói chính mình ăn cơm trưa xong liền xe đến, 15 giường phẫu thuật hôm nay chậm chút thời điểm liền có thể ăn bài, nếu là phòng phẫu thuật không rảnh dư kế hoạch lời nói, cũng có thể an bài ở ngoài sáng sau 2 ngày tiếp tục hắn lái xe tiến về phía trước Hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm. Thẩm Tử Phong nhìn thấy Phương Minh trở về, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng để xuống, Phương Minh trở về sau như là rực rỡ hẳn lên, cả người cùng trước đó điên cuồng công tác dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Thẩm Tử Phong cũng không biết Phương Minh trên người đến cùng đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn có loại cảm giác rất xấu, luôn cảm giác chính mình có phải hay không có hay sai một xuân. Vấn đề này cuốn hắn đầu đau, mai cho đến buổi chiều 3 giờ rưỡi qua đi, giống như ngày thường, cộng đồng vệ sinh trung tâm 3 giờ rưỡi về sau liền sẽ ít rất nhiều bệnh nhân, liền xem như bận rộn ngoại khoa cũng tuân theo như vậy một cái thường ngày quy luật. Nguyên nhân chủ yếu là các lão nhân đều phải tại nhà bên trong đội vàng chuẩn bị cơm tối, hoặc là muốn đi tiếp hải tử tan học. Ba giờ rưỡi về sau, lão niên bệnh nhân là không có thời gian tới bệnh viện xem bác sĩ. Thẩm tử phong quấn bông nhúc nít cổ, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, nhìn Phương Minh hỏi: Ngươi có phải hay không không sao? Ta đều nhanh lo lắng điên rồi. Để ngươi lo lắng, ta nghĩ ta hẳn là không cái gì đi. Phương Minh một bên nhìn bệnh lịch, một bên trả lời, nhìn qua tinh thần rất tốt, lực chú ý thực tập trung, hoàn toàn không giống có vấn đề gì. Nghe Phương Minh vừa nói như thế, Thẩm tử phong càng phát giác bất an, bất an đến dạ dày đều có chút chịu đau. Cái kia, cái kia. Thẩm Tử Phong lắp bắp búng. Phương Minh ngẩng đầu nhìn hắn một chút, làm sao vậy? Có lời gì cứ nói a. Bản chương xong. Chương 485, làm thể sắc và tinh thần khoa cái gì đều nở sao? Chương 485, làm thể sắc và tinh thần khoa cái gì đều còn sao? Sở Tư Tư lo lắng một Xuân sẽ bị Thẩm Tử Phong có xử, trong lòng lo âu liền không nguyện ý rời đi bệnh viện quá xa, thế là kêu lên Lưu điển điển cùng đi cửa hàng giá rẻ mua một phần sang uích cùng nước chanh liền trở về bệnh viện. Lưu điển điển cùng Sở Tư Tư nói lên gần nhất quá bận rộn cộng đồng gia đình giường ngủ đăng ký chuyện, cũng không thời gian đến lầu năm nói đến hoa viên tiểu cộng đồng thật sự là quả lớn, quả thực vượt qua giống nhau ý nghĩa thượng cộng đồng nhân số tiêu chuẩn. Lưu Đạm Đạm cũng không nói chuyện, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Ta một cái hoa viên tiểu bệnh viện bác hiểu sinh, hết lần này tới lần khác tại Lưu Đạm Đạm sự tình thượng tròn vắng, hoàn toàn không biết giả viện trưởng bên kia cùng hắn nói cái gì, thật chẳng lẽ không đến bệnh viện. Nói đến cái kia phương gia thế nhưng là nổi danh không làm tốt chuyện, Lưu Đạm Đạm cũng không phải cái xúc động tính cách, cũng không biết lần này vì cái gì nặng như vậy không nhẫn nhịn. Một xuân bác sĩ cũng mặc kệ quản. sở tư tư có chút nghe không vô, thoáng oan trách một câu cũng không thể chuyện gì đều để một xuân lão sư hao tâm tổn trí đi. đạm đạm chính mình không nói một xuân bác sĩ cũng không có cách nào à? nhìn ra sở đại tiểu thư có chút không cao hứng. lưu điền điền đây là tại cùng chính mình tiểu mới nước hoa không qua được. À. mặc dù lưu điền điền gia cảnh cũng rất tốt, vốn dĩ cũng không phải yêu thích chiếm nhân gia tiện nghi nữ hải, thế nhưng là đạm đạm mặc dù là bằng hữu, sở tư tư cũng là bằng hữu, một xuân lão sư càng xem như bằng hữu đi. ngẫm lại sở tư tư nói cũng không tệ, cũng không thể đạm đạm chuyện nên làm một xuân bác sĩ hao tâm tổn trí đi. huống chi, nay một xuân mặc dù có ý tứ vô cùng, nhưng đối với đồng sự gian sự tình nhất là liên quan đến tư hận phương diện, hắn tựa như là đặc biệt kiên kỵ. Phải nói cùng Lưu Điền Điền phân thuộc hai thái cực. Lưu Điền Điền đối với đồng sự quan tâm càng tiếp cận với yêu quý bác quái, mà mùa Xuân còn lại là đặc biệt hèn mọn, đặc biệt sợ chuyện. Điểm này nhìn qua có chút đặc biệt không khiêm tốn người thân thiết, tỉ như thẩm phạm sự tình chính là như vậy, toàn bệnh viện đều tại kiểm nghiệm khoa nơi nào xem náo nhiệt, chỉ một mình hắn tránh chi chỉ sợ không kịp, sợ chuyện gì tìm được hắn đều sẽ dẫn xuất một chuỗi giải phiền phức đồng dạng. Không biết cái này thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ chính mình cũng có cái gì chướng ngại đi. Chờ ta hảo hảo đi kinh nhất đại học bồi dưỡng lúc sau cũng tới suy nghĩ một chút cái này một xuân lão sư có phải hay không cũng có cái gì mà bệnh lưu điền điền âm thầm nghĩ ngợi đã thấy sở tư tư đứng ở một bên nước tranh cái nắp mở cũng không thấy nàng uống một ngụm tâm sự nặng nề bộ dáng đến cùng làm sao vậy nha lòng hiếu kỳ mỗi ngày đều chiến thắng hết thảy lưu điền điền đương nhiên là nhịn không được phỏng vấn một chút sở đại tiểu thư điền điền có phát hiện hay không gần nhất ngoại khoa không thích hợp sở tư tư yêu sầu hỏi lưu điền điền nhìn sở tư tư vẻ mặt ở trước mặt nàng phất phất tay cuối cùng lại tại tinh tế chỗ đầu ngón tay đánh ra một cái búng tay đang trầm tư sở tư tư giật nảy mình lại bị Lưu Điền Điển cười nhạo một câu như thế nào như vậy mất hồn mất vía dáng vẻ ta còn tưởng rằng ngươi cũng bị một loại nào đó tinh thần lực không chế đây Lưu Điền Điển thần bí hì hì nói đến cùng cái gì là tinh thần lực không chế à ta gần nhất giống như tại rất nhiều nơi thấy qua cái từ này sợ Tư Tư nói Lưu Điền Điển, Điển trợn to mắt nhìn một chút sợ Tư Tư lại đưa tay đem sợ Tư Tư rơi vào nước tranh miệng bình lọn tóc bắt một chút sợ Tư Tư hiển nhiên đối với Lưu Điền động tác mới vừa rồi có chút rụt rè lạnh buốt đầu ngón tay theo sợ Tư Tư bên trái gương mặt lướt qua trong lòng mau mau cảm giác ra ngươi xem Đây chính là tinh thần lực khống chế một loại, tóm lại chính là để ngươi là không thoải mái, hoặc là để ngươi thực thoải mái, sau đó để ngươi không thể rời đi. Một loại thứ rất đáng sợ, rất nhiều người ham sâu trong đó căn bản không biết. Lưu Điền Điển càng nói càng thần bí, Sở Tư Tư quả thực cảm thấy lưng phía sau lạnh siêu siêu. Vấn đề này ta còn muốn tìm thời gian đi lầu năm hỏi một chút một Xuân Lão sư, hắn chính là hẳn là đối với phương diện này có chuyên nghiệp thái độ người a. Lưu Điền Điển hớn hở nói. Lưu Điền Điển như vậy nháo trò, Sở Tư Tư càng thêm không có tâm tư ăn cơm trưa, nàng đem Lưu Điền Điền gọi vào bệnh viện bên ngoài. Miễn cho bệnh viện bên trong đi vào đi ra nhiều người, bị người nghe chút cái gì lời nói đi, các câu lấy nghĩa một chút, đối với thể sắc và tinh thần khoa sẽ không có chỗ tốt gì. Ta chính là muốn hỏi một chút ngoại khoa có phải là có chuyện gì hay không, ngươi mới vừa nói sự tình quá quỷ dị, ta không hứng thú, ta liền hỏi một chút Điền Điền có hay không biết Phương Minh bác sĩ hoặc là thẩm tử Phong bác sĩ gần nhất có chuyện gì phát sinh. Lưu Điền Điền lông mày khinh động, nghĩ nghĩ, đáp lại nói, nói đến, Phương Minh bác sĩ này mấy ngày cũng đều là muốn tới Hoa Viên tiểu đi làm nhà, bởi vì một tháng về sau bên trong ngọ môn xem bệnh đều không nghỉ ngơi, Thẩm bác sĩ một người bận không qua nổi nói đến chúng ta nơi này bác sĩ ngoại khoa thấy thế nào đều thiếu người a điên điên có ý tứ là phương minh bác sĩ này mấy ngày đều không có tới có phải hay không tại chi nam phụ thuộc bên kia có lâm thời phẫu thuật đâu mắt thấy muốn ăn tết rất nhiều người đều sẽ nghĩ đến năm trước bắt tay thuật hoàn thành sau đó về nhà loại hình chi nam ngoại khoa phẫu thuật bệnh nhân rất nhiều đều không phải nhớ hải bản địa theo rất xa tới đoán chừng đều nhớ lại nhà ăn tết đi lưu Điền điển cảm thấy sợ tư tư thuyết pháp này cũng không sai nhưng là có một việc vẫn còn có chút kỳ quái bởi vì ngay tại hôm qua lưu điên điển còn nhận được theo chi nam phụ thuộc gọi điện thoại tới hỏi phương minh bác sĩ có hay không tại hoa viên tiểu bên này cú điện thoại này bất chính nói rõ phương minh bác sĩ hôm qua cũng không có tại chi nam phụ thuộc sao sở tư tư nghe xong cảm thấy lưu điền điền phân tích rất có đạo lý nhìn như vậy tới ngoại khoa đích thật là có chút vấn đề khó trách thẩm tử phong bác sĩ hôm nay thái độ khác thường như vậy tại sở tư tư ấn tượng bên trong trước đó phương minh chủ nhiệm đối với thể sắc và tinh thần khoa đích sắc có chút không có nhìn nhưng là này vị cao gậy cao gậy thẩm tử phong bác sĩ vẫn luôn rất có lấy phép cũng vẫn luôn đối với mộc xuân bác sĩ rất tin cậy ngươi đến cùng tại lo lắng cái gì nha Ta thế nào cảm giác bệnh viện bên trong xuất hiện bất kỳ cùng một xuân bác sĩ có quan hệ sự tình, tư tư người đều là dáng vẻ thất hồn lạc phách, lưu đạm đạm cũng vài ngày chưa từng xuất hiện, đều một tuần lễ, người như thế nào cũng không có hỏi vài câu, gọi điện thoại không gọi được a, sở tư tư bất đắc dĩ giải thích, lưu điền điền nuốt nuốt bay, rõ ràng không thế nào tiếp nhận sở tư tư giải thích, nàng trong lòng nghĩ đến, nếu là chúng ta đều không quan tâm lưu đạm đạm, đây chẳng phải là quá bi thương, hắn tại bệnh viện thời điểm đại gia là một cái tổ trình thám, hắn vừa rời đi liền người đi trả lệnh, không thể làm như vậy được, mãi mãi khi còn nhỏ nhưng cho tới bây giờ không phải như vậy giáo dục nàng. Ngay tới đây, Lưu Điền Điền thật muốn kéo Sở Tư Tư cùng đi lưu đạm đạm nhà bái phòng một chút, nhưng là vô cớ xuất binh, làm như vậy giống như cũng không thích hợp. Phiền não liên tục, Lưu Điền Điền đã cảm thấy chán ghét, rứt khoát đi trở về bệnh viện chuẩn bị ăn cơm trưa, lúc này, nàng cùng Sở Tư Tư đều mắt tròn vắng. Phương Minh chính đứng tại phòng khám bệnh đại sảnh cùng một vị chống quải trưởng bệnh nhân nói, bệnh nhân bệnh lịch tạp rơi trên mặt đất, Phương Minh còn thay hắn nhặt lên, trả lại đến bệnh nhân tay bên trên. Sở Tư Tư nhìn xem Lưu Điền Điền, Lưu Điền Điền cũng nhìn xem Sở Tư Tư, hai người đều tại nghĩ cùng một chuyện này, Phương Minh bác sĩ lúc nào xuất hiện? Bạn chương xong. Chương 486 Là người ăn bánh mì người liền giả bộ hồ đồ a. Chương 486, là người ăn bánh mì người liền giả bộ hồ đồ a. Phương Minh bác sĩ. Sở Tư Tư tráng gan cùng Phương Minh lên tiếng chào hỏi. Nói đến, lần trước đi hứa đan nhà cứu người thời điểm, vẫn là Phương Minh bác sĩ lái xe, Sở Tư Tư lúc ấy cũng trong xe, cũng coi là phòng gian từng có hợp tác đi. Phương Minh nhìn thấy Sở Tư Tư cùng hắn chào hỏi, lễ phép trở về một tiếng, "Sở bác sĩ giữa chưa tốt, thôi chào." Giữa chưa liền ăn sandwich cùng nước chanh sao? Nhìn Sở Tư Tư tay trái một cái sandwich, tay phải một bình vị toàn mỗi ngày C, Phương Minh khách khí quan tâm một câu. Sở Tư Tư cười đi đến cầu thang, trở lại phòng mạch lúc trông thấy Mộc Xuân ngay tại viết bút ký. Lão sư, ta vừa rồi gặp được Phương Minh bác sĩ. Hắn thoạt nhìn rất không tệ, ta ý tứ là, ta cảm thấy hắn rất tốt. Sợ Tư Tư ngồi tại Mộc Xuân trên ghế đối diện, nói xong sau lại đứng lên, đi rót chén cà phê. Lúc này, nàng nghe thấy phía sau vang lên tiếng đập cửa. Sau đó, Sợ Tư Tư lại nghe thấy thẩm tử Phong thanh âm từ phía sau truyền đến, Mộc Xuân bác sĩ. Mộc Xuân không có ngẩng đầu, mà là hết sức chuyên chú tại viết đặt bút viết nhớ. Sợ Tư Tư bác sĩ cũng tại a, thẩm tử Phong lung đứng ở ngoài cửa xem một xuân lờ đi hắn càng phát giác xấu hổ nguyên bản liền do dự muốn hay không lên lầu tới cùng một xuân nói rõ một chút tình huống thế nhưng là như thế nào cũng nghĩ không ra không phải tới không thể lý do đầu tiên hắn một xuân không phải ngoại khoa chủ nhiệm hoặc là ngoại khoa chủ nhiệm trở lên cấp lãnh đạo nhân vật tiếp theo nói đến hắn cũng không có đắc tội một xuân cái gì nha chính là thoáng hỏi mấy vấn đề có lẽ hỏi có chút vội vàng sao động lại sau đó vàng không là muốn cảm ơn một xuân cho hắn một túi bánh mì kia túi bánh mì ăn quá nhanh thẩm tử phong cũng không ăn ra mùi vị gì đến hơn nữa tuy nói là một túi cũng không biết là trước kia một xuân ăn xong lượng phiến vẫn là như thế nào, kỳ thật trong một cái túi chỉ có 4 mảnh bánh mì. Hiện tại nhớ Hải à, cắt miếng bánh mì cũng không phải cái gì thường ngày liền có thể tùy tiện mua được, tốt một chút tiệm bánh mì, một túi cái gì hộp cái đồ siêu nhân cắt miếng bánh mì, động một tí chính là 20 tá nguyên, còn có hạch đào toàn mạch bánh mì nướng, một túi 6 mảnh, 10 tá nguyên, tính được một mảnh muốn 3 khối tiền. Có lẽ tiệm bánh mì chính mình cũng biết một túi bánh mì nướng bán đắt như vậy thực sự có chút không hợp lý, thế là tại đóng gói thượng liền muốn ra các loại phương pháp, tỉ như nhìn qua chỉ có 10 nguyên một túi một mình phần bánh mì nướng, rất đẹp đóng gói, một túi nhỏ, ba mảnh. Giá tiền là thấp, hai cũng thiếu một nửa, đóng gói thượng còn viết một câu, Vinh viên ăn tươi mới nhất bánh mì nướng. Chính là nhọc lòng, đã không ít kiếm tiền, lại tích cực tương ứng nhiều hải thành phố vẫn luôn tuyên truyền tiết kiệm đồ ăn tinh thần. một Xuân cho hắn bánh mì nghĩ như vậy đều là cửa hàng giá rẻ giá rẻ bánh mì, cái loại này bánh mì không biết tăng thêm bao nhiêu chất phụ gia, tỉ như bánh lòng tề a loại hình, đồng dạng tam nguyên một mảnh bánh mì nướng đặt tại trên bàn tay điểm điểm phân lượng đồng dạng đều sẽ xo so năm khối tiền một túi, một túi 6 phiến cửa hàng giá rẻ bánh mì nướng nặng hơn rất nhiều, nếu là đặt tại lòng bàn tay bên trong niết một chút, cửa hàng giá rẻ cắt miếng bánh mì trên cơ bản lại biến thành chỉ có thành Viên nam tử ngón tay cái cửa thứ nhất tiết lớn nhỏ, như vậy một đoàn nhỏ bột mì. Đây cũng chính là lừa gạt một chút dạ dày, giống như đang nói, ta cũng coi là trò qua ngươi. Thẩm Tử Phong suy đi nghĩ lại, luôn cảm giác chính mình cũng không phải muốn vì này túi bánh mì cố ý chạy một lần lầu năm. Thế nhưng là ngồi bên ngoài khoa phòng mạch bên trong Thẩm Tử Phong luôn cảm thấy trong lòng không nỡ, giống như cùng một cái mỹ nữ có một trận quan trọng hẹn họ, mà hắn căn bản không biết muốn mặc cái gì, gặp mặt sau muốn cùng nữ sinh nói cái gì, có phải hay không phải chuẩn bị từ sớm xong đi chỗ nào ăn cơm, cơm nước xong xuôi có phải hay không phải suy nghĩ một chút nhìn cái gì để ảnh tóm lại chính là không nói được tâm tình thúc giục thẩm tử phong nhất định phải đi lầu năm đi một chuyến còn con này ba tầng lầu thẩm tử phong đi nhưng chậm phản phất trung học thời đại muốn đi số học lao sư văn phòng cầm bài thi đồng dạng đối với bài thi thượng điểm số trong lòng thực sự không chắc ôi chao là thẩm bác sĩ a bánh mì ăn xong a đến cho ta tiền sao một xuân khép lại sổ ghi chép nghiêm túc vặn chặt bút máy bút đóng sau đó mới mở miệng đưa tiền thẩm tử phong nguyên bản còn dấp đầy xương ngủ tâm tình lập tức tan thành mây khói một mảnh chim chóc bay qua bầu trời rơi xuống lông vũ vô số a đúng a đưa tiền a có cái gì không đúng sao Mộ Xuân nghiêm trang hỏi, mặt bên trên một phẩy một bản đứng đắn bên ngoài biểu tình cũng không tìm tới. Thế nhưng là, thẩm tử phong đưa tay gãi gãi hai phải phía sau, cũng không có nữa, cũng không biết vì cái gì tay liền đưa tới bắt mấy lần. Mộ Xuân lại hỏi, mẹ chặt vẫn là thanh toán bảo a? Ta đều có thể, tiền mặt cũng được, bất quá ta không có tiền lẻ tìm cho ngươi, tuyệt đối không nên cho ta 100 a. Sợ tư tư ở một bên không nhịn được cười, thần không biết quỷ không hay thối lui đến máy chạy bộ đằng sau, bưng cà phê, sửa ống tay, nghĩ thầm, này thẩm bác sĩ đụng tới Mộ Xuân bác sĩ, thật có loại tú tài gặp quân binh cảm ra ga. Ta là tới thừa tử phong còn chưa nghĩ ra giải thích thế nào, chỉ thấy một xuân thân trên rung động, bả vai dùng sức dùng sức, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. một bên dùng sức, một bên truyền đến một xuân phản nản thanh, và, cái này ngăn kéo thật là không có cách nào dùng a, mỗi lần mở ra đều sẽ keo tờ lại, giống như này mấy khối tấm ván gỗ chết sống không nguyện ý liền cùng một chỗ, liền nghĩ chính mình quản chính mình, hoàn toàn cũng không có đoàn đội ý thức đâu. tả hoán xong, sử dụng hết bên trong, nương theo này tạch tạch tạch chi chi kít, bang lang bang lang thanh âm, ngăn kéo rốt cuộc bị một xuân run lên ra tới được rồi, ngươi quét mã hai triệu đi, này túi bánh mì tại bệnh viện cửa cửa hàng giá rẻ mua, 6.5 nguyên, quét xong trả tiền liền có thể, không cần thêm bạn tốt nha. Một xuân tay phải nâng điện thoại, tay trái đệm ở phía dưới tay phải, như là bưng một bát nước sợ gắn đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí chạy đến thẩm tử phong trước mặt, ừm, liền cái này, thẩm tử phong mặt thoáng cái đỏ lên, sợ tư tư cơ hồ muốn cười đến đến gặp cả lưng, chỉ có thể chịu đựng đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Mặc dù không nhìn thấy lưng phía sau đã xảy ra cái gì, nhưng là vẹn vẹn bằng vào tưởng tượng đều có thể tưởng tượng ra tới. A nha, một xuân bác sĩ, ta. Ta không mang trên điện thoại di động tới a." Thẩm Tử Phong dùng sức lắc đầu, lại lặp lại một lần, "Thật không mang điện thoại. Không phải cố ý quy nợ." Một Xuân Hoài nghi nhìn Thẩm Tử Phong. "Đương nhiên, dĩ nhiên không phải." Thẩm Tử Phong nghĩ thầm, căn bản không nghĩ tới trả tiền chuyện này a, chẳng lẽ là ta không đúng sao? Hẳn là muốn cấp một Xuân tiền mới đối sao? Nghĩ tới đây, trong lòng lại một hồi xấu hổ bất an. Cái này một Xuân khả năng có độc." Thẩm Tử Phong ho khan một tiếng, tự lo rút ra cái ghế ngồi xuống. "Ta là tới." Thẩm Tử Phong muốn nói, "Ta là tới xin lỗi," thế nhưng là lời đến quẻ miệng, có vẻ giống như chính là không mở miệng được đâu. Quá khó khăn. Sớm biết không được. Giả bộ hồ đồ không tốt sao. Một xuân không quá cao hứng mà đưa tay cơ bỏ vào áo khoác trắng túi to, đi đến tủ lạnh bên cạnh, mở ra cửa tủ lạnh, tự đủ, một chút ăn đều không có, chết đói, người à, cứ đói kiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp, nhưng chính là có người à, ăn người ta không trả tiền, liền câu thật xin lỗi cùng cảm ơn đều không hợp ý nhau đồng dạng. Bản chương xong. Chương 487, làm ngươi thật dễ nói chuyện. Chương 487, làm ngươi thật dễ nói chuyện. Một Xuân mặc dù là tại chính mình nói nhỏ đối thủ lạnh mang Tam tự Kinh, nhưng là Thẩm Tử Phong nhưng thật giống như bị những lời này kích thích thần kinh, đột nhiên đứng lên nói, một bác sĩ, ta chính là tới cho ngươi nói tiếng xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Thanh âm tới từ Thẩm Tử Phong lưng phía sau, Thẩm Tử Phong nhìn lại, giả viện trưởng đứng ở sau lưng hắn, tay bên trên bưng một đầu màu xám dự ấm ly, biểu tình thâm bất khả chắc, như hắn nhất quán cho người ấn tượng. Ta nói là, cái kia, ta không mang điện thoại, thiếu một Xuân bác sĩ tiền không có cách nào kịp thời trả lại. Thẩm Tử Phong ấp a ấp úng trả lời. Giả viện trưởng nhìn thoáng qua Thẩm Tử Phong, khẽ lắc đầu thôi có mấy phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ ta vừa rồi theo ngoại khoa đi ngang qua bên ngoài làm 10 cái bệnh nhân ngươi không đi hỗ trợ chạy đến lầu năm tới làm gì giả viện trưởng nói xong tự lo đi vào thể xác và tinh thần khoa phòng mạch nhìn thoáng qua sợ tư tư về sau ánh mắt lại rơi vào máy pha cà phê bên trên giả viện trưởng bình thường thế nhưng là xưa nay không nguyện ý bước vào thể xác và tinh thần khoa nhà tối đa cũng chính là mới vừa vào cửa địa phương đứng một lúc giống như bàn giao sự tình xong không kịp chờ đợi muốn rời khỏi đồng dạng là thể xác và tinh thần khoa không khí không tốt đâu vẫn là thể xác và tinh thần khoa có độc Nếu để cho Mộc Xuân tới muốn, trên cơ bản cả hai cũng có thể, tóm lại giả viện trưởng đại giá Quang Lâm đều là có đại sự. Thẩm Tử Phong thành thành thật thật đứng lên, liếc một cái Mộc Xuân, mơ hồ cảm thấy Mộc Xuân hướng hắn nhẹ gật đầu. "Ta đây trước đi bận việc, tan tầm sau đem tiền cấp Mộc Xuân bác sĩ đưa tới." Nói xong, Thẩm Tử Phong ra vẻ trấn tĩnh rời đi thể xác và tinh thần hoa. "Cái kia sở bác sĩ có phải hay không tại số 2 phòng đi làm a?" Thẩm Tử Phong đi sau, giả viện trưởng không để ý mà nhìn máy pha cà phê, hỏi một câu. "Số 2 phòng?" Sở Tư Tư không hiểu hỏi, ánh mắt thì nhìn về phía một Xuân. Chỉ thấy một Xuân ngáp một cái một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Sở bác sĩ có phải hay không tại đối diện phòng công tác a? Giả viện trưởng thấy Sở Tư Tư đứng bất động, lại nói một câu. Lần này Sở Tư Tư đại khái hiểu giả viện trưởng ý tứ, hẳn là không muốn để cho nàng tại này bên trong ảnh hưởng hắn cùng một Xuân Lão sư nói chuyện. Thế là Sở Tư Tư khéo léo ôm chén cà phê về tới số 2 phòng, bởi vì vội vàng, cho nên sandwich cùng nước trái cây đều lưu tại một Xuân mặt bàn bên trên. Không có thu được bánh mì tiền, cũng không hưởng thụ đến thẩm tử phong xí lỗi, lại không thể phàn nàn giữa chưa đến rồi cái giả viện trưởng. Một Xuân trong lòng cũng thực sự cảm thấy này giữa chưa qua có chút sa sút tinh thần a. Một Xuân bác sĩ như thế nào không muốn nhìn thấy ta sao? Giả viện trưởng cũng phát hiện một Xuân bất đắc dĩ bộ dáng, giấu đầu lòi đuôi hỏi một câu. Không có loại chuyện như vậy. Giả viện trưởng lời nói này giống như tới chúng ta thể sắc và tinh thần khoa người đều cần đăng ký đồng dạng, sao lại có thể như thế đây? Đừng nói rất nhiều bệnh nhân xem hết bệnh còn có thể đi đem đăng ký phí cấp lui, liền xem như có người đi đến ta chỗ này, không treo hảo, không trả tiền, ta cũng vậy sẽ nghiêm túc đối đãi. Một phen biểu trung tâm nói chính là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Giả viện trưởng ho khan một tiếng, chỉ vào máy pha cà phê nói, vật này là sở bác sĩ mụ mụ tài trợ. Mộ Xuân thừa nhận nói là là. Giả viện trưởng gật gật đầu. Nếu là ở trên cảm dính dán một ít dâu, giả viện trưởng hơn phân nửa hiện tại chính sở dâu lo lắng lấy hôm nay việc này muốn làm sao cùng Mộ Xuân nói. Giả viện trưởng công vụ bệ bụng, giữa chưa tới tìm ta nhất định là có chuyện trọng yếu gì đi. Đúng rồi, ngày trước đó chiếu cô ta mấy món chuyện ta đều có nghiêm túc làm theo, không biết viện trưởng hôm nay là có công việc gì thượng sự tình muốn bàn giao à? Mộ Xuân thái độ là một câu so một câu khiêm tốn, khiêm tốn đến giả viện trưởng đều có chút khó chịu. Này ra hỏa, trước đó có bệnh nhân người nhà nháo đến phòng viện trưởng khiếu nại hắn thời điểm hắn còn bắt chéo hai chân, người không việc gì được dạng. hiện tại như thế nào đột nhiên đã có kinh nghiệm. một xuân như vậy khiêm tốn thái độ, tại giả viện trưởng xem ra thậm chí đều có mấy phần lĩnh nọt chi vị, ngược lại làm cho hắn có chút như ngồi bàn trông khó chịu. ta mới vừa đi vào thành phố mặt ra sẽ, nói là muốn gia tăng cộng đồng bệnh viện thể sắc và tinh thần khoa phối trí, đồng thời muốn lấy hoa viên tiểu bệnh viện làm gương, bồi dưỡng ưu tú thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ. giả viện trưởng nói rất chậm, có chút bất đắc dĩ bộ dáng. hở, cái kia, vấn đề này không phải phải cùng đại học y khoa hợp tác nhà, bằng vào chúng ta nơi này làm gương là có ý gì? cảm giác thượng không phải sự tình tốt ta, một xuân nói, lời không thể nói thế nào, thấy thế nào đều là tại khen ngợi bệnh viện chúng ta, sao có thể nói không phải sự tình tốt đâu, chính là kế tiếp có thể muốn phiền phức một xuân bác sĩ một số việc. già viện trưởng nói xong, mở ra giữ ấm ly, nho nhỏ uống một hớp nước, tựa hồ nước có chút bỏng, hắn không khỏi như mày, lại đem cái ly đắp lên. ta nghe thành phố bên trong lãnh đạo ý tứ, đoán chừng là muốn kế hoạch một ít bệnh viện hệ thống nội bộ huấn luyện, tỷ như bác sĩ trẻ tuổi có thể lựa chọn trở thành thể xác và tinh thần khoa bác sĩ trong thành phố kế toán hoa tương quan chức nghiệp chứng nhận. Một Xuân nghiêm túc nghe giả viện trưởng nói xong sau, nói: Giả viện trưởng bên này có cái gì muốn giao cho ta hoàn thành công tác, nói cho ta là được rồi. Giả viện trưởng đối với Một Xuân những lời này thái độ cùng dùng từ phi thường hài lòng, háng giọng một cái nói: Vậy là tốt rồi, liền sợ cấp Một Xuân bác sĩ thêm phiền phức, ngươi một năm xuống tới phiền phức cũng không ít. Đúng rồi, ta lần trước cùng ngươi nói mấy chuyện còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ rõ, Phương gia gần nhất cũng không có tới, ta tự nhiên cũng không còn được. Phong xuyên đệ nhất ngục giam bên kia xem lãnh đạo yêu cầu đi, ngục giam có quy củ của ngục giam, ta tận lực phối hợp bọn họ công tác, phó viện trưởng có thể yên tâm. Không thích hợp. Giả viện trưởng hít mắt, Mộ Xuân thoạt nhìn thái độ thật là có chút quá tốt rồi. Quá đứng đắn Mộ Xuân làm hắn cảm thấy toàn thân da gà ngật đáp luôn luôn ra bên ngoài bốc lên đồng dạng. Mộ Xuân, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Giả viện trưởng nhịn không được hỏi. À, đúng vậy à, chủ yếu là Lưu Đạm Đạm tình huống, ta vẫn là tương đối lo lắng. Phương gia tình huống viện trưởng cũng rõ ràng, chỉ sợ vấn đề này Lưu Đạm Đạm cũng là trẻ tuổi không hiểu chuyện, không cẩn thận chọc phải người của Phương gia. Chúng ta bồi dưỡng một cái bác sĩ thật không dễ dàng, chỉ là viện y học tốt nghiệp liền muốn rất nhiều năm. Nếu là bởi vì một việc liền đả kích một cái học sinh lòng tự trọng vậy những ngày năm học tập khả năng liền lãng phí một cách vô ích ta muốn biết đạm đạm đến tột cùng làm sao vậy vấn đề này chỉ sợ vẫn là muốn hướng giả viện trưởng mời ngài mời tới bên này giáo tình giáo giả viện trưởng trầm mặc một hồi lại mở ra cái ly uống một hơi nước vẫn là những mày nói đến vấn đề này cũng không tính là nội khoa sự tình cái lộn là tại thể sắc và tinh thần khoa phát sinh nhân ra khiếu nại cũng là tại thể sắc và tinh thần khoa tọa môn xem bệnh lưu đạm đạm bác sĩ đúng hay không lông mày giơ lên bờ môi còn đính vào ly xôi theo giả viện trưởng dường mắt nhìn một chút một xuân chỉ thấy một xuân gật đầu như mưa xuống đương nhiên Đương nhiên là chúng ta thể sắc và tinh thần khoa trách nhiệm, Cùng ngày ta nếu không phải ra ngoài công tác, Lưu Đạm Đạm cũng không hội ngộ phía trên nhà chuyện này. Này Phong xuyên đệ nhất ngục giam đến nơi đây cũng thật sự là có chút xa, ta nếu là sớm một chút gấp trở về có lẽ liền không sao. Ta xem không nhất định, ngươi nếu là sớm về đến, khả năng vấn đề nghiêm trọng hơn. Giả viện trưởng tức giận nhà danh một câu. Bạn chương xong, chương 488, làm ta nói cho ngươi đi. Chương 488, làm ta nói cho ngươi đi. Giả viện trưởng đầu tiên là có chút tức giận, sau đó lại giống là có thắc cùng người, ngượng ngùng phát cáu đồng dạng, bất đắc dĩ thở dài ngươi nhất định cho là ta là cố ý khó xử Lưu Đạm Đạm đi. Giả Thiên đột nhiên thả chấm nước khí, một tay chống đỡ cái chán thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Cùng trong ngày thường đều là tinh khí thần tràn trề dáng vẻ so sánh, giả viện trưởng giờ phút này nhìn qua lại có mấy phần yếu đuối. Mộ Xuân không dám tin vào chính mình hai mắt, đành phải tại phó viện trưởng đối diện yên lặng ngồi. Kỳ thật Lưu Đạm Đạm là chính hắn đề cập với ta ra nghĩ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Giả Thiên vừa nói như thế cũng là hoàn toàn vượt quá Mộ Xuân dự kiến. Ngươi như thế nào không chút biểu tình a? Giả viện trưởng nói xong sau, sau, đợi nửa ngày cũng không gặp Mộ Xuân nói chuyện, nhịn không được ngẩng đầu hỏi ta có biểu tình sao? Một xuân quay người, đối lọ vi sóng cửa nhìn mấy lần. Giả Thiên nhìn một xuân ngu ngu ngốc ngốc bộ dáng, thực sự có chút dở khóc dở cười. Ta biết bệnh viện bên trong không ít người coi ta là người xấu, nhưng là lưu đạm đạm sự tình, ta đích xác nói hắn vài câu. Sau đó chính hắn đưa ra nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đoán chừng rời đi hoa viên tiểu bệnh viện lúc sau cũng chưa có trở về trường học. Giả Thiên nhíu mày, lại có mấy phần lo lắng chi sắc. Một xuân xem không rõ, liền hỏi, phó viện trưởng biết là nguyên nhân gì sao? Giả Thiên cười lạnh một tiếng, này hoa viên tiểu còn có một xuân bác sĩ không biết sự tình sao? Phó viện trưởng như vậy chê cười ta không thích hợp đi, ta thực tình không biết Lưu Đạm Đạm vì sao lại đột nhiên nghĩ muốn trở về, ta kỳ thật cũng không hiểu vì cái gì lấy hắn tính tình sẽ cùng Phương Gia huynh đệ ở mỹ lên, còn nháo đến khiếu nại như vậy trình độ, nhưng là Phương Gia khiếu nại thời điểm là thế nào nói? Phó viện trưởng có thể là rõ ràng nhất ta. Mộc Xuân biết muốn hiểu Lưu Đạm Đạm xế chiều hôm nay cùng Phương Gia huynh ngụy chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì, phương pháp tốt nhất chính là hỏi giả viện trưởng, đồng thời phải biết Lưu Đạm Đạm gần nhất mai danh nhận tích nguyên nhân, khả năng nhất biết nguyên nhân cũng là giả viện trưởng chỉ là khổ vì trực tiếp hỏi giả viện trưởng tựa hồ là không có khả năng hỏi ra bất luận cái gì manh mối. Một xuân trong lòng mặc dù lo lắng lưu đạm đạm, nhưng cũng không có đặc biệt tốt biện pháp. Mà bây giờ khác biệt, từ hôm nay giả viện trưởng thái độ xem hẳn là dễ nói chuyện. Một xuân tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua khó được cơ hội. Một hai phút bên trong liền đã hạ quyết tâm, cùng này vị phó viện trưởng hảo hảo tới một trận thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ cao cấp câu thông thuận. Kết quả tựa hồ anh hùng không đất rụng võ, giả viện trưởng uống mấy ngụ trà, liền đem lưu đạm đạm cùng ngày phát sinh chuyện cùng một xuân từ đầu chí cuối nói một lần. Già viện trưởng nói mặc dù hắn không phải thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, nhưng là nhìn mặt mà nói chuyện, lý giải lòng người trình độ cũng là không kém, dù sao bệnh viện là một cái giao thiệp với người địa phương, rất nhiều người nói bác sĩ là cùng tật bệnh liên hệ, kỳ thật nói cho cùng vẫn là giao thiệp với người. Lưu Đạm Đạm sự tình tại già viện trưởng xem ra là chính hắn gặp một vài vấn đề, hơn nữa loại này vấn đề không phải một sớm một chiều phát sinh, chỉ sợ là Lưu Đạm Đạm trước đó liền thâm thụ dối rối, bởi vì Phương Gia huynh muội sự tình đột nhiên bộc phát. Cùng hai tử có quan hệ sao? Một xuân hỏi. Ừm, Phương Gia nói lúc ấy Lưu Đạm Đạm phi thường tức giận cũng không biết một cái tuổi còn nhỏ bác sĩ từ đâu ra như vậy lớn tính tình cơ hồ muốn xông lên đi đánh Phương Gai. giả viện trưởng nói đến một nửa, một xuân ngắt lời nói, không thể nào Lưu Đạm Đạm sẽ không đánh bệnh nhân. bị đánh gây giả viện trưởng mắt sắc lạnh lùng, dương mắt nhìn một chút một xuân, một xuân hít vào một hơi, ngượng ngủng, ta vừa rồi có chút kích động. Người xem ngươi đều sẽ kích động như vậy, đây là đối mặt với ngươi sợ tại bệnh viện phó viện trưởng, Lưu Đạm Đạm như thế nào không có khả năng nghĩ muốn đánh bệnh nhân đâu. ngươi muốn nghe rõ ràng lời ta nói, ta vừa rồi nói thế nào, ta nói Phương gia lúc ấy tại ta văn phòng cách nói là Lưu Đạm Đạm cơ hồ muốn xông lên đi đánh người, ta nói đánh sao? nếu là thật đánh người vẫn là bệnh nhân vẫn là cái nữ bệnh nhân hắn bây giờ có thể như vậy an an ổn ổn sao muốn thật lưu đạm đạm đối phương giai có bất kỳ dù là nhẹ nhàng đẩy một chút bọn hắn một nhà tử đều có thể mỗi ngày tại bệnh viện chúng ta an niềm tâm cơm trưa cơm tối làm không cẩn thận mang theo túi ngủ trực tiếp ngủ ở lầu năm hơn nữa cái này phí tổn toàn bộ muốn bệnh viện gánh chịu ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe một vị bệnh nhân nói qua phương gia huynh đệ một ít chuyện nói là trước đó liền phát sinh qua y não chứng ngoại khoa nằm viện lâu hành lang ngăn ở văn phòng bác sĩ cửa ra vào cuối cùng còn chiếm được bồi thường. Một Xuân đem Lô Phương Mai nói cho hắn biết sự tình hướng giả viện trưởng thoáng nói một chút. Giả Thiên không ngừng gật đầu, chuyện này huyên náo sâu sao, hơn nữa chúng ta kỳ thật đều biết, phương gia có mấy cái huynh đệ đặc biệt cho người khác gia loại này chú ý, dùng để mưu sinh, bọn họ đối với như thế nào làm bệnh viện bồi thường chuyện này nghiên cứu rất sâu thực thấu triệt, rất có biện pháp. Còn thường Xuyên có thể từ đó thu lợi, cho nên ta lần trước mới cùng ngươi nói, muốn gây nên chú ý mới tốt. Mặt khác, giả viện trưởng lại nói cho một Xuân, Lưu Đạm Đạm mụ mụ đã từng tới bệnh viện nhìn qua bệnh, vẫn là 5 năm trước sự tình, Lưu Đạm Đạm cùng hắn mụ mụ lớn lên phi thường giống, lúc ấy là tới trị liệu dạ dày chảy máu. Khi đó là giả viện trưởng cho mẹ hắn mụ xem phòng khám bệnh. Lưu Đạm Đạm mẫu thân là một nhà tư nhân xí nghiệp lão bản, phi thường ưu tú, Lưu Đạm Đạm gia cảnh vốn dĩ rất không tệ. Giả viện trưởng lúc đầu ta ấn tượng phi thường khắc sâu, Lưu Đạm Đạm khi đó mới vừa vận thi đậu viện y học, buổi sáng hôm đó 8 giờ, chúng ta xem bệnh vừa mới bắt đầu tiếp đái bệnh nhân, hắn đỡ hắn mụ mụ đi vào, hắn mụ mụ uống say như chết, một người buổi sáng 8 giờ say như chết, một xuân bác sĩ có thể tưởng tượng sao? Ta đã biết. Mục Xuân nói, ta nghĩ ta biết là chuyện gì xảy ra, cảm ơn giả viện trưởng. Ừm, hai năm trước xí nghiệp ngã. Những tin tức này người đều có thể đi mạng bên trên tìm một cái. Lưu Đạm Đạm tới đây thực tập là ta viện y học đồng học đề cử, nói là cái này Hải Tử thực thông minh, nhưng là ở trường học cùng đồng học quan hệ đều không tốt. Hoàn toàn nhìn không ra, hắn xã giao sẽ có cái gì vấn đề? Một Xuân Kinh ngạc nói, chẳng lẽ ta đối với Lưu Đạm Đạm hiểu rõ cơ hồ bằng không sao? Hắn thoạt nhìn như vậy sáng sủa, thoạt nhìn vô ưu vô lự, bất quá nói đến, thật là rất thông minh một cái học sinh. Làm đầu bên trong cái kia cổ quái hệ thống bảng thượng chân quý đồng đội, Lưu Đạm Đạm bản nhân cũng đích xác rất có trở thành thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ tiềm lực. Có lẽ loại tiềm lực này cùng hắn đối với thể sắc và tinh thần khoa hứng thú, đều là nhận sớm mấy năm, tại Đạm Đạm trưởng thành thời kỳ mấu chốt, mâu thân vấn đề ảnh hưởng. Khó trách ngày đó tại quán đồ nướng ăn cơm lúc, nhân viên cửa hàng hỏi có phải hay không muốn rượu lúc, Lưu Đạm Đạm cảm xúc đột nhiên thực kích động, trực tiếp liền cự tuyệt nhân viên cửa hàng, hơn nữa thái độ cùng bình thường nói chuyện dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Lưu Đạm Đạm vốn nên là tại Ngung Xuyên phụ thuộc hoặc là Chi Nam phụ thuộc như vậy tổng hợp hình bệnh viện lớn luật khoa, nhưng là ta đồng học đặc biệt cho ta viết điều kiện, làm ta hỗ trợ chiếu cố một chút. Bạn xong. Chương 489, là một cái nam hải tuyệt và cồn trương 489, là một cái nam hải tuyệt vọng cồn giả viện trưởng nói xong lưu đạm đạm sự tình lúc sau lại hướng một xuân bàn giao mấy hạng công tác hạng thứ nhất là liên quan tới phong xuyên đệ nhất ngục giam hiệp trợ nhiệm vụ một xuân nói cho giả viện trưởng hết thể cũng còn tính thuận lợi chính mình nhất định sẽ tận lực phối hợp ngục giam bên kia quy định dù sao bị tù người cùng bình thường thể sắc và tinh thần khoa bệnh nhân có chút khác biệt giả viện trưởng đối với một xuân thái độ biểu thị phi thường hài lòng một cái khác công tác chính là liên quan tới thực tập sinh kế hoạch cùng cả năm nội bộ huấn luyện kế hoạch mặc dù chuyện này còn không có hoàn toàn quyết định ra đến nhưng là giả viện trưởng đã đem nhiệm vụ bố trí cho một xuân Sớm chuẩn bị lên tới đều là hảo, ta xem các ngươi thể sắc và tinh thần khoa bệnh nhân cũng là càng ngày càng nhiều a. Bất quá, ta vẫn là bảo trì nguyên lai thái độ, thể sắc và tinh thần khoa vẫn là muốn tích cực phối hợp những khoa thất khác công tác, chúng ta bệnh nhân vẫn là lấy những khoa thất khác làm chủ đi." Giả viện trưởng nói xong đứng lên chuẩn bị rời đi. "Được rồi viện trưởng, ngài bàn giao công tác ta đều nhớ kỹ." Một xuân đưa giả viện trưởng rời đi phòng mạch về sau, thở dài một hơi, mở ra sổ ghi chép bắt đầu chỉnh lý kế tiếp công tác. Lưu Đạm Đạm sự tình rốt cuộc có tiến triển, biết hắn vì cái gì gần nhất đều không có ở bệnh viện xuất hiện nguyên nhân về sau, Mục Xuân cũng đại khái nghĩ đến hẳn là như thế nào trợ giúp Lưu Đạm Đạm giải quyết lập tức bối rối. Hắn suy đoán, Lưu Đạm Đạm là muốn tại thể sắc và tinh thần khoa tìm kiếm một ít hữu dụng phương pháp trợ giúp hắn mô thần. Nghĩ tới đây, Mục Xuân mở ra trình duyệt, đưa vào Viễn Sơn Thực phẩm Công ty Trách nhiệm hữu hạn. Màn hình bên trên rất mau ra hiện Viễn Sơn Thực phẩm Công ty hữu hạn kiểm tra kết quả, trong đó đại bộ phận là liên quan tới Viễn Sơn Thực phẩm Công ty hữu hạn nổi danh thực phẩm, Viễn Sơn bài sầu giêng đường, sầu giêng vong phản nhanh đông lạnh tí giả, sầu giêng cake kem Mộ Xuân đánh cái nấc, lại tiếp tục lật qua lật lại con chuột hướng xuống xem. Sau đó, hắn tìm được một thiên liên quan tới Viễn Sơn Thực phẩm Công ty Trách nhiệm hữu hạn bởi vì nợ nần vấn đề phá sản thông cáo. Viễn Sơn Thực phẩm Công ty hữu hạn người đại biểu pháp lý chính là Lưu Đạm Đạm mẫu thân Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên năm nay 52 tuổi, bởi vì nguyên nhân gì bắt đầu uống rượu một xuân không biết, nhưng là nàng hẳn là vẫn luôn tại uống rượu, đồng thời cho tới bây giờ đều không có đình chỉ. Về phần uống rượu đến như thế nào một loại trình độ, còn cần nhìn thấy bạn thân nàng, nghe nàng bản nhân tại rõ ràng thời điểm tăng thêm nói rõ, hoặc là Lưu Đạm Đạm có lẽ cũng có thể nói rõ ràng. Tại gần nhất gặp được bệnh nhân bên trong, Mộ Xuân sắp xếp một chút, Bạch Lộ có trưởng kỳ uống rượu xử, Chu Minh phụ thân Chu Bình cũng có trưởng kỳ uống rượu vấn đề, ba lần gặp mặt đều là say khước, Mộ Xuân thực sự nghĩ không ra Chu Bình lúc nào thanh tỉnh qua hoặc là nói hắn hoàn toàn thanh tỉnh là dạng gì. Nghĩ đến Bạch Lộ cùng Chu Bình, Mộ Xuân trong lòng lại có mấy phần lo lắng. Bạch Lộ mặc dù trước đó đã khá hơn một chút, nhưng là Trượng Phu Hạ Bình sẽ ra chuyện lúc sau, nàng lại tại buổi tối thời điểm lựa chọn dùng cồn tê liệt sinh hoạt, đồng thời nàng lại một lần nữa để cho chính mình say mơ mơ màng màng. Cũng may Bạch Lộ lần này không có cùng người xa lạ lui tới, mà là cấp Mộ Xuân gọi điện thoại nghĩ đến kia một đêm bạch lộ lại là uống say lại là mê ly dáng vẻ, Mộc Xuân cũng là nói không ra tư vị. Còn tốt có một tiếng buổi tiếp, luôn cảm thấy đêm đó tràn ngập tại bóng đêm bên trong cồn bên trong xen lẫn một tia cổ quái mùi. Màu sẫm đêm, xương mù mịt mờ, nhớ hải ban đêm trong yên tĩnh mang theo bụi bụi. Nơi xa biển im mắng, không biết mặt biển hạ trôn giấu bao nhiêu bất an. ở phía xa núi bên trên, điểm điểm nhân vật cùng màu xanh lá ánh đèn, giống như một đám động vật con mắt, khít lại nhìn chăm chú cả tòa thành thị, chú ý đến cả tòa thành thị bên trong mỗi người. lưng phía sau có người. Một tiếng lúc ấy nói như thế nghĩ tới đây, một Xuân Bóp bóp nắm tay, một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở cồn vấn đề này. Một hai tử đối mặt một cái cồn thành nghiện mẫu thân, đây chính là Lưu Đạm Đạm sinh hoạt đi, cuộc sống như vậy đã kéo dài rất nhiều năm, cho nên tại Lưu Đạm Đạm trên người có một loại đơn thuần cùng thành thục cùng tồn tại khí chất. Hắn thực thông minh nhưng là ở trường học quan hệ nhân mạch cũng không tốt. Đối với cồn ị lại mỗi người đều có chính mình chuyện xưa, có người bởi vì hậm hực khó có thể giải quyết cho nên uống rượu, có nhân vì trốn tránh hiện thực, có nhân vì hưởng thụ cồn tác dụng dưới không buồn không lo trạng thái. Mỗi người sinh hoạt khác biệt, còn đối với mỗi người ý nghĩa cũng khác biệt. Một Xuân đọc qua một phần mới nhất xã hội báo cáo điều tra, mấy năm gần đây uống rượu nhân số hiện ra tiểu bước ổn định lên cao, rượu loại sản phẩm lượng tiêu thụ tại gần 5 năm thời gian bên trong cũng hiện ra từng bước lên cao xu thế. Côn thanh nghiện cùng côn tương quan chứng ngại thuộc về tương đối khó giám định một loại vật chất tương quan chứng ngại, nhưng là tỷ lệ nhiễm bệnh cùng rượu loại sản phẩm lượng tiêu thụ đồng dạng không ngừng lên cao. Tại khác biệt địa khu văn hóa bên trong, côn đều có nó bền chắc không thể phá được một chỗ cắm rủi uống rượu cũng thường là một loại xã giao và văn hóa biểu tượng. Mặc dù lặp đi lặp lại thu hút cao liều lượng côn sẽ ảnh hưởng thân thể con người cơ hồ mỗi một cái nội tạng hệ thống. Nhưng nhân loại chính là có thể biết rất rõ ràng chuyện này không tốt, lại không cách nào thoát khỏi, thậm chí làm không biết mệt. Tại rất nhiều gia đình bên trong, khuyên người nhà không muốn uống rượu, uống ít một ngụm có đôi khi sẽ có được bạo lực hoặc là không hữu hảo phản hồi, tỉ như, một nữ tính hướng chính mình trượng phu đề nghị, có thể hay không ít uống rượu một chút, như vậy đối với thân thể không tốt, có khả năng đổi lấy không phải hữu hảo tán đồng, mà là trượng phu sẽ nói, ta uống rượu lại không tốn ngươi tiền. Nói cho một cái uống rượu người, uống rượu đối với thân thể không tốt. Người kia có thể sẽ chửi ngươi một chút hoặc là ngoài miệng nói biết, nhưng là thân thể lại thành thật cầm ly rượu lên. Thậm chí một mặt bất đắc dĩ nói xong, ta căn bản không muốn uống rượu, nhưng là muốn ứng thủ, không có cách nào. Tóm lại, nam tính tại 12-17 tuổi tri gian bởi vì uống rượu mà trả lại còn sử dụng chướng ngại tỷ lệ nhiễm bệnh vì 5% tà hưu. Số liệu này đến 18 tuổi trở lên thì lại biến thành 10% tà hưu, trưởng thành sau lại sẽ lên lên tới 15% tà hưu. So sánh dưới, mọi người khả năng cho rằng nữ tính cồn sử dụng trứng ngại tỷ lệ nhiễm bệnh hẳn là thấp hơn nam tính. Trên thực tế kết quả cũng không có lạc quan bao nhiêu. Hiện giờ càng ngày càng nhiều nữ tính cũng sẽ lựa chọn dùng cồn tới thoát khỏi sinh hoạt bên trong phế não, tựa như bạch lộ chính là như thế muốn trần bệnh còn sử dụng chướng ngại vẫn là bình thường cồn thành nghiện cũng không dễ dàng. Mộc Xuân đứng lên đi đến bên cửa sổ, đem ly bên trong còn thừa nước đổ vào bán hạ chậu hoa bên trong. Sau đó hắn nâng chống chân cái ly nhìn về ngoài cửa sổ. Lúc này Mộc Xuân nghĩ đến, hắn thế nhưng bên Phan quảng Thâm cũng là một cái cồn thành nghiện người. Đồng thời hắn bởi vì uống say mới đem chính mình đưa vào Phong Xuyên đệ nhất ngục giam. Nghĩ đến này, Mộc Xuân nắm thật chặt trắng men sắc ly nước, lập tức bay người đi hướng máy tính. Cô tương quan chướng ngại bệnh tiêu chuẩn cùng trị liệu, Mộc Xuân tại trên máy vi tính đưa vào một chuyến văn tự. Năm sau tinh thần khỏe mạnh niên hội bên trên, Một xuân hy vọng liên quan tới cồn sử dụng chứng ngại cái này dễ dàng bị đại gia coi nhẹ cùng việc không đáng lo chủ đề có thể được đến nên được coi trọng, bởi vì cồn vấn đề không chỉ là một người uống rượu vấn đề, nó cùng rất nhiều thể sắc và tinh thần khoa tật bệnh có quan hệ, cũng quan hệ rất nhiều gia đình hòa thuận cùng với Hải tử trưởng thành. Giống như Lưu Đạm đạm như vậy Nam Hải, đối mặt một cái cồn ỉ lại mâu thân lúc, cảm nhận được chính là bao nhiêu tuyệt vọng cùng vô lực a. Hắn có thể làm cái gì? Nên làm cái gì? Có thể làm cái gì? Một cái nho nhỏ Nam Hải có thể rõ ràng bao nhiêu. Bạn xong. 490 làm nữ sinh không hiểu bối rối chương 490 làm nữ sinh không hiểu bối rối tan tầm thời gian vừa qua khỏi một xuân như cũ vùi đầu viết sở tư tư yêu sầu tràn đầy đi vào cửa phòng sau đó hỏi tan tầm sao lao sư a còn không có bất quá một xuân nhìn một chút đăng ký hệ thống buổi chiều chỉ có một vị bệnh nhân khó trách một hơi viết ba giờ tỉnh táo lại đã đến hoàng hôn là tái khám bệnh nhân sao? một xuân trên hai tay nâng ngáp một cái lao sư thực mày không sợ tư tư hỏi không buồn ngủ nhìn ra sợ tư tư có tâm sự một xuân quả quyết trả lời Sở Tư Tư gật gật đầu ngồi xuống, đem phía bên phải tóc kẹp đến sau tai, cắn mấy lần môi môi, chậm chạp không có mở miệng. Mộ Xuân cũng không có nhìn nàng, nhìn qua thực tùy ý nói một câu. người nước tranh cùng Sang Ngụy còn ở trên bàn bên trên, bất quá khả năng Sang Ngụy không mới mẻ, phòng bên trong mở ra điều hòa không khí. Sở Tư Tư phảng phất không có nghe thấy, có chút không yên lòng nghĩ đến chính mình chuyện. Là cái kia chữ hàng chứng người bệnh sao? Mộ Xuân lại hỏi. từng là hắn, hay là hắn? Sợ Tư Tư miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng, do do dự dự mới tốt giống như đột nhiên không biết làm sao nói đồng dạng, có phải hay không nói cái gì tương đối chuyện kỳ quái? Một Xuân đứng lên ngã một chút nước nóng, cũng cho Sở Tư Tư rót một chén. Sở Tư Tư vội vàng đưa tay bưng lấy chén trà, một giọng nói, "Cảm ơn. Ta vẫn luôn suy nghĩ, có phải hay không làm một tiếu làm ngươi giám sát sẽ khá hơn một chút, hai người các ngươi đều là nữ hài tử, thảo luận cũng có thể càng bưng lòng một chút. Mặc dù nói bác sĩ thảo luận trường hợp thời điểm hẳn là tương đối khách quan, nhưng là giới tính chi gian khác biệt, ta cho rằng có thể sẽ có chút ảnh hưởng." Sở Tư Tư muốn nói, "Sẽ không, hẳn không có ảnh hưởng gì, ta có thể cùng lão sư khách quan thảo luận bệnh nhân tình huống." Thế nhưng là nghĩ nghĩ lại gật gật đầu sửa lời nói, Tốt, nếu như có thể đi theo thiếu học thì học tập kia thật là quá tốt rồi. Ừm. Một xuân lười biếng đáp ứng. Sở Tư Tư nắm qua nước tranh cùng sang quyết đứng lên. Hở, không phải có lời muốn nói với ta sao? Buổi chiều tái khám tình huống thế nào? Hôm nay có hay không tiến triển? Một xuân trên dưới đong đưa một chút cổ tay, làm Sở Tư Tư tỏa hồi nguyên vị. Sở Tư Tư lắc đầu, không có việc gì à? Hôm nay liền giống như lần trước, không có gì đặc biệt tiến triển, vẫn là hắn nói rất nhiều ngày thường sinh hoạt bên trong thực vụ và sự tình. Thì như đâu? Một xuân vội vàng đuổi theo. Thì như. Sở Tư Tư lại lắc đầu không có gì, ta vẫn là trở về lại tổng kết một chút sau đó hai ngày nữa lại cùng một xuân lão sư nói đi. Một xuân xem sở tư tư có chút khó khăn liền không có tiếp tục yêu cầu nàng nói tiếp, thuận miệng lại hỏi một câu, vậy có hay không làm kiểm tra hoặc là kê đơn thuốc? Kiểm tra. Sở tư tư mặt bên trên đột nhiên lúc thì đỏ chóng má bảo, ừm, kiểm tra. Một xuân vẻ mặt khô khan lặp lại một lần. Kiểm tra có rất nhiều, theo siêu thanh kiểm tra đến máu kiểm tra. hết lần này tới lần khác sở tư tư nghĩ đến cư nhiên là một xuân trước đó làm nàng cấp sở thân minh làm kiểm tra. Xuất hiện tại Sở Tư Tư đầu bên trong hình ảnh bên trong bệnh nhân không còn là sở thân mình, mà là đổi thành lại vị mỗi tuần đều tới một lần tái khám bệnh nhân nằm tại kiểm tra phòng giường bên trên. Hắn Lạc Yên nhìn lên trần nhà, bình tĩnh lại thong rong, hai tay nắm lấy nữ tính nội ý chờ đợi Sở Tư Tư cho hắn làm kiểm tra. "Phúc Trần, Sở Tư Tư tốt ra." "Cái gì?" Một Xuân nghe rõ ràng, lại một mặt mở miệng. "Không có gì, không có gì, một nói rõ tới đón ta ăn cơm chiều, ta đi trước." Nói xong, Sở Tư Tư trốn giống nhau chui được chính mình phòng mạch bên trong. Tại bãi đỗ xe đợi 5 phút đồng hồ, Sở Tư Tư cầm sang mở cửa xe chưa ăn cơm, Lưu Nhất Minh nhíu mày, Sở Tư Tư sửng sốt một chút nói, ách, là điểm tâm. Ngươi không thích hợp thể sắc và tinh thần khoa. Lưu Nhất Minh nói xong theo Sở Tư Tư cầm trên tay đi sang út, lại kín đáo đưa cho nàng một phần ấm áp điều ngư đốt, Đầu đỏ khẩu vị. Lưu Nhất Minh nói, a, ta không nói bụng. Sở Tư Tư cởi áo khoác phóng tới ô tô hàng sau, sau đó tiếp nhận Lưu Nhất Minh đưa cho nàng điều ngư đốt lại hỏi, vì cái gì nói ta không thích hợp thể xác và tinh thần khoa? Ngươi căn bản sẽ không nói dối à? Cái này sang út làm sao có thể là điểm tâm đâu rồi? Bệnh viện các ngươi lúc nào phát qua điểm tâm? Lưu Nhất Minh có chút tức giận nói: Ngươi hôm nay là ăn thuốc nổ rồi. Sở Tư Tư nghiêng mặt qua nhìn Lưu Nhất Minh, Lưu Nhất Minh lắc đầu, là bị gần nhất phát sinh chuyện hù dọa, luôn cảm thấy tập tục không tốt, Sở Tư Tư như vậy nữ hài tử phải đặc biệt coi chừng, cái gì phong khí không tốt. Sở Tư Tư lầu bầu một câu, chưa nói tới phần nàng, chỉ là chính nàng có chút lo lắng bất an. Từ khi buổi chiều bệnh nhân tới qua, lúc sau Sở Tư Tư tâm tình liền càng ngày càng hộc bét, giống như mấy cô đủ mọi màu sắc cọp lông quấn ở cùng nhau, càng ngày càng gấp. Mà Sở Tư Tư chính mình cũng nói không rõ ràng vì sao lại có như vậy cảm giác. Buổi chiều trị liệu thực thuận lợi, cho tới hôm nay mới thôi, đã là lần thứ 3 tái khám, tại sở tư tư xem ra, hôm nay quá trình trị chỉ liệu quả thực có thể dùng quá thuận lợi để hình dung, bệnh nhân đi vào cửa phòng sau liền bắt đầu giới thiệu chính mình gần nhất sinh hoạt, nói đã không có giống như kiểu trước đây vì mỗi ngày nhất định phải chỉnh lý này đó nữ tính nội y cảm thấy xấu hổ cùng bối rối, mặc dù hắn vẫn là không nhịn được sẽ đi thu thập những vật này. Nói này đó thời điểm, bệnh nhân cũng là không có bất kỳ cái gì trở kháng, cùng lần đầu tiên, lần thứ 2 nói chuyện quá trình so sánh. Bệnh nhân nói hết dục nhìn rất máy liệt, mà Sở Tư Tư cũng có thể tại thích hợp thời điểm nhắc nhở bệnh nhân không cần quá mức khẩn trương. Chữ hàng đồ vật chuyện này, đầu tiên hẳn là về tâm lý nhận thức đến, chuyện này cũng không nên cảm thấy phi thường xấu hổ. Bệnh nhân cũng tiếp nhận Sở Tư Tư đề nghị, nói chuyện cũng tiến triển tự nhiên có thứ tự. Sở Tư Tư đã không biết nàng còn có thể làm chút cái gì, nhìn hoàng hôn sương mù ngông lung đường đi, Sở Tư Tư không khỏi nhũ mày. Lưu Nhất Minh cũng tựa hồ có chút tâm sự, nhưng vẫn là chú ý tới Sở Tư Tư hai tay vô lực kéo đậu đỏ khẩu vị điêu ngư đốt, hai mắt vô thần nhìn qua ngoài cửa sổ, yếu đuối Lưu Hải mơ hồ che càn trước mắt nàng ánh sáng. Làm nàng cả người Thoạt nhìn đều có chút không quan tâm. Tư Tư nếu là có tâm sự muốn nói cho ta biết ta, ta sẽ giúp ngươi chia sẻ. Nhìn thấy Sở Tư Tư như vậy mặt mà ủ mày chau, Lưu Nhất Minh quyết định đem chính mình tâm sự tạm thời để qua một bên, trước mắt Sở Tư Tư tâm tình mới là trọng yếu nhất. Ta không có gì. Sở Tư Tư nhẹ giọng trả lời một câu, sau đó lại bổ sung, Nhất Minh, ta không muốn đi nhà nào Thái Lan phòng ăn, ta còn nhớ rõ ngọn núi kia bên trên. Lưu Nhất Minh lập tức hiểu được Sở Tư Tư nói chính là chuyện gì, ngọn núi kia thượng bọn họ gặp được một cái nữ giả nam trang bại lộ đam mê người bệnh, mặc dù sự tình đã qua mấy tháng. Nhưng là sợ Tư Tư khả năng vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi, không muốn đi nhà nào phòng ăn cũng là bình thường. Nguyên bản Lưu Nhất Minh mua sạ đạo phía tây một nhà ni đố ngôi phòng ăn, nghĩ đến sợ Tư Tư khả năng đối với kia cả tòa núi đều lòng còn sợ hãi, Lưu Nhất Minh trực tiếp biến hóa làn xe, lái về phía một nhà đồ ăn tiểu Nhật cửa hàng. Bạn chương xong, chương 491, làm cho người ta sau khi nghe lường phát lạnh. Chương 491, làm cho người ta sau khi nghe lường phát lạnh. Lúc sau dọc theo đường đi, sợ Tư Tư cảm xúc đều không cao, Lưu Nhất Minh cho nàng HK, sợ Tư Tư cũng chính là miễn cương cười cười. Lưu Nhất Minh vẫn cảm phát rất được. Hôm nay Sở Tư Tư nhất định tại bệnh viện gặp chuyện gì, hơn nữa vấn đề này tựa hồ đem nàng cảm xúc khó lại. Có phải hay không áp lực quá lớn, ta xem a, sở tư tư bằng không vẫn là đi học trung ý được rồi, kỳ thật đi. Trung ý càng tốt hơn một chút, lại không cần mổ, cũng không cần đụng tới rất nhiều kỳ kỳ quái quái bệnh nhân, ta gần nhất càng ngày càng cảm thấy lòng người khó lường. Tan tầm cao phong, trên đường nhiều xe nhiều người, nếu là hướng nhớ hải phía trước núi phương hướng đi lời nói, con đường ngược lại là tương đối thông suốt, thế nhưng là hướng nhà này ngại liệu cửa hàng phương hướng, vừa vặn phải đi qua đoạn một có thể một vùng, nơi nào coi như tương đối hỗn loạn một ít. Sở Tư Tư vừa định cắn một cái, điều ngư đốt hóa giải một chút tâm tình. Nghe Lưu Nhất Minh vừa nói như thế, ngược lại là đem nàng cho cười. Cái gì Trung Y không cần mổ a? Xem ra Nhất Minh đối với Trung Y có thành kiến. Sở Tư Tư cười nói. Nhìn thấy Sở Tư Tư cười, Lưu Nhất Minh tâm tình cũng tốt hơn hơn nữa. Trung Y cũng có mổ sao? Đương nhiên rồi. Hoa đà chính là Trung Y ngoại khoa a, ngoại khoa thánh thủ. Hoa đà là Kiến An thời kỳ. Hoa đà cùng đồng phụng, trương trọng cảnh cùng xưng là Kiến An tam thần y. Không bao lâu từ bên ngoài du học, làm nghề y giấu chân khắp các nơi. Hắn nghiên cứu y thuật mà không cầu hỏa lộ yếu thuật toàn diện, nhất là am hiểu ngoại khoa, tinh thông phẫu thuật. Hoa Đà như thế nổi danh, nói thế nào trung y không có ngoại khoa đâu. Sở Tư Tư vừa nói như thế, Lưu Nhất Minh nghĩ nghĩ, thế là nói, xem ra trung y cũng không thích hợp người, nguy hiểm cũng không nhỏ, nói lên Hoa Đà, hắn vẫn là bị y thuật của mình hại chết đâu rồi, lúc ấy hắn cho rằng Tào Tháo đau đầu cũng không phải là chén thuốc trị được, cấp cho Tào Tháo một sọ, cuối cùng đem chính mình hại chết. Phục, một nói rõ đi nơi nào. Sở Tư Tư rốt cuộc thoáng có ý cười, bắt đầu miệng lớn ăn khởi điều ngưu đốt. Ta chỉ là lo lắng, bởi vì gần nhất. Lưu Nhất Minh muốn nói lại tôi Sở Tư Tư nhìn ra Lưu Nhất Minh có tâm sự, liền hỏi: "Làm sao vậy? Một rõ là không phải áp lực công việc quá lớn hơn rồi. Gần nhất xem ngươi vẫn luôn tăng ca, có phải hay không ăn Tết phía trước đặc biệt bận rộn?" Nghe được Sở Tư Tư như vậy quan tâm chính mình, Lưu Nhất Minh vẫn rất cao hứng, nhưng cùng lúc hắn lại nghĩ tới chính mình một cái đường đường cảnh sát nhân dân sao có thể làm nữ hài tử lo lắng cho hắn đâu. Tuyệt đối không thể a. Thế là Lưu Nhất Minh vừa định gật đầu, lập tức lại biến thành lắc đầu, gần nhất chẳng có chuyện gì, chính là công việc thường ngày có chút cần trương, một hồi ta mang Tư Tư ăn một bữa ăn ngon nhật Bản liệu lý, Tư Tư thích ăn nhất nhím biển đi là tiểu thanh thích ăn nhất như biển, Sở tư tư tức giận trả lời một câu, thoạt nhìn hơi có chút bởi vì lưu nhất minh nhớ là người cảm thấy có chút không cao hứng. Ta đã lâu lắm không có đi thăm hỏi trần thúc thúc, trần thúc thúc bọn họ gần đây khỏe không? Lưu nhất minh như vậy vừa hỏi, sở tư tư nghĩ tới, gần nhất giống như đều không có cùng mụ mụ ba ba cùng nhau ăn cơm, không biết hai người đang bận chút cái gì, chủ yếu là ba ba, ba ba nửa năm qua này tựa hồ đối với dưỡng chim hưng thú vượt qua xem người, nhưng thật muốn nói có cái gì không đúng sức lực cũng không nói lên được, hắn đối với mụ mụ cũng rất tốt, luật sư văn phòng bên kia cũng không nghe nói đi giả cái gì vấn đề có thể là công việc khá bề bộ đi mụ mụ cùng ba ba vẫn luôn bận rộn cái này cũng không phải cái gì mới mẻ sự ngày nào hai người bọn họ nếu là ai cũng thông thả mới kỳ quá đi rất tốt chính là có chút bận rộn sở tư tư đem chocolate vị điều ngư đốt đưa tới lưu nhất minh bên miệng lưu nhất minh cắn một cái chocolate tương nhỏ dọn quần áo bên trên sở tư tư vội vàng tìm khăn tay cấp lưu nhất minh lau một chút lưu nhất minh không ngừng nói xong không có việc gì không có việc gì một hồi đem áo len cởi chính là có hay không người sẽ đối với áo len cảm thấy hứng thú cái gì cái gì là đối với áo len cảm thấy hứng thú Sở tư tư đối với Lưu Nhất Minh trước đây nói không đáp sau ngữ một câu có chút mẫn cảm, thế là đem khăn tay gấp gọn lại cất vào điêu ngư đốt túi giấy về sau, lại hỏi một lần, cái gì là đối với áo len cảm thấy hứng thú. Nói như thế nào đây, hai ngày nay vẫn luôn tại bận điệu một cái bản án. Lưu Nhất Minh đột nhiên cảm giác được có lẽ chuyện này có thể hỏi một chút sở tư tư, mặc dù hắn vốn là không muốn nói, bởi vì tại Lưu Nhất Minh xem ra, này vụ án thực sự có chút, làm cho người ta lưng phía sau run dậy. Bản án, có thể lén thảo luận sao? Sở tư, tư hiểu chuyện hỏi xem như ta hướng Hoa Viên tiểu bệnh viện thể xác và tinh thần khoa thực tập bác sĩ thỉnh giáo một ít vấn đề chuyên nghiệp em ta cảm thấy như vậy có lẽ không tính là gì vấn đề hơn nữa chuyện này còn không có chính thức là án ta chính là nghe xuống tới cảm thấy rất kỳ quái đặc biệt nháo tâm cảm giác nói đến một nửa Lưu Nhất Minh lại lắc đầu vẫn là không nói ta sợ ảnh hưởng ngươi một hồi ăn cơm khẩu vị sở tư tư cho tới bây giờ không nhìn thấy Lưu Nhất Minh như vậy do dự qua thế là quan tâm nói không quan hệ ta cũng không phải là fan tiểu Thanh Đại tiểu thư ta rất có khẩu vị một hồi tốt nhất lại cho ta một phần thọ vui nổi mùa đông ăn hải sản phối hợp thọ vui nổi thật sự là đẹp quá thay đẹp quá thay. Hai tay khép lại, Sở Tư Tư nhìn thẳng phía trước, khép mắt, giả làm một bộ ước mơ hình. Vậy là tốt rồi, chuyện là như thế này, Tư Tư biết Ngung Xuyên viện Y học đi. Lưu Nhất Minh đem xe bên trong hơi ấm lại nâng cao một chút sau đó hỏi: "Ta biết, đương nhiên biết, Ngung Xuyên viện Y học nổi danh như vậy ta làm sao lại không biết, nhiều hải người đều biết đến đi." Sở Tư Tư trả lời: "Ừm, vậy là tốt rồi, sự tình muốn theo một tháng trước nói lên, khi đó còn không có phóng nghỉ đông, tất cả mọi người tại chuẩn bị thi cuối kỳ, có chút học sinh còn tại chuẩn bị end loại ngôn ngữ kiểm tra, có thể nói đến kiểm tra thời điểm Viện y học học sinh đều là tương đối vất vả. Ách. Sở Tư Tư không hài lòng nói, chính trị và pháp luật học viện học sinh cũng là thực vất vả, dù sao muốn học thuộc lòng đều thực vất vả, quả thực không thể tưởng tượng. Buổi sáng tiết khóa thứ nhất, ôn tập khóa, kinh tế pháp lao sư vẽ một quyển sách, kiểm tra yếu điểm. Sau đó các học sinh lắc đầu, đến cái gọi là kiểm tra yếu điểm, trên cơ bản chính là một quyển sách. Lại sau đó, tiết sau khóa, lão sư còn nói vì đại gia ôn tập dễ dàng điểm, hiện tại bắt đầu nói kiểm tra trọng điểm, kết quả lại là một quyển sách. Ừm, đoan trường viện y học cũng kém không nhiều, nói đến, đọc sách thật đúng là không có dễ dàng, trừ phi kiếm sống. Lưu Nhất Minh trông thấy Sợ Tư Tư tâm tình cũng không tệ lắm, liền tiếp tục đem tháng gần nhất phát sinh chuyện cùng Sợ Tư Tư thoáng nói một lần. Sợ Tư Tư càng nghe chân mày liễu càng chặt, lơ lãng bên trong hai tay vây quanh trước người, hơi có chút run rẩy. Điều hòa không khí còn chưa nóng sao? Tesla mô tọt cái này xe điều hòa không khí tính năng thật là tốt nha, ta mua trước đó đặc biệt nghiên cứu qua. Trông thấy Sợ Tư Tư không nói lời nào, Lưu Nhất Minh có chút khẩn trương. Không, không phải Tesla mô tọt vấn đề. Tesla mô không có vấn đề, là vấn đề này nghe thật lưng phía sau lạnh lạnh. Bạn chưa xong. Trường 492, làm cho người ta bồi dối tương tự cảm giác chương 492, làm cho người ta bồi dối tương tự cảm giác Lưu Nhất Minh nói cho sở tư tư, một tháng trước, ngung xuyên y học có nhất danh nữ sinh nạp danh báo cảnh sát, nói nàng nội y vô cớ mất tích Điện thoại đánh tới một nửa, tại cảnh sát hỏi thăm nữ sinh tuổi tác, trường học cùng với cụ thể nội y mất đi thời gian cùng mất đi vật phẩm đại khái giá trị về sau, nữ sinh liền cúp điện thoại Chuyện này ngay từ đầu cũng chính là cái ghi chép mà thôi, không có người nào sẽ nhớ rõ toàn bộ sự kiện dần dần bị sâu trôi lại là bởi vì một tuần trước phát sinh chuyện cùng ngày Lưu Nhất Minh chính chuẩn bị tan tẩm một cái tóc dài tới eo nữ hài xuyên một thân màu tím nhà táo khoát Trang dung cũng là phi thường tươi mát cái loại này vừa nhìn chính là điều kiện tương đối tốt cái loại này nữ sinh viên Trương Hợi Lâm trước khi tan tầm vỗ vỗ Lưu Nhất Minh bả bà bay cười ý vị thâm trường cười các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm đi xem một chút có cái gì có thể hỗ trợ ta bên này muốn về nhà bồi nữ nhi ăn cơm nói là bồi nữ nhi ăn cơm Lưu Nhất Minh lòng dạ biết rõ Trương Hợi chính là cho hắn kiếm chuyện Trương Ca Lão thái thái này loại ta liền xông vào trước mặt, thế nhưng là nữ hải tử trước mặt ta không hợp ý nhau lời nói à, cái này cũng thật xinh đẹp, đều nhanh gặp phải chúng ta nhà tư tư. Ngươi liền không thể tối nay tan tâm sao? Nhìn nhân gian nữ hải ở đại sảnh chờ, chưa hợi lại vô vô lưu nhất minh bả vai, sau đó giương lên tay che kín hắn màu xám dê nhung khăn quẩn cổ, tan tâm. Nữ hải tên là Đặng Lâm, nói chính mình là Ngung xuyên viện y học hộ lý ban, một tháng đến nay nàng đã thiếu đi ba kiện nội ý, ý chuyện này nàng đã không thể lại đã chịu. Ta muốn đi rồi. Đặng Lâm nói, ngồi tại Đặng Lâm đối diện Lưu Nhất Minh hạ ngẩng một cái. Video áp bên trong còn nhiều tướng mạo thực onu, nói chuyện thực thu kịch, thoạt nhìn là địch lệ nhiệt ba mở miệng lao niên bác gái. Nhưng là này vị đặng lâm đồng học thực tình xinh đẹp, nói chuyện lại dị thường táo bạo. Còn có một bộ cao cao tại thượng đại tiểu thư tính tình, khỏe môi cùng hai đầu lông mày thỉnh thoảng rơi ra từng chuỗi ký tự. Tạp tu, ngươi cái này tạp tu, các ngươi này quần tạp tu. Lưu Nhất Minh ngay từ đầu là thực không thích hướng đặng lâm này loại phương thức nói chuyện, mặc dù cảnh sát là vì thị dân phục vụ, cũng đương nhiên bảo hộ thị dân an toàn cùng lợi ích. Đối mặt thị dân bất bể, phàn nàn hoặc là vênh vang ý thời điểm, tổng cũng muốn đem lực chú ý bảo trì tại chân tướng bản thân mà không phải để ý thị dân nói chuyện hành động có phải hay không mạo phạm cảnh sát. Lưu Nhất Minh có đôi khi cảm thấy bác sĩ cùng cảnh sát tại công việc thường ngày thường vẫn là có không ít chỗ tương tự, tỉ như bác sĩ đối mặt bệnh nhân thời điểm, bệnh nhân cũng là một bệnh nhân một cái dạng, không có khả năng cùng một cái máy copy bên trong sao chép ra tới. Bác sĩ cũng không thể bởi vì một bệnh nhân nói chuyện khách khí, có lấy phép, liền quan tâm điểm, một cái khác bệnh nhân một ngụm ra hương thoại, bác sĩ nghe không hiểu hoặc là bệnh nhân nói không có lo gì, thường nói một đồng lớn, thậm chí có miệng tối, liền khởi phản cảm cùng chán ghét tri tâm, không nguyện ý cấp bệnh nhân hào hào trị liệu. Đây đương nhiên là không được chúng chỉ biết người biết mặt không biết lòng, có ít người mặt ngoài nhìn qua thái độ không tốt, trên thực tế trong lòng không có gì lòng dạ, cơ bản cũng là có sao nói vậy, là cái gì chính là cái gì. Có ít người liền không đồng dạng, phương diện này nhất danh cảnh sát khả năng so nhất danh bác sĩ càng có quyền lên tiếng. Có chút phạm nhân hoặc nhìn viên viên quân tử bình thường, lại là cái tội phạm giết người, kẻ sử dụng, một cái táng tận thiên lương lừa đảo, đặc biệt lừa gạt người nghèo, đồng thời hỏi hắn có phải hay không biết chính mình làm như vậy phạm pháp thời điểm, vẫn cứ một mặt vô tội, ta chẳng qua là cùng hắn như vậy nói nói, nếu không phải hắn tham tiền nghi, làm sao lại thượng ta cái bẫy? Ngụ ý, hắn gạt người vẫn là người khác sai. Nếu không có người tin hắn hắn cũng sẽ không đi hướng cuối cùng đầu này lao ngục con đường. Nay loại nội tại lo gì hóa loạn, đối với phạm tội hoàn toàn không có chi giác, bên ngoài tướng mạo đường đường, thậm chí thành tích cao cao chỉ số thông minh phần tử phạm tội cũng không tại số ít. Đặng Lâm nói cho Lưu Nhất Minh, vấn đề này chúng ta cái kia hẳn là có nữ sinh báo qua cảnh, chỉ bất quá khả năng chưa nói rõ ràng, dù sao các ngươi khẳng định là không có gây nên coi trọng. Nga Ngược gương Ngạnh cũng liền tạm thời không nói, Lưu Nhất Minh từ trước đến nay là tốt tính, khá lắm tính, nhất là tại công tác trên cương vị, đối phương lại là nữ hài tử. Hắn tự nhiên cũng không thể nói nửa câu lời nói nặng, chỉ có thể nghiêm túc đem nữ hài nói sự tình ghi chép lại. Chờ nữ hài thở phì phò một hơi đem sự tình nói xong sau, Lưu Nhất Minh mới mở miệng hỏi: Vậy ngươi có ý nghĩ gì sao? Ta ý tứ là có cái gì manh mối. Bởi vì ta cũng không biết trước đó có điện thoại báo cảnh sát chuyện này, chỉ có thể chờ đợi sẽ đi tra một chút. Ngươi có phải hay không nhận biết trước đó gọi điện thoại nữ hài? Tình huống của các nàng cùng trên người ngươi phát sinh tình huống có cái gì điểm giống nhau cùng điểm khác biệt sao? Bất luận cái gì đặc biệt bộ phận đều có thể nói cho ta. Đạc Lâm nhìn một chút Lưu Nhất Minh, ngheo đầu nói: Ngươi thoạt nhìn có điểm giống Minh Tinh có phải hay không khách mời cảnh sát tới thể nghiệm một chút cái nghề nghiệp này là chuyện gì xảy ra? Lưu Nhất Minh biết chính mình dáng dấp không tệ, nhưng này Đặng Lâm sức tưởng tượng tựa hồ có chút quá hoa bát. Hắn lắc đầu, tự tin nói, không không không, ta chính là Nhất Danh cảnh sát, ngài không nên hiểu lầm. Đặng Lâm phạt nhìn có chút thất vọng, sờ sờ đầu bên trên lông nung cài tóc sau đó nói, khác biệt ta cũng không có gì khác biệt, muốn nói có cái gì đặc biệt, vậy coi như là đặc biệt quý đi. Lưu Nhất Minh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đặc biệt cái gì? Hắn lại hỏi một lần. Đặng Lâm không kiên nhẫn miết miệng, đặc biệt quý. Victory kiểu mới nhất, quốc nội chuyên doanh không có. Lưu Nhất Minh thành thật đáp một câu, cái này ta không hiểu. Đặng Lâm một mặt cười xấu xa, không hiểu. Hàng năm thanh tú không nhìn sao? Bây giờ không phải là đều là nam sinh ở xem nha. Bất quá không quan hệ à, ta muốn nói cũng không phải cái này bảng hiệu, ta ném kêu mấy món nội y so cái này bảng hiệu còn đắt hơn, vốn dĩ cho là ngươi hẳn phải biết tấm bảng này mới lấy ra nêu ví dụ tử, nói đến địa cầu người không phải đều phải biết không? Lưu Nhất Minh thật muốn trở về một câu, ta vì sao lại biết, vì cái gì nhất định phải biết. Đầu bên trong nghĩ như vậy nghĩ, quá đem nghiện, cuối cùng cũng không có nói ra mà là đổi giọng hỏi, như vậy này mấy bộ quần áo giá trị là bao nhiêu đâu? 3.467. Đặng Lâm mạn không trải qua nói chuyện, giống như tại nói quít ba khối một cân đồng dạng. 3.467. Tiền tệ đơn vị đâu? Lưu Nhất Minh hỏi. Nguyên nguyên. Đặng Lâm liều mạn một lần ghép vần. Ừm, ta đã hiểu. Lưu Nhất Minh chịu đựng toàn thân kỳ kỳ quái quái không hiểu cấp Đặng Lâm làm xong ghi chép, đồng thời dựa theo quá trình kể một chút kế tiếp có thể sẽ sẽ liên lạc lại nàng. Số điện thoại vì ít ít ít mở đầu điện thoại làm ơn tất nghe. Lúc cần thiết có lẽ cũng sẽ mời nàng tới cảnh sát cục hiệp trợ công tác. Tiếp xuống. Lưu Nhất Minh đem Đặng Lâm nhắc tới có đồng học trước đó báo qua cảnh sự tỉnh nghiên cứu một chút, thật đúng là có hai thông tới tự ngùng xuyên viện y học nữ sinh điện thoại báo cảnh sát, đồng thời nội dung rất tương tự, đều là nội y bị trộm vấn đề. Bản chương xong. Chương 493, làm một người khác lâm vào bất an. Chương 493, làm một người khác lâm vào bất an. Lưu Nhất Minh chọn lựa nhà này đồ ăn tiểu nhật cửa hàng, vị trí phi thường thần bí, đầu tiên là bãi đồ xe vị trí cũng làm người ta cảm thấy rất không tiện. Nhớ hải nội thành tốc, đất tốc vàng hai tầng hoặc là nhiều tầng không người bãi đỗ xe đã càng ngày càng nhiều thấy này loại bãi đỗ xe chỗ tốt rõ ràng một chiếc xe chồng lên một chiếc xe, tựa như trước kia một tầng lầu phòng cùng về sau mấy chục tầng chung cư đồng dạng diện tích bởi vì chiếm dụng thượng tầng không gian liền có thể vô hạn gia tăng không gian sử dụng suất nhưng là chỗ xấu là như vậy bãi đỗ xe nhìn qua có mấy phần âm u đầy tử khí nhất là bóng đêm triệt để buông xuống về sau màu xám chuyển bản quay cùng chi chi tiết giang giác truyền tối âm thanh nghe khởi luôn có loại cảm giác không thoải mái. Sở Tư Tư vô ý thức ôm chặt chính mình túi, đứng tại bãi đỗ xe bên ngoài một chỗ dưới mái hiên chờ Lưu Nhất Minh đem hắn màu làm tèt làm một tọt dừng đến một cái vẹn vẹn so với hắn xe cùng lắm thì mấy cm mở chỗ đậu xe bên trên. Lưu Nhất Minh sau khi xuống xe xin lỗi cùng Sở Tư Tư nói một tiếng, làm Tư Tư đợi lâu, nơi này tối tăm mở mịn thực tình không thoải mái, một hồi chúng ta ăn chút đủ mọi màu sắc đồ ăn. Sở Tư Tư gật gật đầu, trong lòng bất an nhưng không có nửa phần giảm bớt. Này bất an chủ yếu đến từ Lưu Nhất Minh nói ngung xuyên viện y học nội y vô cớ mất tích sự kiện, nàng chạy chậm đi theo Lưu Nhất Minh đằng sau, Lưu Nhất Minh còn lại là lấy điện thoại di động ra. Mở ra a dưới tầng cường, ở trung quanh tìm đòi. Ngươi đang tìm cái gì? Sở Tư Tư tỏ mò hỏi. Tìm cửa hàng. Lưu Nhất Minh trả lời. Tìm cửa hàng. Sở Tư Tư ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn một cái. Nơi này là rõ ràng ruộng đường cùng mai sông đường giao giới chỗ, bãi đỗ xe ở vào tàu điện ngầm khẩu đối diện, này một trạm là tàu điện ngầm trạm xe, mấy đầu tuyến đường tại này bên trong đổ thừa, ba đầu đường xe lựa thêm một đầu nhẹ quý tuyến, cho nên vùng này dòng xe cộ thực thị dân cũng rất nhiều, mặt đường giao thông cũng là dị thường trên chúc. Mỹ vị giấu tại đèn đuốc gu ấm nơi, tự nhiên là phải thật tốt tìm một chút. Hơn nữa nghe nói cái này đồ ăn kiểu Nhật cửa hàng lao bản là một cái khoa học kỹ thuật kẻ yêu thích, vô cùng thích các loại tiên tiến đồ chơi nhỏ, tỉ như nói, đưa bữa ăn người máy. Lưu Nhất Minh một bên phán đoán phương hướng, một bên cấp Sở Tư Tư giới thiệu tiệm này tới. Đưa bữa ăn người máy không phải đáy biển vất đã sớm có sao? Hoa Viên tiểu bên kia mới mở mới bạch lộ phòng ăn cũng có đưa bữa ăn người máy, đây coi là không thượng cái gì tiên tiến khoa học kỹ thuật đi. Sở Tư Tư biểu môi hơi có chút phần nản. Mặt trời hoàn toàn biến mất sau nhiễu hải, ở mức không khí xuyên thấu qua quần áo tiến vào làn da, âm lãnh cảm giác càng thêm mấy liệt, không ngừng run rẩy cũng vô pháp sinh ra tương ứng nhiệt lượng quả thực vi phạm với nhiệt lực học nguyên lý. Sở Tư Tư đã run run một hồi lâu, thậm chí nàng đã nhớ tới chính mình có phải hay không hẳn là mặc vào cái gọi là giữ ấm nội y, thế nhưng là ngày bình thường đều quan lại cơ đưa đến bệnh viện, liền xem như ngẫu nhiên chính mình gọi xe cũng đều là hẹn trước đến cửa nhà, căn bản không cần đặc biệt giữ ấm biện pháp. Hiện tại được rồi, Lưu Nhất Minh tìm nàng ăn cơm tối, vậy mà tại gió lạnh bên trong lạnh run bần bật, bật, thậm chí còn làm nàng nghĩ đến giữ ấm nội y này loại người trung niên mới mặc đồ vật. Không có khả năng không có khả năng, mỹ nữ thế nhưng là liền thu quần cũng sẽ không mặc. Không biết chừng nào thì bắt đầu nhớ hải thành phố cũng lưu truyền như vậy thẩm mỹ văn hóa, dù sao người trẻ tuổi đều không thích nhiều mặc một bộ quần áo cũng không thích nhiều quan hệ mất thiết, giống như làm như vậy liền sẽ ra vẻ chính mình ra đồng dạng. Hiện tại, Sở Tư Tư lại cảm thấy nếu là cho nàng một ít có thể giữ ấm nội y, nàng nhất định sẽ thực cao hứng chính mình ra cửa lúc mặc vào bọn chúng. Còn bao lâu nữa a, ngươi đến cùng có biết hay không tiệm này? Sở Tư Tư hỏi. Tìm được, kỳ thật cửa hàng không khó tìm, tới qua một lần đều có thể tìm được, xa tận chân trời. Lưu Nhất Minh hướng vô vô Sở Tư Tư bảo bài, sau đó chỉ chỉ nàng phải phía trước. Sở Tư Tư hướng về Lưu Nhất Minh chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy chính là một loạt gỗ thô sắc hàng rào, cùng một loạt tỏa ra màu xanh lá ánh đèn màu xám từ đây. Nhìn qua không có cái gì chỗ đặc biệt. Đi thôi. Lưu Nhất Minh đi tại Sở Tư Tư phía trước, Sở Tư Tư thì tiếp tục chạy chậm đi theo hắn phía sau. Ta đi không nhanh à? Tư Tư có phải hay không rất lạnh tròn nên mới chạy bộ? Một bên nói, Lưu Nhất Minh một bên bỏ đi chính mình màu trắng lông áo khoác. Không muốn không muốn, không phải nhanh đến nha. Lời còn chưa dứt, hai người đã muốn chạy tới hàng rào bên cạnh. Sở Tư Tư lại nhìn một hồi hàng rào cùng từ đây, sau đó mất hứng hỏi, nơi này không có cửa à? Nhất Minh, ta muốn đông cứng. Chờ một chút ta, lập tức, lập tức. Nói xong, Lưu Nhất Minh lại mở ra điện thoại, sau đó điều động camera ra công năng, mở ra đèn flash, đối điện thoại nói một chuỗi kiểu chữ tiếng Anh số cậu tự, mật mã. Sau đó, hàng rào hướng hai bên di động, màu xám tường bên trên xuất hiện một đạo che giấu cửa. Hoan nên Quang Lâm. nương theo một tiếng máy móc hoan nên Quang Lâm, Lưu Nhất Minh lôi kéo sở tư tư cổ tay đi tới tiệm bên trong. Hai người điểm một ít hải sản, còn muốn một phần sở tư tư nghĩ muốn thọ vui nổi. Lưu Nhất Minh xem sở tư tư sắc mặt không tốt, tưởng rằng cảm lạnh, vội vàng giải thích, không phải mới vừa không nghĩ nhanh lên đến tiệm bên trong đến, mà là nhất định phải tại giao lộ vị trí kia mới có thể tìm được mật mã. Người lao bản này ý nghĩ rất kỳ quái, mỗi ngày đều sẽ đem thu hoạch mật mã phương thức cùng tọa độ phát tại đấy bộ bên trên, như vậy mỗi cái muốn dùng bữa ăn khách nhân đều muốn dựa theo phương pháp này tìm được mật mã mới có thể đi vào cửa hàng. Hơn nữa, Lưu Nhất Minh đưa tay nhìn đồng hồ, cách ta hẹn trước thời gian vượt qua 4 phút, nếu là vượt qua 5 phút đồng hồ ta còn chưa mở ra cửa tiệm lời nói, ta hẹn trước liền tự động hủy bỏ. Như vậy sẽ ngoạn, khách nhân cũng mua chứng sao? Sở tư tư không hiểu uống một hớp, sau đó hỏi Mua chứng à, hiện tại người ý nghĩ rất kỳ quái Người suy nghĩ một chút, ai sẽ đầu nữ hải tử nội ý đâu rồi Coi như cái kia nội ý rất đáng tiền Cũng không có khả năng có người muốn những vật kia à Một xuân lão sư không phải cũng đã nói sao Trên thế giới này người kỳ quái cùng nhiều chuyện rất đúng không Lưu Nhất Minh đắm chìm tại tìm được mật mã hương phấn bên trong, bởi vì nghe nói tiệm này mỗi ngày đều có nhiều hơn một nửa khách nhân sẽ tìm không đến mật mã, Lưu Nhất Minh còn lưu lại một cái vũ khí bí mật, nghĩ đến nếu là chính mình tìm không thấy lời nói, nhất định phải làm cho Khương Phong hiện trường online hiệp trợ, cho nên ngay tại vừa rồi hắn nghe xong xe còn cho Khương Phong gọi điện thoại, nói là chính mình một hồi muốn kỹ thuật duy trì. Khương Phong nghe thanh âm có chút lạ, bất quá cái này người vốn là rất ngoan, Lưu Nhất Minh cũng không có để ý, hắn một lòng nghĩ xem sợ tư tư tâm tình không tốt, cái này tìm mật mã mở cửa khâu cỡ nào mới là à, sợ tư tư hẳn là có thể thoáng cao hứng một ít. Hắn không có nghĩ tới là chính mình muốn hướng Sở Tư Tư thỉnh giáo vụ án này, làm Sở Tư Tư lâm vào thật sâu bất an, nàng quả thực muốn lập tức nói cho Lưu Nhất Minh, có, đương nhiên là có, trên thế giới này chính là có người sẽ trộm nữ hải tử nội ý đi, ta một bệnh nhân chính là như vậy. Thế nhưng là như vậy tựa hồ là không đúng, bởi vì bảo mật nguyên tắc quy định, nàng không thể cùng giám sát bên ngoài người tùy ý nhắc lên bệnh nhân chuyện. Bản chương xong. Chương 494, làm một cái nữ hải tử nơm nớp lo sợ. Chương 494, làm một cái nữ hải tử nơm nớp lo sợ. Tiệm bên trong hoàn cảnh cùng bình thường, đồ ăn kiểu Nhật cửa hàng không có mấy phần khác biệt, khác biệt chính là thiếu đi đi tới đi lui nhân viên cửa hàng, thay vào đó là hai đại phi thường đáng yêu hoạt động bu bê. Ăn mấy nắm sushi về sau, Lưu Nhất Minh ngáp á ấp úng hỏi Sở Tư Tư, nữ sinh chi rằng có thể hay không ghen tị người khác quần áo. Hẳn là sẽ có a. Sở Tư Tư trả lời. Như vậy có thể hay không ghen tị người khác nội ý ỉ, sau đó trộn mặt khác nữ đồng học nội ý đâu. Lưu Nhất Minh tóc giọng, mặc dù bên cạnh một bàn khách nhân cùng bọn họ khoảng cách, khoảng cách không nhỏ, nhưng là đàm luận như vậy vấn đề vẫn là càng nhẹ giọng càng tốt. Sở Tư Tư cán dứa, sau đó bắt đầu sẽ không đi, nữ sinh chi gian hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy, chúng chi vẫn là viện y học nữ sinh. Nhất Minh thật chẳng lẽ hoài nghi là ăn cắp sao? Bởi vì quý a, Lưu Nhất Minh thuận miệng trả lời, nói xong sau, chỉ thấy Sở Tư Tư hai mắt phát xích phát xích, cách thọ vui nổi nhíu khí, nhìn qua gương mặt cũng so vừa rồi đỏ lên không ít. Nhất Minh, ngươi có phải hay không hồ đồ a? Coi như quý, cũng không hề dùng a. Sở Tư Tư mắt trắng ra con người nói, hở, có ý tứ gì? Lưu Nhất Minh có chút bối rối, chính là, chính là. Sở Tư Tư nghĩ nghĩ, nói, chính là sẽ không a. Bởi vì không có cách nào bán lấy tiền, đắt đi nữa cũng vô dụng. Lưu Nhất Minh vỗ chán một cái, "Đúng à, Tư Tư vừa nói như thế chính là có đạo lý, ngươi nhìn ta đều hồ đồ rồi, đi tiệm bên trong mua quần áo lời nói, sắp người nội ý cũng là không lủi không đổi sản phẩm." "Đúng vậy à, coi như một cái nội ý đặc biệt quý, một vạn khối một cái, cũng không thể nào một người trộm đi bán đi đổi tiền." Sở Tư Tư nói xong ăn một đầu nhíu miệng, sau đó nhíu mày. "Không mới mẹ sao?" Lưu Nhất Minh hỏi. "Không phải, không phải." Sở Tư Tư vội vàng lắc đầu. Sau đó, Lưu Nhất Minh lấy điện thoại di động ra tại nhà cá thượng khán vừa nhìn. Kết quả phát hiện, nhưng thật ra là có người bán hai tay nội ý, ý, ý hơn nữa giá cả còn không rẻ. Hắn đưa di động đưa cho sở tư tư, sau đó sở tư tư mặt thoáng cái so cá chua còn muốn đỏ. Đây là biến thái A. Sở tư tư thất kinh mà đem di động còn cho Lưu Nhất Minh, ta như vậy cùng ngươi nói đi, trước kia ta còn chứng kiến có người tại nào đó bảo bán cơ thể sống con mua ấy, còn có người bán sử dụng qua. Ngươi một hai phải tìm được mấy cái bán kỳ kỳ quái quái thương phẩm người đều là có, nhưng là không có bao nhiêu người sẽ mua, ai sẽ đi mua đâu. Nói cũng đúng. Xem Sở Tư Tư một mặt khẩn trước dạng, Lưu Nhất Minh quả thực cảm thấy chính mình ngã vào chi thức điểm mù. Vốn dĩ coi là hơn 3000 nguyên nội ý y, Đặng Lâm báo án thời điểm lại đặc biệt nhấn mạnh cái này quần áo phi thường quý, đến mức Lưu Nhất Minh lâm vào một cái tư duy quán tính bên trong, tưởng rằng sân trường trộm cướp án, hắn ngay từ đầu còn muốn hỏi hỏi Sở Tư Tư, có phải thật vậy hay không có người sẽ mặc đắt như vậy nội ý nhưng là ngẫm lại loại này vấn đề giống như có chút quá kỳ bai à, cũng không có hỏi nhiều. Nếu như không phải trộm đi bán lấy tiền lại là bởi vì cái gì đâu? Lưu Nhất Minh ngâm cầm lên, phơ phạc mà gấp lên một mảnh thư bò, đặt tại nồi bên trong xuyến một chút liền gấp lên tới. Ngươi còn nhớ rõ Thẩm Phạm sao? Bệnh viện chúng ta kiểm nghiệm khoa nhất danh bác sĩ nam." Sở Tư Tư nói, nói lên Thẩm Phạm tên, Lưu Nhất Minh thoáng lo nghĩ, nhẹ gật đầu, "Biết, buổi sáng hôm đó bệnh viện các ngươi có người bảo án, nói bệnh viện bên này phát sinh trộm cấp vụ án, ta nhớ được là ta cùng Trương Hợi đại ca cùng đi xử lý, chúng ta vừa nhận được điện thoại liền chạy tới, các ngươi cái kia phó viện trưởng sắc mặt phi thường khó coi, toàn bộ bệnh viện người đều tại vây xem chuyện này, liền bệnh nhân đều giống như không nóng này xem bệnh. Đúng vậy, chính là người này." Sở Tư Tư xác nhận một tiếng. "Ừm." Nói lên cái này Thẩm Phạm, hắn chính là rất kỳ quái từ đầu tới đuôi thái độ đều rất tốt, nhưng chính là không phối hợp, hỏi hắn bất luận cái gì liên quan tới trộm cướp vấn đề hắn cũng làm giống như không nghe thấy. lúc ấy à, đem chúng ta làm thực đau đầu. Trương Mai A giống như cũng biết vụ án này, nàng tiếp nhận ủy thác đi. đúng vậy, mụ mụ tựa như là tiếp nhận thẩm phán phụ thân ủy thác, về sau còn tới bệnh viện đi tìm một Xuân Lão sư mấy lần, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Nhất Minh à, ta muốn nói là, chưa chắc là trộm cướp, hoặc là nói ngung xuyên viện y học nội y mất tích sự kiện chưa chắc là thuần túy trộm cướp tiếp tục sở tư tư đem pháp luật thượng liên quan tới trộm cướp tương quan định nghĩa cùng lưu nhất minh thảo luận một chút hai người đều rất quen thuộc pháp luật cho nên nói chuyện với nhau hoàn toàn không có cái gì trở ngại như vậy nói lên tới một xuân lão sư cuối cùng là giúp thầm phạm sao hắn cũng không giống như là ưa thích xen vào việc của người khác người lưu nhất minh nói mới không phải một xuân lão sư là rất nhiệt tâm người chỉ là hắn xử sự, sự làm người chúng ta có đôi khi không thể lý giải mà thôi nhưng hắn 100% trăm cái người tốt người tốt nghe sở tư tư như vậy khen một xuân lưu nhất minh chỉ có thể đi theo biểu thị 100 điểm đồng ý đúng vậy ta biết hợp tác qua mấy lần Ta biết một Xuân lão sư là người tốt, hắn cuối cùng vẫn là giúp Thẩm Phàm một tay, mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì đi, chứ mai A Di hẳn là được đến nạng nghĩ muốn đồ vật, sau đó Thẩm Phàm tựa hồ là từ đó thu lợi. Cho nên, ta muốn nói cho ngươi là, nội y này loại đồ vật càng không khả năng là trộm đi bán lấy tiền, có lẽ chính là cùng Thẩm Phàm đồng dạng vụng trộm đặt tại địa phương nào, hoặc là chính là trộm ném đi, cũng có thể là nữ sinh chi gian một loại nào đó không hiểu hảo, hoặc là có cái gì. Sở Tư Tư nói tới một nửa, gần cửa sổ một bàn một cái nữ hài bỗng nhiên đứng lên đối đối diện nam sinh mắng, "Cặn bạn nam." Sau đó, giơ tay lên bao cùng áo khoác rời đi. Khách nhân chung quanh đều nghe được nữ sinh tiếng mắng, nhìn thoáng qua bị còn lại nam nhân, nam nhân thì không để ý chút nào tự lo ăn sushi, giống như hoàn toàn không đem nữ hài tử rời đi sự tình làm một chuyện. Thì Như nói biến hái. Sở Tư Tư nhỏ giọng nói, Lưu Nhất Minh thu tầm mắt lại nhìn Sở Tư Tư, quả nhiên, thật sự có khả năng sao? Ta kỳ thật liền muốn hỏi, có phải hay không có loại bệnh tật này người? Thì Như nói yêu thích trộm nữ tính nội ý y. Sở Tư Tư điên cuồng gật đầu, giống như tại làm dịu chính mình cảm xúc đồng trạng, nàng thật muốn nói cho Lưu Nhất Minh, không chỉ có như vậy người, mà lại là nhất định có, 100% tồn tại. Biến thái chính là buồn nôn. Lưu Nhất Minh tại đầu bên tượng tượng bên trong thấy một cái gã bị ổi tính hình tượng, nhân lúc người ta không để ý, vụ trộm trộm lấy nữ sinh viên nội y, loại hành vi này nói có nhiều buồn nôn liền có nhiều lệnh người cho chén. Trên thế giới này muốn thật sự có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái chuyện, Sở Tư Tư chẳng phải là không có cách nào vĩnh viễn an toàn. Đây cũng là Lưu Nhất Minh gần nhất loáng thoáng cảm thấy bất an địa phương, nói đến, trước kia còn không có này loại cảm giác, nhưng là từ lần trước ở trên núi gặp được cái kia bại lộ đam mê đem sợ Tư Tư dọa gần chết lúc sau, Lưu Nhất Minh luôn là đem một vài kỳ quái chuyện liên tưởng đến Sở Tư Tư trên người. So sánh trước kia, hiện tại Lưu Nhất Minh càng thêm dễ dàng lo lắng sợ tư tư như vậy, nữ hải tử có phải hay không lúc nào cũng có thể gặp gỡ nguy hiểm gì chuyện. Bạn chương xong. Chương 495, tại nguy hiểm cùng lo lắng chi gian. Chương 495, tại nguy hiểm cùng lo lắng chi gian. Sợ Tư Tư sau khi về đến nhà, Lưu Nhất Minh không yên tâm cho nàng phát mấy cái tin, không có gì hơn. Buổi sáng ngày mai Trương thúc thúc tại a, trời lạnh, làm hắn đưa ngươi đi làm. Gần nhất sắp hết năm, loạn thất bát tao sự tình tương đối nhiều, phải chú ý an toàn a. Sợ Tư Tư từ từng cái đáp ứng hồi phục, cuối cùng nằm ở trên giường trằn trọc không thể vào ngủ. Nàng muốn vấn đề là, Ngung xuyên viện y học nội y sự kiện cùng nàng bệnh nhân Tri Gian có cái gì liên hệ? Đầu bên trong hai thanh âm giao thế vang lên, sở tư tư nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Lật đến bên trái, lúc đầu bên trong thanh âm nói, có lẽ có quan đâu rồi, có lẽ chính là người kia trộm. Ngửa mặt chỉ lên trời thời điểm, một thanh âm khác còn nói, sẽ không, nào có trùng hợp như vậy sự tình, lại nói cũng chưa chắc chính là trộm à? Ngơ ngơ ngang ngác, ngác, mơ mơ màng màng, một đêm cơ hồ cũng không có ngủ. An điểm tâm thời điểm Trương Mai nhìn nữ nhi mặt mà ủ mày trau dáng vẻ, nhịn không được hỏi, ngươi hôm qua không phải cùng Nhất Minh đi ra sao? Như thế nào như vậy, Thoạt nhìn tinh thần như vậy kém, sợ tư tư rủi rủi con mắt, uống nửa chén sữa bò, mặc dù tết tóc đuôi ngựa bện, nhưng Thoạt nhìn đích xác thực không tinh thần. Sẽ không là, Trương Mai ho khan một tiếng, nhìn một chút thư phòng phương hướng, còn nói, ngươi cái dạng này ta có chút bận tâm à, có phải hay không công tác quá mệt mỏi rồi? Mặc dù mụ mụ gần nhất đối với một Xuân cách nhìn có một ít cải thiện, nhưng là bệnh viện cái nào chỗ không an toàn, ta gần nhất ngay tại xử lý một ít y mắc quan hệ vụ án, đau đầu. Trương Mai nói xong mở ra bàn ăn bên cạnh vẫn tiện, lo lắng nói, ngủ. Ta lại không ở bên ngoại khoa hoặc là nội khoa này loại đại phòng, thể xác và tinh thần khoa là rất rất nhỏ phòng, thực an toàn. Sở Tư Tư muốn nói kỳ thật nàng một ngày đều chưa hẳn có thể gặp được một bệnh nhân, nào có cái gì nguy hiểm đáng giá lo lắng, nghĩ lại lại cảm thấy chính mình ý nghĩ có chút quá mức lạc quan, một xuân bác sĩ gặp được y nháo, gần nhất Lưu Đạm Đạm cũng đã gặp qua. Nhìn trương mai ánh mắt khẩn trương, Sở Tư Tư chỉ có thể kiên trì nói, "Mụ, thật không có việc gì." Khoa mắt, tính nhỏ đi, tiểu phòng đi, tại ngũ quan khoa bệnh viện kia là đại phòng, bình thường nhỏ một chút bệnh viện khả năng đều không có khoa mắt đi. Sở Tư Tư nghe Trương Mai nói xong sau chớp chớp không có tỉnh ngủ con mắt đồng ý nói là không có chỉ có thai mũi cổ hạng khoa chúng ta kia khẩu khang khoa vẫn là có mỗi ngày cai đổi người còn không có rời giường thời điểm ta liền nhận được một cú điện thoại nói là nào đó bệnh viện lớn bác sĩ khoa mắt bị thương tổn thương rất nặng Trương Mai tuyệt đối xem như trải qua lớn nhỏ vụ án đại luật sư người sống kiện cáo đánh không ít người chết kiện cáo cũng không ít tiếp xúc ngày bình thường đàm luận khởi xã hội tin tức hoặc là hình sự vụ án cũng đều là rất bình tĩnh Sợ Tư Tư đều không nhớ rõ lần trước nhìn thấy mụ mụ hiện giờ khẩn trương thần sắc là lúc nào sự tình thế là lo lắng hỏi. Mụ, ngươi thế nào? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Thấy Trương Mai không nói lời nào, Sở Tư Tư đi đến giá áo bên cạnh, theo áo khoác trong túi lấy điện thoại di động ra, mở ra huỷ bộ nhìn thoáng qua. Còn chưa kịp thấy rõ ràng, liền bị mới nhảy ra hoẹ chặt tin tức này chặn màn hình. Phong xuyên trung tâm bệnh viện bác sĩ sinh tử chưa biết. Trong thấy sinh tử chưa biết bốn chữ, Sở Tư Tư tay kèm chút bắt không được điện thoại, cổ tay nháy mắt bên trong không có khí lực. Mụ, đây là có chuyện gì? Mới vừa nói xong, đi về phía trước hai bước muốn trở lại bên cạnh bàn ăn, Sở Tư Tư bông nhiên đầu gối như ra, kém chút ngã một phát. Tư tư ngươi có phải hay không không phải mãi mới từ phía Bắc khách phòng ra tới Trần Vi Vi bước hai bước vừa vận trợ giúp sợ Tư Tư ba ba ta không sao lôi kéo Trần Vi Vi màu nâu áo len sợ Tư Tư đứng thẳng người đi trở về chính mình chỗ ngồi nữ nhi như thế nào sợ đến như vậy Trần Vi Vi ôn nu hỏi Trương Mai Trương Mai ngẩng đầu nhìn sợ Tư Tư thở dài nói buổi sáng Phong xuyên tin tức ngươi xem sao bác sĩ khoa mắt sự tình sao chuyện tiên là rất đáng sợ bất quá ta mới vừa nhận được tin tức Chi Nam khoa giải phẫu thần kinh chủ nhiệm còn có Ngung xuyên khoa giải phẫu thần kinh chủ nhiệm còn có Dù sao đều một đêm đều tại Phong Xuyên, mệnh hẳn là có thể bảo trụ, mặt khắc liền không nói được rồi. Trần Vi Vi nói xong, cầm lấy một mảnh bánh mì lên trên bôi lên một ít mỡ bỏ mức hoa quả. Cho nên ta vừa rồi tại đối với Tư Tư nói, bệnh viện công tác không an toàn, không nên đi. Thực sự muốn học tập cái gì thể sắc và tinh thần khoa có thể đi đại học, tìm người ba ba đi. Trương Mai cũng không sợ Trần Vi Vi nghe sẽ không thoải mái, Trần Vi Vi cũng đích xác không có nửa điểm không cao hứng. Nghe Trương Mai vừa nói như thế, ngày bình thường càng bình tĩnh hơn Trần Đại Luật sư cũng mặt như vẻ lo lắng. Vương xuống mới vừa đưa đến bên miệng bánh mì nói, mặc dù là sát xuất nhỏ sự kiện, nhưng là từ trình thể đi lên nói, mấy năm gần đây loại này sự kiện đã không tính hiếm thấy, ngươi mụ mụ lo lắng như vậy cũng không phải không có đạo lý, bất quá hết thể vẫn là xem tư tư ý nghĩ, giống như sở giáo sư như vậy tại đại học bên trong dạy học đồng thời lại tại bệnh viện ngẫu nhiên 11. Chút phòng khám bệnh, cũng là có thể suy xét. Nhưng, hết thể vẫn là xem tư tư chính mình quyết định. Trần Vi Vi cùng Trương Mai không tiếp tục muốn hại tử, Trương Mai cùng sở hiểu phong ly hôn về sau mang theo Sở Tư Tư cùng Trần Vi Vi cùng nhau sinh hoạt. Trần Vi Vi vẫn luôn đem Sở Tư Tư xem như tự mình nữ nhi giống nhau chiếu cố. Tại giáo dục vấn đề thượng hắn từ đầu đến cuối kiên trì nghe theo Hải Tử chính mình ý nguyện. Nếu như nàng không muốn trở thành luật sư, hoàn toàn không có quan hệ. Hết thể muốn dựa theo chính mình ý nguyện tới. Hắn cũng biết Thê Tử Trương Mai vẫn luôn phản đối Sở Tư Tư tại bệnh viện công tác. Đối với Sở Tư Tư phụ giáo lao sư một xuân bác sĩ cũng không có cái gì hảo cảm. Thậm chí nàng đối với Sở Hiểu Phong giáo sư cái này thể sắc và tinh thần khoa chuyên nghiệp cũng không có cái gì hảo cảm đây cũng là nàng cá nhân bệnh viện Trần Vi Vi cũng sẽ không can thiệp muốn nói bối dối Trần Vi Vi chính là trương mai đều là nhớ làm sở tư tư trở về chính trị và pháp luật học viện tiếp tục nghiên cứu sinh trường trình học mà sở tư tư đâu tư pháp kiểm tra không tham gia học tập thái độ cũng không tích cực hiện nay cũng không tính là nhỏ sát xuất sự kiện năm nay cũng nhiều ít lần a lại xuống đi ta xem không phải cái gì tốt xu thế a trương mai càng nói càng khẩn trương chân chờ một chút vẫn là theo văn kiện bên trong rút ra một phần đưa cho Trần Vi Vi đây là buổi sáng mới vừa biêu kiện tới bản án ngươi xem một chút Trần Vi Vi tiếp nhận vật liệu nhìn một cái. Kinh ngạc nói, là cáo bác sĩ dừng lại cấp cứu. Trương Mai nhẹ gật đầu, ngươi nói bệnh viện bây giờ còn có thể làm cho người ta bất lo sao? Giống như Trần Vi Vi lắc đầu, uống một ngụm cà phê, Mụ, ta đi làm. Sợ tư tư thấy bầu không khí không thích hợp, vội vàng muốn rời khỏi bàn ăn. Trứng gà ăn xong, ngươi cái kia thể sắc và tinh thần khoa tốt nhất đừng quản loạn thất bát tao chuyện, còn có một Xuân bên kia ta cũng phải đi nhắc nhở một chút, không muốn cây to đón gió, hắn gần người nhất thượng sự tình cũng không ít, bác sĩ vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt, mệnh nhưng chỉ có một lần. mụ nào có dọa người như vậy. Ngươi đừng nhìn đến chuyện gì, đều hướng chúng ta thể sắc và tinh thần khoa kéo có được hay không? Sở Tư Tư một bên nói một bên lột ra chúng gà, hết thể vì hai về sau, chấm một chút xuxi xỉ dầu một hồi sẽ liền nuốt vào. Bạn chương xong. Chương 496, tại viện tưởng cùng khủng hoảng chi gian. Chương 496, tại viện tưởng cùng khủng hoảng chi gian. Sở Tư Tư đi vào hoa viên kiểu bệnh viện thời điểm đã nhìn thấy Lưu Điền Điền cùng Lý Tiểu Mai tại nói thầm phong xuyên trung tâm bệnh viện chuyện, trông thấy Sở Tư Tư đi đến, Lưu Điền Điền một phát bắt được Sở Tư Tư cổ tay, ta phát tại nhóm bên trong tin tức nhìn thấy không? Không bố. Ta ngay tại ăn điểm tâm. Nhìn thấy ảnh chuột hụt chết, nhưng là ta ba ba nói đã không có nguy hiểm tính mạng. Sở Tư Tư muốn để Lưu Điền Điền an tâm một chút, lập tức đem Trần Vi Vi nói lời nói cho Lưu Điền Điền. Chỉ thấy Lưu Điền Điền cũng không có nửa điểm búng lòng, mà là càng thêm bi thương nói, không dùng à, sống cũng phế đi. Lý Tiểu Mai nghe xong lời này, một chút che Lưu Điền Điền miệng, để ngươi nói lung tung, chẳng lẽ sống sót không quan trọng sao? Náo bộ đều bị thương, nhiều dọa người, máu chảy thành sông a. Trương Văn Văn giống như qua đi hỗ trợ, bằng không một hồi hỏi thăm một chút. Lưu Điền Điền lôi kéo Sở Tư Tư hướng lầu năm đi đến, vừa đi vừa nhỏ giọng nói xong, ta không dám hỏi. Sở từ Tư lắc đầu. Hai người rất đi mau đến phòng mạch, chỉ thấy một xuân ngay tại trên mặt đất làm chống đẩy, 76, 77, 78. Một xuân bác sĩ nghe nói tin tức sao? Lưu Điền Điền hoàn toàn mặc kệ một xuân đang làm cái gì, tâm hoàng ý loạn liền hỏi. A a a a a, tin tức. Một xuân cực không tình nguyện đứng lên, giống như hắn còn có thể tiếp tục làm chừng 100 cái chống đẩy đồng dạng. Phong xuyên trung tâm bệnh viện chuyện, một bác sĩ nghe nói không? Lưu Điền Điền một bên đi tủ lạnh bên trong cầm lục đồ ăn một bên lại hỏi một lần lật đến hai khối chocolate uy hóa bánh bích quy về sau, Lưu Điền Điền đem bánh bích quy nâng tại tay bên trên dương mắt nhìn một chút sợ tư tư, sợ tư tư gật gật đầu, nàng liền đem bánh bích quy đem tới. Hai nữ hài một bên ăn bánh bích quy một bên chờ một Xuân trả lời. Ta không biết ta chuyện gì. Một Xuân một mặt mở mịt Không phải đâu, ta buổi sáng còn phát tại hoa viên kiểu tổ trinh thám nhóm bên trong, một Xuân lão sư sẽ không nói không xem đi, lại nói tin tức này đều đã khắp nơi có thể thấy được. Lưu Điền Điền khoa trương lên giọng, giống như đang chỉ trích một Xuân mắt bên trong không nhìn thấy đứng đắn sự đồng dạng. Trương Văn Văn đã gọi điện thoại cho ta bà hôm nay vốn dĩ có một đài phẫu thuật hủy bỏ ai ta vốn dĩ cấp cho hắn làm trợ thủ một xuân nghiêm túc trả lời một trận sở tư tư cùng lưu điền điền một mặt kinh ngạc người phải làm trợ thủ phẫu thuật không phải lưu điền điền có chút hồ đồ rồi dùng sức nuốt xuống cuối cùng một ngụm bi hóa bánh bích quy không để ý tới miệng bên trong giờ phút này lại ngọt lại khô lại hỏi trương văn văn bác sĩ hẳn là tại phong xuyên trung tâm bệnh viện A, còn có một xuân bác sĩ cũng có thể lên bàn phẫu thuật sao nhìn lưu điền điền ánh mắt hoài nghi một xuân giải thích nói không thể mới vừa buổi sáng bắt đầu liền tâm hoàng ý loạn lưu điền điền đột nhiên bị một xuân trả lời cho cười người không thể làm phẫu thuật còn nói như vậy đứng đắn làm gì còn nói cái gì muốn đi làm trợ thủ giao phẫu thuật loại hình một xuân lão sư làm rõ ràng sao lưu điền điền như vậy vừa hỏi một xuân lại siêu cấp nghiêm túc lắc đầu không hiểu Phốc. lần này sở tư tư cũng cười lên tới vừa rồi bao phủ tại hai nữ hài trong lòng khói mù thoáng thổi tan chút sở tư tư cảm thấy lưu điền điền còn như vậy cùng một xuân lão sư nói quả thực có chút tổn hại lão sư ý tứ thế là cướp lời nói đề tài đến một xuân lão sư chúng ta là muốn hỏi một chút trương văn văn bác sĩ bên kia có cái gì tình huống nội bộ cho chúng ta tiết lộ một chút chúng ta sẽ không nói ra đi chủ yếu là lo lắng kia vị bác sĩ tình huống hiện tại các loại suy đoán đều có chúng ta rất sợ hãi chính là thực sợ hại à làm người nghe kinh sợ cho nên vẫn là đừng nói nữa nói nhiều rồi không tốt một xuân lắc đầu đến bên cạnh cái ao rửa tay một cái lại rửa tay một cái cuối cùng vẫn là không yên tâm lại rửa một lần sau đó chồng lên áo khoác trắng ngồi xuống ghế có phải hay không vẫn là rất nguy hiểm cho nên không thể nói a lưu điền điền bắt quái tâm tư chưa bao giờ một khắc lùi bước qua là sợ hãi vừa bất đắc dĩ Một Xuân dùng sáu cái tự tổng kết một phen, tựa như chúng ta lưu đạm đạm đồng dạng, bất quá cũng may thể sắc và tinh thần khoa hẳn không có vấn đề gì lớn, tối đa cũng chính là giống như lưu đạm đạm như vậy chuyện, dù sao sẽ không động một chút là đụng tới dùng dao chém người. Một Xuân nghe xong, sắc mặt lúc thì trắng một hồi xanh, cầm lấy một bản tiểu thuyết vội vàng che mặt. Nhìn qua Một Xuân bác sĩ nhát như chuột, hắn quả thực tự sợ. Nhìn thấy Một Xuân sợ hai dáng vẻ, Lưu Điền Điền vốn định phàn nàn vài câu, bởi vì toàn bộ sáng sớm, sở hữu người kỳ thật đều đắm chìm tại đau khổ bên trong. Một cái đẹp bác sĩ kèm chút chết đi, ai nghe không đau lòng? Lưu Điền Điền muốn biết càng nhiều cũng là hy vọng có thể nghe được một ít kia vị bác sĩ không có việc gì cánh tay hẳn là còn có thể hồi phục như lúc ban đầu thần kinh không có chuyện để tổn thương trị liệu sau vẫn cứ có thể tiến hành tinh tế khoa mắt phẫu thuật cho dù là vài câu có thể sẽ không có việc gì loại hình không rõ lời nói cũng có thể làm cho người ta thoáng an tâm một ít kết quả lưu điền điền có hay không nghe đến nhưng nàng đích sắc cảm thấy hơi khá hơn một chút cho nên nhìn một xuân như cái bị dọa dẫm phát sợ hải từ đồng dạng trốn tại lời bạn lưu điền điền cũng không nói thêm gì nữa sợ tư tư cũng có cảm giác giống nhau có lẽ cũng là bởi vì một xuân nói một câu rất sợ hãi là sợ hãi a Nàng kéo căng tâm tình thoáng dễ dàng một ít. Đúng vậy, các nàng sợ hãi, còn có bọn họ, tất cả mọi người bất an cũng đều là bắt nguồn từ sợ hãi, tất cả mọi người sợ hãi. Nhưng là bác sĩ có thể nói sợ hãi sao? Lưu Điền điền lại mặt xem bệnh đại sảnh về sau, sợ tư tư chần chờ có phải hay không muốn cùng một Xuân tâm sự chính mình người bệnh nhân kia chuyện, nhưng là luôn cảm thấy có nguyên nhân gì không mở miệng được. Đột nhiên sợ tư tư nghĩ đến nếu có thể giống như một Xuân lão sư như vậy có ý nghĩ gì liền trực tiếp biểu đạt ra tới thì tốt biết bao. Nhưng là đối với nàng mà nói tựa hồ quá khó khăn, nàng không biết muốn làm sao cùng một Xuân nói bệnh nhân chuyện nhất là lần này trị liệu về sau bệnh nhân hình tượng luôn là tại nàng đầu bên trong lặp đi lặp lại xuất hiện hôm qua một đêm mơ mơ màng, màng màng nửa mê nửa tỉnh nhà đâu rồi sở tư tư thậm chí đem bệnh nhân chu cương tưởng tượng thành ngùng xuyên viện y học bên trong trốn ở góc bên trong vùng trộm nhìn chằm chằm nữ sinh nội y tùy thời trộm cướp nội y sau đó giấu đến trong nhà hắn tủ quần áo bên trong những ý niệm này vung đi không được cùng với mỗi một lần xoay người đều trở nên càng thêm tiên minh thế nhưng là sao lại có thể như thế đây chu cương mặc dù là cái yêu thích chữ hàng nữ tính nội y người thế nhưng là cái này cùng ngung xuyên viện y học nữ sinh nội y mất tích sự kiện có cái gì liên hệ đâu càng là cảm thấy không có khả năng, càng là cảm thấy hoang đường, sợ Tư Tư càng là chán ghét chính mình đều là nghĩ đến chu cương trốn tại nữ sinh túc xá lâu cái nào đó trong nơi âm vũ hẻo lánh, càng nghĩ càng như là thật. Thế là nàng một đêm đều ngủ không được nó giấc, buổi sáng lại bị Phong xuyên bác sĩ khoa mắt sự tình dọa gần chết. Lão sư, ta nghĩ, sợ Tư Tư vừa mới mở miệng, chỉ nghe soạt một tiếng, Mục Xuân đem sách bỏ lên bàn. Ngươi nói đi, ta nghe. Giống như một mực chờ đợi đợi sợ Tư Tư mở miệng bình thường, Mục Xuân khích lệ sợ Tư Tư, ngồi xuống, từ từ nói. Bạn chương xong, chương 497 Tại mở miệng cùng do dự chi gian. Chương 497, tại mở miệng cùng do dự chi gian. Sở Tư Tư cho là chính mình đã làm tốt chuẩn bị, nhưng khi nàng ngồi xuống, đối mặt một Xuân ánh mắt lúc, nàng lại một lần nữa do dự. Vẫn là, quên đi thôi, là liên quan tới tái khám bệnh nhân chuyện sao? một Xuân chậm rãi hỏi, tận lực bảo trì một loại không có cảm xúc nữ liệu. Nhìn thấy Sở Tư Tư có chuyện muốn nói lại không mở miệng được bộ dáng, một Xuân trong lòng cũng hơi có chút khẩn trường, tựa như trong suốt băng giàn chói lại trái tim, lượn quanh một vòng lại một vòng mặt ngoài nhìn qua cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng là một Xuân biết sở Tư Tư hai ngày này có tâm sự, này tâm sự còn không chỉ là bởi vì phong xuyên trung tâm bệnh viện bác sĩ khoa mắt bị thương sự kiện gây nên sợ hãi cùng bất an, nàng còn có đường tâm sự, đại khái xuất cùng bệnh nhân có quan hệ, làm giám sát, một Xuân tự nhiên là có trách nhiệm trợ giúp Sở Tư Tư giải quyết trị liệu bệnh nhân bên trong gặp được nan đề, đồng thời, lại thân là Sở Tư Tư phụ giáo bác sĩ, một Xuân càng là quan tâm Sở Tư Tư tại bệnh viện học tập cùng trưởng thành, cùng với nàng an toàn. hiện tại, một Xuân ngử cẩn ẩn làm đau, giống như nguy cơ dự cảnh ngay tại phát ra cảnh báo đồng dạng. Không có khả năng A, gần nhất không có cái gì bệnh nhân có thể sẽ tự sát đi, bạch lộ mặc dù cảm xúc thực không ổn định nhưng là tự sát sát xuất lại rất thấp, Lý Mục bên kia mặc dù hai vòng không có tới tái khám, cũng nói hắn tình huống coi như ổn định đi. Theo hách tiên A bà nơi nào mùa Xuân đã xem rõ ràng giải được Lý Mục bên cạnh cũng không tồn tại ngược mèo người. Không phải là chính hắn cũng không phải hắn lo lắng thê tử có phải hay không có ngược mèo đam mê, hắn táo bạo mặc dù không có khả năng bởi vì chuyện này bị làm sáng tỏ mà hoàn toàn cải thiện. Dù sao hắn công tác gấp lực vẫn cứ không có đạt được hiệu hiệu làm dịu, nếu như không thể thay đổi cường độ cao công tác hoàn cảnh lời nói, Lý Mục táo Bạo cũng không kiềm chế được nỗi lòng vẫn cứ sẽ ngẫu nhiên phát tác, lặp đi lặp lại, đây đều là vấn đề, nhưng cũng không phải khẩn cấp nhất vấn đề. Làm chỉ số thông minh cao hơn thường nhân, lại có cực mạnh độc lập năng lực làm việc Lý Mục, nhận rõ cùng điều chỉnh cảm xúc mặc dù mệt nhọc, nhưng bao nhiêu đều hữu hiệu quả, Mục Xuân cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Còn ai vào đây chứ? Chẳng lẽ là Phan Quảng Thâm? Không đúng, Phan Quảng Thâm tình cảm đã phát sinh biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu tuyệt vọng từ đó xuất hiện cố chấp hành vi dần dần biến thành đối với tương lai vẫn cứ ôm lấy kỳ vọng. Phần kỳ vọng này là ký thác vào một xuân trên người, một xuân lòng dạ biết rõ. Phan Quảng Thâm biết chính mình là không có khả năng đạt thành hiểu hiểu tâm nguyện, hắn thân ở trong lao ngục, không phải một cái tự do người, làm sao có thể nhìn thấy hiểu hiểu đâu. Làm không được, chuyện này chỉ sợ nhất định phải xuyên qua đến mạc và phi ảnh bên trong mới có khả năng thực hiện, hoặc là dùng khoa huyễn biện pháp, tỉ như lượng tử xuyên qua. Có lẽ Phan Quảng Thâm có thể mỗi ngày đối ngục ra một mặt tường nếm thử xuyên qua, lượng tử xuyên qua có lẽ sẽ tại 100 ức thứ nếm thử bên trong phát sinh một lần nhưng làm một trăm bức thứ cái này sát suất đến gần vô hạn tại không có khả năng bởi vì thời gian có hạn người thọ mệnh có hạn cho nên đây là một cái đối với Phan quảng Thâm tới nói không có khả năng hoàn thành cho rằng hắn theo chính mình vốn là có tận bệnh xuất phát cố chấp thông qua ăn bệnh đồ vật đem chính mình làm dơ bẩn lôi thôi hôi thối vô cùng thậm chí để cho chính mình bệnh tình một ngày một ngày tăng thêm là tại làm một loại cực kỳ gian nan nếm thử này loại nếm thử lưng phía sau bao hàm hai tầng hàm nghĩa hoặc là chết hoặc là ta có cơ hội đến ngục giam hệ thống bên ngoài bệnh viện bên trong Còn đến tụt cùng có được hay không đắc thông, thậm chí hắn có thể hay không bởi vì ăn những cái đó không vệ sinh đồ vật trực tiếp trong tủ liền xuất hiện cấp tính chúng động phản ứng, hắn liền suy xét không tới. Người suy tư tại một số thời điểm một khi tiến vào góc tưởng tựa như người máy không có thiết trí chướng ngại vật đường bên trên quay đầu công năng đồng dạng, sẽ chỉ hướng về một phương hướng mạnh mẽ đâm tới, chờ gặp được tường về sau, cũng chỉ có thể tại chỗ hao tổn điện, thẳng đến hao tổn hoàn toàn bộ lượng điện. Đó lấy, tại hắn hết thể trong tuyệt vọng, phong xuyên đệ nhất ngục giam đột nhiên lần đầu tiên mời một vị thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ đến giúp đỡ trị liệu bị tù người, chuyện này đối với Phan Quảng Thâm ảnh hưởng là phi thường to lớn. Đầu tiên, hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình sẽ có bất kỳ biến hóa nào. Chính như Lạc Dương nói cho một xuân, tường cao là một loại làm cho người ta tuyệt vọng đồ vật, mặc dù nó kỳ thật cũng không có rất cao, cũng không phải không có cửa sổ, càng không phải là không có cơ hội phơi đến mặt trời, nhưng là tường cao chính là sẽ làm cho người tuyệt vọng, làm cho người ta đã không còn chờ mong, bởi vì tất cả đồ vật đều không có ý nghĩa, đã từng sinh hoạt thành cực kỳ không thể trở về ký ức đồ vật, nhưng là ngoại trừ hồi ức bên ngoài, lại không có gì cả. Lớn nhất không có gì cả là không có tương lai. Đây là rất nhiều bị tù người mặc kệ đọc bao nhiêu sách, đều sẽ nghĩ đến một câu, nghe vào rất có triết lý, rất muốn triết học ra không đau nhức gì. Nhưng là Phan Quảng Thâm không phải một Xuân Tâm Hoàng ý loạn nguyên nhân, một Xuân biết, hắn đang chờ mong, hắn đang chờ mong một Xuân mang cho hắn kỳ tích. Mà một Xuân cũng tại không ngừng suy nghĩ đến tận cùng có thể như thế nào làm tốt chuyện này. Nói đến, thật sự là quá khó khăn. Chẳng lẽ là Lưu Đạm Đạm hoặc là Phương Minh? Phương Minh thoạt nhìn đích xác rất nghiêm trọng, nhưng là cùng lý mục giống nhau, Phương Minh có rất mạnh tự điều khiển lực, cũng có thực đầu óc thanh tỉnh, liền xem như ngẫu nhiên không thanh tỉnh. Hắn cũng sẽ không ngừng tìm kiếm phương pháp đem sinh hoạt điều chỉnh đến có thể khống chế trạng thái bên trong. Cho nên Vương Minh kéo dài 2 ngày 1 đêm không ngủ không nghỉ công tác cùng với kế tiếp 3 ngày 2 đêm ngăn cách giấc ngủ, trên thực tế là hắn thân thể cùng đại não tìm kiếm được một loại điều tiết phương thức. Hắn làm như vậy là vì điều chỉnh sinh hoạt trạng thái, mà không phải tùy ý nó đi hướng càng sâu trình độ hỗn loạn. Về phần Lưu Đạm Đạm liền càng sẽ không, hắn là đồng bạn, đồng thời hắn trưởng thành kỳ trải qua rất nhiều, ngày đó nếu như không có phá tán hắn, hắn liền nhất định từ đó thu được rất nhiều sinh tồn trí tuệ, cho nên một xuân tin tưởng Lưu Đạm Đạm cũng sẽ không có chuyện gì có lẽ hắn cần chính là một chỗ cùng suy nghĩ. Tạ tiểu phi, phương giai nữ nhi, còn có ai đâu? Đinh gia tuấn điện thoại bên trong nói lên người áo đen. chẳng lẽ là cuối tuần liền muốn trận chung kết cung hải? từng cái loại bỏ lúc sau, một xuân đem lực chú ý tập trung ở sợ tư tư mặt bên trên. tư tư, một xuân khẽ gọi một tiếng. cái, cái gì? sợ tư tư giật nảy mình, ngay tại vừa rồi ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ bên trong, nàng suy nghĩ lại bị bắt được ngùng xuyên viện y học lầu ký túc xá bên trong. ồn nào nữ sinh ký túc xá cùng phòng tắm góc bên trong ngồi xổm chu cương. Ngày đó, hiện tượng càng ngày càng nhiều xâm nhập sợ tư tư đầu bên trong, nàng có chút sợ hãi, thế nhưng lại vô luận như thế nào cũng không mở miệng được. Nàng tựa như kẹp trở lại đồng dạng. Ta giám sát lao sư là người phụ thân, sở hiệu Phong giáo sư, vì trợ giúp ta vượt qua chướng ngại tâm lý, trợ giúp ta đứng tại một cái đối lập nhau góc độ khách quan lý giải ta, bệnh tình, bệnh nhân cùng chúng ta cộng đồng sinh hoạt cái này thế giới quan hệ, giáo sư đối với ta phi thường có kiên nhẫn, tại dài đến 2 năm giám sát dạy học bên trong, hắn bao dung ta rất nhiều sai lầm cùng khuyết điểm, ta cũng không phải là một cái sẽ không phạm sai bác sĩ, ta cũng biết, không ai có thể hoàn mỹ giám sát tác dụng cũng không phải là bắt bẻ ngươi vấn đề, càng không phải là đẩy ngươi trở thành cô độc ý giả, tư tư ngươi minh bạch ta ý tứ sao? sợ tư tư có phải hay không có thể rõ ràng? một xuân cũng không có nắm chắc. bản chương xong. chương 498, tại không muốn nói cùng hỏi vấn đề đề tài chi gian. chương 498, tại không muốn nói cùng hỏi vấn đề đề tài chi gian. hoặc là ngươi cảm thấy ngươi gặp cái gì khó khăn? một xuân lại hỏi, Sở tư tư vẫn cứ không nguyện ý trả lời, toàn bộ phòng mạch bên trong xuất hiện một loại cực đoan mâu thuận cảm xúc. Một Xuân nhìn thấy sợ tư tư như vậy xoắn xuýt, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là quan tâm nói, ta sẽ cùng một tiểu lão sư liên hệ, làm nàng giúp ngươi nhìn xem vị bệnh nhân này. Vì cái gì? Sở tư tư bỗng nhiên khẩn trước hỏi. Một Xuân lông mày ẩn ẩn khẽ nhíu, rất nhanh lại chuyển khai, thực nhàn nhã hai tay khoanh phóng tới đầu đằng sau, chuyển động cái ghế, cả người liền 165 độ nằm xuống, nhắm mắt lại lười nói chuyện ráng vẻ. Lão sư, vừa rồi ngươi nói làm tiếu học tỷ cùng ta liên hệ. Ừm, trước đó liền nói có thể làm một tiếu bác sĩ làm ngươi giám sát, mặc dù cần hai bên bệnh viện chạy, nhưng là coi như rèn luyện thân thể đi. Lái xe cũng liền 20 phút nhiều một chút, sợ bác sĩ sẽ lái xe à? Nghe xong một xuân ngữ khí cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, mới vừa rồi là đặc biệt quan tâm cùng nghiêm túc, hiện tại liền biến thành ngày thường không để ý, sở tư tư ngược lại là thở dài một hơi. Đương nhiên sẽ lái xe, sợ từ tư, tư trả lời. Vậy là tốt rồi, ta đây liền làm một tiếu lao sư tới đây được rồi, thuận tiện cởi xuống cộng đồng bệnh viện tình huống. Một xuân nói xong rồi lưng một cái, còn nói thêm, bất quá một tiếu bác sĩ cũng không phải như vậy tốt mời đến nhà, muốn đối nàng tiến hành thôi miên hoặc là dẫn đạo nàng tinh thần thế nhưng là không thể so với bỏ cái hoa sơn dễ dàng. Có ý tứ gì? Sở Tư Tư có chút như lọt vào trong xương ngủ, chẳng lẽ mời một tiểu lão sư tới Hoa Viên Tiểu Cộng Đồng bệnh viện rất khó sao? Lão sư còn cần dùng đến tinh thần dẫn đạo cùng tôi miên như vậy nghiêm trọng từ. Nói đến, một người à, muốn ảnh hưởng hắn tư tưởng thật là khó khăn nhất, nhưng là à, có ít người đặc biệt dễ dàng nhận ám chỉ, sau đó bị khống chế, tỉ như, Tư Tư có phải hay không biết một loại gọi là vừa chương trình học. Một Xuân Gian Trá cười nhẹ một tiếng. Sở Tư Tư nhìn một Xuân biểu tình khoa trương một hồi rồi đứng dậy, không biết lão sư tại nói cái gì, nhưng là nghe như thế nào cảm thấy rất quỷ gì đâu. Không có gì gần nhất tại viết sách mới một cái chi tiết dính đến tình cảm thay vào cùng rời tình, vừa vặn liền nghĩ đến đoạn thời gian trước lại lưu hành lên tới vua trường chính học nói đến vật này thật đúng là rất hữu dụng đâu rồi khả năng còn có đồng hành ở trong đó cung cấp một ít nhận biết tâm lý học phương diện đề nghị càng ngày càng không biết một xuân tại nói cái gì sợ Tư Tư đứng dậy dự định trở về chính mình hai phòng một xuân cũng không có ngăn cản lúc này vừa vặn có bệnh nhân đi đến sợ Tư Tư nhẹ gật đầu rời đi phòng mạch mới tới bệnh nhân nhìn sợ Tư Tư lộ ra dị thường ánh nắng tươi cười nụ cười này thật sự chính là sáng lạn à Sở Tư Tư mặc dù không có trực tiếp nhìn thấy bệnh nhân mặt, nhưng chỉ chỉ là theo bên người đi qua lúc này không để ý cười một tiếng, Sở Tư Tư cũng có thể cảm giác được trong lòng khẽ du lên. Nam nhân lễ phép cùng một Xuân lên tiếng chào hỏi, "Bác sĩ, ngươi hảo, ta là Dương Tinh." "Chào ngươi, chào ngươi, hoàn nên, hoàn nên." Một Xuân mới vừa tỉnh ngủ giống nhau lảo đảo đứng lên, đưa tay muốn cùng Tuấn Tú lịch sự, tướng mạo phi phạm Dương Tinh nắm tay, Dương Tinh cười cười, hào phóng cùng một Xuân nắm tay. "Bác sĩ thoạt nhìn như thế nào so ta còn họ Trương?" Thân cao gần 185, mang theo một bộ đen xám gọn kính, làn da bạch như nữ tử. Ráng người cũng là cùng đang Hồng Nam tài tử không sai biệt lắm, quả thực chính là nam đoàn gia tới vong Hồng Đại Minh tinh quen thuộc cảm giác. Một xuân thân là nam tính đều không thể không ở trong lòng sợ hai thánh phụ, còn có thể có như vậy tự mang mỹ nhan nam nhân. Tiên Lặng nhìn thoáng qua đăng ký hệ thống. Dương Tinh, 23 tuổi. Không phải nhớ hải thành phố người địa phương. 23 tuổi. Thoạt nhìn vẫn còn đang đi học hoặc là vừa mới đại học tốt nghiệp. Một xuân ở trong lòng lặng lẽ đánh giá Dương Tinh, thầm thở dài nói, sẽ không là lại xoáy lại có tiền lại có học vấn học bá phú nhị lại đi. Muốn chính là như vậy, nhất định phải hảo hảo kiểm tra mới là. Mộ Xuân có chút hoảng, hoảng trương trương bộ dáng, Dương Tinh cũng không nóng nảy nói chuyện, Đoan Chính ngồi tại một Xuân đối diện, cấp cái này tư thế ngồi chấm điểm nói đại khái có thể đánh 100 điểm đi, so một Xuân tư thế ngồi là không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Nói như thế nào đây, người với người sợ nhất chính là so sánh, người bình thường khẳng định cho rằng ngồi có thể có cái gì đặc biệt nha, ngồi an vị, người ngồi cùng ta ngồi có thể có cái gì khác biệt đâu. Bởi vì cái gọi là không có tương đối liền không có tổn thương, tổn thương xuất hiện thời điểm vừa so sánh chính là hiệu quả nhanh chóng cách biệt một trời. Dương Tinh tư thế ngồi tựa như là đi qua lễ nghi huấn luyện tư thế ngồi, chân muốn thế nào bày biện? đầu muốn thế nào bày biện, con mắt nhìn cái gì vị trí, bả vai cùng cổ có phải hay không tự nhiên, mỗi một cái vị trí thuật nhìn đều rất dễ dàng tùy ý, nhưng là cả người ngồi ở chỗ đó, tựa như là nhận qua chuyên nghiệp vũ đạo hoặc là biểu diễn huấn luyện diễn viên. quả thực hoàn mỹ. một xuân háng giọng một cái, chợt vật nuốt ngụm nước miếng, nói, nơi này là hoa viên tiểu bệnh viện thể sắc và tinh thần khoa, ta là nơi này thể sắc và tinh thần khoa chủ nhiệm, ta gọi một xuân, ngươi gọi ta một bác sĩ liền tốt. nói xong, một xuân lại bưng chén lên từ uống mấy nước bọt. dương tinh chậm rãi trả lời nói, ừm, một bác sĩ ngươi hảo, ta là dương tinh ta là tới thỉnh giáo ngài một vài vấn đề, thỉnh giáo vấn đề, một xuân giật một cái cái mũi hỏi, dương tinh cũng không có cảm thấy một xuân bộ dạng này có cái gì kỳ quái, nhẹ nhõm tự nhiên đáp trả một xuân nghi vấn, đúng vậy, ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo một xuân bác sĩ, ta đoán ngài là kia vị có thể trả lời ta một vài vấn đề người, ta trả lời vấn đề, một xuân khoát khoát tay lại ư ngược ư uống xong mấy ngụ nước, ta là cho người xem bệnh, chỉ sợ là trả lời không là cái gì vấn đề a dương tinh nghĩ thầm, bác sĩ này cùng truyền thuyết bên trong thật đúng là có chút không giống nhau à, không phải rất nhiều văn chương đều đem hắn viết thực thần nha Cái gì thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ liệu sự như thần ngăn cản nữ hải tự sát còn không có cái gì thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ vũ phá bảo mẫu như hại lao nhân vụ án, tóm lại rất nhiều văn chương bên trong đem cái này không có danh tiếng gì thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ khen thiên hoa loạn truy. Tuy nói là nghe danh không bằng gặp mặt, này vị thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ trước mắt cấp Dương Tinh ấn tượng rất có vài phần nghe danh không bằng gặp mặt cảm giác. Dương Tinh âm thầm cười một tiếng, mặt ngoài vẫn là duy trì sáng lạn như đẩy sao tươi cười, môi hồng răng trắng thường dùng cho hình dung nữ tử, này vị Dương Tinh nhưng cũng là như vậy môi hồng răng trắng, sạch sẽ. sẽ so sánh giới, một xuân quả thực chính là bình thường đến bụi bặm bên trong đi, chen vào tàu điện ngầm bên trong hoàn toàn chính là cái đầy bụi đất không có chút nào đặc sắc đi làm cầu. Nhưng là đã điều tới, luôn luôn nhìn xem vị bác sĩ này đến cùng có bao nhiêu cân lượng, có lẽ là chân nhân bất lộ tướng đâu. Dương Tinh quyết định vẫn là hỏi một chút xem đi, dù sao những vấn đề này hắn cho đến bây giờ cũng không có tìm được ai có thể cho hắn hài lòng trả lời, trên thế giới này đến cùng còn có ai có thể lý giải hắn đâu? Dương Tinh thật sự là có chút bối rối, muốn hay không uống cà phê. Một Xuân thấy Dương Tinh không nói lời nào. Có chút lo lắng, thế là đứng lên định cho chính mình trùng một ly cà phê, theo lễ phép, hắn lại hỏi hỏi Dương Tinh có phải hay không cũng muốn một ly. Bản chương xong. Chương 499, tại uống cà phê cùng nghe cà phê chi gian. Chương 499, tại uống cà phê cùng nghe cà phê chi gian. Dương Tinh ánh mắt đi theo một Xuân, cuối cùng rơi vào máy pha cà phê bên trên, Dương Tinh nhận ra cái này máy pha cà phê bằng hiệu, đây chính là hắn vẫn luôn có một đài máy pha cà phê. Hắn như vậy có phẩm vị nam sinh tự nhiên cần tại nhà bên trong phóng một đài như vậy máy pha cà phê, mà cái này thổ lý thổ khí một Xuân bác sĩ. Nghĩ tới đây Dương Tinh nhìn quanh một chút phòng mạch, mặt tường cùng bình thường cửa bệnh viện phòng không hề có sự khác biệt, màu trắng tường hòa màu trắng thiên hoa bản. Lục thực cũng không giảng cứu, chỉ có một chậu nửa chết nửa sống thực vật vũ rũ tối đầu ở cạnh tại bệ cửa sổ, tối tăm mở mịt giá sách, như là cái loại này văn phòng thường dùng văn kiện kiên, phía trên là song khai cửa thủy tinh, trung gian có hai cái ngăn kéo, xuống chút nữa chính là rất mỏng miếng sắt làm cửa, bên trong hẳn là chỉ có thể cất giữ một ít tư liệu loại hình đồ vật. Chưa nói tới phần vị. Cái bàn cùng cái ghế liền càng keo kiệt, tựa như là 90 niên đại mặt đầu gỗ cái bàn, cùng đầu gỗ cái ghế mặt ngoài có chút thời sơn, nhìn qua ngoại trừ cổ xưa không có nửa điểm có thể thêm điểm địa phương. cổ xưa đến phục cổ cũng có khác một phen hương vị. có rất nhiều mạng bên trên cửa hàng sẽ giá cao bán một ít phục cổ sản phẩm, quần áo, trang sức hoặc là đồ dùng trong nhà loại hình. tỷ như minh thanh thời kỳ đồ dùng trong nhà liền rất thụ độc lập nhà thiết kế hoang nền, đang chú ý cuộc sống điển viên phật hệ văn nghệ thanh niên bên trong cũng có phần bị ưu ái. thế nhưng là cái bàn này cùng cái ghế nhưng thực sự cùng này đó vì tạ không có cái gì quan hệ, ngoại trừ lao chính là cũ. Không có bất kỳ cái gì mình thanh thời đại thư hương khí cũng không có ví to gì ạ, thời kỳ cái loại này văn nghệ khí chất, Dương Tinh đánh giá vài lần tính toán nếu là lại làm cũng một ít hoặc là điều khắc một ít vết thương, một lần nữa làm một ít sân mặt, cũng có thể làm bộ thành mô phòng băng cùng hỏa chi ca chủ đề phong cách. Nhưng là, những vật này chỉ có hắn này loại có phạm vị có văn hóa văn nghệ nam sinh mới có thể nghiên cứu đi, chỉ sợ muốn như vậy một cái không có chút nào đặc sắc bác sĩ nghĩ những thứ này chuyện, quả thực khó như lên trời. Ai, cũng không cần làm khó người khác mới tốt. Dương Tinh nhẹ nhàng ho một tiếng, lễ phép nói, "Ta đây liền muốn một ly cà phê đi, dùng là cái gì cà phê đâu?" Bị Dương Tinh như vậy vừa hỏi, Mộc Xuân Nghĩ muốn giả bộ hồ đồ giống như cũng có chút khó khăn, cái này. Nhìn ra Mộc Xuân Đại Khái xuất là cái người ngoài nghề, cũng chính là cái gọi là không phân biệt được mải cà phê cùng nhanh tan cà phê khẩu vị cái loại này một lệ. Dương Tinh đồng tình nhìn thoáng qua máy pha cà phê, than nhẹ một tiếng, tốt ta. Ngài nhìn làm chính là. Mộc Xuân nghe xong không hỏi tới nữa cái gì cà phê đâu, thế là vui vẻ ra mặt, cầm cái giấy chất cái ly phóng tới máy pha cà phê bên trên, đợi một chút. Dương Tinh đống nhiên hô, cái này không được, không thể như vậy. Hở. Một xuân tay còn không có rời đi giấy chất chén trà, nghe được dương tinh thanh âm, tay dừng tại giữ không trùng, sắc mặt có chút khó chịu quay sang hỏi, cái này làm sao vậy? Giấy chất chén trà không thích hợp trực tiếp tiếp như vậy cà phê, chẳng lẽ các ngươi đều là như vậy trực tiếp tiếp cà phê uống sao? Dương tinh nghi hoặc không hiểu hỏi, giống như trước mắt nhìn thấy chính là tình tinh tại dùng lỗ thai ăn bắp đồ, voi dùng cái mũi lột hạt dưa đồng dạng, giấy chất trong chén trà có tầng một sơn phủ, đối với thân thể không tốt, nhất là trực tiếp ngược lại nước nóng đi vào lời nói, này một cái sơn phủ phân giải sau sinh ra thành phần đi qua làm nóng đối với thân thể có hại. Dương Tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường đường chính chính dị thường học viện phái cấp một Xuân giải thích một bên, sau đó dùng giống như đang nói, ngươi có phải hay không có thể rõ ràng? Biểu tình nhìn một Xuân, a, ta đại khái có thể minh bạch đi, đại học bên trong giống như cũng không có đặc biệt học qua cái này thành phần vấn đề, là hóa học lao sư giáo sao? Một Xuân ngây ngốc trả lời, hắn hiện tại chỉ muốn biết chính là, hắn tay phải còn đang nắm cái ly, cái ly còn tại máy pha cà phê bên trên, hắn tay trái chính đặt tại máy pha cà phê nút bấm bên trên, tiếp xuống, Dương Tinh không cho cà phê bỏ vào cái chén này bên trong, như vậy hắn nên làm như thế nào đâu? không có việc gì, cũng không phải tất cả mọi người rõ ràng như vậy đơn giản đạo lý. Dương Tinh bất đắc dĩ giang tay ra. "Như vậy, ngươi còn muốn cà phê sao?" Mộ Xuân duy trì trước đó tư thế hỏi. Dương Tinh nhìn một chút máy pha cà phê, lại nhìn một chút bên cạnh giá đỡ, đưa tay chỉ bên trong một cái màu lam cái ly, mở miệng nói, "Cái này màu lam gốm sứ ly thực thích hợp, cái chén này là nhiệt độ cao trừ độc qua, ít nhất là bảo đảm qua thực phẩm cấp trừ A. Mộ Xuân gật gật đầu, "Có lẽ vậy đi." Sau đó như nhớ tới cái gì tựa như đột nhiên để cao âm lượng nói, "Nơi này là bệnh viện, trừ độc vấn đề không cần lo lắng." Dương Tinh Phật nhìn hơi có chút tiếc lòng khẽ gật đầu. Gần nhất mùa đông viêm phổi vi rút lưu hành rất lợi hại, bởi vì một ly cà phê mà lây nhiễm thượng vi rút thật sự là được không bù mất. Như vậy, ngươi còn muốn hay không cà phê? Một Xuân Khách khí lại hỏi một lần. đương nhiên, mời dùng màu lam gốm sứ ly cho ta một ly cà phê. Đúng, rồi. Ta không muốn kiểu ý áp xúc cà phê, thêm gấp ba nước mỹ thức cà phê cũng không cần. Đài này máy pha cà phê còn có thể làm được sao? Dương Tinh hỏi. Một Xuân đem một lần chén giấy theo máy pha cà phê thượng lấy xuống, sau đó hai tay rũ xuống tới hai bên, háng rộng một cái. Quay người từ trên giá gỡ xuống màu lam gốm sứ, ly phóng tới máy pha cà phê bên trên, nhấn xuống nhanh chóng chế tắt cà phê nút bấm. Rầm rầm âm ầm ầm. Theo máy pha cà phê phát ra tiếng vang, Dương Tinh dần dần nhẹ nhàng nhắm con mắt lại, giống như tại lắng nghe một cái chuyển chuyển nhạc khí diễn tấu âm nhạc đồng dạng. Một Xuân Tựa ở máy pha cà phê bên cạnh nhìn Dương Tinh, Dương Tinh cũng không quan trọng đang bị nhìn, phản phất trí thân chính mình nhà bên trong đồng dạng tự tại, giờ phút này hắn chính hưởng thụ âm nhạc đâu. Cắt. Đông. Tê. Được rồi. Một Xuân nói. À, quá tuyệt, thật là quá tốt rồi. Đài này máy pha cà phê thanh âm rất không tệ, máy móc vận hành thượng có thể đánh 80 điểm, không, 85 điểm, cà phê đậu phẩm chất theo thanh âm bên trên nghe lên tới hẳn là cũng có thể đánh đến 75 điểm trở lên, mặc dù không phải phi thường đắt đỏ cái loại này cà phê đậu, nhưng là từ thanh âm nghe, phơi nắng cùng sấy khô đổi đều đạt đến trung đẳng trở lên trình độ. Nói đến đây Dương Tinh từ từ mở mắt, tiếp tục hắn ánh mắt không có nhìn về phía một Xuân, mà là nhìn máy pha cà phê nâng tay phải lên, tương tự nhạc trưởng bình thường, nó trợ rất nhỏ thượng khiên xuống lạc, sau đó đầu lưỡi dán thượng hàng răng phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy một tiếng, Lặng im. 5 giây về sau, Dương Tinh cười đối với một Xuân nói, được rồi. Hiện tại, này ly cà phê chính thức hoàn thành. Một Xuân nghe xong Dương Tinh nói, quay người nhìn một chút máy pha cà phê thượng màu lam chén cà phê cùng ly bên trong nổi tầng một mật mật ma ma màu nâu nhạt bọt biển cà phê. kia yeah, ta bưng cho ngươi. Một Xuân nghiêng đầu hỏi, không không không. Dương Tinh liên tục quát tay, một mặt ghét bỏ mà nhìn một Xuân, giống như đang nói, như thế nào có như vậy không giảng cứu người. Hiện tại bưng chén cà phê. Quả thực là hư mất của trời. Vậy ngươi là muốn chính mình tới cẩm? Một Xuân nói xong. Hướng cái bàn phương hướng lui một bước, cấp Dương Tinh cùng máy pha cà phê trước đó chống đi một đầu sạch sẽ không trở ngại chút nào con đường. Bạn chương xong. Chương 500, tại nghe cà phê cùng bình luận cà phê chi gian. Chương 500, tại nghe cà phê cùng bình luận cà phê chi gian. Bây giờ không phải là bưng cà phê thời điểm, hiện tại là này ly cà phê vừa mới hoàn mỹ thời điểm, tựa như thiếu nữ tốt đẹp nhất kia đoạn thời gian. Dương Tinh dần dần đứng lên, nhưng là hắn không có đi hướng máy pha cà phê mà là tại tại chỗ lượn quanh cái vòng. Đây là nghệ thuật hệ học sinh sao? Một xuân tại trong lòng gõ mạ gì ba, bất ổn không biết đập ra một chuỗi như thế nào ở vụ vẫn là thi nhân biểu diễn hình nhân cách không không không bác sĩ cũng không thể tùy tiện cấp bệnh nhân giám nhãn một xuân đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi ta liền nhìn ngươi ta cũng không nói chuyện cứ như vậy quá hơn một phút đồng hồ dương tinh đi hướng máy pha cà phê rót cuộc cầm đi cà phê của hắn một xuân lập tức đem chính mình màu trắng chén trà phóng tới máy pha cà phê bên trên nhấn xuống chế tắt nút bấm chờ một hồi ta có một vấn đề mới vừa đem cà phê ly phóng tới bên miệng dương tinh ngẩng đầu nhìn một xuân ta có một vấn đề à một xuân bác sĩ được rồi ngươi hỏi ta chính là đặc biệt trả lời vấn đề Một Xuân híp mắt lại, phi thường nhiệt tình trả lời. Vậy là tốt rồi, xin hỏi ngài là dùng cái gì nước chế tác cà phê? Dương Tinh hỏi. Nước. Bị hỏi cái gì nước, Mộ Xuân ngược lại là cảm nhận được không hiểu ra sao. Nông Phu Sơn Tuyền, Bạch tuyết Sơn, Di Tuyền vẫn là ngon miệng có cả có lạ. Sẽ không là khang sư phụ này loại một khối năm mao tiền một bình a. Dương Tinh có chút kinh dị đem cà phê để lên bàn, đầy cõi lòng bất an nhìn Mộ Xuân, xem Mộ Xuân một hồi lâu không trả lời, Dương Tinh thở dài, nghĩ thầm chính là lãng phí một cách vô ích đài này cũng không tệ lắm máy pha cà phê đồ tốt đặt tại không thích hợp địa phương chính là lãng via cấp không thích hợp người sử dụng càng là hư mất của trời sai lầm sai lầm liền xem như bác sĩ có tiền thu vào cao mua nổi hảo máy pha cà phê cũng không biết như thế nào sử dụng mới là dùng một lần chén giấy chứa loại này giá cao vị máy pha cà phê bên trong ra tới cà phê quả thực là xuyên qua quốc vương trang tên ăn mày còn không bằng xuyên qua trang bị mới quốc vương dương tinh tại trong lòng thay máy pha cà phê nhất đốn thiết hận rất có một loại đáng thương máy pha cà phê sinh không gặp thời đầu thai không đầu đến người trong sạch tâm tình chẳng lẽ là nước máy cuối cùng dương tinh bóp cổ tay thở dài hỏi một câu. Dĩ nhiên không phải, dùng là kia cái gì? Mây, chính là màu hồng, thực nữ hải tử cái loại này nước khoáng. Một Xuân khoa tay một chút, sau đó đột nhiên biến mất. Bác sĩ? Dương Tinh mắt thấy một Xuân không thấy, lại hô một tiếng, "Một bác sĩ!" Tại này bên trong. Thanh âm từ dưới bàn truyền ra. Dương Tinh nhíu mày, chính là một chút không có phẩm vị bác sĩ, hơn nữa chỉnh thể tố chất cũng không cao, như thế nào hỏa ra tới? Chẳng lẽ những cái đó văn chương đều là lẫn lộn sao? Hắn ở trong lòng sách nhỏ thượng ghi xuống, hàng thật giá thật mình tinh bác sĩ, nhưng không có như vậy dễ dàng xuất hiện à? các nơi đều là dựa vào viết lách lẫn lộn ra tới minh tinh đại chúng nhân vật cái này một xuân bác sĩ thuật nhìn thật sự là đã không có phẩm vị lại đối chất tố này loại đồ vật không có cái gì yêu cầu à đáng thương người trong thiên hạ chưa thấy qua đồ tốt ta nghĩ tới đây dương tinh trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái màu hồng bình nước suối khoáng trước mắt hắn tiềm quá một đạo có chút ánh sáng mở miệng nói ôi chào đây là hệ vị ẩn à bác sĩ có chút phẩm vị à dùng cái này làm bằng nước cà phê mới không hưởng phí đài này máy pha cà phê a nói đến máy pha cà phê vẫn là rất không tệ bác sĩ có ánh mắt dương tinh hướng một xuân giơ ngón tay cái lên một bộ bản tức ra cho rằng người cũng không tệ lắm thần sắc. Một Xuân hai bên khỏe miệng phẳng phất bị hai cái trong suốt móc hướng ra phía ngoài năm kéo, tóm lại nhìn qua cũng là tại cười. Ừm. Giống như ta nghĩ, phối hợp như vậy nước, liền xem như cà phê đậu phẩm chất không thể đạt tới 90 điểm, cũng coi như không tệ. Dù sao cũng là theo Vân thủy nhà, mặc dù không tính là nhập khẩu trong nước phi thường cao cấp, thế nhưng là cũng coi như cấp trung tiêu chuẩn. Theo vân thủy độ cứng là 306mg/L, hòa tan tính tổng thể rắn vì 489, cảm giác đối với quốc nội người tới nói không tính thanh đạm, nhưng là cũng có thể uống. Quan trọng nhất là này thủy chứa tư cùng thiên khuê toàn Tư là 0.4 mg/L, thiên khuê toán 19.5 mg/L, nước ta uống thiên nhiên nước khoáng tiêu chuẩn chung quy định, tư lớn hơn 0.2 mg/L lúc là thuộc về tư hình thiên nhiên nước khoáng, mà tư cùng thiên khuê toán trọng yếu nhất tác dụng bác sĩ biết là cái gì không? Dương Tinh kéo má, dùng khỏe mắt nhìn một chút một Xuân. Một Xuân trung thực lúc đầu, Dương Tinh vừa nhìn, quả nhiên như hắn sở liệu, bác sĩ này trên người cũng liền cái này áo khoác trắng giá trị một ít, giá trị. Bên trong quần áo cũng chính là một cái ủn giá vị áo len, này loại tiểu cũ văn nhạt mặc dù thoạt nhìn sợi tổng hợp mềm mại, nhưng là còn không bằng cái này áo khoác trang có thiết kế cảm giác, đây chính là ủn lọ thợ may xấu hổ chi sử. vì làm giá thấp cách liền tiết kiệm nhà thiết kế tiền, hàng năm cơ bản khoản quần áo đều không khác mấy, nhiều năm không thay đổi ô vuông nhung áo sơ mi, bắt nhung áo khoác, khinh mặt lông. tiểu dáng liền theo có mũ biến thành không mũ, về màu sắc thoáng biến hóa mấy cái sắc hệ, liền xong việc. vị bác sĩ này cũng chính là một cái mặc giá thấp thợ may bác sĩ, không có chút nào cá tính của mình cũng phạm vị có thể nói. dương tinh mặc dù cũng không phải mặc cái gì một tuyến hạng hai hàng hiệu người, nhưng là hắn xuyên tấu thế nhưng là có nhất định yêu cầu ít nhất là độc lập nhà thiết kế phòng làm việc thiết kế quần áo, liền xem như sản xuất hàng loạt, lượng cũng sẽ không vượt qua 12000, nghị muốn đụng áo chính là cùng chúng sổ số không sai biệt lắm. Nhưng là so sánh bình thường thợ may, như vậy trang phục vẫn rất có đẳng cấp, giá cả đương nhiên cũng so một Xuân trên người này loại ủn lọ thương phẩm đơn kiện liền muốn mắc hơn hơn mấy trăm. Xem một Xuân một mặt vô tri lắc đầu, dương tính mắt sắc biến đổi, cao hứng bừng bừng giải thích nói, tư cùng thiên khuê toàn tác dụng lớn nhất chính là mỹ dung dưỡng da, gia tăng làn da có giãn, tư tại làn da ngoại sử dụng, có trợ giúp làn da tái sinh, chữa trị tế bào công hiệu cái này theo mây còn ra phu sương, bán giá tiền còn thật đắt. có rất nhiều nữ hải tử điều kiện tốt một chút, đều lâu dài cùng theo vân thủy, bác sĩ chỉ sợ không biết đi. một xuân lập tức lắc đầu, không biết là không biết, cũng không giả vờ giả vị miễn cho càng mất mặt, này loại đạo lý một xuân vẫn là rõ ràng. ừm, ta đây tới nói cho bác sĩ đi, có chút điều kiện tốt nữ hải tử, uống nước uống theo mây, lâu dài cùng theo vân thủy nữ hải cùng lâu dài cùng nông phu sơn tuyển nữ hải làn ra trạng thái hoàn toàn không giống. dương tinh nói xong mỉm cười, giống như đang nói, bác sĩ không hiểu đi một xuân một hồi tự ti, nghĩ thầm, ta còn thực sự không biết ta. nói như vậy lên tới cái này nước sánh bằng dung dưỡng ra còn hữu dụng. Một Xuân không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Dương Tinh cũng không che giấu, nhiệt tình cấp một Xuân phủ cấp khoa học lên. đây là đương nhiên. rất nhiều dưỡng ra sản phẩm khả năng thật đúng là không bằng theo vân thủy này loại quý nhập khẩu nước khoáng. tóm lại à, sinh hoạt phẩm vị quyết định một người từ trong ra ngoài khí chất. một cái nữ hải tử nếu là liền theo vân thủy cũng đều không hiểu đắc uống lời nói. loại nữ hải tử này thật là. phải biết uống nửa năm về sau, nữ hải tử chỉnh thể khí chất đều sẽ khác biệt. có thể nói nữ hải phân hai loại, uống theo vân thủy cũng không uống theo vân thủy. nói xong, Dương Tinh lên cằm, giống như đang nói, hiểu không? Bác sĩ, bản chương xong. Chương 501, tại hiểu cùng không hiểu chi gian. Chương 501, tại hiểu cùng không hiểu chi gian. Xem một xuân ngốc chạy biểu tình, Dương Tinh suy đoán vị bác sĩ này đại khái suất là không do những chuyện này, ngẫm lại cũng thế. Một cái mặc quần áo như vậy, không phẩm vị bác sĩ có thể có bao nhiêu tu dưỡng à? Dương Tinh coi như khác biệt, hắn chính là thực dụng tâm học tập, đồng thời rất có sinh hoạt phẩm vị nam nhân, tùy tiện phơi cái quanh trò tán, so dự tính trong lòng đều là mấy trăm hương ngàn, nói đến lưu lượng vắng hồng vẫn còn không tính là, nhưng là hắn ấy cùng vòng bằng hữu cùng với các loại xã giao tài khoản cũng là phấn tia đông đảo dùng một cái mấy năm trước lưu hành thử, tà giang thanh niên để hình dung hắn đa tài đa nghệ cũng là thực thích hợp. bác sĩ này liền rất thường thường, luân ngựa thường thường, khí chất thường thường, tướng mạo thường thường. nếu là mặc vào thường ngày trang khả năng còn muốn hàng điểm điểm số. lại nhìn hắn đối với cà phê không nghiên cứu, liền theo vân thủy đều giống như chưa nghe nói qua. đài này máy pha cà phê đoán chừng cũng là bệnh viện phối trí, nói như thế nào đây? dương tinh tiếp tục lặng lẽ đánh giá một xuân, sau đó ở trong lòng yên lặng xác định, bác sĩ này a còn có chút vẻ nghèo túng, nghèo có thể dùng tới làm chuyện xưa nói, nhưng là vẻ nghèo túng không được, này sẽ làm bao nhiêu người tốt mạch rời xa người a. Pham là có tiền, có tài hoa hoặc là thoáng đối với chính mình phẩm chất cuộc sống co yêu cầu, đều hy vọng tìm một ít ngăn nắp xinh đẹp người trở thành bằng hữu. tỉ như Dương Tinh như vậy, nguyên bản là sinh viên, mặc dù là Tam Lưu Đại học Tứ Lưu chuyên nghiệp, nhưng dù sao ngạch cửa đúng chỗ, hiện tại hắn lại tự trả tiền đọc nghiên cứu sinh, đồng dạng, cứ việc không phải toàn ngày chế đại học hệ thống bên nghiên cứu bên trong sinh, nhưng là cũng là trên xã hội tán thành nghiên cứu sinh chương trình học a, hàng năm học phí hơn 5 vạn, phí tổn không cao lắm cũng không tính tiện nghi, Dương Tinh tin tưởng điểm ấy đầu tư vẫn là tất yếu ghi danh hiện tại Viện nghiên cứu sinh trường học phía trước Dương Tinh kỳ thật còn nghĩ qua muốn đi đọc một ít danh giáo MBA trường trình học, nguyên bản hắn kế hoạch ghi danh F thu sáng MBA, quyết định báo danh phía trước, nguyên bản tổng cộng hơn 20 vạn học phí đột nhiên biến thành hơn 30 vạn. Dương Tinh biểu hiện ngẹn học nhìn chân chối phản nàn nhà mình sinh không gặp thời, hắn nhìn trên website đột nhiên biến cao học phí lắc đầu, đầu bên trong hiện ra lão sư đã từng nói lời nói, nghĩ muốn thực hiện giai tầng này vọt, khó như lên trời. Quả nhiên, tại đi nhảy vọt con đường bên trên, khắp nơi đều là khốn cảnh, từng bước đều là vực sâu, thỉnh thoảng tới cái vệ gì hạt địa ngục hình thức. Hắn quyết định thật nhanh cầm điện thoại lên cho quyền tại gia tộc Mụ Mụ. Mấy phút đồng hồ sau Dương Tinh ý thức được Mụ Mụ đích sắc cũng không có dư thừa tiền duy trì hắn đọc hơn 30 vạn nguyên MBA. Rõ ràng đồ tốt liền tại trước mắt, rõ ràng cố gắng học tập, lấy hắn không ngừng vươn lên tích lũy tiếng Anh trình độ muốn thi một chút cũng không phải không có cơ hội, nhưng là học phí thành lớn nhất chướng ngại. Nếu có thể đi Fuhu sáng đọc MBA tài nguyên thật sự là quá tốt, không chỉ có thể nhận biết không ít thế giới tốt 500 nhân viên, làm không cẩn thận còn sẽ có không ít chính mình kinh doanh xí nghiệp lão bản. Nhất định phải trà trộn vào hảo quyền mới có thể trở thành lợi hại hơn người. Nếu như làm không được tiến vào quyền, ít nhất cũng phải làm quyền bên ngoài những người khác cho là ngươi là cái nào đó cao cấp hơn quyền nhóm bên trong người. Mơ mơ màng màng, chỉ tốt ở bề ngoài là đủ rồi, để người khác đoán không ra ngươi đến cùng là cái gì tình huống. Đoán không ra thu nhập của ngươi, chức nghiệp hoặc là trình độ. Cứ như vậy mọi người sẽ theo ngươi xã giao tài khoản thượng biểu hiện ra ăn mặc, thảo luận đề tài, ra vào trường hợp, chờ một chút lơ đãng bộ phận đi suy đoán thu nhập của ngươi, ngươi lại mèo. Sau đó đối với ngươi sinh ra hứng thú, mà ngươi chỉ cần chậm rãi chọn lựa thích hợp người lui tới. Hết thảy đều là vấn không so sánh với học kiểm tra dễ dàng bao nhiêu, có ít người học sẽ, có ít người học không được. Có ít người rất có thiên phú một ít liền sẽ, giống như bản thân liền nên là cái phú nhị đại nhà có tiền công tử, bất quá là tạm thời vây ở tương đối hỏng bét hoàn cảnh bên trong, ở cùng thuê phòng cho thuê. Nhưng này đó không có người nào biết, có như về sau biết cũng có thể dùng các loại chuyện xưa đi giải thích, mà chuẩn xác chuyện xưa không chỉ có sẽ không để cho này đó khó khăn trở thành giảm điểm hạng, thậm chí ngược lại có thể giúp ngươi thêm điểm. Hết thảy đều là nghệ thuật. Ngày thứ hai, Dương Tinh nghiên cứu học phi bay Hắn mừng rỡ phát hiện, nguyên lai like ép sáng mở bờ A học phí là trước tiên cũng có thể làm cùng loại với vay thanh toán, lên lớp sau lại từ từ còn đi vào cũng được. Thế là hắn tính một cái chính mình tích xúc cùng mỗi tháng có thể theo mấy cái xã giao bình đại kiếm được thu vào, còn có chính mình làm công kiếm được tiền, tính toán nhiều lần vẫn còn có chút giật gấu và vai. Chủ yếu là ăn cơm có thể tiết kiệm một ít, quần áo không thể tiết kiệm quá nhiều, dù sao liên quan đến chụp ảnh, đương nhiên hắn cũng có thể suy xét đi đón một ít đảo bảo quay chụp công tác, làm một ít không lộ mặt người mẫu, dù sao hắn cũng coi là cái móc áo. Tính toán tỉ mỉ lúc sau. Dương Tinh cấp bạn tốt Chu Phẩm gọi điện thoại, hai người ước tại một nhà Quảng Đông thức phòng ăn ăn cơm. Chu Phẩm là Dương Tinh tại một cái gọi làm thân anh trưởng thành câu lạc bộ nhóm bên trong nhận biết, cái này nhóm bao quát thu phí bộ phận ôn luyện trường trình học, mỗi tuần đều cấp nhóm viên thiết kế trang phục loại trường trình học, văn học tu dưỡng loại trường trình học, chụp ảnh quét thẻ đề nghị, cùng với Dương Tinh đặc biệt yêu thích một môn gọi là làm người khác nhắc tới ít thì ít, ít lúc trả lời như thế nào mới có ít cách. Chu Phẩm cùng Dương Tinh là tại cái từ khóa này thượng nhận biết, sau đó còn cùng nhau tham gia câu lạc bộ tổ chức gõ pher liền trường trinh học. Hai người được cho mới quen đã thân, đối với rất nhiều vấn đề kiến giải cùng ý nghĩa cũng đều thực tương tự. Lần này tới bệnh viện tìm một Xuân cũng là Chu Phẩm đề nghị Dương Tinh đến Hoa Viên kiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm đến rồi cởi xuống. Mục đích thật đúng là không phải là bởi vì Dương Tinh có cái gì ăn ngủ cốc không thơm, đêm không thể say giấc hoặc là tỉnh ngủ không được loại hình vấn đề kỳ thật đều không có. Chu Phẩm còn đề nghị Dương Tinh khảo một cái tương đối mà nói giá cả thấp một ít nghiên cứu sinh học viện. Sau đó những cái đó trường học mặc dù không thể sợ đến người càng tốt hơn mạnh, thế nhưng là cũng có thích hợp hơn tùy ý tuyển a cũng không cần vì tiền tài đại phí chu làm chậm chẽ Dương Tinh thí nghiệm. Dương Tinh thí nghiệm mới là hắn tới Hoa Viên Tiểu bệnh viện thấy một xuân quan trọng nguyên nhân, mà khác, Dương Tinh cũng là tinh thông mọi thứ đều phải có ngoài định mức tăng thêm người, ta đã tới gặp này vị thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, thảo luận cái vấn đề dư, ta cũng có thể nhiều hơn quan sát hắn, dù sao hắn cũng là hữu nhân. Nếu như người không tồi liền chụp tiểu ảnh phơi cái vòng, có cái nhiệt độ, nếu như hắn chẳng ra sao cả. Vậy có lẽ cũng có thể viết điểm văn chương phát phát công chúng hảo. Tóm lại, Dương Tinh là sẽ không thua thiệt. Một xuân uống xong cà phê về sau, nhìn cũng không có sáng láng hơn, ngược lại là càng mệt mỏi chút. Lúc này Dương Tinh nhấp một hớp cà phê, Bắt đầu tiến vào hôm nay chính đề, hắn háng giọng một cái, mỉm cười nhìn về phía Mục Xuân, "Bác sĩ, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài." "A, ta đang chờ đâu?" Mục Xuân một bên nói một bên ngồi thẳng thân trên, đưa tay liếc nhìn thời gian cũng chờ 15 phút, "Ngươi có phải hay không vừa tới thời điểm liền nói là tới hỏi vấn đề?" Mục Xuân cười hì hì nhìn Dương Tinh, tại Dương Tinh nhìn tới, có chút đoán không ra, "Bác sĩ này không chỉ có không có phẩm vị, còn có chút độc." "Không thể nào, những cái đó viết lách đều nói là hắn lợi hại, thông minh thậm chí biết trước a." Bạn chương xong, chương 502, tại trả lời cùng không ngoại sở liệu chi gian. Trong năm 502, tại trả lời cùng không ngoài sở liệu chi gian, ta vấn đề là, lão sư cho rằng nam sinh cùng nữ sinh muốn thế nào ở chung? Dương Tinh hỏi. Một Xuân nghe xong như vậy vấn đề a, sờ sờ cái góp, ngoan ngoãn nằm đến ghế bên trên. Dương Tinh thấy thế, xách một chút miệng, coi như có lễ phép hỏi một tiếng, sẽ không là bác sĩ là độc thân a. Vừa nhìn một Xuân cá chết đồng dạng biểu tình, Dương Tinh có chút xấu hổ nói, không nghĩ tới bác sĩ là độc thân a, thật tốt, ghen tị độc thân, nhưng là coi như độc thân cũng có thể trả lời vấn đề này đi, chưa thấy qua. Nói đến một nửa, Dương Tinh ngừng lại, hắn biết lúc nào nên nói cái gì lời nói. Cũng biết như thế nào khắc chế chính mình không quá lễ phép thái độ. Húng chi bác sĩ này thoạt nhìn lẹ vẹo cũng không cao. Nam sinh cùng nữ sinh liền hòa bình ở chung. Đi. Một xuân nói không chủ định giống nhau trả lời một câu. Dương Tinh gật gật đầu, biểu Dương một chút Một Xuân, Ừm, sống chung hòa bình là không sai, nói rất hay. Ừm, liền vấn đề này sao? Một xuân nhìn một chút Dương Tinh bệnh lịch tạp, một bản mới tinh bệnh lịch tạm, thoạt nhìn giống như chưa từng có đi bệnh viện nhìn qua bệnh đương nhiên đây cũng không phải là duy nhất giải thích có thể là dương tinh phi thường trẻ tuổi thân thỉnh trước bệnh bảo hiểm lúc sau vẫn luôn cũng không có cái gì cần đến bệnh viện tới trị liệu tận bệnh phát sinh còn có một loại khả năng chính là hắn gần nhất đổi mới rồi bệnh lịch bản bình thường tới nói bệnh nhân sẽ rất ít đổi bệnh lịch bản trừ phi hai loại tình huống một loại là mất đi bổ sung một loại khác chính là bệnh lịch bản viết đầy 23 tuổi bệnh lịch bản viết đầy thay mới kia chỉ sợ là có cái gì mãn tính tận bệnh trường kỳ chạy bệnh viện đi nghĩ tới đây một xuân nhìn một chút dương tinh theo bên trái nhìn thấy bên phải lại từ dương tinh cực độ nhìn thấy phần eo cuối cùng một xuân ai thân thể đầu cơ hồ muốn áp vào sàn nhà bên trên trọng tâm bất ổn lúc sau còn đưa tay phải ra chống đất vừa rồi bảo trì cân bằng Dương Tinh bị xem có chút không thoải mái lại cảm thấy chính mình cũng không phải nữ nhân bị xem vài lần không đến mức có cái gì ngạc nhiên tỏ ra đương khí chỉ có thể bảo trì thản nhiên tự nhiên tư thái chờ một Xuân nâng lên thân ngồi thẳng lúc sau Dương Tinh hai tay quanh để lên bàn hỏi bác sĩ vừa rồi lại nhìn cái gì Tiết khí. một Xuân vỗ tay một cái trả lời một tiếng sau đó mặt lộ vẻ hưng phấn lại dẫn mấy phần thưởng thức Dương Tinh rất quen một Xuân lập tức ánh mắt cùng phản ứng hắn nhìn thấy thật nhiều chỉ bất quá đại bộ phận thời điểm loại phản ứng này đều biểu hiện tại trên người cô gái cái này bác sĩ nam như thế nào ư có lẽ chính là chính mình công lực lại thăng cấp đi nghĩ tới đây dương tinh đối với chính mình thí nghiệm càng thêm có lòng tin như vậy bác sĩ cảm thấy nữ sinh có phải hay không sẽ không điều kiện yêu thích nam sinh ta dương tinh thái độ dị thường nghiêm túc chờ đợi một xuân trả lời đây là đăng ký ngưỡng cầu một xuân trong lòng một hồi ưu tư dương tinh xoáy khí đẩy kính mắt giống như tại nhắc nhở một xuân hắn chính rất có kiên nhẫn chờ đợi một xuân trả lời bác sĩ có phải hay không cảm thấy vấn đề này khó trả lời không có việc gì Ta sẽ không nói ra đi, chúng ta chính là đơn giản trò chuyện một chút liền tốt. Vấn đề này đi, ta hỏi qua không ít người, có giáo sư đại học, có đang hồng tác giả, bọn họ đều không có làm ta hai mắt tỏa sáng trả lời. Ta cảm thấy quan điểm của bọn hắn đều không như thế nào. Giáo sư đại học sao? Còn có đang hồng tác giả? Một xuân một mặt sùng bái dáng vẻ nhìn Dương Tinh, Dương Tinh khẹt miệng tiệm quá một mặt ý cười, giống như mùa xuân vừa muốn bước lên mầm tiểu mầm đột nhiên lại bị bùn đất ôn hòa ngăn cản trở về. Ừm, này đó không quan trọng, ta chỉ là nói cho bác sĩ, ta cũng hỏi qua không ít người vấn đề này, nhưng là không có làm ta hài lòng đáp án. Dương Tinh còn nói thêm, ta không biết trên thế giới này có một người sẽ không điều kiện yêu thích một người khác sao? Nếu như có, Một Xuân muốn nói lại thôi, vung thóp đầu, nâng quay hàm, một bộ buồn nản bộ dáng. Người sáng suốt hai cũng đã nhìn ra, một bác sĩ đây là thế nào? Ta không cẩn thận nói đến ngươi tâm sự sao? Vẫn là ngươi sẽ không bị nữ hải. Dương Tinh ánh mắt bất khả tư nghị bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi, hắn tận lực đem này không thể tưởng tượng nổi tình chuẩn xác không sai lầm truyền lại cấp một Xuân, hắn thành công. Mộc Xuân ngửa mặt lên lúc, khoe mắt rũ cụp lấy, Sầu mi khổ kiểm nói, không phải rồi vấn đề này đại khái là làm ta nghĩ đến ta trước kia quá yêu ta bạn gái. Tựa như ngươi nói vô điều kiện yêu thích một người đi, ngươi không biết nàng là cái tiêu phí dục vọng thực cao nữ sinh, cái này cũng không có gì đúng không? Ta là bác sĩ, ta cũng không phải không có tiền, lại nói chính mình thích nữ sinh, nghĩ muốn mua cái gì đồ vật chúng ta nam sinh sao có thể lùi bước đâu? Tuyệt đối không thể. Nam nhân có thể nghèo nhưng không thể nghèo bạn gái đi. Mua bao, cái gì ba ba? Cái gì bao? Một xuân gái quay hàm nói. Là vợ vợ gì sao? Khăn quảng cổ cùng bao đều rất được hoang nên, chính là giả quá nhiều. Dương Tinh Thuận miệng nói. Một Xuân vỗ chán một cái, đúng đúng đúng, chính là cái này bằng hiệu, chúng ta cũng không cần, cho nên ta cũng không nhớ ra được, nói đến cũng không có rất đắt à, một cái vi tiền hơn một ngàn, một cái túi nhỏ năm sáu ngàn, cũng còn có thể. Nói xong, một Xuân bưng chén lên uống nước, làm sao ly bên trong đã không có một giọt nước? Phát hiện Dương Tinh chính nhìn chính mình, chỉ có thể lúng túng đem cái ly trả về chỗ cũ. Cái kia nhãn hiệu đích xác không phải rất đắt, bác sĩ thu vào hẳn là cũng sẽ không quá thấp đi. Bất quá các ngươi này loại thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, Dương Tinh vừa nói vừa nhìn một chút thể sắc và tinh thần khoa hoàn cảnh, dơ lên lông mày hút miệng điều hòa không khí gian hơi ấm túi là có tốt sau đó trả lại nàng yêu thích lữ hành rơi xuống đất ký những địa phương kia chỉ cần nghĩ nhất định trở về sẽ đi tỉ như đông nam á à, à còn có đông âu vài chỗ đông âu à cũng không phải bất âu một xuân nói xong nhìn chằm chằm dương tinh nhìn một chút giống như muốn theo hắn ánh mắt bên trong thu hoạch được một loại nào đó ủng hộ và khẳng định dương tinh lại là cười lạnh, tiếp tục đối với đông âu lữ hành đứng đầu cùng với đông nam á những địa phương nào khai thông rơi xuống đất ký rơi xuống đất ký cụ thể phải chú ý những chi tiết kia cùng với một xuân đều chưa nghe nói qua điện tử ký thuộc như lòng bàn tay chậm rãi mà nói quả thực làm cho người ta ghen tị người này trí nhớ là có bao nhiêu tốt nói xong sau dương tinh nhìn một xuân một mặt sùng bái liên tục gật đầu trong lòng không có chút nào đắc ý sớm đã thành thói quen một xuân phản ứng cùng hắn mong muốn bên trong giống nhau như lúc người bình thường coi như song giải thoát ký có bao nhiêu địa khu cũng chưa chắc hiểu do đông âu du lịch đặc sắc coi như song giải đông âu du lịch đặc sắc địa khu cũng chưa chắc hiểu do đông nam á điện tử ký có thể ký bao nhiêu địa phương nếu như đối phương đối với mấy cái này đều hiểu kia cũng không có gì dù sao đối phương không có khả năng còn hiểu hơn như thế nào làm chữa bệnh hộ chiếu như thế nào có thể tại thổ nhị kỳ lưu một năm Sau cái gì hộ chiếu đi sâu cây ký dễ dàng hơn, đâu đâu lưu hành cần lựa chọn như thế nào mùa, thậm chí bọn họ cũng có thể trò chuyện chút như thế nào dùng ngồi xe lửa đến sì bị ạ. Này đó đối với Dương Tinh tới nói đều là thuận miệng liền có thể nói so xử lý lưu hành ngành nghề người, người rõ ràng hơn dễ hiểu hơn. Cho nên, trước mắt bác sĩ này sẽ có nảy loại vẻ mặt bất khả tư nghị không thể bình thường hơn được. Bạn chương xong. Chương 503, tại chia tay cùng dọn nhà chi gian. Chương 503, tại chia tay cùng dọn nhà chi gian. Cái này cũng quá lợi hại đi, nếu là ta bạn gái trước nghe được ngươi nói này đó, đoán chừng sẽ đi cuồng nàng cả ngày liền tin tưởng những cái đó mỹ thực chủ động cùng du lịch chủ blog văn trường tiếp tục liền ta bỏ tiền một xuân hề hoài đứng lên giống như chút tình cảm này mỗi lần nhớ tới vẫn là gọi hắn toàn thân không được tự nhiên ta cảm thấy là kỹ xảo cùng phương pháp vấn đề đây cũng là ta đang nghiên cứu kỳ thật theo trên tâm lý tới nói muốn để một người vô điều kiện yêu thích một người khác là có phương pháp dương tinh thấp giọng đẩy kính mắt cách thấu kính một xuân cũng có thể cảm giác được dương tinh ánh mắt bên trong một loại ánh sáng tự tin có phương pháp một xuân híp mắt lại nói phương pháp gì khó học sao bác sĩ hẳn là đồng ý ta nói dương tinh có chút hoài nghi hỏi Mộ Xuân cổ cổ cái hàm, sau đó đột nhiên thở hắt ra, ba một tiếng trầm tĩnh lại. Ta ngược lại thở hờ tờ ra rất muốn biết ta, nếu là thật có phương pháp như vậy, chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi? Mộ Xuân cười xấu xa, con mắt càng hiếp mắt càng nhỏ, cơ hồ đều phải không có. Dương Tinh trước đó đích xác tại mạng bên trên cùng trong hiện thực hỏi qua một ít tác giả cùng giáo sư đại học, được đến hồi đáp không phải hoài nghi chính là ý đồ đứng tại cái nào đó đạo đức độ cao thượng đối với Dương Tinh lý luận tiến hành một ít phản bác. Nhưng là Dương Tinh lại càng ngày càng tin tưởng hắn thí nghiệm là sẽ thành công. Nói đến hắn cái này thí nghiệm cũng tiến hành nhanh 2 năm phải nói là rất lợi hại có phải hay không có thể vô địch thiên hạ ta còn tại nghiên cứu bên trong hơn nữa đi cái này quá trình tương đối dài dằng dặc nhưng là ta không nóng nảy dù sao ta kinh phí sung túc sau đó dương tinh cấp một xuân đại khái giới thiệu một chút hắn thí nghiệm thí nghiệm giới thiệu chỉ cần ngắn ngủi mấy câu cơ chế cũng rất đơn giản chính là một bộ khoa học phương pháp làm nữ sinh không thể rời đi người một xuân nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối trận mắt há hốc mồm phun ra vài câu sùng bái chi ngôn về sau run rẩy hỏi một câu như là đã lợi hại như vậy Ngươi còn cần tới ta nơi này, tìm ta này loại lờ vờ một đẳng cấp hỏi cái gì vấn đề à? Ngươi đã là cái này, ngành học người khai sáng cùng siêu cấp đại lão. Mặc dù một xuân tình cảm là chân thành tha thiết, phát ra từ nội tâm hâm mộ và ca ngợi, Dương Tinh cũng không cảm thấy có nửa phần nhận lấy thì ngại, mỉm cười khoát qua tay, rất có một chút đại minh tinh bị phấn ti cầu ký tên thản nhiên tư thái. Sau đó, này vị đại minh tinh ánh mắt ngưng tụ, lực chú ý tất cả một xuân trên người, hắn hỏi, hiện tại ngươi đều đã công nhận ta lý luận đúng hay không? Một xuân quả quyết đáp lại, đương nhiên, ta nghe rõ ngươi lý luận. Vậy là tốt rồi, cứ như vậy, ngươi chí ít còn tính là có chút đầu óc. Xem ra trước đó những cái đó báo cáo tin tức nói Hoa Viên cũng kiểu thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ chỉ số thông minh cao, quan sát mạnh, cũng không tất cả đều là từ không sinh có, theo dệt vô cớ, một Xuân bác sĩ cũng là có đầu góc, bất thế tục người a, phải biết ta như vậy xã hội thí nghiệm rất nhiều người thế nhưng là không vừa mắt, động một chút là nghĩ đến khinh bị ta một phen, kỳ thật ta cho rằng ta thí nghiệm không chỉ quan, hệ đến nam nữ yêu đương, kết giao cùng cộng đồng trưởng thành vấn đề, hướng đối với nhân loại xã hội càng sâu tầng ý nghĩa thượng tới nói, ta thí nghiệm cùng xã hội hài hòa phát triển cùng một nhịp thở. Dương Tinh như cái giáo sư đồng dạng trầm ổn gật đầu, một Xuân thực sự nhìn không ra. Hắn đều đã lợi hại như vậy, còn có thể có vấn đề gì cần Một Xuân trả lời? Một Xuân còn tại âm thầm suy nghĩ sẽ là dạng gì vấn đề, Dương Tinh cũng đã mở miệng, ra chính mình lập tức thoáng có chút bối rối, "Nan đề." Một Xuân nghe xong, không có nghe hiểu. "Cái này, ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa, ta sợ ta hiểu sai, ngươi nói ngươi muốn cùng hiện tại bạn gái chia tay, sau đó cùng đầu tuần nhận biết nữ hài tử cùng một chỗ, là như thế này một việc sao?" Một Xuân thử chỉnh lý cùng lặp lại Dương Tinh vấn đề, thế nhưng là hắn không cách nào xác định chính mình lý giải có phải hay không chính xác. Nhìn Dương Tinh bình tĩnh tỉnh táo biểu tình, một xuân giống như trả lời sai vấn đề học sinh trung học đồng dạng, không được tự nhiên tại ghế bên trên nhích tới nhích lui, suy đoán trên bục giảng lao sư ý nghĩ. Đúng vậy, không sai biệt lắm chính là ngươi lý giải như vậy, ta muốn cùng hiện tại bạn gái chia tay, không biết bác sĩ có hay không biện pháp tốt. Tình huống là như vậy, ta hiện tại bạn gái là ta ba tháng trước nhận biết đồng học, hiện tại ta muốn chia tay, có gì tốt đề nghị? Dương Tinh khẩu khí không có nửa điểm chờ đợi, cũng là cấp học sinh miệng nói một đạo kiểm tra để tài yêu cầu học sinh đến trả lời. Chia tay còn có đề nghị? Chia tay chính là không thương đi bị gắn một cái lại một cái thức ăn cho chó một xuân nhìn dương tinh chữa bệnh bảo hiểm tạm kiên chỉ trả lời một câu không phải yêu hay không yêu vấn đề ta cho rằng đại bộ phận nữ sinh không rõ yêu các nàng coi là yêu đều là các nàng tự cho là đúng huy tưởng Tỉ như các nàng yêu ta nhưng ta cảm thấy hết thảy cũng có thể tính toán hiện tại ta khó khăn chính là ta như thế nào làm ta hiện tại bạn gái dọn ra ngoài dọn ra ngoài các ngươi hiện tại ở cùng một chỗ một xuân hỏi đúng vậy chúng ta ở cùng một chỗ ba tháng trước ta trụ đến nhà nàng bên trong hiện tại ta muốn chia tay dương tinh nói vậy ngươi liền dọn ra ngoài liền tốt nha Mới ba tháng hành lý hẳn là sẽ không rất nhiều, ly một cái thùng không biết có đủ hay không, không đủ liền hai thùng. Hảo hảo cùng nhân gian nữ hải tử nói một chút. Không phải như vậy, bác sĩ ngươi lại khái nghe không hiểu ta ý tứ, ta chỉ là muốn chia tay, chưa nói qua ta muốn dọn ra ngoài, cái kia phòng ở ta chủ còn rất thoải mái, ta không có ý định dọn ra ngoài. Một xuân một mặt không thể tưởng tượng, còn có như vậy thao tác. Chờ một hồi, ta không hiểu, ngươi vừa rồi tựa như là nói qua ba tháng trước ngươi chủ đến nữ hải nhà bên trong đúng hay không? Như vậy nói phòng ở là ngươi bạn gái? Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, phòng ở là bạn gái của ta thuê. Ta ba tháng trước vào ở đi. Như vậy tiền thuê nhà đâu? Một Xuân mí môi hỏi. Dương Tinh khỏe mắt tiệm quá một tia sắc bén ánh sáng, bác sĩ xem ra cũng thế. Khả tạo chi tại a? Tiền thuê nhà đương nhiên là nàng giao. Chơi ạ. Như vậy cô nương cho ta tới đánh năm cái. Một Xuân hướng về Dương Tinh đưa tay phải ra. Dương Tinh vừa nhìn Một Xuân tay, rõ ràng là một cái nắm chặt nắm đấm. Nói thế nào là năm cái đâu? Có chút trợn trắng mắt, Dương Tinh nói tiếp. Ta đây lưu ý có hay không dạng này nữ hải. Kỳ thật ngươi nếu là học được ta lý luận, tiền thuê nhà này loại đồ vật ngươi liền sẽ rõ ràng vốn là hẳn là từ nữ sinh thanh toán. Không dám nghĩ không dám nghĩ. Một xuân lắc đầu. ta, cái này không quan trọng, quan trọng tình huống là, ta cảm thấy cái phòng này không sai, ta không nghĩ dọn ra ngoài, người rõ ràng ta ý tứ sao bác sĩ. Dương tinh dáng vẻ là càng lúc càng giống lao sư. Đại khái bốn rõ ràng đi, chính là người muốn cùng nàng chia tay, nhưng là người đồng thời còn nghĩ muốn ở tại nàng cái kia phòng bên trong, vậy có phải hay không chính là ở chung quan hệ đổi thành cùng thuê quan hệ a? Hiểu như vậy đúng hay không? Dương tinh liếc nhìn một xuân, nghĩ thầm, bác sĩ này mạch não cũng có chút không bình thường. Bản chương song. Chương 504, tại cặn bã cùng cặn bã chi gian trương 504, tại cặn bã cùng cặn bã chi gian Phòng mạch bên trong chẳng biết lúc nào trở nên khói đen lờ lờ làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không chân thật tựa như dương tinh tự thuật càng ngày càng cùng bình thường lo diệp rời bỏ càng ngày càng không giống như là thật tựa hồ hắn chính đứng tại một đống cự đại trong viên đá trung tâm hướng sở hữu người giảng thuật một đoạn không hợp với lẽ thường chuyện xưa mà một xuân liền đứng tại làm thành vòng tảng đá bên ngoài nhìn leo lên tại tảng đá khe hở bên trên hướng tây vi giữa lẫn nhau càng đến gần càng gần có bỏ đầy hết thảy tảng đá dạ Thể xác và tinh thần khoa bác sĩ bình thường tại trị liệu nói chuyện giai đoạn thu thập hữu dụng tin tức, này đó chủ yếu tới tự bệnh nhân tự thuật tin tức có thể trợ giúp thể xác và tinh thần khoa bác sĩ xác định bệnh nhân tình huống, cùng với đem đối ứng triệu chứng, từ đó ở sau đó trị liệu bên trong cùng bệnh nhân cùng nhau xác định phương án trị liệu. Thế nhưng là này vị ngăn nắp xinh đẹp dương tinh đồng học hắn chứng bệnh là cái gì đây? Nhìn không ra tổn rõ ràng ảo giác, cũng không có rõ ràng cảm xúc chứng ngại. Có chút bệnh nhân nói nói nhìn rất bình thường, nhưng là cảm xúc cùng thần thái đều cùng nói ra lời nói thực mâu thuẫn, bác sĩ sẽ kết hợp chủ thể tự thuật cùng trạng thái tinh thần cùng nhau tiến hành đánh giá nhưng là dương tinh rất kỳ quái, hắn tâm tình thực ổn định, trật tự cũng phi thường rõ ràng. nhìn qua hắn đích xác thật là tới dò hỏi vấn đề mà không phải đến khám bệnh. cái này hỏi vấn đề chi phí tự hồ rất thấp à? đăng ký phí một nguyên, sử dụng chữa bệnh bảo hiểm tạm đăng ký miễn phí. thể xác và tinh thần khoa còn cung cấp phẩm chất cao cà phê một ly. hỏi thăm vấn đề chi phí thật rất thấp. hiện tại một xuân đại khái hiểu dương tinh yêu cầu vấn đề là có ý tứ gì? ý là hắn không nghĩ chuyển ra bạn gái phòng ở, nhưng là muốn cùng bạn gái chia tay, hắn phải làm như thế nào? cho nên ta muốn làm sao chia tay đâu? dương tinh đợi nửa ngày cũng không đợi được một xuân trả lời thế là nhẫn mại tính tình lại hỏi một lần hắn nhìn qua thực kiên nhẫn mày cũng không nhăn một chút chỉ là bình thản mà lại hiền hòa lại đem vấn đề nói một lần dựa theo lẽ thường tới nói hẳn là rất không có khả năng a đây là người bạn gái thuê phòng ở ngươi chuẩn bị cùng nàng chia tay dựa theo bình thường logic hẳn là ngươi dọn ra ngoài là được rồi không thể thay một cái chỗ ở sao một xuân thử thăm dò nho nhỏ, nhỏ đề nghị một chút không một xuân bác sĩ đây là không hiểu rõ chúng ta tình huống ta bạn gái lớn hơn ta một tuổi là ta nghiên cứu sinh ban đồng học nàng theo đuổi ta sau đó ta đáp ứng cùng nàng kết giao nhưng là chỉ là đáp ứng kết giao Ta không chuẩn bị dùng ta toàn bộ đi yêu nàng, mặc kệ là kinh tế thượng vẫn là cảm tình bên trên. Dương Tinh rất có trật tự nói xong, hai tay còn giống như hai cái dao phay đồng dạng tại bên cạnh bàn khoa tay hai khối khu vực, một cái khoảng thời gian lớn chút, một cái khác thì phải nhỏ rất nhiều. Hai cái khu vực diện tích không sai biệt lắm là một bản sách giáo khoa cùng một cái điện thoại di động lớn nhỏ tỷ lệ. Yêu một người có thể không cần toàn bộ sao? Một Xuân tò mò hỏi. Dương Tinh cười nói, đương nhiên có thể à, ta nói qua người là có thể hợp lý phân phối chính mình tình yêu, cũng hẳn là hợp lý phân phối. Người chưa nói qua. Một Xuân đáp lại một tiếng, ta chưa nói qua sao? Dương Tinh chừng mắt lên kính, lơ đắng bắt tay bỏ vào áo khoác túi tiền bên trong. Một Xuân lắc đầu, không có, không có nói qua, coi như bây giờ nói đi, cũng tốt. Tóm lại, người hẳn là có thể hợp lý phân phối tình cảm mình, yêu mấy phần từ chính mình nói tính. Ta đối với này vị bạn gái yêu hẳn là 3 năm điểm đi, cho nên tiền thuê nhà cùng sinh hoạt hàng ngày phí tuẫn đều là nàng cho ta. Một Xuân hai mắt trợ lên, miệng cũng chậm chậm trưởng thành, cơ hồ là tại Dương Tinh chú mục hạ dần dần đem miệng há đến có thể tắt hạ một cái quả táo lớn nhỏ, quá vài giây đồng hồ về sau, Một Xuân mới đem miệng khép lại, nuốt nước miếng một cái nói, cái này cũng quá thần kỳ đi. Tốt đẹp như thế nữ hài cho ta giới thiệu một cái đi. Kỹ thuật rất đơn giản, chỉ cần nghiên cứu của ta thành công, ta có thể cho ngươi một phần đơn giản dễ học phương pháp. Ta dự định viết một cái luận văn, làm vì nghiên cứu của ta sinh luận văn. Đáng tiếc ta hỏi qua ta lão sư, thoạt nhìn rất có văn hóa lão sư, căn bản không thể lý giải ta tại làm sự tình là cỡ nào có ý nghĩa. Hắn liền cùng cái này thế giới thượng chúng sinh đồng dạng nói ta như vậy thí nghiệm là không thích hợp. Bác sĩ ngươi cảm thấy thế nào? Dương tinh hỏi xong, phát hiện một xuân ngay tại hắn đối diện ngón tay, mà ánh mắt bên trong lại tràn đầy ghê Còn có như vậy tốt nữ hài tử, một xuân không ngừng hâm mộ hỏi. Được không? Đây không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ bác sĩ đều là chính mình tiêu tiền? Dương Tinh biểu tình có chút khinh bỉ. Mộ Xuân Thành thật thừa nhận, chẳng lẽ không phải a a sao? A a không sai, nhưng là không tốt, nếu như nữ hải tử nguyện ý vì ngươi dùng tiền, ngươi một hai phải a a lời nói, bất lợi cho làm nữ hải tử đối với ngươi sinh ra ủy lại, a a là một loại ký xảo, nhưng không phải thường ngày, ngẫu nhiên nói a a sẽ làm cho nữ hải tử cảm thấy thiếu ngươi nhân tình gì, kế tiếp nàng sẽ cho ngươi càng nhiều. Càng nhiều? Mộ Xuân đem hai tay đặt tại bên miệng, răng cơ hồ cắn được đầu ngón tay. Nói cho bác sĩ cũng không có gì, kỳ thật rất đơn giản, chúng ta trong tình yêu là yêu cầu giảng cứu khống chế, khống chế tốt chính mình cảm tình, chú ý kỹ xảo, mới có thể để cho nữ hài đối với ngươi khăng khăng một mực, ăn cơm nghĩ đến ngươi, ngủ nghĩ đến ngươi, kiếm tiền nghĩ đến mua cho ngươi đồ vật, các nàng sẽ vì ngươi làm rất nhiều ngươi tưởng tượng không đến sự tình, hơn nữa chỉ cần kỹ xảo đúng rồi, ngươi căn bản không cần nỗ lực ngang nhau cảm tình, tinh lực cùng tiền tài. Đây cũng là ta nghiên cứu một bộ phận, này bộ phận đã thực thành tựu, ta đang định gần nhất liền đem cái này phương pháp biến thành văn tự cùng thực tế sổ tay loại hình đồ vật, dễ cho mọi người tại mạng bên trên đọc nhưng là ta còn suy xét đến ta bộ này thành quả nghiên cứu bởi vì phi thường hữu dụng, cho nên nếu như ta miễn phí đặt tại mạng bên trên lời nói, đại gia sẽ không chân quý, sẽ làm làm thực bình thường công chúng hào văn chương tùy tiện đọc xong vậy thì thôi. Dương Tinh còn chưa nói xong, Mộc Xuân bỗng nhiên bắt tay theo bên miệng lấy ra, hương phấn nói, đây là có thể bán lấy tiền a. Dương Tinh viết mắt, thân thể có chút hướng về phía sau nghiêng, tay phải từ miệng túi bên trong đem ra, đặt tới Mộc Xuân trước mặt so một cái ngón tay cái. Có ý tưởng, ta cũng vậy nghĩ như vậy, cái này nghiên cứu tiến hành 2 năm, trong 2 năm qua đã lại 98% đạt thành dự tính của ta, có thể nói đã rất hoàn mỹ. Thật rất lợi hại. Một xuân đáp lại một tiếng. Đại khái A6 cái bạn gái đi, ta cùng 6 vị nữ sinh xác lập qua nam nữ người yêu quan hệ, sau đó không có phát triển vị người yêu quan hệ, nhưng là có yêu đương thực tế nữ sinh không sai biệt lắm tại 20 người. Như vậy nhiều. Sao? Sẽ không bị nói là cặn bã nam sao? Một xuân cẩn thận hỏi. Dương tinh xem thường ha ha nợ nụ cười, ta đây là khoa học nghiên cứu, cặn bã nam. Cái gì là cặn bã nam? Nữ hải tử thích ngươi, ngươi cự tuyệt hắn, làm nàng tại rét lạnh trong đêm đông trắng đêm khó ngủ, như vậy nam nhân liền không gọi 3 năm rồi. Ta đương nhiên cũng không phải nói không có chọn lựa hoặc là ai đến cũng không có cự tuyệt, ta cũng vậy có nhất định điều kiện, thí nghiệm nha, tự nhiên là có rất nhiều điều kiện hạn chế. Bản chương xong. Chương 505, tại ai đến cũng không có cự tuyệt cùng điều kiện hạn chế chi gian. Chương 505, tại ai đến cũng không có cự tuyệt cùng điều kiện hạn chế chi gian. Ngoại trừ có một bộ, thật có một bộ bên ngoài, một xuân còn có thể cảm khái cái gì đâu. Chia tay nguyên nhân cũng là bởi vì người thích nữ hải tử khác sao. Một xuân hỏi. Dương tinh thoạt nhìn hơi có chút do dự Suy nghĩ vài giây đồng hồ sau lại đối một xuân nói, không chỉ là như vậy, nguyên nhân một trong là ta biết một cái mới nữ hải, rất không tệ, điều kiện các phương diện cũng không tệ, phù hợp ta tiến dần lên yêu cầu. Dương Tinh nói tới tiến dần lên yêu cầu là có nhiều phương diện suy tính điều kiện, thứ nhất là bạn gái trình độ không thể thấp hơn khoa chính quy, thứ hai, khoa chính quy viện trưởng học yêu cầu đã theo ban đầu chỉ cần là khoa chính quy tại giáo sinh hoặc là tốt nghiệp đều có thể tiến dần lên đến 211, kế tiếp hắn đã làm tốt khiêu chiến 985 chuẩn bị. Dựa theo Dương Tinh cách nói, ngay từ đầu hắn cho rằng trình độ là một đạo không dễ dàng vượt qua khảm. Bởi vì chính mình chẳng qua là Tam Lưu Đại học tốt nghiệp, mặc dù là khoa chính quy, nhưng là thật sự là không, có bất kỳ cái gì thêm điểm điểm khoa chính quy, trình độ thượng dương tinh vốn là tự ti, vì chuyển hóa này loại tự ti, hắn chế định một đầu quy tắc, bạn gái trình độ phải cùng hắn đồng dạng, không thể thấp hơn khoa chính quy. Nhưng là đầu này cũng là có thể thay đổi, thay đổi điều kiện là đầy đủ thực lực kinh tế. Tại mùa xuân nghe tới, Dương Tinh ở phương diện này quả thực tính toán tỉ mỉ rõ ràng. Một khoa chính quy trở xuống trình độ không suy xét. Hai khoa chính quy trình độ theo bình thường khoa chính quy đến 211 lại đến 985 đặc thù quy tắc như sau, nếu như nữ sinh Nguyệt thu vào ba vạn trở lên, có thể không thỏa mãn điều kiện 1. Thoạt nhìn Dương Tinh đối với nữ sinh trình độ yêu cầu ưu tiên tại tướng mạo, một Xuân Hiếu kỳ nói, cái kia, tướng mạo không quan trọng sao? Ta nhìn ngươi trong kế hoạch không có liên quan tới ngoại hình yêu cầu, có phải hay không đối với ngươi mà nói nữ hải sinh đẹp hoặc là không xinh đẹp đều không quan trọng? Dương Tinh trả lời nói, không thể như vậy nói, đẹp mắt đối với nữ hải tới nói tự nhiên là ưu điểm, nhưng là đẹp mắt trình độ rất thấp không, có lẽ vẹo là không, có ích lợi gì, không phù hợp ta thí nghiệm điều kiện. Bác sĩ nhìn không ra ta thiết kế kỳ thật rất khéo léo sao? Dương Tinh có chút tự ngạo mà nhìn Một Xuân. Một Xuân cắn môi một cái, không hiểu. Dương Tinh không có không kiên nhẫn, tương phản ngược lại là rất có kiên nhẫn hướng Một Xuân làm một phen giảng giải. Hắn cho rằng ngoại hình là một loại chủ quan đánh giá cùng khách quan đánh giá hai phương diện đồng thời tác dụng đồ vật, quyết định một cái nữ hài ngoại hình có phải hay không đẹp nhân tố có rất nhiều. Thiên sinh lệ chất tự nhiên là vô cùng trọng yếu một chút, thiên sinh lệ chất bên ngoài một cái nữ hài tử có phải hay không sẽ chăm sóc chính mình bên ngoài cũng là rất quan trọng, điểm này nhưng thật ra là có nghiên cứu có thể tham khảo. Dương Tinh thoạt nhìn đích xác hoa qua không ít công vụ, cũng dùng hắn tự cho là khoa học phương pháp tiến hành nghiên cứu. Thành tích cao nữ tính đối với chính mình ngoại hình càng để ý, cũng càng hiểu được tại chính mình ngoại hình thượng nỗ lực tiền tại cùng thời gian. Một Xuân muốn nói, có chút khoa học tự nhiên trường học nữ sinh thế nhưng là cùng nam sinh đồng dạng lôi thôi lế thiết, thành tích kia thật là hảo đến bay lên. Nhưng là nghĩ nghĩ cũng không có mở miệng. Tại Dương Tinh tự thuật bên trong, Một Xuân còn phát hiện một chút, Dương Tinh thậm chí thiên hướng về nhận biết một ít ngoại hình đánh giá cũng không phải là quá cao nữ hải, hắn cho rằng ngoại hình không phải quá xuất sắc nhưng là điều kiện kinh tế ưu việt nữ hải lại càng dễ khống chế. Thành tích cao cao thu vào nữ hải bình thường sẽ không xấu xí tới chỗ nào các nàng hiểu được điều chỉnh sinh hoạt đi trở nên càng xinh đẹp, tỷ như hợp lý tập thể dục, tỷ như khống chế ẩm thực, tỷ như mua sắm quần áo đẹp đẽ cùng với đắt đỏ đồ trang điểm. Tóm lại các nàng biết như thế nào để cho chính mình biến xinh đẹp, cũng có thực lực kinh tế để cho chính mình biến xinh đẹp. Một xuân nghe xong làm như có thật gật gật đầu, như vậy nói lên tới cũng là không sai. Nam tính có phải hay không cũng áp dụng đâu? Tỷ như một ít tại kinh đảo xí nghiệp hoặc là thế giới top 500 công ty lớn công tác nam tính có phải hay không cũng càng hiểu được để cho chính mình bên ngoài bảo trì tại một cái tương đối thể diện trình độ. Dương Tinh muốn nói, bình thường tới nói là như vậy, thế nhưng là bác sĩ ngươi cũng coi là tương đối cao cấp trước nghiệp dạ, vì cái gì liền không thể để cho chính mình thoạt nhìn càng tốt hơn một chút đâu? Những cái đó điện ảnh cùng phim truyền hình bên trong bác sĩ thế nhưng là một cái so một cái xoái. Đột nhiên Dương Tinh đầu bên trong thiểm quá một cái ý niệm trong đầu, nếu là hắn ngồi tại một xuân ghế bên trên, một xuân ngồi tại bệnh nhân vị trí, áo khoác trắng xuyên tại chính hắn trên người, đó nhất định là càng thêm hài hòa hình ảnh. Ân, áo khoác trắng này loại quần áo vẫn là muốn càng đẹp trai hơn một chút người mặc mới khá là đẽ, người bình thường xuyên qua thật sự là có chút thấp xuống áo khoác trắng tiêu chuẩn a. Nói đến, thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ công tác Dương Tinh đột nhiên cũng thấy hứng thú, nếu là chính mình là một cái thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, có phải hay không nữ hải tử sẽ càng muốn tin tưởng hắn đâu. Khẳng định là như thế này, hơn nữa nghe nói thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ còn hiểu một ít kỳ kỳ quái quái kỹ thuật, tỷ như nói, thôi Miên. Dương Tinh đối với mấy cái này đều có hứng thú, chỉ là hắn hiện tại muốn biết nhất chính là, làm sao có thể cùng đương nhiệm bạn gái chia tay. Nhận biết mới nữ hải là cái thứ nhất nguyên nhân, nguyên nhân thứ hai là đương nhiệm bạn gái chính mình có chút quá phận, bằng không ta cũng không phải phải cứ cùng nàng chia tay. Dương Tinh tiếp nói, Con mắt cũng đột nhiên mở đi rất nhiều, vừa rồi liền làm một Xuân cảm thấy khói đen lượn lờ phòng mạch hiện tại không khí càng nhiều mấy phần áp lực. Dương Tinh trên tấm kính hiện đầy tối tăm mờ mịt nhăn sắc, Mộ Xuân cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Cái này Dương Tinh không phải là đang đau lòng. Sau đó, Dương Tinh nói liền làm một Xuân phụ định chính mình vừa rồi phán đoán, rất có một loại nghĩ muốn kinh hô, hoảng tâm tình. Nàng nói muốn ta theo nàng sẽ một lần quê nhà. Lập tức liền muốn qua tiết, nàng nghĩ muốn về lao ra, làm ta theo nàng trở về, ta nói ta không thể theo nàng trở về, ta ngay lập tức liền cự tuyệt. Dương Tinh chậm rãi nói tới: Tiết nàng hẳn là rất thương tâm đi, dù sao nàng còn không biết ngươi muốn cùng nàng chia tay sự tình. Dương Tinh nhìn thẳng Mục Xuân, bác sĩ, ngươi có phải hay không không nghe rõ ràng? Ta nói, chuyện này phát sinh sau ta mới càng muốn hơn cùng nàng chia tay, nguyên bản còn không phải như vậy xác định, bởi vì ta thí nghiệm thời gian còn chưa tới, mới 3 tháng mà thôi. Ta nguyên kế hoạch cấp cái này nữ hài thời gian là năm tháng. Lại là ta không có nghe rõ. Thốt ta, hiện tại đã hiểu. Mục Xuân trợn trắng mắt nói, ừm, vẫn là muốn nghiêm túc nghe rõ ràng mới tốt. Khả năng đối với ngươi mà nói sự tình hơi có chút phức tạp. Không có việc gì, ngươi nói. Một Xuân đứng lên lại rót một ly cà phê, nghĩ thầm đây là tình cảm kiểm tra sao? Nay vị là tới khảo sát địa cầu người có phải hay không có nói yêu thương tư cách sao? Nàng làm ta theo nàng về nhà, ta cự tuyệt. Sau đó nàng liền phản kháng. Một Xuân không có nghe lầm, Dương Tinh đích xác dùng phản kháng cái từ này, sợ dĩ Một Xuân nhất định sẽ không nghe lầm, là bởi vì phản kháng cái từ này dùng tại Dương Tinh ngay tại tự thuật ngôn ngữ hoàn cảnh bên trong tạo ra đặc biệt chói mắt thậm chí không hợp nhau, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại lại không thể nói cái từ này không chính xác. Nếu như Dương Tinh trong lòng nghĩ chính là cái loại này ý tứ, kia phản kháng cái từ này quả thực chính là tốt nhất dùng từ bản chương xong, chương 506, tại chia tay cùng thí nghiệm chi gian, chương 506, tại chia tay cùng thí nghiệm chi gian. nếu như không nghĩ lâu dài cùng một chỗ, đích sắc không thể đáp ứng yêu cầu này, thế nhưng là nữ hải sẽ đưa yêu cầu như vậy hẳn là cảm thấy các ngươi quan hệ đạt tới trình độ như vậy đi, chẳng lẽ là bởi vì chỉ là ăn tết mang một cái nam sinh về nhà thấu số lượng, hống hống gia trưởng vui vẻ sao? một xuân hỏi, dương tinh có chút không cao hứng, thoạt nhìn về nhà thấy cha mẹ chuyện này, bạn gái thật sự là đắc tội dương tinh, hắn lập tức nói, bởi vì cảm thấy nàng không chế hết thể đi, đây là ta thí nghiệm một bộ phận. Làm nữ hài cảm thấy nàng khống chế hết thảy, nàng đem ta khống chế gắt gao, đây là ta thí nghiệm bên trong bộ phận thứ hai, bộ phận thứ nhất ta đã nói rồi đi. Không có, chưa nói qua. Một Xuân nói xong chui vào dưới đáy bàn, cách một hồi lâu mới leo đến mặt bàn bên trên, lúc này, trước mặt hắn nhiều ra hai trường giấy trắng, ta có thể hay không làm điểm bút ký, ta sợ ta không cẩn thận lọt cái gì trọng điểm. Dương Tinh gật gật đầu, à, không quan hệ, bất quá những nội dung này về sau ta đều là muốn bán lấy tiền, có lẽ sẽ còn khai ban giảm bài. Như thế nào khống chế? Một Xuân cầm bút máy thuận miệng hỏi, ngươi nói là ta bạn gái sao? Rất đơn giản. Nàng trả tiền mướn phòng, sau đó nàng thanh toán chi tiêu hàng ngày, ta quần áo cũng là nàng mua cho ta, nàng trả lại cho ta thanh toán xong hai tháng học phí bay. Ta trước đó là dùng thẻ tín dụng thanh toán học phí, mỗi tháng còn cho ngân hàng, như vậy ta không cần một lần thanh toán hết mấy vạn nguyên. Sau đó nàng mỗi ngày biết ta ăn cái gì, mặc cái gì, ngoại trừ đi làm bên ngoài, tất cả thời gian đều nhìn thấy ta, đi làm lúc ta cũng vậy, vẫn luôn cho nàng phát tin tức, nói cho nàng ta đang làm cái gì, nàng làm một cái không chế dục không phải rất mạnh nữ hải, nhưng là thời gian dần qua ta làm nàng cảm thấy không chế là thú, nàng liền biến thành một cái chế dục rất mạnh người. Dương Tinh lo dịch kỳ thật rất đơn giản, tại Mục Xuân nghe tới chính là cái gì tiền đều là bạn gái thanh toán, như vậy ai trả tiền người đó định đoạt, Dương Tinh thông qua như vậy phương thức làm bạn gái thu được không chế khoái cảm. Đây chính là bộ phận thứ hai, hoặc là nói bước thứ hai. Một Xuân hỏi, "Không sai, sau đó nàng liền phải tiến thêm bước, cho là ta sẽ cùng với nàng phát triển đến nói chuyện cưới gả như vậy chuyện, nhất khôi hài sự tình là, nàng thế mà nói với ta, nếu là ta ăn Tết không cùng nàng trở về, nàng tại suy nghĩ có phải hay không muốn ta thanh toán một tháng tiền thuê." Dương Tinh khẽ miệng lộ ra bất khả tư nghị vẻ tươi cười. "Như vậy a?" đó chính là nữ hải không nguyện ý lại cho người tôn tiền, ngươi kế hoạch xảy ra vấn đề sao? một xuân hí mắt, kỳ hỉ cười một tiếng, dương tinh nghiêm túc đánh gãy một xuân tiếng cười, bác sĩ, ta nghĩ chúng ta không phải tại thảo luận nhảm chán phim truyền hình A một xuân trả lời, hẳn không phải là đi, ta hẳn là tại cấp bệnh nhân chữa bệnh, hai chúng ta nên tính là tương đối bình đẳng đúng không? ngươi xem ngươi là thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ đối với nhân loại cảm tình hẳn là hiểu rõ hơn một ít, mà ta là tình cảm cùng giao hữu chuyên gia, ta đôi nam nữ cảm tình cùng xã giao phương diện tương đối tinh thông, cho nên chúng ta khẳng định là không thể mang theo thế tục ánh mắt đến đòi luận vấn đề đúng hay không? chúng ta ít nhất phải ôm học thuật nghiên cứu thái độ như vậy thảo luận mới có ý nghĩa dương tinh vừa nói như thế một xuân cũng chỉ có thể tạm thời tán đồng xuống tới đã chúng ta có thể đạt thành nhất trí vậy phi thường tốt ta liền tiếp tục nói đi xuống ta bạn gái nghĩ muốn ta theo nàng về nhà là ta muốn cùng nàng chia tay một bộ phận nguyên nhân cũng là ta hiện tại tương đối bối rối một việc ta sao có thể làm nàng đem tiền thuê phó sau đó nàng về nhà về sau cũng liền đừng lại chuyển về tới trụ ta dùng cái này vị cái cớ cùng nàng chia tay vừa vặn thừa dịp văn kết trong lúc chiếm dụng này căn hộ tiếp tục chỉ nghe ba một tiếng một xuân một trưởng vô tại trên tờ giấy trắng nói ta hiểu được hay à tìm mỉnh tính rõ ràng, hay lắm. Dương Tinh đạm đạm cười một tiếng, này không có gì, cũng có thể tính toán, ta nói như vậy nhiều, một bác sĩ có gì tốt biện pháp không có. Ta ý tứ là, sao có thể làm nàng cùng ta chia tay, sau đó lại có thể ngoan ngoãn chuyển ra cái phòng này đồng thời không cho ta tìm phiền toái Ta thật không biết, bằng không ngươi làm ta ngắm lại. Một xuân khổ sở nói. Xem ra vấn đề này thật là muốn chỉ số thông minh thật cao, tình thương tài rất cao có thể nghi rõ ràng, như vậy ta đổi một cái vấn đề đi, như thế nào mới có thể làm ta này vị bạn gái không yêu ta rồi. Ta chuyến này một mục đích khác cũng là nghiên cứu của ta tựa hồ quá mức thiên về như thế nào làm một cái nữ nhân yêu ta, nhưng là ta không có nghiên cứu như thế nào làm nữ sinh không yêu ta. Điểm này ta đã cảm thấy có chút nhức đầu. Dương Tinh nhìn qua thật sự chính là có chút phiền não, tuyệt không như là giả vờ. Hắn ngón trỏ nhẹ nhàng ma sát lông mày, hai chân cũng có chút bất an có chút run rẩy mấy lần. Thế nhưng là ngươi nói chuyện hai năm yêu đương, đội như vậy nhiều mặc cho bạn gái, đem nữ hải đều biến thành tiền nhiệm, đều là làm sao chia tay nha. Một xuân hỏi, đều có chút ít phiền phức. Cái thứ nhất nữ hải là bởi vì ta không có tiền cho nàng phát thai, chính nàng trả tiền, chính mình đi bệnh viện. Ngươi biết, nàng chính là muốn dùng cái này tới khống chế ta, nàng coi là như vậy kiên cường độc lập làm xong phẫu thuật về sau, ta nhất định sẽ phi thường đồng tình nàng, nhất định sẽ thành thật kiên định lưu tại bên cạnh nàng, thế nhưng là với ta mà nói, đây chỉ là thí nghiệm, ta đối với ta thí nghiệm tràn ngập tinh thần trách nhiệm, ta không có khả năng. Thí nghiệm vừa mới bắt đầu cũng bởi vì một cái nữ hải làm như vậy một cái phẫu thuật liền từ bỏ nghiên cứu của ta đúng hay không? Đời thứ hai bạn gái chia tay rất dễ dàng, bởi vì nàng tựa hồ cũng là yêu thích ngọa nữ hải, cùng với ta đi ra ngoài lữ hành rất nhiều lần, nàng cơ hồ mỗi tuần đều phải lữ hành cũng là bởi vì nhìn ta lữ hành công lược mới tại mạng bên trên liên hệ ta, chúng ta gặp mặt một lần sau liền xác lập quan hệ yêu đương. Sau đó chính là theo nàng lữ hành, chia tay nguyên nhân là nàng không định mang ta đi nước pháp. Phúc. Nghe đến đó, một Xuân Nhịn không được cười lên, như thế nào nghe là nữ hải con ngươi. Có thể nói như vậy, ta đối với kia vị bạn gái cũng là phi thường tôn kính, ta cảm thấy là cái khả tạo chi tài. Về sau nếu là ta tiếp tục nghiên cứu bản nữ sinh thí nghiệm, có thể mời nàng đề nghị một chút. Chúng ta bây giờ cũng không tệ lắm bằng hữu, ngẫu nhiên sẽ còn tại lẫn nhau xã giao giao diện điểm tán so tâm loại hình đời thứ ba bạn gái lúc chia tay khóc chết đi sống lại thậm chí nghĩ muốn tự sát ta chính là không để ý tới nàng nàng cũng không có cách ngay từ đầu mỗi ngày đều tin cho ta hay nói nàng muốn tự sát về sau biến thành một tuần một lần có đôi khi nàng đem chính mình chốt say chụp một ít kỳ kỳ quái quái uống thuốc ảnh chụp cho ta còn có một lần cũng chính là gần nhất phát sinh đi nói là nàng tại nhìn một cái nữ hải tự sát video dự định cùng nàng cùng chết được rồi nếu như cái tiêu trực tiếp nữ hải chết rồi nàng cũng sẽ cùng theo chết ngươi nói một cái hảo hảo đại học tốt nghiệp vì cái gì liền đối với loại chuyện này nhìn như vậy không ra. Ta chỉ là cho nàng nhất điểm điểm yêu mến mà thôi, nàng như thế nào có thể cảm thấy ta đã từng đối nàng thế non hẹn biển quá đâu? Chẳng lẽ không cần thế non hẹn biển cũng có thể làm nữ hài tử như vậy yêu một người sao? Nghe ba nhiệm bạn gái chuyện xưa, một xuân cả người cũng không qua được rồi. Bạn chương xong. Chương 507, tại phủ nhận cùng phủ nhận chi gian. Chương 507, tại phủ nhận cùng phủ nhận chi gian. Đông đông đông đông đông. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa dồn dập, ngoại trừ Lưu Điền Điền dám làm như thế, toàn bộ hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm sẽ không có người thứ hai dám như vậy đập bất luận cái gì một gian phòng mạch cửa, nhất là bên trong còn có bệnh nhân thời điểm. Một Xuân nghĩ thầm, việc này cũng chỉ có Lưu Điền Điền dám làm đi. Về sau hắn hồi ức này, tình tâm động phách một ngày lúc lại nghĩ tới khả năng Lưu Điền Điền cũng không dám như vậy đập đường phòng cửa, chỉ là bởi vì nơi này là thể xác và tinh thần khoa, thể xác và tinh thần khoa bình thường cũng không giống là có bệnh nhân địa phương. Cho dù có bệnh nhân, tại Lưu Điền Điền xem ra cũng sẽ không quá khẩn yếu, cho nên nàng mới có thể dùng vội vàng như thế tiếng đập cửa đánh gãy một Xuân cùng Dương Tình nói chuyện, đánh gãy cũng không thể khó mà nói. Một Xuân đã cơ hồ bị Dương Tinh xã hội học thí nghiệm làm toàn thân cũng không quá thoải mái, nếu là lại nghe đi xuống chỉ sợ là sẽ nhịn không được muốn để dương tinh làm một ít bình thường thân thể kiểm tra nhưng là dương tinh hiển nhiên là nhất định sẽ tự tuyệt dương lão sư vấn đề này ta cảm thấy rất có ý nghĩa bằng không năm sau chúng ta lại thảo luận như thế nào một xuân cung kính đứng lên nói như vậy à bác sĩ có việc gấp nói trước hết mau lên ta bên này chính mình lại ngẫm lại biện pháp dương tinh cũng đứng lên mặc dù có chút không cao hứng nhưng nhìn một xuân thái độ như thế lễ phép cũng không có cái gì biện pháp lưu điền điền nhìn thấy dương tinh sau gắt gao như mày một bộ ta giống như nơi nào thấy qua vẻ mặt của người này nhưng là hiện tại nàng nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều những chuyện này nàng chạy đến lầu năm chỉ có một nguyên nhân triệu mẫn xảy ra chuyện triệu mẫn không kịp chờ dương tinh rời đi một xuân nghe xong lưu điền điền nói là triệu mẫn xảy ra chuyện trong lòng cũng biết đại khái là cái gì sự thật thật là lưu điền điền rất muốn lập tức đem mọi chuyện đều thăng cái tất cả đều nói cho một xuân làm sao dương tinh lại mà lẻm mề chính là không đi lưu điền điền sốt ruột trực tiếp đem một xuân theo phòng mạch kéo đến hành lang bên trên dương tinh cũng chỉ đành đi theo ra ngoài ngươi có phải hay không cái nào đó Vong hồng không nhấn mạnh được lưu điền điền rốt cuộc đối lề mà lề mề dương tinh ta Ngươi có phải hay không nhận lầm?" Dương Tinh ôn nhu đối với Lưu Điền Điền cười nhẹ một tiếng. Không ngờ Lưu Điền Điền hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, nắm lấy một xuân cánh tay, tránh ra một lối đến, ý tứ chính là, mọi bệnh nhân từ nơi này ra ngoài đi, chúng ta bác sĩ có khám gấp phải xử lý. Dương Tinh thấy thế chỉ có thể xám xịt lại tận khả năng bảo trì ưu nhã rời đi. Không biết lúc nào, bên ngoài rơi ra mưa to, đông vũ tại Mộ Xuân phía sau ngoài cửa sổ lốt bốp giống như mùa hè mưa đá đồng dạng nào. Bên ngoài là đang có tuyết rơi châu sao? Mộ Xuân có chút thất hồn lạc phách hỏi Lưu Điền Điền một câu. "Một bác sĩ, hiện tại là lúc nào?" Ngươi còn có thời gian quản bên ngoài tuyết rơi vẫn là trời mưa à, liền xem như hạ sát ngươi cũng không xem bảo, nhanh lên cùng ta đi xuống lầu, phòng cấp cứu đều nhanh lên rồi. Lưu điền điền một bên kéo dài một xuân, một bên cùng một xuân giải thích đến cùng chuyện gì xảy ra. Đích sắc mang thai, hôm nay ta nhìn thấy triệu mẫn thời điểm nàng bụng thật sự có hơn 4 tháng như vậy lớn, nhưng là ngươi biết không? Nàng là đến xem sinh non. Lưu điền điền nói lời mở đầu không đáp sau ngữ, chỉ ít tại một xuân nghe quả thực là bịa đặt lung tung. Làm sao lại đến xem sinh non? Mùa xuân lúc trước vẫn luôn lo lắng triệu mẫn lần này mang thai cùng trước đó một lần đồng dạng cũng là bởi vì tỷ tỷ triệu bình chuyện sinh ra suy tưởng một loại huyễn tưởng có thai hắn vẫn luôn lo lắng triệu mẫn tình huống hơn nữa triệu mẫn cũng đích xác không nguyện ý tiến hành bất luận cái gì kiểm tra trước tiết một xuân tại phòng khám bệnh đại sảnh nhìn thấy triệu mẫn buổi tiếp bệnh luôn đến khám bệnh lúc ấy triệu mẫn cũng không có làm qua bất luận cái gì thời gian mang thai kiểm tra trước đó trường trung học liên diễn trong lúc một xuân cũng ám chỉ qua triệu mẫn có phải hay không phải làm một chút thời gian mang thai kiểm tra triệu mẫn cũng là cười mơ hồ tới tóm lại triệu mẫn chính là không nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì kiểm tra. Điểm này lần lượt hướng Mộ Xuân chứng minh Triệu Mẫn hẳn không có mang thai, cũng không phải là chân thực mang thai. Mặc dù triệu mẫn bụng là lớn, nhưng là giả tưởng có thai đích xác có thể gây nên rừng kinh cùng bụng biến lớn, thậm chí nhũ phòng biến lớn biến như chờ sinh lý thay đổi, Triệu Mẫn mang thai tại Mộ Xuân đầu bên trong vẫn luôn chính là một cái thật lớn dấu chấm hỏi. Hiện giờ, Lưu Điền Điền nếu là nói cho Mộ Xuân Triệu Mẫn không có mang thai, Mộ Xuân còn biết nói sau đó phải như thế nào trị chị liệu Triệu Mẫn, thế nhưng là Lưu Điền Điền nói cái gì? Nàng nói Triệu Mẫn đích xác mang thai, hiện tại ngay tại phòng cấp cứu yêu cầu trị liệu lưu sinh. Lưu sinh là trị liệu không? Một cái không có mang thai người nói chính mình lưu sinh. Như vậy sự tình triệu mẫn đã đã làm một lần, hiện tại lại thay đổi, biến thành một cái thật mang thai triệu mẫn nhất định phải nói chính mình lưu sinh. Ngay tại lưu sinh, vẫn là nàng yêu cầu tiến hành lưu sinh phẫu thuật. Đủ loại nghi vấn thoáng cái tất cả đều trồng chất tại một xuân trước mắt. Lưu Điền Điền lại nói cho nàng, Giang Hồng bác sĩ đã bó tay rồi, liền ngoại khoa Phương Minh bác sĩ cũng bị mời đến phòng cấp cứu. Phương Minh, vì cái gì Phương chủ nhiệm sẽ tại phòng cấp cứu. Một xuân hỏi, bởi vì nàng xuất hiện nghiêm trọng hô hấp khó khăn, chính là lấy hơi, miệng lớn lấy hơi cái loại này. Lưu Điền Điền một bên xuống thang, một bên nghiêng người sang bắt trước triệu mẫn hô hấp dáng vẻ cao thấp chập trùng thân trên, cổ họng bên trong phát ra tráng kiện tiếng hơi thở, bờ môi đỏ lên, một tay nắm chắc bên giường, một cái tay khác thì vững vàng che tại bụng bên trên. lấy hơi quá độ. ngươi nói là triệu vẫn có lấy hơi quá độ. Một Xuân ngừng lại, Lưu Điền Điền thấy thế liền vội vàng gật đầu. là chính là lấy hơi quá độ, lấy hơi quá độ, đừng nói này đó chuyên nghiệp danh tử, nàng đột nhiên huyết áp giảm xuống, nhiệt độ cơ thể cũng thấp xuống. Lưu Điền Điền nói tiếp. là muốn sinh non. Một Xuân khẩn trương không lại nói tiếp thoáng cái vọt tới phòng cấp cứu cửa ra vào. Chỉ thấy phòng cấp cứu coi nhẹ Lưu Hiểu Vân mới vừa từ cấp chứng thất ra tới, tay bên trên khay bên trong là mang ngõ vải trắng. Chờ một chút, đây là một cái gọi triệu mẫn bệnh nhân sao? Một Xuân lo lắng hỏi. "Không phải, đây là bên cạnh một vị bệnh nhân, cũng không biết làm sao vậy. Hôm nay phòng cấp cứu đến rồi hai cái bệnh nhân, chúng ta đều phải điền rồi, nơi này cũng không phải là khoa phụ sản, vì sao lại gặp được những chuyện này a?" Giang Hồng bác sĩ ngay tại vội vàng giúp một cái 18 tuổi nữ hài trị liệu, là thai ngoài tử cung, đã có xuất huyết nhiều dấu hiệu, bệnh viện chúng ta ngươi cũng biết, miễn công đi. "Ngươi xác định bệnh nhân không phải triệu mẫn sao?" Mộc Xuân sợ Lưu Hiệu Vân tính sai lại hỏi một lần. Lúc này Lưu Điền Điền cũng chạy tới cấp chứng thất, nhìn thấy Lưu Hiệu Vân tay bên trên vết máu loang lổ địa trong lòng cũng là rất gấp gáp. Không thể nào, thật xảy thai. Lưu Điền Điền mơ mơ hồ hồ hỏi. Điền Điền, không muốn cùng ta nói đùa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mộc Xuân một mặt nghiêm túc, Lưu Điền Điền thề với trời nàng chưa từng có thấy qua Mộc Xuân như vậy nghiêm túc dáng vẻ. Nếu là cho nàng lại một lần cơ hội, nàng tuyệt đối không để cho chính mình chuyến cố này vũng nước đủ. Hiện tại được rồi, Lưu Điền Điền bị Mộc Xuân như vậy nghiêm túc hỏi một chút, nàng cũng không rõ ràng đến cùng đã xảy ra cái gì. Bạn chưa xong. Chương 508, tại hỗn loạn cùng huyễn tưởng chi gian. Chương 508, tại hỗn loạn cùng huyễn tưởng chi gian. Một Xuân tại phòng cấp cứu cửa bên ngoài chờ có người nói cho hắn biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì thời điểm, Phương Minh theo số 2 phòng cấp cứu đi ra, gian kia phòng cấp cứu là buổi tối cấp bệnh nhân dùng để nghỉ ngơi phòng, thiết bị không bằng ban ngày phòng như vậy đầy đủ, nhìn Phương Minh đầu đầy mồ hôi, Một Xuân vội vàng chạy lên tiến đến. "Phương chủ nhiệm bệnh nhân có phải hay không gọi triệu mẫn?" Một Xuân hỏi. "Là điên rồi đi." Phương Minh tở hồng hộc ngồi vào ghế bên trên. "Ngươi bây giờ còn tốt sao? Có thể hay không nói cho ta xảy ra chuyện gì?" Một Xuân hỏi: "Ngươi có thể tự mình vào xem, không có vấn đề gì lớn, nhưng là nàng không phải nói nàng tại sinh non, ta ứng phó không được loại chuyện này, ta nói với nàng 100 lần." "100 lần? Nàng không có sinh non, không có, nàng chỉ là huyết áp hạ xuống, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, hài tử rất tốt, ta giúp nàng kiểm tra, hài tử rất tốt, thế nhưng là nàng nhất định phải nói chính mình ngay tại sinh non, hơn nữa ngươi biết nàng nói cái gì?" Phương Minh ánh mắt bên trong có một loại khó tả kinh hoàng cùng sợ hãi. Một Xuân, có chuyện gì gọi ta chính là, ta không giúp được gấp cái gì, thai giám ta đã chói kỹ, còn có a, siêu âm cũng đã làm." ta có thể làm đều làm, cảm ơn trời đất, bị nàng như vậy náo trò, ta liền giáo sư chết sự tình đều không có thời gian khó chịu, trong đầu tất cả đều là côn trùng. Phương Minh một bên lau mồ hôi một bên nói, côn trùng, cái gì côn trùng? Mục Xuân nhìn chằm chằm Phương Minh hỏi, ngươi có phải hay không liền đối với chính ngươi bệnh nhân đặc biệt khẩn trương a? Phương Minh treo chọc một ván sau đứng đắn nói, nàng nói bụng bên trong đều là côn trùng, một bụng côn trùng. gặp ủy. Phương Minh vẫn chưa nói xong, Mục Xuân đẩy ra cửa đi vào phòng cấp cứu. một bác sĩ, một bác sĩ, ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta, giúp ta. Triệu Mẫn trông thấy Mộ Xuân đi vào sau cố gắng ngồi dậy, Tiêu Tiểu thân thể dựa vào giường bên trên, vẫn không thay đổi thượng bệnh nhân phục Triệu Mẫn, xuyên chính mình màu vàng nhạt mồ dịch, áo lông ném ở cuối giường, vừa nhìn nàng bộ dáng liền không giống như là hảo hảo phối hợp bác sĩ làm kiểm tra. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, ta cần biết ngươi tình huống mới biết được thế nào giúp ngươi. Mộ Xuân đứng tại Triệu Mẫn bên giường, Triệu Mẫn thì tóm chặt lấy Mộ Xuân cánh tay. Không được, không được, ta không có gì đáng nói, ta tình huống chính là ta ngay tại sinh non, ta đau bụng, ta bụng bên trong đều là côn trùng, đều là côn trùng. Người bụng bên trong không có khả năng co côn trùng, vung lòng vung lòng như vậy đối với con không tốt. Một Xuân vẫn chưa nói xong, Triệu Mẫn hô lớn, không có hại tử. Hai tay soạt vỗ vào bụng bên trên, sau đó nổi giận đùng đùng đem cột vào phần bụng thai dám nghi kéo xuống, một chút kéo tới trên mặt đất. Khí lực chi đại quả thực chính là chuẩn bị ra chiến trường sở mặt tạ dũng sĩ. Triệu Mẫn, ngươi an tính một chút. Một Xuân hô. Triệu Mẫn đích xác tại một Xuân mệnh lệnh bên trong yên tĩnh trở lại, sau đó nàng kinh ngạc nhìn một Xuân nói, bác sĩ, ta đây là ở đâu? Là tại bệnh viện sao? Bác sĩ, có phải hay không ta hài tử có vấn đề? Van cầu ngươi bác sĩ, van cầu ngươi ta chỉ cần hài tử tốt, ta cho dù chết cũng không cần chặn. bác sĩ, van cầu ngươi, ta bụng đau quá, đau quá, van cầu ngươi chỉ cần hài tử, không cần con ta. triệu mẫn, một xuân thống khổ lại hô một tiếng. ta là triệu bình a bác sĩ, triệu mẫn là ta muội muội, ta đăng ký sai tên sao? bác sĩ, hài tử, hài tử thế nào? an tính lại triệu mẫn bung ra một xuân cánh tay, nằm ở trên giường, nước mắt một cỗ theo khỏe mắt chảy xuống. mới vừa rồi còn là triệu mẫn triệu bình đống nhiên lại biến thành triệu mẫn. Cũng may Triệu Bình hiện tại cảm xúc coi như ổn định, tình huống trước mắt bị thương so táo bạo thân thiết là một ít. Mộ Xuân nhặt lên mặt đất bên trên thai dáng nghi, ôn nhu đối với Triệu Bình nói: Ta cần giúp ngươi làm một chút kiểm tra, ngươi buông lòng một chút có được hay không? Có thể thử cùng Bảo Bảo cho chuyện, mụ mụ cổ vũ đối với Hải Tử đặc biệt có dùng, có được hay không? Triệu Bình ánh mắt bên trong tràn đầy thất tình, cũng không biết có phải hay không nghe hiểu Mộ Xuân lời nói, càng không biết đến cùng nghe hiểu bao nhiêu. Mộ Xuân tại đầu bên trong suy tính Triệu Bình mang thai chu kỳ, hẳn là nhiều nhất sẽ không vượt qua 16 tuần, nhưng là 4 tháng thời điểm thai tâm hẳn là rất rõ ràng. Siêu âm cũng có thể xem tương đối rõ ràng, vô luận loại nào phương thức đều có thể giúp triệu bình bình phục tâm tình khẩn trương. Nhưng hết thề cũng không thể suất ruột, bởi vì một xuân cũng không xác định, câu nói kia sẽ làm cho triệu bình lại biến thành triệu mẫn, mà bây giờ triệu mẫn liệu mạng muốn đem bụng bên trong côn trùng đuổi đi ra, trước làm siêu âm có được hay không? Siêu âm kiểm tra ngươi có thể nhìn thấy. Một xuân đem bên giường siêu âm máy kiểm tra màn hình chuyển hướng triệu bình. Triệu bình cảm kích gật gật đầu, nhẹ nhàng theo đôi môi giăn phun ra một tiếng cảm ơn. Một xuân lấy một bộ bao tay mang theo trên tay, sau đó làm triệu bình đem áo len thoáng kéo lên một chút. Triệu Bình động tác rất chậm, nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu. Yên tâm, không có việc gì, một hồi liền có thể nhìn thấy hài tử, ngươi nhìn màn ảnh có được hay không? Nghe ta lời nói, nhìn màn ảnh, chờ một chút, bụng sẽ có nhất điểm điểm lạnh, sau đó chúng ta liền sẽ trông thấy bà bảo. Hắn hiện tại mặc dù rất nhỏ, nhưng là ngươi cùng hắn trò chuyện, hắn cũng có thể nghe được, đừng lo lắng, có ta ở đây, không có việc gì, không có việc gì. Một xuân tại Triệu Bình bụng bên trên bôi lên tầng một ngũ hạt tề, sau đó đem siêu thanh thăm dò đặt cái rốn xung quanh, tay phải tại thao tác bảng tốt nhất thiết trí mấy cái tham số, vài giây đồng hồ về sau, trên tấm hình liền xuất hiện một cái rất nhỏ nhưng rất rõ ràng thân ảnh. ngươi xem, bảo bảo rất tốt, phi thường tốt, ta một hồi làm cho ngươi một chút thai tầm giám sát, nếu như hết thể đều rất tốt, ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, có được hay không? Một xuân mỗi một câu nói đều nói rất nhẹ, nhẹ như tiền ý hình dung cũng không đủ. được. triệu bình một bên khóc vừa cười, hầu ngôn loạn ngữ nói, ta coi là, coi là, hai từ nếu không có, ngươi bụng sẽ còn đau không? một xuân thu hồi thăm dò đầu hỏi. sẽ không, hiện tại chỉ là có chút lạnh, vật kia đặc biệt lạnh. triệu bình nín khóc mỉm cười. Mộ Xuân nghe tới Triệu Bình đột nhiên sẽ nói đùa thật là một chuyện tốt. Nếu quả như thật là biến thành Triệu Bình vấn đề cũng không lớn, vậy trước tiên lấy Triệu Bình nhân cách sinh hoạt, như vậy chí ít trước bảo vệ hại tử. Đợi đến cửa hại này quá, tìm được thích hợp thời gian lại cùng Triệu Bình hảo hảo tâm sự cũng là có thể tiếp tục định ra trị liệu kế hoạch. Triệu Bình không lại nhao nhau phải làm lưu sinh phẫu thuật lúc sau, Một Xuân huyền đến hết hầu tâm thoáng rơi xuống. "Cảm ơn bác sĩ, ta tốt hơn nhiều, hẳn là có thể trở về nhà." Triệu Bình hai tay chống sự thấy, chậm rãi ngồi dậy. Nàng xem ra đích sắc không có cái gì trở ngại, ngoại trừ tóc có chút lộn xộn, nhưng là trang dung lại là rất không tệ, khóc như vậy liền cũng vẫn là rất xinh đẹp. Một Xuân suy đoán, Triệu Mẫn chuyện ngày hôm nay là đột nhiên phát sinh, nhưng là vì sao lại đột nhiên nói chính mình bụng bên trong có côn trùng, còn nói chính mình muốn lưu sinh, Một Xuân hoàn toàn không có đầu mối, hơn nữa thực hiện nhiên muốn để Triệu Mẫn nói cho nàng hắn đến tột cùng sẽ ra chuyện gì là căn bản không thể nào. Bạn chương xong. Chương 509, tại lo lắng cùng bất đắc dĩ chi gian. Chương 509, tại lo lắng cùng bất đắc dĩ chi gian. Đã Triệu Mẫn không có khả năng nói cho Mộ Xuân đến cùng đã xảy ra cái gì như vậy triệu bình đâu một xuân ngồi tại cấp chứng thất bên ngoài lắc đầu một bên vương minh đã rời đi còn lại hắn một người ngồi tại cấp chứng thất bên ngoài triệu bình cũng hảo triệu mẫn cũng được tựa như hai người mơ hồ cùng một người một xuân hiện tại trong đầu cũng là một đoàn đay rối vấn đề này cũng phát sinh quá đột ngột một xuân kỳ thật vẫn đang làm chuẩn bị bởi vì triệu mẫn cùng Bành luôn có hài tử chuyện này thực sự không phải thật đơn giản lẫn nhau yêu nhau nếu như hắn không phải một vị thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ đồng thời đã từng trị liệu qua triệu mẫn như vậy một xuân cũng có thể làm làm một trận vũ đạo minh tinh cùng thương nghiệp vòng quý công tử cầu hết tình yêu chuyện xưa đến xem cả kiện chuyện Bành Nôn có tiền, tài phú đến tột cùng có bao nhiêu đâu? Cũng có thể mua xuống cả một cái hoa viên kiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm cộng thêm đối diện một cái năm tầng lầu trung tâm thương mại đi, chính là nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng, một xuân kỳ thật cũng đoán chừng không ra Bành Nôn đến tột cùng nhiều có tiền, dù sao có tiền tới trình độ nhất định, tiền cũng chính là từng trôi rất nhiều chữ số số lượng mà thôi. Tóm lại Bành Nôn rất có tiền, Triệu Bình ngay từ đầu là cùng Bành Nôn yêu đương, hai người quan hệ phi thường hảo, hảo tới trình độ nào đâu? Yêu nhau đồng thời có hài tử. Triệu Mẫn lại là chuyện gì xảy ra? Cái bệnh này lệ tại ngay từ đầu thời điểm liền đã tương đương khó giải quyết. Triệu Mẫn cùng Triệu Bình giống nhau như lúc gặp qua các nàng người đều có thể cảm thán nhân loại gen là cỡ nào thần kỳ tồn tại. Đồng dạng là song bào thai, Triệu Mẫn cùng Triệu Bình không chỉ dáng người giống nhau, dung mạo giống nhau, hai người cũng đều là nhiều năm học tập vũ đạo, cho nên hai người tại giơ tay nhấc chân thượng khả năng cũng liền càng giống hơn. Mặc dù một Xuân chưa từng gặp qua Triệu Bình bản nhân, nhưng là tại Lâm Tiểu Cương vòng bằng hữu tấm ảnh bên trên, một Xuân thực sự rất khó phán đoán nếu là Triệu Mẫn cùng Triệu Bình đồng thời đứng ở trước mặt hắn, không cho hắn cùng hai người giao lưu, hắn có phải hay không có thể chuẩn xác theo thần trạng thái bên trên tiến hành chuẩn xác phân biệt? cho nên quý công tử Bành Nôn có khả năng hay không tại triệu bình khó sinh chết sau đem đối với triệu bình yêu rời tình đến triệu mẫn trên người đâu cái này giả thiết không chỉ có không thể xem nhẹ hơn nữa vô cùng có khả năng sự thật chính là như thế nghĩ tới đây Giang Hồng đánh gãy Mộc Xuân suy nghĩ Giang Hồng nhìn qua so Mộc Xuân còn muốn mọi mệnh tại Mộc Xuân bên người thở dài tiếp nhận coi nhẹ hiệu vân cho nàng mang tới giữ ấm ly ư ngược ngược ngược uống hơn phân nửa chén nước sau đó nàng đối với Mộc Xuân một giọng nói cảm ơn hỗ trợ a cảm ơn ta Mộc Xuân một mặt mê mang đây không phải ta bệnh nhân nhà Giang Hồng cũng không sợ đắc tội với người một tiếng bật cười, ai nói là ngươi bệnh nhân à, nhân gia đăng ký sao? Một Xuân lắc đầu, thực sự cầu thị trả lời một tiếng, không có đăng ký. Giang Hồng hài lòng lại mệt mỏi cười nhẹ một tiếng lại nói, nhân gia nói đi lầu nằm tìm một Xuân bác sĩ sao? Một Xuân vốn dĩ muốn nói vấn đề này hẳn là trả lời không biết, thế nhưng là nghĩ nghĩ tình muốn vừa rồi, là Lưu Điền Điền tìm đến hắn, nói là Giang Hồng bác sĩ bận không qua nổi không nói bệnh nhân tìm hắn, cho nên đáp án vẫn là cùng vấn đề thứ nhất đồng dạng, không có, chưa hề nói tới tìm ta. Giang Hồng nhìn Mộ Xuân có chút bị khuất, nhưng là lại nhịn không được đùa hắn một chút. Nói đến Giang Hồng cũng thực sự mệt muốn chết rồi. Vốn dĩ ứng phó một cái thai ngoài tử cung xuất huyết nhiều bệnh nhân Giang Hồng coi như bận điệu tới, ai biết nửa đường sẽ xuất hiện triệu mận chuyện này. Nhìn Mộ Xuân đầu chứa nước một mặt mặt ủ mày trao dáng vẻ, Giang Hồng lại hỏi, như vậy là không phải ngươi đặc biệt đến phòng cấp cứu đến giúp ta bận điệu đâu? Giang bác sĩ nói cái gì đều đúng, nói cái gì đều đúng. Mộ Xuân sờ đầu cười ngây no nói, Giang bác sĩ vất vả, đến cùng mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Ngài hiện tại có hay không khí lực cùng ta nói một chút? Mặc dù không có đăng ký cũng chưa hề nói tìm ta nhưng là triệu mẫn a ngươi biết ngay từ đầu cũng là ngươi chuyển tới ta phòng bệnh nhân nàng tình huống tương đối phức tạp giang hồng nhìn Một xuân đặc biệt nghiêm túc bộ dáng mặc dù thực mệnh nhọc nhưng vẫn là người phụ trách đem nàng biết đến sự tình cùng Một xuân một năm một mười bàn giao một phen như vậy nói nàng không phải tới mang thai kiểm. Một xuân cao mày hỏi ai nói qua nàng tới mang thai kiểm rồi ta không nói a ta nói chính là một giờ trước một cái nữ hải tới ta nơi này xem nghỉ lễ ta làm nàng đi lầu bên trên phụ khoa xem nàng nói phụ khoa hôm nay không có bác sĩ y tá đài làm nàng tới ta nơi này trước nhìn ngươi cũng biết Y tá đại tổng không có người quen ta đã từng là phụ khoa bác sĩ chuyện này, nghĩ muốn tại kế hoạch hóa gia đình phòng bên trong hỗn hỗn nhật tử cũng không có an ổn. Cái này, chăm sóc người bị thương, chúng ta tự nhiên là xông vào một tuyến." Một Xuân ngơ ngác cười. Mặc dù lời này nghe có chút thanh thú, nhưng là Giang Hồng cảm thấy theo ngây ngốc một Xuân miệng bên trong nói ra ngược lại là đặc biệt giản dị chân thành, chính hắn cũng đích xác giống như những lời này nói tới, ngay lập tức vọt xuống tới. Nói thì nói thế không sai, thế nhưng là phẫu thuật điều kiện cũng không cho phép, nếu thật là xử lý không được ta trách nhiệm này cũng đảm đương không nổi, mới 18 tuổi a, tại hải học đại học, vấn đề này cũng không thể trách nàng. Ai? Giang Hồng thở dài, mặc dù là khoa phụ sản lão bác sĩ, khoa phụ sản lại là nhân sinh ấm lạnh thay nhau trình diễn địa phương, nhưng là mỗi lần trông thấy trẻ tuổi nữ hài bởi vì vô chi cùng mù quáng mà kém chút đem mệnh đều đắc thượng, Giang Hồng vẫn là đau lòng không thôi. Loại chuyện này, mặc kệ bao nhiêu lần nàng cũng không thể thờ ơ. Tại đại đa số người xem ra bác sĩ tự hồ đối với sinh lão bệnh tử xem rất nhạt, đích xác căn cứ nhà khoa học nghiên cứu bác sĩ bởi vì chức nghiệp nguyên nhân đại não sẽ giảm xuống đối với đau khổ cùng tử vong độ mất cảm, đây là đại não vì tập trung càng nhiều ưu thế tài nguyên tại trị liệu thượng mà khai thác tài nguyên phân phối cơ chế chỉ cần là thời gian dài tiếp nhận y khoa huấn luyện bác sĩ, đại não đều sẽ có khuynh hướng này loại vận hành phương thức, đây không phải bác sĩ muốn cự tuyệt liền có thể cự tuyệt, đại não không nói đạo lý nhưng cùng một người bản thân ý thức không có bao nhiêu quan hệ, có đôi khi thật sự chính là nó muốn thế nào thì làm thế đó, đại não tại người thân thể bên trên, nhưng là người đối với nó không có quyền chủ đạo. Chúng chi nhân loại đại não vẫn là cái keo quỷ, ăn ngon lười động tính kế người, nó không ngừng điều phối tài nguyên chính là vì có thể nghỉ ngơi thời điểm tận lực không hao phí tế bào não, này loại cơ chế mặc kệ có nguyện ý hay không, tuyệt đại bộ phận người đều là giống nhau. Tại công tác quá trình bên trong đối với đau khổ độ mẫn cảm giảm xuống cũng không đại biểu bác sĩ tâm cũng sẽ đi theo không đau. Giang Hồng giờ phút này đều còn tại vì vừa rồi nữ Hải cảm thấy lo lắng. Tại Mộc Xuân bên cạnh trò chuyện vài câu thứ nhất là thật cảm tạ Mộc Xuân đến phòng cấp cứu đến giúp đỡ. Thứ hai cũng là Giang Hồng chính mình muốn tìm người trò chuyện, đem đè ép một giờ tâm tình thoáng giãn ra một chút. Mộc Xuân à, ngươi nói chúng ta sao có thể bảo hộ nữ Hải từ đâu rồi? Giống như vừa rồi người bệnh nhân kia, ngươi nói trách nàng vô tri, đối với chính mình thân thể hoàn toàn sẽ không chiếu cố sao? Cũng không thể như vậy nói, nàng kinh nguyệt chu kỳ thực chuẩn, chính là một tuần này. Kết quả đứt quãng chảy máu, nàng cũng thực chú ý, chính mình chạy tới xe bệnh, thế nhưng là ai biết lại đột nhiên đau bụng xuất huyết nhiều đâu rồi, này loại tình huống nàng không có hoài nghi chính mình mang thai cũng là bình thường, bởi vì thoạt nhìn đích thật là tới kinh nguyệt. Giang Hồng lo lắng, mặc dù nữ hài đi qua trị liệu sâu đã từ xe cứu thương mang đến bệnh viện lớn tiến hành bước kế tiếp phẫu thuật trị liệu, nhưng là Giang Hồng vẫn là không yên lòng, dù sao bệnh nhân này không phải tại nàng bên này chữa trị sau rời đi bệnh viện. Bạn chương xong. Chương 510, tại bất đắc dĩ cùng sự thật chi gian. Chương 510, tại bất đắc dĩ cùng sự thật chi gian. Bất quá, trước đó nghe ngươi kiến nghị Tại cộng đồng mở thời gian mang thai phụ đạo chương trình học cùng hậu sản hợp thực chương trình học ta cảm thấy vẫn rất có ý nghĩa, cho nên về sau vẫn là muốn nhiều cùng một Xuân bác sĩ tâm sự, rất có tăng thêm a. Nơi nào nơi nào, ta chỉ là thoáng nói một chút, những chuyện này Giang Hồng bác sĩ cũng là phí đi rất nhiều tinh lực tại làm, như vậy chương trình học theo một đám tiểu cộng đồng điểm dần dần mở rộng phổ cập đến càng nhiều mới mụ mụ lúc sau, cũng coi là chuyện tốt, dù sao hậu sản hợp lực theo hai thai gia đình càng ngày càng nhiều phát bệnh suất cũng sẽ càng ngày càng cao, tính chất phức tạp cũng không thể so với trước tiếc tiểu. Cho chuyện xong hậu sản hợp lực chuyện, một Xuân lại hướng Giang Hồng xác định liên quan tới triệu mẫn mấy món chuyện. Chuyện thứ nhất, Triệu Mẫn có phải hay không một người tới bệnh viện? Giang Hồng biểu thị đích xác không có trông thấy những người khác, điểm này y tá bên kia cũng có thể đi xác nhận một chút. Chuyện thứ hai, Triệu Mẫn tới bệnh viện không phải tới làm thời gian mang thai kiểm tra, kia nàng tới bệnh viện là làm cái gì đây? Liên quan tới chuyện này Giang Hồng cũng không rõ ràng, nàng nói đùa nói, dĩ nhiên không phải tới làm mang thai kiểm cũng không phải tới làm lưu sinh, có thể là đi ngang qua bệnh viện hoặc là chính là mở ra một ít gia đình bình thường thường dùng dược. Chuyện thứ ba, Triệu Mẫn đột nhiên nói chính mình muốn lưu sinh thời điểm có phải hay không một vị khác 18 tuổi nữ hài vừa vận suất huyết nhiều thời điểm. Giang Hồng vốn chỉ là nói cho một Xuân, Triệu Mẫn xảy ra vấn đề thời điểm nàng vừa lúc ở hành lang bên trên gặp được 18 tuổi nữ hài đột nhiên đau bụng ngồi xổm trên mặt đất, Giang Hồng cảm thấy nữ hài tình huống khả năng đột nhiên tăng thêm, vừa nhìn nữ hài sắc mặt trắng bệnh tay chân lạnh buốt, lập tức tìm hộ công hỗ trợ đưa đến phòng cấp cứu, quả nhiên, nữ hài chảy máu lượng từng bước tăng lớn, đau bụng cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Giang Hồng nói lúc ấy toàn bộ lực chú ý đều tại bệnh nhân này trên người, không có phát hiện Triệu Mẫn lúc nào xuất hiện tại phòng cấp cứu gần đây, nhưng khi nhiên bởi vì tình huống khẩn cấp, rất nhiều người chạy tới hỗ trợ nếu như lúc ấy triệu mẫn tại hành lang hoặc là phòng khám bệnh đại sảnh nói hẳn là đều sẽ trông thấy lúc ấy đã xảy ra cái gì một xuân đem giang hồng nói từng cái đi lại sau đó trở lại lầu 5 phòng mạch bên trong thời gian đã đến giữa trưa đăng ký hệ thống giống nhau ngày thường an tĩnh giống như hệ thống keo tở lại hoặc là đột nhiên ngắt mạng đồng dạng có phải hay không tại suy nghĩ hẳn là làm triệu mẫn treo một cái thể sắc và tinh thần khoa hảo lưu điền điền một bên lật tủ lạnh một bên nói một xuân dỗi lưng một cái nằm đến ghế bên trên phàn nàn nói lưu y tá gây phiền vấy cho ta còn không giúp ta bổ đăng ký đơn ta thật là có khổ khó nói quên đi thôi Không biết hay làm lúc sốt ruột bệnh nhân đều không để ý tới, luôn miệng nói cái gì triệu mẫn là chính mình bệnh nhân. Nàng tại hoa viên tiểu bệnh viện xảy ra chạm mương đương nhiên là không thể không quản. Hiện tại được rồi còn nhìn ta chằm chằm cho ngươi bổ đăng ký đơn, không phải liền là một khối tiền nhà, Một xuân bác sĩ ngươi sẽ không thật một khối tiền cũng muốn tính toán chi ly đi. Lưu Điền Điền biết một xuân là tại nói đùa, nàng chính là muốn đem vui đùa tiếp tục mở đi xuống. Bởi vì triệu mẫn cùng kia vị 18 tuổi nữ hài sự tình đều quá kinh khủng. Sở Tư Tư mới vừa nghe Lưu Điền Điền nói lên buổi sáng phát sinh hai chuyện, nghe xong cũng là khó chịu không thôi. Làm sao lại vừa vặn cùng nhau phát sinh đâu? Sở Tư Tư tựa ở trước Dương Cầm suy nghĩ nói: "Hảo vấn đề." Mộ Xuân đột nhiên tán dương một tiếng: "Hở?" Sở Tư Tư có chút thụ sủng nhược kinh, "Thật sao? Ta chỉ là tùy tiện nói một chút." Lưu Điền Điền nhìn Sở Tư Tư nhát gan bộ dáng, chỉ tiếp rèn sắc không thành phép thán thở dài, Sở bác sĩ ngước như thế nào càng ngày càng nhát gan, người bây giờ cũng là đứng đắn chính mình tọa môn xem bệnh thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, không muốn bị Mộ Xuân bác sĩ khen một câu cứ như vậy cao hứng, tiếp tục còn bản thân hoài nghi có được hay không. "Như cái, học sinh tiểu học, ta không phải cố ý như vậy nói à? Ta là thật tâm muốn để Sở Tư Tư đại tiểu thư có một chút tự tin, tự tin. Sở Tư Tư lung túng trùng lưu Điền Điền làm cái mặt quỷ, được rồi được rồi, biết. Bất quá, Sở Tư Tư vấn đề thật rất tốt, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy hữu dụng tin tức, tin tức xử lý năng lực càng lúc càng nhanh cũng càng ngày càng chuẩn xác. Một Xuân lại biểu dương một câu. Lần này Sở Tư Tư thật nhiều hơn mấy phần tự tin, thế là nàng đem chính mình nghe xong cả chuyện sau đó phân tích nói ra, theo Điền Điền cùng với Giang Hồng bác sĩ tự thuật bên trong, ta suy đoán Triệu Mẫn Hàn không phải là đến khám bệnh, chí ít khẳng định không phải tìm đến Giang Hồng bác sĩ làm thời gian mang thai kiểm tra. Có lẽ nàng là muốn đi lầu 3 phụ khoa làm kiểm tra, nhưng là lầu ba hôm nay không có bác sĩ đi làm, cái này chỉ cần tra một chút nàng đăng ký ghi chép là được rồi." Lưu Điền Điền lắc đầu, "Ta đại khái chưa nói rõ ràng, vừa rồi một xuân bác sĩ cũng đã nói, làm ta bù một treo hào đơn, không chỉ là thể sắc và tinh thần khoa đăng ký đơn hẳn là muốn bổ, kế hoạch hóa gia đình bên kia thậm chí ngoại khoa đều có thể yêu cầu bù một treo hào đơn, bởi vì triệu mẫn kỳ thật một cái phòng đều không có đăng ký." Sở Tư Tư sau khi nghe xong, lại lần nữa sửa lại một chút suy nghĩ, nói, "Cái này cũng dễ dàng phân tích." có lẽ Triệu Mẫn đến rồi, nhưng là còn không, có đăng ký liền gặp hành lang bên trên nữ hài phát sinh thai ngoài tử cung suất huyết nhiều chuyện này, chuyện này là đột phát sự kiện, rất nhiều người đều chú ý tới, Triệu Mẫn có lẽ còn tại phòng khám bệnh đại sảnh xếp hàng, không có đăng ký cũng không có bất kỳ cái gì chuyện, nhưng là hết lần này tới lần khác thấy được chuyện này. Rất tốt, nói tiếp. Một xuân sen vào nói. Được sự cổ vũ sở tư tư tiếp tục nói, ta suy đoán là, nữ hài sự kiện đã dẫn phát Triệu Mẫn về sau một hệ liệt kỳ quái phản ứng. Có phải như vậy hay không, lão sư? Là như vậy, rất tốt suy luận quá trình, bắt lấy sự tình trọng điểm, phi thường tốt. Sở bác sĩ tiến bộ rất lớn. Mộc Xuân nghĩ đến nhiều khen vài câu. Làm sao khen người nói thật đúng là không tốt tại nào kho bên trong nhanh chóng tìm kiếm ra tới, chỉ có thể coi như thôi. Lưu Điền Điền đã không kiên nhẫn được nữa, sẽ khối thứ hai chocolate uy hóa bánh bích quy đưa vào miệng bên trong, vừa ăn vừa nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể hay không đừng làm cho bí hiểm. Trước kia Lưu Đạm Đạm cùng Mộc Xuân bác sĩ là như thế này, Trương Văn Văn tiến sĩ cùng Mộc Xuân bác sĩ cũng như vậy, hiện tại Sở bác sĩ cũng như vậy rồi. Đây là Hoa viên kiểu thể sắc và tinh thần khoa khoa phong sao? Ừm, đột phát sự kiện một gây nên đột phát sự kiện hai, như vậy kế tiếp đâu? Một Xuân hướng về Sở Tư Tư Phương hướng hỏi, tiếp xuống, chẳng lẽ còn sẽ có đột phát sự kiện ba? Sở Tư Tư nói song sau che miệng, kém chút bị chính mình phòng đoán hủ đến. Rất có thể, hơn nữa có một số việc kiện là hiện ra xiềng xích trạng phát triển, mà có một số việc hiện ra bất quy tắc phát triển đường đi, biểu hiện là phi thường phức tạp trạng thái. Ta ngược lại hy vọng triệu mẫn kế tiếp có thể đi vào phức tạp phát triển đường đi, mà không muốn trực tiếp phát sinh cái thứ ba đột phát sự kiện. Một Xuân nói đến một nửa Sở Tư Tư còn không có nghi do rằng những lời này đến cùng có ý tứ gì, Lưu Điền Điền liền cướp lời nói đến, hỏi, vì cái gì à? Phức tạp không phải phiền toái hơn? Triệu Mẫn đã thực phiền phái có được hay không, nàng cái nào một lần xuất hiện đều không có đơn giản chuyện, này cô nương toàn bộ chính là đi lại chuyện xưa, mà lại là ạ lạn ve thức khủng bố chuyện xưa. Bản chương xong. Chương 511, tại phức tạp cùng đơn giản chi gian. Chương 511, tại phức tạp cùng đơn giản chi gian. Giữa trưa thời gian trôi qua rất nhanh, nửa giờ đi qua sau, một Xuân một mặt hề vải nằm tại hắn nghỉ trưa ghế bên trên, nằm không đến 5 giây lại đứng ngồi không yên đứng lên, chạy chậm nhảy lên máy chạy bộ, cũng mặc kệ Sở Tư Tư cùng Lưu Điền Điền còn tại phòng mạch bên trong nói chuyện phiếm, tự lo chạy cất bước tới. Sở Tư Tư nhìn ra Một Xuân có tâm sự cũng không tốt hỏi nhiều, lôi kéo Lưu Điền Điền rời đi phòng mạch, đi đến hành lang bên trên Lưu Điền Điền mới hỏi: "Tư Tư làm gì đem ta lôi ra tới à, ta còn không nghĩ đi xuống lầu đâu." Nhìn vẻ mặt không cao hứng Lưu Điền Điền, Sở Tư Tư nói: "Hẳn là tại lo lắng triệu mẫn sự tình, vẫn là không nên quấy giày lão sư. Nếu là có mới bệnh nhân, buổi chiều trước tiên có thể hướng hai phòng đăng ký." Lưu Điền Điền muốn nói: Một Xuân lão sư cũng sẽ như vậy lo lắng bệnh nhân sao?" Ngẫm lại nói như vậy cũng không tốt làm ý tứ, thế là nhẹ gật đầu, chiếu cố Sở Tư Tư thoáng nghỉ ngơi sẽ, vạn nhất sau buổi trưa trận bệnh người đột nhiên tăng nhiều. Hai người đều biết đó là cái trêu cười, thế là hiểu ý cười một tiếng từng người trở lại chính mình cương vị thượng. Một Xuân chạy 20 phút, hơi có chút xuất mồ hôi phía trước ngừng lại, trở lại trên ghế ngồi uống hai ngụm nước nóng, mặc dù trong lòng đối với Triệu Mẫn vẫn còn có chút không bỏ xuống được, nhưng là dù sao trước mắt mở xem tình huống còn không phải quá xấu. Dựa theo sở tư tư vừa rồi suy luận, đột phát sự kiện một là chỉ 18 tuổi nữ hài đột nhiên xuất huyết nhiều sự kiện đưa tới Triệu Mẫn khủng hoảng phản ứng, tại một Xuân đầu bên trong, tình hình lúc đó hẳn là Triệu Mẫn đang ở bệnh viện bên trong. Nàng có lẽ là tới bệnh viện phối đơn giản một chút thuốc cảm mạo vận, Nhiều hải hàng năm bắt đầu mùa đông, đều là đường hô hấp bệnh truyền nhiễm thi đô thời kỳ, năm nay nhất là nghiêm trọng một ít, nội khoa phòng khám bệnh mỗi ngày đều rất nhiều rất. Nhiều bệnh nhân, nghe nói Tế Dung chủ nhiệm đã tại phàn nàn lúc nào đem thực tập bác sĩ đuổi đi không tốt, hết lần này tới lần khác loại thời điểm này. Tế Dung là vị kinh nghiệm phong phú bác sĩ nội khoa, bình thường cũng là bình tĩnh tỉnh táo không thích cùng nhiều người nói xấu. Hai ngày nay nàng đều mở miệng phàn nàn bận việc không được, đoán chừng nội khoa bên kia thật sự có chút khuyết thiếu nhân thủ đã tề dung nói lên thực tập bác sĩ chuyện, một xuân phỏng đoán kỳ thật tề chủ nhiệm đối với lưu đạm đạm đánh giá cũng không tệ lắm, mà mới tới thực tập bác sĩ chỉ sợ rất nhiều phương diện đều theo không kịp tề dung chủ nhiệm tiết tấu, cho nên nàng mới có thể tăng thêm một câu lời. Án giận, nói cái gì đem thực tập bác sĩ đuổi đi như vậy. Triệu Mẫn tại Viễn Bắc Đại học công tác, sân trường đại học mặc dù so sánh bên trong tiểu học hoàn cảnh còn rộng rãi hơn rất nhiều, nhưng cũng dù sao cũng là người tương đối nhiều địa phương, lại ở vào mang thai kỳ, chỉ ít triệu Mẫn vẫn cho rằng chính mình mang thai, trước tiên tới bệnh viện chuẩn bị một ít cơ bản cảm mạo thuốc hạ sốt hoặc là vitamin cũng đều là khả năng, còn có một loại có thể là. Triệu Mẫn có lẽ chính là tìm đến thể xác và tinh thần khoa. Cuối cùng một loại giả thiết một xuân cho rằng xác suất không lớn. Cho nên một xuân đầu góc buổi sáng chuyện là như thế này, nữ hài phát sinh xuất rất nhiều, Giang Hồng bác sĩ lập tức đối nàng tiến hành trị liệu, Triệu Mẫn mắt thấy đây hết thảy, lập tức sinh ra nghiêm trọng đau bụng cảm giác, có phải là thật hay không thực tồn tại đau bụng điểm này không quan trọng, trọng điểm ở chỗ Triệu Mẫn chủ quan thượng nhất định nàng tại đau bụng, nàng bụng rất đau. Người đại não liền mang thai đều có thể giả tượng, cảm nhận đau đớn năng lực cũng là không thể khinh thường, điểm này không khó lý giải, khó có thể lý giải được chính là kế tiếp hai chuyện, ta muốn sinh non cùng ta bụng bên trong đều là côn trùng. Sau đó, Giang Hồng bác sĩ liền điên cuồng, nàng một bên muốn vội cấp nữ hải làm khẩn cấp trị liệu, bên kia triệu mẫn còn nói chính mình tại sinh non, nàng lúc ấy nhất định là la to tựa như một xuân mới vừa nhìn thấy nàng thời điểm như vậy, la to làm Giang Hồng giúp nàng đem hải tử cong ra. Giang Hồng tự nhiên là bận không qua nổi, lại không luận Giang Hồng nhận biết triệu mẫn biết nàng tinh thần tình huống không phải phi thường ổn định, bụng bên trong hải tử sẽ không phải lại là cùng trước đó giống nhau là giả cũng nói không chính xác, lại thêm y tá vội vàng hạ làm kiểm tra không có phát hiện nàng có bất kỳ chảy máu dấu hiệu. Như vậy lúc này Giang Hồng nhất định là không có cách nào phân tâm chiếu cố Triệu Mẫn, nàng chú ý lực đều tại thai ngoại tử cung nữ hài trên người. Cái này có lúc sau y tá mời ngoại khoa Phương Minh chủ nhiệm xuống lầu hỗ trợ chuyện này, lại đến một xuân đi đến phòng cấp cứu thời điểm, Phương Minh đã đối với Triệu Mẫn không có cách nào, một cái không có sinh non người cưỡng ép nói chính mình sinh non, đối với bác sĩ tới nói cũng là không thể làm gì thúc thủ vô sách, lại sau này chuyện mùa xuân liền không cần ngấm lại. vấn đề tập trung ở, sinh non cùng côn trùng. này hai cái từ là đột phát sự kiện hai hoạch tâm bộ phận, biết rõ ràng này hai cái từ ý nghĩa có lẽ liền có thể hiểu do triệu mẫn đến tuột cùng vì sao lại đột nhiên tại bệnh viện phát sinh kỳ quái như thế sự tình. côn trùng tại đại đa số người đầu bên trong đều là một cái không thế nào ngăn nắp hình tượng, tại côn trùng có quan hệ liên tưởng đồng dạng đều là dơ bẩn, virus, thanh hôi, buổi tối, màu đen, không sạch sẽ hoặc là tội ác. Mà sinh non cơ hồ liền không có bất luận cái gì chính diện ý nghĩa từ có thể cùng nó đặt chung một chỗ, chí ít một xuân nghĩ không ra loại nào sinh non sẽ là một cái làm cho người ta vui sướng chuyện. Vì cái gì rõ ràng vẫn luôn bởi vì mang thai mà hạnh phúc triệu mẫn đột nhiên sẽ sinh ra sinh non ý niệm điên cuồng, hơn nữa loại này bất an cùng nóng này của cơ hồ là phun ra ngoài. khắc một xuân không thể không lo lắng có phải hay không triệu mẫn tiến vào một loại nào đó phân liệt bên trong, hoặc là một loại nào đó đổ vật vẫn luôn tại triệu mẫn trong lòng trôn sâu, mặc dù trôn giấu rất sâu, nhưng là cho tới nay không có biến mất qua cũng không có hào hảo đối mặt và giải thích qua. Đến cùng là cái gì? Nếu như là trách cứ chính mình tạo thành Triệu Bình tử vong lời nói, Một Xuân cho rằng rất không có khả năng, mấy tháng trước đối với Triệu Mẫn chỉ liệu hẳn là có giai đoạn tính thành công. Chỉ là về sau. Về sau, Triệu Mẫn đột nhiên khôi phục rất tốt, này loại hảo bây giờ nghĩ lại lại lệnh Một Xuân lưng phía sau có chút phát lệnh. Hắn hai tay chống đỡ đầu, luôn cảm giác chính mình không để ý đến cái gì, tiếp tục hắn nghĩ tới một người, một cái đối với Triệu Bình cùng Triệu Mẫn hai người đều ảnh hưởng phi thường lớn nam nhân, bành ngôn. Triệu Mẫn khôi phục một bộ phận cùng bành hệ hai người cấp tốc lâm vào bể tình chuyện này, một xuân chưa từng có nghĩ tới thật muốn chúc phúc, không phải là bởi vì bất luận cái gì cá nhân đạo đức tổn thương nguyên nhân, căn bản nguyên nhân là một xuân không cách nào xác định cùng bành nôn lâm vào bể tình triệu mẫn đến cùng có phải hay không bạn thân nàng, nếu như nàng tại cùng bành nôn kết giao bên trong lần nữa biến thành triệu bình, chỉ là lần này nàng trở nên càng che giấu đối mọi nàng là sống sờ sờ triệu mẫn, mà tại cùng bành nôn quan hệ bên trong nàng hưởng thụ trở thành triệu bình vui sướng, cùng với nói nàng tại cùng bành nôn yêu đương không bằng nói nàng mượn nhờ bành tại giả trang triệu bình còn sống, một xuân có mấy phần tự trách, mặc dù sự tình không thể trách nàng. Nhưng là nghĩ tới đây, một xuân trong lòng cũng giống là bị người dùng gió lạnh cơ đối thổi bình thường, khởi một thân da gàng ngợn đáp. Nếu như cái này giả thiết thành lập, như vậy Triệu Mẫn Đích thật là sẽ biểu hiện ra một loại phi thường hạnh phúc trạng thái, nếu như Bảnh Luân cũng phối hợp ăn ý lời nói, hoặc là nói Bảnh Luân cũng đích xác yêu nàng lời nói, Triệu Mẫn tự nhiên là hạnh phúc, nàng toát ra hạnh phúc cũng là thật sự thực càng đã động lòng người. Bản chương xong. Chương 512, tại thật cùng giả chi gian. Chương 512, tại thật cùng giả chi gian. Cái mới nhìn qua này thành lập logic liên rất nhanh lại bị một xuân đánh gãy. Một Xuân nghĩ đến, nếu như Triệu Mẫn lấy Triệu Bình nhân cách cùng bành luôn cùng một chỗ, rất nhiều chuyện nhìn qua là thực thuận lý thành chương. Triệu Mẫn bởi vì mang thai mà cao hứng, chỉ cần tưởng tượng thành Triệu Bình cùng bành luôn có hai tử, Triệu Bình tự nhiên sẽ thực cao hứng. Triệu Mẫn tại Viện Bắc Đại học Vũ đạo đoàn cố gắng công tác, nàng hợp làm tràn ngập nhiệt tình, dù cho người đang có thai cũng không có chậm trễ Lâm Tiểu Cương bọn họ tập luyện cùng với trường trung học liên diễn dạng này đại hình hoạt động. Loại hoạt động này đối với thai phụ tới nói vẫn còn có chút mệt nhọc quá lớn. Chỉ sợ Triệu Mẫn vẫn luôn không nguyện ý tiếp nhận thời gian mang thai kiểm tra cũng không phải bởi vì mang thai là giả, mà là nàng sợ hãi nàng sợ hãi biết chính mình có thể sẽ sinh non, thậm chí sợ hãi làm bác sĩ đụng vào nàng thân thể kiểm tra thai nhi tình huống. Nay phần sợ hãi là nàng đại não vì để tránh cho sinh non sự tình lần nữa phát sinh mà khai thác phủ định phương pháp, không đi tin tưởng bệnh viện, ta liền sẽ không bởi vì nó mà bị thương tổn. Loại ý nghĩ này kỳ thật thực phổ biến, như là mọi người đều là không cho nói tử hoặc là buồn, hoặc là nhìn thấy thượng vẽ bạch vòng liền muốn lách qua đi lại, không muốn dẫm lên nó, như vậy liền có thể phòng ngừa không cần thiết chuyện xấu. nay đó thoạt nhìn đều là phù hợp suy luận, đều tại một đầu logic liên thượng phi thường ổn định mà có chỉnh. Vấn đề ở chỗ. Nếu như đầu này logic liên là hoàn toàn chính xác, nó tuyệt đối không nên xuất hiện sinh non này một vòng, càng sẽ không xuất hiện cầu ý sinh nhanh giúp nàng làm sinh non phẫu thuật, nàng không muốn, cái này hải tử, bụng bên trong chính là côn trùng không phải hải tử. Bởi vì chân Chính Triệu Bình đối với hải tử thái độ là, bác sĩ, van cầu người, nhất định phải làm cho hải tử hảo hảo, ta có thể chết, nhưng là xin cho hải tử hảo hảo. Chân Chính Triệu Bình hoặc là Triệu Bình nhân cách tuyệt đối không có khả năng làm bác sĩ giúp nàng đem hải tử con ra. Một xuân đứng lên rót một ly cà phê nhìn trên bệ cửa sổ mỗi ngày đều tựa hồ giống nhau như lúc không có chút nào biến hóa bán hạ nghĩ đến bán hạ kia không hiểu ra sao hoang ngữ yêu cùng hận. hận một xuân lập tức bừng tỉnh đại nộ sinh non cùng côn trùng là một loại mánh liệt hận ý cùng chẳng ghét từ góc độ này xuất phát một lần nữa lý giải cả kiện chuyện có khả năng buổi sáng thời điểm triệu mẫn nhân cách đột nhiên tỉnh lại nàng ý thức được chính mình bụng bên trong mang tỷ tỷ người yêu hại tử nàng ý thức được chính mình làm cỡ nào chuyện vô sỉ cho nên phản ứng đầu tiên nhất định là ta tại sao có thể có cái này hại tử ta tại sao có thể muốn cái này hại tử cái này hai tử là cỡ nào dơ bẩn, cỡ nào gọi người buồn nôn nổ vật. một người tại cực đoan căm hận thời điểm sẽ muốn phủ định sự tình bản thân, thế là nàng nghĩ đến đồng thời tin tưởng không nghi ngờ mà tin tưởng nàng không phải mang thai, nàng bụng bên trong là một cái quái vật, liền cung ả lì loại hình phim khoa học viễn tưởng bên trong kịch bản đồng dạng, nàng không có mang thai là có côn trùng tại nàng bụng bên trong sinh sôi. thế là nàng la to, nàng khắp nơi cứu trợ, nàng điên cuồng gọi lại bác sĩ giúp nàng đem côn trùng bóc ra. cái này đúng rồi, chính là như vậy. mà khi một xuân xuất hiện sau không lâu, triệu mẫn lại nháy mắt bên trong biến trở về triệu bình. Triệu Bình biết bụng bên trong có bành nôn hải tử, nàng là vô luận như thế nào đều muốn bảo hộ. Nếu như xuất hiện đột phát sự kiện ba lời nói, Triệu Mẫn tùy thời lần nữa điên cuồng, có lẽ sẽ làm ra đột nhiên thương tổn tới chính mình hành vi. Bởi vì đối với một cái nữ nhân mà nói muốn tự mình hoàn thành sinh non như vậy, sự tình quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng là xấu hổ cùng tội ác khó có thể thay đổi, giống như một cái mọc đầy gai ngược áo mưa mặc lên người, này loại thống khổ không thể trở về tránh cũng vô pháp né tránh, cho nên phải làm sao? Chỉ có thương tổn tới chính mình. Đúng vậy, đột phát sự kiện ba rất có thể là một Xuân Nhất không dám tưởng tượng chuyện tự sát. Cùng thương tổn tới chính mình so sánh trước mắt tốt nhất tình huống khả năng vẫn là để triệu mẫn ổn định tại muốn bảo hộ hải tử triệu bình này một người cách bên trong đối nàng cùng hải tử đều là tốt nhất một xuân đột nhiên cảm giác được tâm tình một trận nặng nề hắn dựa vào ghế bên trên hai mắt nhìn qua dương cầm đầu bên tưởng tượng bên trong thấy nếu một người có thể vĩnh viễn biến thành một người khác có lẽ cũng không phải một cái cỡ nào khó có thể tiếp nhận sự tình thể xác và tinh thần khoa công tác đều là cùng với một loại không gian cùng thời gian bất đắc dĩ bác sĩ không có cách nào tại bệnh nhân không xuất hiện thời điểm đối với bệnh nhân tiến hành trị liệu một xuân cũng vô pháp vẫn luôn tại triệu mẫn bên cạnh sắp đặt một cái camera nhìn nàng nàng về nhà sao? Về nhà về sau sẽ phát sinh cái gì? Thể xác và tinh thần khoa bác sĩ liền thật không có gì biện pháp. Một Xuân biết Triệu Mẫn có bệnh viện liên hệ phương thức, cũng có hắn điện thoại, nếu là thật hỗn loạn phát sinh thời điểm, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Triệu Mẫn sẽ cho hắn gọi điện thoại. Tan tầm khi, Một Xuân trông thấy Phương Minh tại phòng khám bệnh đại sảnh chậm chạp không đi, tiến lên lên tiếng chào, Phương Minh lại nói, có thời gian hay không cùng nhau ăn một bữa cơm. Một bên thẩm tử phòng sau khi nghe được, vội vàng nói, ta đây cũng muốn đi à, Phương chủ nhiệm, ta một giờ đêm sự tình không có, thực không. Ừm, vậy liền đem ta lần trước mang cho ngươi xem nhìn còn có mới phẫu thuật người máy chương trình học học tập một chút, nếu là không cùng lúc đều vào, lập tức mới lâu tạo sau khi đứng lên, ta nhìn ngươi có phải hay không so kiểu mới phẫu thuật người máy cẳng có giá trị. Phương Minh vừa cười một bên nho nhỏ đạp thẩm tử phòng một chân. Lại cao lại gầy thẩm tử phong chỉ có thể dùng hắn đậu xanh hạt vừng mắt thấy nhìn một Xuân, sau đó bất đắc dĩ nói câu, "Kia một Xuân bác sĩ giúp ta chiếu cố tốt Phương chủ nhiệm a." "Chiếu cố?" "Ta?" một Xuân vội vàng từ chối, "Không thể nào, ta làm sao có thể chiếu cố Phương Minh chủ nhiệm, chúng ta đều chiếu cố không tốt. Muốn hay không như vậy khiêm tốn à ngươi bây giờ là đại bác sĩ." rất nhiều người đều nhận biết ngươi, ta bệnh nhân đều cùng ta nhắc lên có phải hay không? cái này thuốc giảm đau ăn hay chưa dùng, thuốc cao cũng vô dụng, vật lý trị liệu cũng không dùng ngàn năm đầu gối đau có thể tìm lầu năm thể sắc và tinh thần khoa một bác sĩ nhìn xem a. Phương Minh một bên nói một bên vỗ vỗ một xuân lưng phía sau, không có khả năng, ngoại khoa đều trị liệu không được, ta bên này tối đa cũng chính là triển khai cuộc họp xem bệnh đơn vẫn là đưa về người ngoại khoa tới. Một Xuân tiếp tục chăm chỉ không ngừng khiêm tốn, một bộ lập chí đem khiêm tốn tiến hành tới cùng không biết sợ thái độ. Không, ta rất nhiều chuyện trị không được, hơn nữa càng ngày càng nhiều, bất quá không quan hệ, chúng ta trước đi ăn cơm ăn cơm no liền có sức lực xem bệnh cho bệnh nhân. Ta biết một nhà đặc biệt tốt bản bang quán cơm, ta dẫn ngươi đi. Phương Minh nói xong dẫn đầu đi ra cửa bệnh viện. Thập Tử Phong còn nghĩ cuối cùng lại cố gắng một lần, còn chưa mở miệng Phương Minh liền chiếu cố hắn một tiếng, nhất định phải hảo hảo đem người máy phẫu thuật chương trình học trước thời hạn dài một chút. Về sau chúng ta sẽ cùng những cái đó cực kỳ chiều sâu hợp tác, hợp tác nhiều cơ hội đến so ta ngươi cùng tiến lên bản phẫu thuật cơ hội còn nhiều hơn. Như vậy khoa trương sao? Tốt ta, ta nhanh đi về học tập. Các ngươi ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, đều quá gầy, quá gầy. Thập Tử Phong nói xong hướng trạm tàu điện ngầm đi đến. Phương Minh thì lắc đầu, quay người hỏi một Xuân, "Ngươi là thói quen đi đường vẫn là ta đi mở xe?" "Đi đường đi, một ngày phòng khám bệnh ngồi xuống vẫn là đi đường thoải mái một ít." Mục Xuân trả lời. Bản chương xong. Chương 513, tại có thể làm cùng không thể làm chi gian. Chương 513, tại có thể làm cùng không thể làm chi gian. Gió lạnh bên trong, Phương Minh cùng một Xuân mang theo khẩu trang hướng Nam Hướng Hàng Nguyên Đường phương hướng đi đến, hai người đều không nói gì, một trước một sau yên lặng đi đường, Phương Minh phía trước, một Xuân ở phía sau, đi qua Hàng Nguyên Đường giao lộ cửa hàng giá rẻ lúc, một Xuân dừng bước xuyên thấu qua giáng tiệp chủ đồ án di động cửa thủy tinh, một xuân trông thấy một cái thân ảnh thon gầy đứng tại thực phẩm cần trước. thân ảnh này làm một xuân đột nhiên dừng bước. làm sao vậy? phương minh cảm thấy một xuân không có theo tới về sau, đi trở về mấy bước, phát hiện một xuân ánh mắt nhìn chằm chằm vào đèn đốt sáng trưng cửa hàng giá rẻ. người muốn mua thứ gì sao? thấy một xuân không nói lời nào phương minh lại hỏi một tiếng. một xuân thoạt nhìn căn bản không có nghe được hắn, mà là về phía trước mấy bước cùng với một tiếng len ken. niên quang lâm lọ giận. phương minh trông thấy một xuân đã đi vào cửa hàng giá rẻ. Giờ phút này tiệm bên trong khách nhân cũng không nhiều, đối với một nhà giao lộ cửa hàng giá rẻ tới nói, ta Tầm Cao Phong thời điểm chỉ có 3 cái khách nhân ở tiệm bên trong, thật sự là có chút ít. Bình thường mà nói cửa hàng giá rẻ đều không có cái gì đặc biệt nhàn rỗi thời điểm, 3 4 người tại xếp hàng, 3 4 người tại chọn lựa thương phẩm mới là trạng thái bình thường. Phương Minh trông thấy một xuân đi đến nước lạnh kệ hàng bên cạnh, gỡ xuống hai cái hình tam giác rong biển cầm nắm, sau đó túi người tựa hồ tại đối với bên người tiểu Nam Hải nói gì đó. Tiểu Nam Hải xuyên màu xanh đậm mùa đông đồng phục, từ phía sau lưng xem, Phương Minh nhìn không ra đây là gần đây cái nào một chỗ tiểu học đồng phục tiếp tục hắn trông thấy một xuân giống như cùng tiểu nam hải đạt thành một loại nào đó chung nhận thức tiểu nam hải gật gật đầu đi theo một xuân cùng đi đến quầy thu ngân ha ha này một xuân dỗ hải tử thật là có một bộ phương minh tại trong lòng nghĩ đến quá ước chừng hơn một phút đồng hồ lúc sau một xuân tiếp nhận nhân viên cửa hàng theo lò vi sóng bên trong lấy ra hai cái cơm nắm đem bên trong một cái đưa cho bên người tiểu nam hải sau đó tự lo đi ra cửa hàng giá rẻ đi thôi một xuân nói phương minh gật gật đầu đuổi theo một bước hỏi nam hải này là chu minh sao ừm ngươi còn nhớ rõ a một xuân nói Bác sĩ nhớ rõ bệnh nhân không phải rất bình thường nha. Phương Minh đáp lại nói. Một Xuân đem hai tay cắm ở áo khoác túi tiền bên trong, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, bình thường mà nói bệnh nhân đều là nhớ được bác sĩ. Bác sĩ chưa hẳn nhớ được bệnh nhân, bởi vì này tại về số lượng là không ngang nhau. Bác sĩ mỗi ngày mười mấy cái thậm chí hơn một trăm vị phòng khám bệnh bệnh nhân, phải nhớ kỹ mỗi một cái bệnh nhân đây tuyệt đối là không thể nào. Cho nên chúng ta có nghiêm ngặt bệnh lịch ghi chép yêu cầu, đã là vì bác sĩ chính mình có thể nhớ kỹ bệnh nhân bệnh tình phát. Triển Cung trị liệu tiến độ đồng thời cũng là vì để cho mặt khác bác sĩ có thể nắm giữ bệnh nhân tình huống muốn nói thật có thể nhớ kỹ bệnh nhân thật sự là làm không được luôn có phương thức nào đó có thể nhớ kỹ đây cũng là ta mấy năm nay kinh nghiệm đi rất kỳ quái mỗi cái bệnh nhân tựa hồ cũng có một ít đặc biệt bộ phận này đó bộ phận rất dễ dàng bị tỉnh lại cho nên ta nói ta vẫn là có thể nhớ kỹ đại bộ phận bệnh nhân chỉ là theo ta bên ngoài khoa thời gian làm việc càng ngày càng dài gặp được bệnh nhân càng ngày càng nhiều có lẽ loại này năng lực cũng sẽ dần dần biến yếu đi phương minh hơi xúc động hắn ngửa đầu nhìn sắt trời một chút thành thị trung tâm bầu trời đêm màu gì đều có tóm lại sẽ rất ít là toàn bộ màu đen Phương chủ nhiệm thật là tốt bác sĩ. Một Xuân chậm lộ tiếp một câu. Đương nhiên thể sắc và tinh thần khoa liền dễ dàng nhiều đi, dù sao bệnh nhân ít nhà, một ngày năm cái bệnh nhân có hay không. Một Xuân nhìn Phương Minh, không biết nên nói cái gì, nói thật ra thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ đích xác lại càng dễ nhớ ký bệnh nhân, về phần nguyên nhân. Phương Minh bác sĩ nói cái gì là làm cái đó, một Xuân cũng không muốn tranh biện. Đi bộ 20 phút sau, hai người tới một cửa tiệm không lớn bản bàn quán cơm. Chính là nhà này. Phương Minh cấp một Xuân đề đạo, lễ phép làm một Xuân đi trước vào trong điểm. Ta tới gọi món ăn. Nhập tọa sau Phương Minh hỏi vậy rất cảm tạ phương minh bác sĩ, ta không thích nhất gọi món ăn loại chuyện này. một xuân chất đống tươi cười gương mặt, cho chính mình rót một ly trà nóng, nhưng trong lòng lại nghĩ chu minh. vừa rồi chu minh hẳn không có nhận ra hắn là ai, bởi vì mang theo khẩu trang nguyên nhân, chu minh muốn nhận ra một xuân cũng không dễ dàng. một xuân mua hai cái cơm nắm, sau đó hỏi chu minh, thúc thúc nghị muốn mua một tặng một dòng biển cơm nắm đổi tích phân, nhưng là thúc thúc chỉ có thể ăn một cái, còn có một cái không ăn liền lãng phí. ngươi có thể hay không giúp thúc thúc bận một cái khác cơm nắm cho ngươi có được hay không? chu minh nghe một xuân nói xong, hơi do dự một hồi, theo bụng bên trong thua truyền gõ chống tiếng tê Chu Minh mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu, chờ nhân viên cửa hàng đem cơm nắm làm nóng về sau, Một Xuân đem một cái cơm nắm cho Chu Minh, sau đó liền rời đi cửa hàng giá rẻ. Nhưng là một cái nhỏ như vậy cơm nắm, hắn hẳn là ăn không đủ nó a. Long bàn tay bên trong một cái khác cá hồi cơm nắm còn có có chút nhiệt lượng, một Xuân đưa nó đem ra đặt tại phủ lên trắng chèo sạch sẽ khăn trải bàn bàn ăn bên trên. Chu Minh có phải là không có nhận ra người tới? Điểm xong đồ ăn về sau Phương Minh hỏi, Hàn không có, không có như vậy dễ dàng nhận ra, ta lớn lên lại không có gì đặc điểm, hơn nữa còn mang theo khẩu trang. Mộc Xuân nói. Vậy kỳ quái A, ngươi đột nhiên chạy vào đến liền vì cấp Chu Minh mua một cái cơm nắm. Nhìn trên bàn cơm nắm, Phương Minh có chút không hiểu rõ. Hắn thấy, Mộc Xuân đã nhận ra cái kia hài tử là Chu Minh, vậy nói chính mình là Mộc Xuân bác sĩ sau đó cho hắn nhiều mua một chút đồ ăn vặt loại hình đồ vật liên tốt, cái gì bánh quy, bánh gato, khoai tây chiên, khẳng định đều là hại tử thích ăn đồ ăn. Cái này Mộc Xuân liền mua hai cái cơm nắm, còn một người một cái, một cái cấp Chu Minh một cái bỏ vào chính hắn trong túi, đây quả thật là mang theo cửa hàng giá rẻ cơm nắm tới tiệm cơm ăn cơm, là lo lắng hắn Phương Minh sẽ không cho Mộ Xuân ăn cơm no ý tứ. Ngoại khoa chủ nhiệm mời ăn cơm, bữa tối tự chuẩn bị. Nhà hàng mang thức ăn lên rất nhanh, Một Xuân cầm lấy cơm nắm phóng tới khăn tay hộp bên cạnh, cầm lấy đũa gắp một đũa vang dầu thiện kia bỏ vào trong miệng. "Ôi chao, hương vị rất không tệ a." Một Xuân khích lệ nói. "Ừm, món ăn ở đây đều ăn thật ngon, nồng dầu đỏ tương không biết ngươi có phải hay không yêu thích." Phương Minh cũng không nhúc nhích đũa mà là nâng quai hàm nhìn Một Xuân an hoàn. "Ừa, ta là người địa phương a, đương nhiên yêu thích nồng dầu đỏ tương, quen quen, không cần lo lắng cho ta." Mục Xuân nói xong vô cùng cao hứng lại gắp một khối hành dầu khoai sọ bỏ vào trong miệng ăn ngon thật, thế mà bệnh viện gần đây có như vậy ăn ngon nhà hàng ta như thế nào không biết đâu. Nơi này cũng không xem như hoa viên tiểu phụ cận, nơi này cách chi nam phụ thuộc tương đối gần có được hay không? Phương Minh vẫn chưa đụng đuôi ý tứ, chỉ là tiếp tục nâng đầu nhìn một Xuân ăn vui sướng. Ngươi cũng thật là, ta đều nói buổi tối ta mời ngươi ăn cơm, ngươi liền không thể cấp Chu Minh nhiều mua chút ăn, hoặc là đem cái này cơm nắm cũng cho hắn sao? Giữ lại làm gì? Sợ ăn không đủ no? Một Xuân nhanh chóng lắc đầu, ấp a ấp đúng nói, không phải như vậy, ta chỉ là, a nha, ăn cơm chưa đi? Như vậy nhiều ăn ngon. Ừm, vậy ngươi ăn đi. Ta nhìn người ăn, này bàn đồ ăn cùng giáo sư rời đi chi nam bệnh viện đêm hôm đó điểm đồ ăn giống nhau như lúc. Bạn chương xong. Chương 514, tại thương cảm cùng cổ vũ chi gian. Chương 514, tại thương cảm cùng cổ vũ chi gian. Mặc dù Phương Minh đã nói một câu thực bình thường lời nói, nhưng là một xuân như thế nào nghe cảm thấy lưng phía sau phát lạnh, giống như bị yêu quái lạnh buốt bàn tay vướt ve một chút cổ đồng dạng. Một xuân phát hiện Phương Minh ánh mắt đạm đạm không ánh sáng, mặc dù hắn cùng bình thường nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng là hắn ánh mắt bên trong một điểm quang mọng cũng không có. Một xuân ngẩng đầu hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, thẳng đến Phương Minh nhả một câu mặt bên trên có con rồi vẫn là con mua à? không phải không phải, phương chủ nhiệm lời ấy sai rồi, ta là muốn nói nhà này tiệm cơm cái gì cũng tốt chính là ánh đèn không thích hợp. ngươi nhìn ta con mắt. một xuân nói xong để đuối xuống, mặt tiến đến phương diện trước mắt, không muốn như vậy tới gần, chú ý bệnh truyền nhiễm à? phương minh ghét bỏ trốn về sau làm. phương chủ nhiệm ánh mắt bên trong một điểm quang đều không có, ngươi nhìn ta ánh mắt bên trong có hay không ánh sáng? một xuân vừa nói, lại đem mặt thấu đắc càng gần chút. Được rồi, ngươi có ngươi có, ngươi ánh mắt bên trong tất cả đều là ánh sáng, ánh trăng ánh sáng. Phương Minh chịu không nổi một Xuân Thế là chỉ có thể trả lời vấn đề của hắn. Ngươi chính là như vậy cấp thể sắc và tinh thần khoa bệnh nhân xem bệnh sao? Các loại hung hăng căn quái. Ta là tại hỏi ngươi ánh sáng, quang sự tỉnh, ngươi đầu tuần ngủ 3 ngày, ánh mắt bên trong một điểm quang màu đều không có, ta sẽ hoài nghi ngươi đôi mắt có vấn đề hoặc là gan có chút chứng bệnh. Một Xuân thao thao bất tuyệt nói: "Ngươi đã mời ta ăn cơm, nhất định là muốn miễn phí cọ trị liệu, như vậy Phương Minh bác sĩ là muốn nói cùng cái gì? Liên quan tới giáo sư sự tình sao?" Một Xuân thừa cơ cắt vào chính đề. Phương Minh không có nói tiếp, từ từ xong nguyên một chén nước. Tiếp vào giáo sư điện thoại là trước một ngày buổi tối, Phương Minh mới vừa tắm rửa xong chuẩn bị xem một hồi y học sách. Lúc này điện thoại di động vang lên lên tới, vừa nhìn là giáo sư điện thoại, Phương Minh kết nối cũng không dám tiếp. Hắn quá biết cú điện thoại này cảm thấy sẽ không là chuyện tốt, mặc dù thế giới thượng có rất nhiều y học kỳ tích, nhưng là tuyến tụy ung thư loại này bệnh cùng ác ma áp sát quá gần, Phương Minh rất khó thuyết phục chính mình sẽ có kỳ tích phát sinh. Giáo sư tại thanh âm bên đầu điện thoại kia càng thêm suy yếu, hắn nói muốn muốn trả là cấp cho Phương Minh gọi điện thoại, mặc dù chính mình thanh âm đã đều nhanh phân biệt không ra ngoài, một hồi có thể sẽ vào trọng chứng giám hộ, có lẽ chính là tối hôm nay. Ta đã dự cảm được, làm bác sĩ hẳn là tin tưởng kỳ tích, nhưng thật không có khả năng trông cậy vào kỳ tích sẽ phát sinh tại chính mình trên người, ta không có nghĩ qua có phải hay không nghe người đề nghị lưu tại chi năm sẽ so hiện tại càng tốt hơn, phải nói thấy thế nào đều càng được rồi hơn. Phương Minh nhẹ nào, chỉ có thể một mặt nghe giáo sư thanh âm nước quãng, suy yếu, vô lực, căn bản cùng ngày xưa giáo sư không có một chút điểm chỗ tương tự. Ừm, ta biết, không, ta không biết, thật xin lỗi. Phương Minh không đầu không đôi nói xong. Ta thê tử cùng hài tử đã tới, không có gì hối hận cũng không có cái gì phàn nàn, ta cả đời xem như là xác xem như có thể cho các ngươi này đó lương phía sau một ít cổ vũ đi mặc dù cuối cùng ta vẫn là không có tốt nhất tử vong này lớp ta gọi điện thoại cho ngươi một nguyên nhân khác là sợ hãi ngươi sẽ không gượng dậy nổi ta tự tác chủ trương rời đi chi nam không có nói cho ngươi biết chúng ta quyết định tiếp nhận mới phâu thuật phương án trị liệu cũng không có thương lượng với ngươi chuyện này cùng ngươi không có quan hệ ta ý tứ là không nên đem ta chuyện quái tại chính ngươi trên người nói đến đây giáo sư thanh âm liền biến mất sau đó phương minh trong điện thoại nghe được hắn không thích nhất cái thanh âm kia cái kia lấy đơn điệu nhan sắc cùng âm điệu quyết định một người là sống hay là chết dụng cụ phát ra thanh âm tiên tĩnh sau đó ồ nào phương minh tại điện thoại bên trong nghe được y tá tiếng kêu to nghe được giáo sư thê tử chạy đến thanh âm cứu còn có thể cứu có thể cấp cứu nghe đến đó phương minh cúp điện thoại mê man ngã xuống giường thường đông sau phương minh biết hết thể đều kết thúc giáo sư đi ngươi chính xác người đều không tốt không thể làm việc cho tốt sao một xuân nuốt vào một đầu dấm đường hàng điệu, bè miệng hỏi ta không có ta rất tốt phương minh trả lời vậy ngươi ăn cơm cho ta xem đi một xuân vừa nói vừa ăn một miếng rượu bánh trôi ngươi như thế nào như vậy có thể ăn a phương minh những mày Xem một Xuân ăn cơm dáng vẻ cùng giáo sư ngày đó ngược lại là giống nhau đến mấy phần, giáo sư cũng là điểm một bản đồ ăn. Ngay từ đầu mỗi một dạng đều cảm thấy rất hứng thú, kết quả ăn vài miếng liền ăn không trôi. Cái này một Xuân không chỉ có đối với mỗi một đạo đồ ăn đều cảm thấy hứng thú, hơn nữa hắn như thế nào ăn lên tới thơm như vậy. Phương Minh vốn là một chút khẩu vị không có, nhưng nhìn đến một Xuân bẹp miệng này, hắn lại có một loại tựa hồ cũng muốn ăn một miếng cảm giác. Ăn cơm nha, ngươi hảo ăn ngon cơm ta mới tin tưởng ngươi tâm lý tố chất quá quan. Ăn, ăn cơm. Một Xuân một bên thúc dục một bên lại cho chính mình tới thêm một chén nữa rượu nhướng bánh trôi tâm lý tố chất quá quan, ta cảm thấy ta xử lý rất tốt ta, ngươi nhìn ta vẫn là đem chi nam bên kia phẫu thuật sắp xếp xong xuôi, bên này chậm chễ bệnh nhân hôm nay phòng khám bệnh ta cũng xem hết, còn có ta buổi sáng giúp giang hồng bác sĩ bận rộn thời điểm cũng một chút không có phạm sai lầm, ta tại chi nam làm phẫu thuật thời điểm cũng hẳn là không có, không có cái gì, không có bởi vì giáo sư chuyện ảnh hưởng đến thủ thuật của ngươi, tay không có run, cổ tay không có cảm thấy đột nhiên không có khí lực, phòng phẫu thuật dụng cụ thanh không có nhiễu loạn ngươi tâm trí, ngươi xác định phẫu thuật mỗi một cái khâu đều giống như bình thường sạch sẽ hoàn toàn chuẩn xác, ngươi xác định ngươi không có phân tâm. Không có bởi vì ngươi phân tâm dẫn đến bệnh nhân cần càng nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Ngươi xác định ngươi không có bởi vì giáo sư sự tình trở nên mê tín không chịu tại số 15 giường ngủ tiếp thu bệnh nhân. Ngươi cảm thấy ngươi đều ứng phó đến đây. Một Xuân một mặt xuyên vấn đề hỏi xong sau tự lo ăn khởi tô mự. Phương Minh làm bác sĩ lâu như vậy cũng không có bị người như vậy chất vấn qua, liền xem như số 15 giường người nhà ẩm ý đến bệnh viện thời điểm, hắn cũng không có giống hiện tại như vậy tâm hoảng ý lo qua, cái này một Xuân cũng có phải hay không quá cho hắn mãn mũi, thế nhưng nói như vậy nghĩ tới đây phương minh đột nhiên cảm thấy một luồng khí nóng theo đáy lòng thăng lên lớn tiếng phụ nhận nói người nói tình huống tất cả cũng không có thanh âm quá lớn bàn bên người đều hướng phương minh ném ánh mắt khinh bỉ nhìn cái gì vậy phương minh nhả ránh một câu muốn mắng người một xuân cười nói không có không thể nào kia mau ăn cơm ngươi không ăn lời nói ta đều đã ăn xong a một xuân nói này đánh cái nước thanh âm quá lớn lại lọt vào sát vách bàn bạc nhãn một xuân đối phương minh vẫy vẫy tay phương minh ngồi tại chỗ thờ ơ ngươi qua đây tới điểm thi thầm một xuân sốt rồi nói Phương Minh tức giận thoáng nghiêng về phía trước một chút thân thể, một xuân thì dứt khoát đứng lên, ghé vào Phương Minh trước lỗ tai nói: Ngươi xem một chút cửa bên ngoài kia chiếc màu đỏ phò không có. Phương Minh nghiêng mặt qua nhìn một chút, đích xác có một cố màu đỏ phò xe. Một xuân còn nói thêm: Chiếc xe này chính là cái kia trận trắng mắt gia hỏa, ta một hồi đi ra ngoài đem hắn xe cất vẽ. Phương Minh nghe xong, cả người đều. Bạn chương xong. Chương 515, tại nặng nghề cùng phóng thích chi gian. Chương 515, tại nặng nghề cùng phóng thích chi gian. Bóng đêm lượn lờ, lượn lờ dưới bóng đêm, một xuân trang trọng đeo lên cổ đi ra tiệm cơm. Phương Minh bất chi bất giác cũng làm cùng một Xuân đồng dạng động tác, kiểm tra khẩu trang phải trang đã ngoan ngoãn thứ nhất trợ giúp hắn cách ly nguyên nhân gây bệnh, thứ hai che kín hắn mặt. Hai người thật giống như là muốn đi làm cái gì đặc biệt trang nghiêm sự tình bình thường. Lúc này tới cái vô gian đạo phối nhạc chính là tại hợp với tình hình bất quá. Nhìn một Xuân hướng màu đỏ pho xe đi đến, Phương Minh giữ chặt hắn cánh tay, lén lén lút lút nói, sẽ không thật đi hoa đi. Một Xuân gật gật đầu, bất quá thân thể ngược lại là hướng xe phương hướng ngược nhau di động mấy bước. Ngien đầu đối với Phương Minh nói, ngươi có hay không xẹt qua xe của người khác? Phương Minh lập tức lắc đầu, không có. Khi còn nhỏ vụng trộm tại lốp xe bên cạnh đốt pháo như vậy sự tình đâu? Một Xuân lại hỏi cũng không có. Phương Minh lắc đầu cùng hai tử đồng dạng đơn thuần đều không có. Học sinh ba tốt ngoan ngoãn nam. Một Xuân vỗ vỗ Phương Minh bả vai. Phương Minh thực không được tự nhiên hướng khác một bên né tránh một chút. Bá một tiếng một đạo bạch quang theo khỏe mắt thiểm quá. Phương Minh trước mắt xuất hiện một cái màu bạc chìa khóa. Đi thôi, chìa khóa là hoa xe tốt nhất công cụ, còn không tính chuyện hung khí nhà. Một Xuân cười rồi nói. Mặc dù cách khẩu trang, Phương Minh cũng có thể tưởng tượng đến Một Xuân nét miệng cười bộ kia bộ dáng. Tay phải ổn ổn đặt tại trong túi. Phương Minh nhưng không có nghĩ tới thật muốn đi Hoa Nhân ra xe, thực thoải mái. Ngươi thử nhìn một chút liền biết, bá, bá, bá, có kiều báo kiều có đoan báo đoan. Ngươi phiền ta bật nhãn, ta không được một quyền cho ngươi đánh lại sao? Một Xuân càng nói càng hăng hái, giống như hắn nói đều là lại bình thường, bất quá đạo lý. Phương Minh bất đắc dĩ tiếp nhận chìa khóa. Một Xuân nhìn có chút hả hê ôm Phương Minh bả vai, cái này đúng rồi, ngươi khẳng định nghĩ ra chút giận à? Ta liền góc độ đều cho ngươi xem được rồi. Hơn nữa chiếc xe kia không dán, các mê hành trình cái gì đều không mở, ngươi lại mang theo khẩu trang, ổn. Này một xuân đại khái đã từng là vấn đề học sinh đi nói thế nào khởi này đó thời điểm cùng cái phố phường tiểu lưu manh đồng dạng cho tới bây giờ đều là ưu tú cùng ưu tú phương minh quả thực có chút lớn khai nhăn giới, mở rộng tầm mắt cảm giác nhưng là tiệm cơm cửa ra vào có camera à sẽ bị tiệm cơm camera giật chụp tới chúng ta mới vừa đi vào ăn cơm xong quần áo ngoại hình so sánh đối với liền so đối ra tới đến lúc đó không cần vài phút là có thể đem chúng ta cầm ra tới phương minh còn chưa nói xong một xuân liền than thở không kiên nhẫn giao khởi đầu ta đều kiểm tra qua cái này vị trí vừa vặn camera chụp không đến không phải nói chụp không đến xe mà là nói ngươi theo xe phải phía sau đi qua tại hắn đuôi xe đèn địa phương đồng dạng hạ sau đó hướng rẽ phải không cao hơn 45 độ, nhớ rõ à, không muốn vượt qua 45 độ, như vậy, ngươi liền nhất định sẽ không bị camera chụp tới, coi như chụp tới nhất điểm điểm, cũng chính là nhất điểm điểm quần áo cùng tóc, ngươi mặc màu đen áo khoác quá bình thường, mỗi ngày không biết bao nhiêu khách nhân mặc như thế áo khoác đâu rồi, yên tâm yên tâm không có việc gì không có việc gì. Tin ta là được rồi. Ngươi như thế nào tính toán? Phương Minh lại hỏi. Một Xuân thật sự có chút không nhịn được bộ dáng, ta chính là phụ người vừa rồi ta không phải nói điện thoại không tìm được nha. Sau đó ta liền đi cửa ra vào tìm một chút, quan sát một chút camera ra vị trí, sau đó liền đến quầy thu ngân nơi đó đi cùng tiệm bên trong người nói, ta điện thoại không thấy, có thể hay không giúp ta điều tra thêm theo dõi, xem là có người hay không thừa dịp ta ăn cơm lúc đưa di động để ở một bên, khách nhân đi qua thuận tay liền đem ta điện thoại cầm đi. Ách, ta còn tưởng rằng người điện thoại di động thật ném đi đâu. Làm sao có thể, ta tại lỏ sần thời điểm còn lấy ra trả tiền đâu, làm sao có thể như vậy lớn một người điện thoại đều không còn được ta chính là đi mượn cớ nhìn một chút bọn họ hệ thống theo dõi chỉ có 6 cái ô vuông màu đỏ pho xe đuôi xe bộ phận vừa lúc ở camera bên viên phía bên phải đuôi xe căn bản không nhìn thấy coi như nhìn thấy cũng nhiều nhất nhất điểm điểm ngươi tin ta không có vấn đề một xuân càng là làm phương minh tin hắn phương minh càng là cảm thấy vấn đề này không đáng tin cậy nhưng là một loại cưới hổ khó xuống tâm tình lại tại phương minh trong lòng càng đốt càng nóng tại một xuân kích động hạ phương minh có một loại sắp không cách nào khống chế chính mình cảm giác nhanh đi nhanh đi đứng ở cửa lạnh quá à. được rồi ta vẫn là không đi phương minh cái chìa khóa bỏ vào còn cho một xuân Mộ Xuân đẩy vẻ khinh bỉ rời đi bãi đỗ xe. Vi, ngươi chờ ta một chút. Phương Minh ở phía sau đuổi theo Mộ Xuân chạy chậm. Mộ Xuân thẳng đi lên phía trước, cũng không quay đầu lại, mặc cho Phương Minh ở phía sau đi theo. Động nhiên Mộ Xuân tại một cửa tiệm cửa ra vào ngừng lại. Phương Minh đến gần vừa nhìn, Phong vân Thiên Hạ bốn chữ chiếu bài đem nửa cái đường phố đều chiếu sáng. Đi thôi, ta muốn đi vào ngọn một hồi. Mộ Xuân nói xong, nên ngang đi vào, tựa như là khách quen của nơi này đầu dạng. Không ra Phương Minh sở liệu, này Phong vân Thiên Hạ quả nhiên không phải đứng đắn gì địa phương, chính là một cái máy chơi bên phòng. Người bên trong đầu nhủ cái gì tuổi tác đều có lớn đến bốn tuổi, nhỏ một chút cũng chính là học sinh trung học niên kỷ, trò chơi cũng là linh lang đầy giấy, đi vào liền có thể nghe thấy các loại máy móc phát ra đình thai nhức óc tiếng vang. Tiếp xuống, một xuân cùng phương minh hai người nói chuyện không bao giờ nữa có thể hào hào nói, hết thề đều phải dùng gọi. Ngươi muốn mua bao nhiêu tiền tiền trò chơi? Một xuân hô. Cái gì? Phương minh hỏi. Bao nhiêu tiền tiền trò chơi? Một xuân lại lặp lại một lần. Ta không hiểu a, không biết. Phương minh ăn ngay nói thật, nói đến cũng không sợ mất mặt. đã như vậy lớn, phương minh một lần cũng không có tới qua phòng trò chơi. Từ nhỏ đọc sách bận rộn, thi vào viện y học sau càng là mỗi ngày ở trường học đọc sách. Thúy Chi coi như muốn chơi game cũng chính là đánh một chút game điện thoại cùng vắng. Dù Phương Minh thực sự không cách nào tưởng tượng, cái này liên đại mạng lưới đều đã phát đạt như vậy, ai còn sẽ ngoạn những vật này? Thế nhưng là cảnh tượng trước mắt thực sự vượt quá Phương Minh tưởng tượng, tiệm bên trong đều là người. Rất nhanh, một Xuân ôm hai cái màu đỏ giỏ chạy trở về, cho ngươi. Nói xong đem một giỏ tiền xu nhét vào Phương Minh tay bên trên. Muốn chơi cái gì? Đánh cưng thi, xe đua, cách đấu, khiêu vũ, bùn trồn, bát hoa hoa. Ngươi muốn chơi cái gì? Một Xuân thuộc như lòng bàn tay giới thiệu lên tới, Phương Minh bưng dò nhìn quanh bốn phía một cái, trông thấy mấy cái ngay tại ngọn xe đua trẻ tuổi người, thột nhìn từ này. Đi đi đi, xe đua xe đua, ta cho ngươi nói à, ta khảo bằng lái thời điểm thế nhưng là mỗi ngày dựa vào ngọn đầu văn tự dây luyện tập xúc cảm, đừng đem trò chơi làm nhân sinh cũng đừng đem cuộc đời không làm trò chơi là được rồi. Nói xong, Một Xuân cũng không đợi Phương Minh kịp phản ứng liền đẩy hắn đi tới hai cái trống không máy móc trước, tới đi tới đi, ta có thể để ngươi một chút, tháng ta hôm nay tiền trò chơi toàn xem như ta mời khách. Nói xong, Mộ Xuân lại đem Phương Minh nhấn vào bên trong buồng lái này, điều chỉnh chỗ ngồi, bỏ tiền. Khởi động, một bộ động tác nước chảy mây trôi nhất mạch mà thành. Bản chương xong. Chương 516, tại phong thích cùng vùng xuống chi gian. Chương 516, tại phong thích cùng vùng xuống chi gian. Khởi động, tiếng động cơ trật trận ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, Phương Minh đã thua một xuân 3 trở về. Lại đến A. Một xuân ở một bên hỏi. Tới. Thua nghiện Phương Minh cũng là không tin, chính mình cũng là lão người điều khiển, làm sao có thể một cái trò chơi một ván đều thắng không xuống. Một bên trong lòng âm thầm cùng một Xuân phân cao thấp, Phương Minh lực chú ý cũng tất cả đều tập trung ở như thế nào bẻ cua, như thế nào khống chế chân ga, như thế nào nhớ kỹ đường đua hình dạng bên trên. Từ vừa mới bắt đầu xung đột nhau, lúc sau sẽ còn hướng đường đua phương hướng mở mở, đến hiện tại chỉ ít sẽ không mở sai phương hướng có thể mở qua một nửa trở lên lịch đấu. Dùng một Xuân cách nói, Thiên Tư không đủ chăm chỉ bổ, không hoán đổi bản đồ, liền một cái đường đua, chỉ cần Phương Minh có thể thắng hắn một ván, coi như Phương Minh thắng. Từ nhỏ thắng thành thói quen Phương Minh cũng không thể bị Mộc Xuân đánh bại, một ván tiếp tục một ván, áo khoác cởi còn không tính, áo len mặc lên người đều cảm thấy nhiệt không được. Phương Minh dứt khoát đứng lên đem áo len cũng thổi, chỉ mặc một bộ áo sơ mi cùng một Xuân một trận chiến đến cùng, lại liên tiếp so năm cục, vẫn là Phương Minh bại hoàn toàn. Lại đến A, một Xuân quay mặt lại mặt không thay đổi nhìn Phương Minh, lại đến A lại đến A, nhìn chán bên trên một giọt mồ hôi đều không có một Xuân, Phương Minh trong đầu chỉ còn lại có thắng được một Xuân sau đó hảo hảo đối hắn nhất đốn. Vậy lại đến, ta cho ngươi nói A, ngươi cái này chân ga A muốn không chế tốt, không phải nói chân ga vẫn luôn dẫm lên tốc độ liền nhất định sẽ nhanh, bẻ cua thời điểm không thả chân ga sẽ đụng, đụng vào về sau thời gian sẽ tổn thất rất nhiều, lại muốn một lần nữa ra tốc cũng là thực phiền phức hiểu không? còn có a, ngươi tay lái không muốn tả hữu chuyển chuyên cần như vậy a, ngươi nhìn ta, đều là thực tùy ý rất dễ dàng, chính ngươi lúc lái xe cũng sẽ không đỗng nhiên hướng bên trái đánh chết phương hướng, hơi một tí lại đỗng nhiên hướng bên phải đánh đi, đây không phải lái xe, đây là nói đùa. lại có a, ta cho ngươi nói ngươi cái này. phương minh phát hỏa, la lớn, ngươi đừng nói nữa, dài dòng. một xuân một mặt vô tội, lẩm bẩm, ta còn nghĩ dạy học một lần cho ngươi xem một chút, ngươi người này như thế nào như vậy. nhanh lên, bắt đầu. phương minh cũng không có nghe một xuân tại lẩm bẩm cái gì, hắn mãn đầu góc chính là nhanh lên bắt đầu, lại đến lại đến, lại là năm cục. Một Xuân buồn bực ngán ngẩm đứng lên, rũ lưng một cái, đứng phía sau sinh viên bộ dáng nam hải hỏi, ngươi là không chơi sao? Không chơi nhường một chút. Ai nói hắn không chơi? Phương Minh nghe xong lập tức đem một Xuân kéo về trên ghế lái. Nam Hải không thú vị chừng mắt liếc Phương Minh sau đó đi ra. Ngươi đối với người ta tiểu hải tử như vậy hung làm gì? Bằng không chúng ta thay cái trò chơi chơi đùa. Có lẽ Phương bác sĩ đối với xe đua không có thiên phú đâu. Một Xuân hảo tâm đề nghị, không ngờ Phương Minh lại là hoàn toàn không có linh hội một Xuân hảo ý, cưỡng ép nói, chờ ta thắng ngươi lại nói. A nếu là ngươi đến buổi sáng ngày mai cũng không thắng được đâu rồi. Ta ngày mai không muốn đi làm nhà. Im miệng. Nơi này lại không thể kinh doanh đến buổi sáng ngày mai. Phương Minh bác sĩ thật cũng a. Một Xuân đoán trách khởi động trò chơi. Mười cục qua đi, Phương Minh rốt cuộc thắng. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn ta vẫn là thắng a. Ta hôm nay thế nhưng là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên loạn xe đua. Như thế nào? Có phải hay không tiên phú dị bẩm? Nhìn Phương Minh bảnh trướng dáng vẻ, Một Xuân liên tục gật đầu. Lợi hại lợi hại. Năm đó ta khoa mục hai thế nhưng là thi bốn hồi mới thông qua. Phương Minh cao hứng đứng lên, cầm lấy áo len cùng áo khoác lại cùng hai tử nâng khoai tây trên đồng dạng nâng giỏ nói còn có cái gì ngươi sở trường nói với ta ta tới khiêu chiến vậy đánh cương thi đi cái kia thực thoải mái nói xong một xuân cũng theo khoang điều khiển bên trong bò lên ra tới tại phương minh phía sau vụng trộm đập mấy lần chết lặng chân phải thời gian đã là 9 giờ tối phương minh hào hứng lại từ cao cầm lấy súng liền hỏi một xuân cái này như thế nào đánh một xuân giới thiệu sơ lược một chút quy tắc trò chơi cuối cùng hoàn toàn đẩy ngã chính mình giới thiệu nói trông thấy cương thi ra tới đánh chết là được rồi đừng quan cái gì quy tắc không quan trọng Phương Minh phía trước cũng là nghe không hiểu ra sao, câu nói sau cùng xem như rõ ràng nghe lọt được. Vậy thì tới đi. Nói xong cầm lấy súng, nhắm ngay màn hình, tại một xuân một tiếng bắt đầu sau, vọt vào mưa bom báo đạn bên trong. Huyết nục vẩy ra, 20 giây không đến, người chơi nhân vật liền chết. Ta biểu diễn cho ngươi một chút ta. Một Xuân ở một bên lo lắng xuông. Không cần, chính là chủ thị giác rất kỳ quái, có chút thoáng không quá thói quen. Phương Minh nói. Cái kia đơn giản, ta giúp ngươi thiết trí một chút toàn cảnh hình thức được rồi, như vậy ngươi liền có thể trông thấy ngươi điều khiển cái này nhân vật. Một Xuân nói xong đầu nhập ba cái tiền xu thiết trí cái mới một chút trò chơi tham số, phương minh lại chơi hai ván, áo sơ mi lưng phía sau đều ướt đẫm, đánh cương thi cơ rất được hoàn nên, phương minh tại chơi thời điểm, trung quanh vây quanh một vòng người chơi, thỉnh thoảng phát ra, ôi trao, rát rưởi, đó căn bản sẽ không loạn a, nay phải chờ tới lúc nào, chưa từng có đánh qua loại này trò chơi phương minh tự nhiên là vẫn luôn tại thua, vẫn luôn thua mười mấy bàn lúc sau, phương minh tìm được cảm giác, bắt đầu càng đánh càng tốt, mắt sáng như nước, chuyên chú lực liên tục kéo lên, một đường thông quan đến ván thứ tư mới treo, người trung quanh càng vây càng nhiều, nói lời cũng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Cái này thao tác có thể A. Đêm nay có đại lão A, khó được, cửa thứ tư này không tốt đánh. Những lời này Phương Minh đều nghe rõ ràng, bị người chung quanh như vậy xì xào bàn tán tán dương. Phương Minh chơi game tâm cũng đi theo bành trứng lên. Một xuân, muốn hay không ngươi cũng tới thử xem. Phương Minh khiêu khích đối với một xuân nói. Một xuân đứng ở một bên, trên tay cầm lấy Phương Minh áo khoác, áo len còn có hai cái trồng lên nhau màu đỏ rỏ, bộ dáng sống ở một cái nu thuận hiệu chuyện tiểu nữ hưu. Muốn nói ngoạn một ván dĩ nhiên không phải vấn đề thế nhưng là Mộc Xuân nhìn xem chính mình tay bên trên nhiều đồ như vậy cũng không địa phương có thể phóng, thế là lắc lắc đầu nói, ngươi ngoan đi, ta coi như xong, ta cái này đánh cương thi trình độ thật đúng là chính là cấp độ nhập môn mà thôi. nghe Mộc Xuân khó được khiếm tốn, Phương Minh Lai like liếu kỉnh, không có việc gì không có việc gì, ngươi đánh một ván ta xem một chút, nếu là không được ta sẽ dạy ngươi, cái này ta có thể, ta tương đối có thiên phú. kia là à, ngươi ngày nào không cùng máu thịt bè bét liên hệ à, coi như hôm nay không thuận lợi, ngày mai lại có mới bệnh nhân, đồng dạng tình huống lại đến một lần, đề cao đều là rất nhanh. ngươi nói cái gì đó, đến cùng chơi hay không? Phương Minh nói xong cầm qua một Xuân bị thương áo khoác cùng rỏ. "Đồ vật đều cho ta, ngươi đánh một ván ta xem một chút." Bị bất đắc dĩ một Xuân cũng làm ưu đủ sức lực, vung lên tay áo, loan khỏi thường, nhắm ngay màn hình nhất đốn thao tác. Kết quả ván thứ 2 liền bị cương thi vây quanh cuối cùng bệnh tăng phun nước quảng trưởng chính giữa. Game over. "Ha ha ha ha ha, ha. một bác sĩ cũng có không sợ chứng a." "Ha ha ha." Phương Minh ở một bên chế rượu lên tới, hoàn toàn liền quên đi chính mình vừa rồi thế, nhưng là chơi 2 giờ mới thắng được một ván xe đua. Bản chương xong. Chương 517, tại buông xuống cùng cố gắng chi gian. Chương 517. Tại buông xuống cùng cố gắng chi gian. Đánh xong cương thi lúc sau, Phương Minh cấp một xuân nói về hắn cho tới bây giờ đều không có nắm qua hoa, hoa nhưng là từ có chút một cái mơ ước chính là lấy được nhiều tiền xu, liên tiếp bắt hoa Một xuân tán thưởng Phương Minh mộng tưởng thực đặc sắc, mà chính hắn hồi nhỏ mơ ước lớn nhất bất quá là chạy đến McDonald's hoặc là cờ ép cờ đối kem ly máy móc, chờ nhân viên cửa hàng nén một chút máy móc, liên tục không ngừng kem ly đều đến hắn miệng bên trong. Phương Minh nghe xong một xuân mộng tưởng thẳng khen hắn đặc biệt có sức tưởng tượng. Một xuân ôm 7 cái boot B đi tại nhũ hải trong bóng đêm, luôn cảm thấy trong lỗ mũi giống như bị boot bê trên người bay ra sợ làm có chút dị ứng. Đi đến bờ biển đường dành cho người đi bộ lúc, thời gian đã đến buổi tối 11 giờ. Phương Minh hưng phấn tựa hồ đã so tại Phong Vân Thiên Hạ lúc thiếu đi mấy phần, nhưng là hắn vẫn là tinh thần phân chấn, hoàn toàn không có bối rối dáng vẻ. Vẫn luôn kéo Mộc Xuân đi vào bờ biển, ngươi biết làm sao tìm được sao Bắc cực sao? Phương Minh hỏi. Ứng um dùng phần mềm nói ta liền sẽ tìm một chút, dùng mắt thường lời nói. Mộc Xuân ngửa đầu nhìn một chút bóng đêm, đêm đó mặt trăng sáng như gương sáng, như vậy sắc trời phía dưới, mặt trăng bản thân liền là lớn nhất ô nhiễm ánh sáng, muốn tìm được sao Bắc cực dùng mắt thường nói nghe thì dễ. Phương Minh lại lai like liếu Kình không phải nói muốn tìm sao Bắc Cực, nói là tìm được sao Bắc Cực nhất định sẽ có vận khí tốt. Thế là một Xuân bồi tiếp hắn tìm 20 phút, cuối cùng Phương Minh còn nói nghĩ muốn uống rượu. Đây là không xong. Một Xuân tại nhớ Hải Đường dành cho người đi bộ bên cạnh có một nhà quán ba, nhà này quán ba chính là trước đó Bạch Lộ thường xuyên đi kia một nhà. Nhìn Phương Minh còn không có hoàn toàn phóng thích triệt để dã vẻ, Một Xuân ôm tiệm chủ nói, ta đích xác nhận biết một cửa tiệm, bằng không đi uống một ly đi. Phương Minh bất khả tư nghị nhìn Một Xuân, quả nhiên à. Một Xuân bác sĩ thật liền cùng truyền thuyết bên trong đồng dạng cùng bệnh nhân các loại da vào quán ba, tiệm lầu quả nhiên là. Ừ. Các loại không tốt ta đều dính, vậy ngươi muốn hay không đi uống một ly? Một Xuân hỏi. Đi đi đi, hôm nay liền bồi một bác sĩ hảo hảo uống một ly. Phương Minh rượu chưa xuống bụng đã có mấy phần men say. Đi vào giặt giặt luôn, lười biếng nhạc giặt cùng ngọn đèn hôn ám chiếu một Xuân bối rối mười phần. Đi vào quầy ba trước, gây yếu bạc kẹn đỡ thuận miệng hỏi một câu, tới chút gì? Rượu vua cả, cảm ơn. Một Xuân muốn hai ly rượu vua cả, một ly cấp Phương Minh, một ly lưu cho chính mình. Bạc kẹn đỡ mang theo một đỉnh màu đen mũ lưỡi chai, toàn bộ mặt tất cả đều tại mở tối, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Chẳng biết tại sao Mộc Xuân lại có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, đạm đạm nhấp một miếng say rượu, Mộc Xuân lại người được một loại dị thường quen thuộc hương vị. Cam Bít còn có hơn ý thảo còn có. Phương Minh tựa hồ có chút say, cũng tựa hồ cố ý nghi muốn uống say, lười biếng tựa ở Mộc Xuân bả vai bên trên nói, đây là nữ dùng mùi nước hoa, không phải ta trên người. Mộc Xuân vội vàng phủ nhận nói, ta không có nói là trên người ngươi, ta lỗ mũi đặc biệt tốt, vừa nghe liền biết, ngươi có tin hay không ta có thể dùng khứu giác tới giúp ta phán đoán bệnh nhân bệnh tình. Phương Minh càng nói càng quỷ dị, một Xuân mặc dù nghe, nhưng lại dị thường cảnh giác lên lưng phía sau có người, lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến một tiếu thường nói những lời này, lưng phía sau có người, quỷ thần xui khiến một cái quay người, một xuân thấy được bạch lộ, phương chủ nhiệm, uống rượu xong chúng ta liền trở về đi, một xuân cấp tốc quay sang đồng thời thúc giục phương minh sớm về nhà, phương minh lại bắt đầu cảm tạ khởi một xuân đến, đối với thua lâu người, một bác sĩ, ngươi biết không, ta chưa từng có phạm qua cái gì sai, chưa từng có, ta cho là ta đợi này từ bác sĩ ngay cũng sẽ không phạm cái gì sai lầm lớn, ta cho là ta chính là cái kia đặc biệt may mắn bác sĩ, ta sẽ không phạm cái gì sai lầm lớn, ngươi vốn dĩ cũng không có phạm cái gì sai à? Giáo sư sự tình ta đã sớm muốn cùng ngươi nói, không phải ngươi lỗi, Phương Minh, này thật không phải là ngươi lỗi. Một Xuân làm bộ cũng uống nhiều đồng dạng, dùng cùng Phương Minh tương tự say khướp ngự khí cùng hắn nói chuyện. Không phải, ta nếu là lúc ấy ăn cơm lúc nói cho giáo sư hắn bệnh còn có thể cứu, có lẽ hắn sẽ không rời đi chi Nam đi những thành thị khác, có lẽ hắn sẽ không hiện tại liền đã đi thiên đường. Đây đều là không thể thay đổi, giáo sư có chính hắn ý nghĩ, hắn thẳng đến cuối cùng đều đem chính mình sinh mệnh nắm giữ tại chính mình tay bên trong, này loại khống chế cảm giác đối với một người tới nói có đôi khi cùng sinh mệnh bản thân đồng dạng quan trọng. Một Xuân vô vũ Phương Minh bạ vài nói không không không, còn sống, làm bệnh nhân sống lâu một chút chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ vì tự tại liền không cần sống lâu một ngày sao? Phương Minh ngốc hô hô cười. Rất nhiều người lựa chọn vô luận như thế nào đều phải cấp cứu, nhất định phải sống sót, coi như sử dụng hết hết thể tích xúc, coi như cuối cùng đã không thể nói chuyện, không cách nào ăn, chỉ cần sinh mệnh khí tức vẫn còn tồn tại, chỉ cần bộ kia biểu hiện nhịp tim máy móc không có đình chỉ, rất nhiều người cho rằng liền không nên từ bỏ sinh mệnh. Một Xuân vẫn chưa nói xong, Phương Minh liên tiếp gật đầu. Không sai, chính là như vậy, ham sống không chết, ham sống không chết à? Lại cho ta rót một ly. bắt kẹn đỡ gật gật đầu nhưng là có ít người, có rất nhiều bác sĩ đều sẽ trước đó cùng bên người người nhà cùng đồng sự đã nói, ta không nên cấp cứu, không muốn vào ý cựu, làm sinh mệnh đi đến cuối cùng thời điểm, ta muốn thể diện rời đi, đây cũng là một loại lựa chọn. Một xuân ý đồ hướng Phương Minh giải thích một loại khác đồng dạng phổ biến tồn tại tình huống. Phương Minh hiển nhiên còn không quá nguyện ý tiếp nhận, ta chỉ biết là cứu người, chưa từng có nghĩ tới không làm, ta không biết không làm là dạng gì. Đại khái chỉ có các ngươi thể xác và tinh thần khoa bác sĩ có thể nói này loại ngồi chăm trọng đi. Vấn đề này đích xác không dễ dàng lý giải, nhưng là ngươi không có sai, Phương bác sĩ đang dạy dỗ sự tỉnh tưởng một chút cũng không có sai. Hơn nữa ngươi còn có rất nhiều bệnh nhân tại chờ ngươi. Ta biết, cho nên ta không có độ nha, ta xử lý rất tốt không phải sao? Ta phi thường ưu tú, ta là chưa làm gì sai phương chủ nhiệm. Đúng vậy, nhưng là ngươi máy chơi game trình độ thật rất kém. Cái gì? Ta nói ngươi xe đua thật mở rất kém cỏi, ngươi biết ngươi dùng bao nhiêu tiền trò chơi mới thắng ta sao? Hai người chúng ta cộng lại tổng cộng dùng 106 cái tiền trò chơi, 50 cục, ta chân phải đều tê, hoàn toàn cung cấp máu không đủ a. Có nhiều như vậy sao? Như vậy ta tại đánh cương thi có lợi là thiên phú cực cao đi, ngươi nhìn ta không bao lâu liền thắng ngươi. Phương Minh đắc chí ngửa đầu lại uống một ly. Kia là ta cố ý để ngươi, ta cố ý để ngươi, chính là như vậy. Một Xuân nói xong lấy điện thoại di động ra cấp một Tiếu phát một đầu tin tức. Ngươi, thật sao? Phương Minh vừa khóc vừa cười, không biết chính mình nên nói cái gì. ấp úng nói, ta, ta cho là ta vô cùng, vô cùng, Yêu tú. Ta không nên, sai, không có người không nên sai, không có người trách người. Một Xuân tại Phương Minh bên tai không ngừng lặp lại những lời này. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, mục Tiếu cho hắn trở về một đầu tin tức. May mắn ta còn chưa ngủ, một hồi thấy, bạn chưa xong. Chương 518, tại uống say hỏa thành tỉnh chi gian. Chương 518, tại uống say hỏa thành tỉnh chi gian. Phương Minh say ngã lúc sau, một Xuân phát hiện Bạch Lộ cũng đã say ngã tại ghế sofa trên ghế ngồi, do dự nửa ngày, Mục Xuân đi đến Bạch Lộ bên cạnh vô vô nàng bà vai. Còn chưa ngủ Bạch Lộ miễn cưỡng mở hai mắt ra, "Một bác sĩ, ngươi uống say, ta đưa ngươi trở về." "Một bác sĩ." Nói xong, Bạch Lộ đột nhiên nhào vào một Xuân ngực bên trong, như cái con thỏ nhỏ đồng dạng khóc, "Ta muốn đi nhìn hắn, ta muốn đi nhìn hắn." Bạch Lộ một bên khóc giống một bên rơi lệ, một Xuân hoàn toàn không biết tay muốn để vào đâu chỉ có thể hướng đầu hàng đồng dạng cao cao nâng tại giữa không trung ngươi có thể hay không ôm ta một cái bạch lộ nâng lên thân mọi loại đáng thương nhìn một xuân ta thật vốn dĩ buổi tối hôm nay ta thật không biết làm sao bây giờ ngươi dạy qua ta rất nhiều biện pháp nhưng là bọn chúng đều vô dụng đều vô dụng ta ta không có đến giúp ngươi một xuân đột nhiên cảm thấy một hồi vẻ vải nương theo nhạc giặt dị làm cho người ta hư nhuyễn giai điệu hắn đột nhiên cảm thấy một hồi theo bả vai đến phần bụng cảm giác suy yếu một bác sĩ có thể hay không ôm ta một cái bạch lộ lại một lần nữa thỉnh cầu nói trên nguyên tắc đây là không thể nào Một Xuân đương nhiên biết rõ, Bạch Lộ tại bất cứ lúc nào đều là bệnh nhân của hắn, cùng bệnh nhân Tri Gian Bảo Chỉ nên có khoảng cách là thể xác và tinh thần. Khoa bác sĩ vô cùng trọng yếu một môn chương trình học. Thật xin lỗi, ta. Có phải hay không? Quá tệ. Bạch Lộ hiển nhiên lâm vào vô tận hể vải bên trong, tại nàng phía sau, cự lại hắc cám ngay tại thôn phệ nàng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bạch Lộ không ngừng mà nói xong xin lỗi, bi thương bại đề, phản phất một trận trở đã lâu tuyết lớn. Một Xuân bỗng nhiên duỗi ra hai tay đem Bạch Lộ ôm tại ngực bên trong. Đừng sợ, đừng sợ, sẽ có biện pháp. Bạch lộ run rẩy tại một xuân ngực bên trong lên tiếng khóc giống, liền sân khấu bên trên giàn nhạc đều ngừng diễn tấu. Mấy giây sau, âm nhạc vang lên lần nữa, bạch lộ nước mắt đã đem một xuân bả vai toàn bộ thấm ướt. Lại qua nửa thủ khúc thời gian, một xuân mới phát hiện bạch lộ đã trên vai của hắn ngủ rồi. Chờ một tiếu xe đến cửa bên ngoài thời điểm, một xuân chỉ có thể đỡ bạch lộ đi ra qua ba, say thành như vậy rồi. Một tiếu một bên hỗ trợ một bên nói, từ ba bất tỉnh nhân sự. Một xuân dùng khoa trương từ hình dung nói, ngươi không phải nói phương minh bác sĩ sai sao? Phương chủ nhiệm lúc nào thành nữ? Vì hòa không khí, một tiếng cười nói. Phương Minh còn tại quán ba, đoán chừng này một rất có thể đi thẳng đến hướng đông. Ta tìm phục vụ viên hỗ trợ đỡ ra tới. tiếu tiếu trước tiên đem bạch lộ nâng lên xe đi. Sau đó, Mục Xuân đi vào quán ba, cầm lấy Phương Minh quần áo cùng hắn bắt hai túi hoa hoa, tìm tiệm bên trong nhất danh phục vụ viên hỗ trợ đưa đến một Tiếu xe bên trong. Ta đi trả tiền đi. Một Tiếu nói, để ta đi. Không, ngươi lưu tại xe bên trong. Ta đi vào điều tra một chút. Một Tiếu cảnh rất nói, trong màn đêm nàng ánh mắt lộ ra thanh lãnh. Mục Xuân gật gật đầu, mặc dù có chút không yên lòng, nhưng vẫn là đồng ý. 5 phút sau, một tiếu giao xong tiền theo giặt giặt giúp đi ra mở cửa xe, một hồi hàn phong tràn vào xe bên trong, hai cái say rượu ngủ người hoàn toàn không có cảm giác được hàn phong, từng người bị trói tại chỗ ngồi bên trên, nằm ngáy hò hò. Hai người này như thế nào gặp được cùng nhau? Một tiểu hỏi, trùng hợp đi. Một xuân có chút mệt nhọc đem ghế lái phụ thành ghế về sau khuynh đảo một chút, sau đó đeo lên dây an toàn. người cũng uống rượu. Một tiểu phát động ô tô sau hỏi, ta uống một giọt. Một xuân trả lời, một giọt. Ừm, một giọt, hơn nữa ngay tại trên môi ngươi biết, ta không uống rượu, uống rượu dễ dàng biến đần, ta đã thực đần. Một xuân tự rêu nói đêm này chính là so kế hoạch bên trong dài ràng dặc quá nhiều, quả thực so sánh với một ngày ban còn muốn lâu dài ràng dặc, vốn chỉ là muốn trợ giúp Phương Minh đem trong lòng không thoải mái phóng xuất ra, không nghĩ tới Phương Minh bên này mắt thấy đã có hiệu quả, thế mà còn gặp bạch lộ. Hơn nữa nhà này dặt dặt lúc đều là có mấy phần cổ quái khí tức, một Xuân cũng nói không nên lời, nhưng là hai lần tới này cửa tiệm bên trong, hắn đều cảm thấy giống như lưng phía sau có một đôi mắt trốn ở hắn không rõ ràng trong nơi âm ủ hẻo lánh. Phương bác sĩ tại chi nam sự tình ta cũng biết, dương ngủ hội chứng, có không ít bác sĩ ngoại khoa tồn tại dạng này tiểu chứng ngại không tính là gì đại sự. Một thiếu vừa lái xe vừa nói: "Ừm, không nguyện ý Thu 15 giường bệnh nhân chuyện này chỉ là vừa vặn cùng giáo sư sự tình cùng một chỗ phát sinh, cho nên Vương Minh trở nên đặc biệt để ý, nếu như không phải hắn gặp giáo sư bệnh nặng sự tình, đối với giường ngủ chấp nhất, lấy hắn chỉ số thông minh là sẽ không ảnh hưởng công tác đến như vậy ác liệt trình độ." Mục Xuân nói xong quay người nhìn một chút ngủ say Phương Minh, hắn thoạt nhìn tựa như là tắt máy máy tính, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một hồi. Mục Xuân bác sĩ hôm nay lại đem bệnh nhân mang ra phòng khám, tiến hành một trận hành vi chủ nghĩa trị liệu tiệc. Một Tiếu buông xuống mũ, tóc dài chiếu xuống bả vai bên trên. "Ừm, tiếp cũng không phải ta mời khách." Một Xuân đem Vương Minh dẫn hắn đi một nhà cùng giáo sư ăn cơm chung nhà hàng điểm cùng giáo sư cùng nhau ăn cơm lúc giống nhau như lúc một bàn đồ ăn, cùng với kế tiếp hắn làm Vương Minh đi hoa ô tô chờ sự tình hướng một tiếu từng cái bàn giao một phen. Một tiếu dở khóc dở cười lắc đầu liên tục. Ta chính là bội phục Một Xuân bác sĩ. Hoa xe loại biện pháp này người cũng muốn ra tới. Hắn cần buông lỏng, với hắn mà nói buông lỏng quá khó khăn. Bác sĩ ngoại khoa kỳ thật trưởng kỳ ở vào khẩn trương bên trong, này loại khẩn trương lâu, thân thể liền có một loại thích tướng lực, loại này trạng thái hợp làm là có chỗ tốt, nhưng là trái lại, Phương Minh như vậy người sẽ rất khó buông lòng Bởi vì đại nào đã quên đi buông lỏng là cái dạng gì, giống như muốn tại một bản hắn ngựa từ điển bên trong tra tìm từ đơn tiếng Anh, quá khó khăn, rất có thể căn bản tìm không thấy, ta đầu tiên là, tận lực không 깨 rời hắn, làm hắn ngủ chỉnh chỉnh 3 ngày 2 đêm, giấc ngủ trị liệu hợp cực. Một tiếng nghe đến đó, kinh ngạc nói, Phương Minh đích xác có 3 ngày không có đi làm, ta nghe được y tá bên kia cũng ở sau lưng nói cái gì Phương Minh bác sĩ khả năng đắc tội bệnh nhân bị tạm thời tạm thời cách trước loại hình suy đoán. Kia cũng là bắt quái mà thôi, hắn là đi ngủ, này loại giấc ngủ không phải chuyện gì xấu, thân thể nghỉ ngơi tốt lúc sau đại náo mới có cơ hội khởi động lại. Thân thể không nghỉ ngơi lại não là không có cách nào chính mình nghỉ ngơi. Mục Xuân nhìn về dạng sáng 12 giờ mặt biển, an tính không có một tia động tĩnh. Lúc này, một đầu mềm mại tay đột nhiên bắt lấy hắn, "Mục Xuân, ngươi thật làm cho ta không yên lòng." Một Tiếu lo Hâu nói. "Không có việc gì, ta đối với Phương Minh coi như hiểu rõ, lấy hắn chỉ số thông minh là có thể ứng đối, hơn nữa áp dụng tình huống là hắn ứng đối rất tốt, đêm nay ta suy đoán hắn vốn là muốn cùng ta tâm sự giáo sư rời đi sự tình, nhưng là lời nói vẫn luôn tại bên miệng lại không mở miệng được mà thôi. Chúng ta chỉ là cái kia trợ giúp mọi người nói ra tâm sự người." Mục Tiếu nói một câu thời đại học sở giáo sư tại khóa đường bên trên nói lời. Đúng vậy, nói ra tâm sự nói nghe thì dễ, quả thực so đông kết mặt hồ hòa tan đồng dặc khó. Mục Xuân cảm khái nói, "Bạn chương xong, chương 519, tại đóng băng Cùng Hòa Tan chi gian. Chương 519, tại đóng băng Cùng Hòa Tan chi gian. Bận rộn nhiều Hải thành phố, chỉ có nửa đêm mới sẽ không kẹt xe, từ bờ biển đường dành cho người đi bộ đến Bạch Lộ nhà cũng liền dùng 15 phút đồng hồ, Mục Tiếu đem xe dừng lại lúc sau, đeo lên liền mũ áo mũ, xuống xe, mở ra sau xe xe cửa. Hy vọng nàng hôm nay không muốn a Ở giây an toàn, Bạch Lộ hướng phương minh na xuống, một tiếu một phát bắt được Bạch Lộ tay, Mục Xuân đã muốn chạy tới một tiếu bên cạnh, hỏi một câu, có muốn hay không ta hỗ trợ. Vẫn là từ bỏ, vạn nhất bị chuyện gì tốt người chụp đi, thực phiền phức. Bạch Lộ nói thế nào cũng không phải một chút danh khí đều không có bình thường thị dân, làm không cẩn thận ngươi tại quán bar trông thấy nàng say rượu chuyện này cũng đã có người nhìn thấy, ngày sau không lâu liền sẽ lấy ra làm tin tức lẫn lộn. Mục Tiếu nói xong, liền lôi ôm mới đưa Bạch Lộ đỡ đến ngoài xe. Bạch Lộ, Bạch Lộ, đến nhà, tỉnh một chút, đợi lát nữa ngủ thiếp. một Xuân ở một bên nói hồi lâu, Bạch Lộ cũng không có tỉnh lại đây là uống bao nhiêu đỡ bạch lộ một tiếng hỏi chỉ sợ là không nghĩ tỉnh lại không nghĩ tỉnh nói cũng quá phiền vãi bằng không một xuân vẫn chưa nói xong một tiếng dương miệng cười một tiếng bắt đầu lay động khởi bạch lộ lung lay mấy lần lúc sau bạch lộ đích xác có chút mở mắt một một bác sĩ đúng không dậy nổi một hồi buồn nôn bạch lộ lại ói ra phun xong lúc sau bạch lộ cuối cùng thành tỉnh một ít vạn phần ngượng ngùng đỡ một tiếng về đến trong nhà một tiếu theo bạch lộ nhà trở về thời điểm trên người lại là một cỗ hôi chua vị ta xem như chịu phụ Mục Tiếu cười nói, nhân ra thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ an vị tại phòng mạch chờ bệnh nhân tới cửa xem bệnh cho bệnh nhân kê đơn thuốc, một xuân đại phu là nửa đêm 12 giờ rưỡi đưa uống say bệnh nhân về nhà. Vẫn là hai cái. Mục Tiếu nói xong, khoa tay một chút hai cái số này, đi vào ghế lái. Chuyện kế tiếp so đưa Bạch Lộ về nhà phiền phức hơn, phương minh nhà ở ở nơi nào ai cũng không biết ta. Bằng không xem hắn điện thoại, tùy tiện mở ra Kinh Đông hoặc là Amazon nếu không nữa thì Đảo Bảo cũng được, đều có thể dễ như trở bàn tay tìm được địa chỉ đi. Một Tiếu nói xong, Một Xuân lắc đầu, khẳng định không được a, này thuộc về nhìn trộm người khác tư ẩn a lại nói điện thoại cũng mở không ra bình thường đều thiết trí mật mã đi một tiếu lắc đầu tay phải tại một xuân trước mắt rầm rầm lắc lư mấy lần có lẽ là vân tay cũng có thể là mặt người phân biệt hai người nhịn không được đều nở nụ cười rời đi bạch lộ ở lại tiểu khu về sau một xuân nói bằng không đi nhà ta đi xem ra cũng chỉ có thể như vậy cũng không thể đi nhà ta đi đương nhiên không được một xuân quả quyết phản đối người ta đổi bộ quần áo một tiếu nói xong đem xe dừng sát ở bên đường kéo ra khóa kéo ta cảm thấy hương vị rất tốt người một xuân đống nhiên nói hở Như vậy hồi chua hương vị, chính ta đều chịu không nổi, say rượu người thật nhà không ra vật gì tốt tới. Không không không, ta cảm thấy rất tốt người, có thể để cho ta nghĩ đến ta gần nhất tại ngục giam gặp được một vị bệnh nhân, rất tốt. Chúng ta đem phía sau xe cửa sổ mở ra, như vậy xe bên trong phong lưu động hương vị rất nhanh liền không có. Ta xem ngươi thật giống như đã lau sạch sẽ không phải sao? Ách, mở hàng sau cửa sổ nói Phương chủ nhiệm rất dễ dàng cảm mạo. Một tiếng quan tâm nói, không có việc gì, nếu là hóng hóng do hắn có thể tỉnh lại lời nói, chúng ta liền có thể trực tiếp tiến hắn về nhà. Một Tiếu bất đắc dĩ người chính mình trên người hôi chua vị mở ra bên trái xe chuyển biến đèn, đem xe một lần nữa mở lên chủ đạo, vẫn là ở tại chỗ cũ sao? Toa xe nội khí phân có chút xấu hổ, Mộc Xuân dùng sức chút gật đầu, đối, vẫn còn ở đó. Ánh mắt chuyển tới ngoài cửa sổ, bóng đêm thanh thanh, hắn tâm tình lại là bất ổn, không biết tại loạn chút cái gì. Đêm này thật sự là quá dài dằng dặc. Mộc Xuân tại trong lòng lại một lần nữa cảm khái, đem Vương Minh ngâng lên lâu chuyện này Mộc Xuân cũng không nhọc đến một Tiếu hỗ trợ, thứ nhất là nàng cũng giúp không được gấp cái gì, hành lang thực hẹp, nghĩ muốn ba người cùng nhau lên một lượt lâu, đây cũng quá khó xử hành lang diện tích. Tiểu Cũ thang máy phòng khuyết điểm chính là như vậy, hành lang đặc biệt chật hẹp, cơ hồ đem hết thể công cộng không gian đều áp dụng, liền vì mỗi tầng lầu có thể nhiều ra một gia đình tới. Ai bảo nhớ hải tốc đất tốc vàng nổi tiếng toàn thế giới đâu? Nơi này cũng không rẻ a hiện tại, liền xem như như vậy Tiểu Cũ công phòng cũng muốn sáu, vạn 1 mét đi. Một thiếu ở phía sau thuận miệng nói, Phương Minh thể trọng so một Xuân còn muốn hơi trọng một ít, cả người treo ở một Xuân trên người, đối với một Xuân thể lực cũng coi là một trận thử thách, cũng may hắn lâu dài đều kiên trì rèn luyện, cho nên cũng không có quá phí công phu liền đem Phương Minh đỡ đến nhà bên trong mở cửa chốc lát, một Tiếu đứng ở ngoài cửa không thể tin được chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Phòng bên trong theo cách cục đến trang trí toàn cùng trước kia giống nhau như lúc, màn cửa nhan sắc còn có khăn trải bàn nhan sắc, thế nhưng cùng mấy năm trước không có chút nào khác nhau. Tất cả mọi thứ tất cả đều sạch sẽ, phòng bếp có thể nói là chỉnh chỉnh tề tề, phòng khách cũng là đồ vật ít, ngoại trừ sách chính là sổ ghi chép. Một Xuân đem Phương Minh đã đến phòng ngủ, đem chính mình giường tặng cho Phương Minh. Trở lại toa lét vọt lên một cái mặt lúc sau, Một Xuân cầm khăn mặt đi trở về phòng khách, trông thấy một thiếu ngơ ngác nhìn hắn bàn đọc sách, bàn sách bên trên là Một Xuân gần nhất tại chỉnh lý trường hợp cùng một ký. Tiểu tiếu, tiếu ngươi có muốn hay không sạch sẽ một chút người quần áo? Một Xuân lo lắng nói. Ta tốt. Một Tiếu nói xong túi đầu đi vào toilet. Cơ hồ không có thay đổi gian phòng, cơ hồ cùng trước kia đồng dạng ôn nhu nghiêm túc một Xuân, đến tột cùng có thể hay không vẫn luôn như vậy đi xuống. Một Tiếu đem liền mũ áo cởi ra dùng nước sạch cùng nước rửa tay thoáng sạch sẽ một chút, sau đó cầm ướt dầm dề quần áo đi trở về phòng khách. Phương Minh bác sĩ hoàn toàn không có tỉnh qua sao? Ngươi có hay không đem hắn nghiêng đi đến? Vạn Nhất nằm ngang nôn mửa liền tu sang đến. Có, ta cầm gối đầu giúp hắn một chút. Nếu như nôn mửa nói liền phun tại giường bên trên mà thôi, sẽ không sáng đến. Một Xuân nói xong từ trên ghế sofa cầm lấy một cái màu trắng áo len áo dệt kim hở cổ đưa cho một Tiếu. Màu da cam ánh đèn phía dưới, màu trắng áo len nhuộm tầng một trời chiều nhan sắc, mục Tiếu ánh mắt bên trong thì che một tầng hoàng hôn yêu thương. Đây là. Vung xuống chính mình màu hồng liền mũ áo, cầm lấy đồng dạng là chính nàng màu trắng áo len. Đây là ta quần áo, người vẫn luôn. Một Tiếu nghẹn ngào nói không ra lời. Tiếu Tiếu, phòng bên trong điều hòa không khí còn không có nhiệt, ngươi trước mặc vào đi, không muốn cảm lạnh. Một Xuân nói xong ngồi trở lại chính mình bàn sách bên cạnh, cầm lấy một phần bút ký, bên trong là liên quan tới vị rắt mất cân đối bút ký cùng tương quan ca bệnh. Nguyên bản còn muốn nói cái gì? Trông thấy một Xuân bưng bút ký tự hồ gặp cái gì khó khăn, một Tiếu mặc áo len sau chuyển một cái ghế ngồi vào một Xuân bên cạnh. Nói đi, có phải hay không gặp vấn đề nan giải gì? Một Xuân bác sĩ gặp được khó khăn, nhất định là rất có ý tứ trường hợp. Ta chính là phi thường chờ mong học tập một chút à? Một Tiếu trùng một Xuân mỉm cười, con con đáy mắt đều là gió nhẹ thanh thanh ánh trăng mình. Bản chương xong. chương 520, tại ánh trăng cùng bi thương chi gian. Chương 520, tại ánh trăng cùng bi thương chi gian. Một Xuân nhìn ánh đèn phía dưới một Tiếu mặt cùng nàng trên người màu trắng áo len dần dần, dần có chút trống vắng. Cái này áo len tiểu dáng rất đơn giản xóa tung màu trắng lông dê cùng tơ vàng tuyến quấn quanh cúc áo tại ánh đèn phía dưới đặc biệt tối áp. ngươi còn đặt vào ta quần áo. một tiếu do dự nửa ngày không biết muốn thế nào mở miệng, thật vất vả gạt ra một câu. một xuân ra vẻ thoải mái mà nói, đây không phải rất bình thường sao? ngươi là tiếu tiếu a. hai người tại án thư bên các ngồi một bên, nâng vai hàm một xuân trong lúc bất chi bất giác lại có chút buồn ngủ, đến mức một tiếu theo trước mặt hắn lấy đi sổ ghi chép thời điểm, một xuân đều không có phát giác được, lại chờ một tiếu xem hết sổ ghi chép, nhíu chặt lông mày lúc, một xuân mới ý thức tới, hoàng bét, chuyện này vốn dĩ không nghĩ nói cho một tiếu bút ký bên trên ghi chép nội dung là một xuân này mấy ngày trước khi ngủ tìm đọc các bệnh liên quan tới giáo sư vị rắc mất đi vấn đề hắn vẫn luôn nhớ ở trong lòng mặc dù sở giáo sư hời hợt nói một tiếng ngày thứ hai liền đi kiểm tra thế nhưng là cho đến ngày nay nhưng không có nửa điểm tin tức chậm chạp đều không có chờ tới giáo sư kết quả kiểm tra một xuân chỉ có thể thu thập cùng nghiên cứu các loại tương quan các bệnh trước tiên chuẩn bị sẵn sàng một tiêu sắc mặt rất khó coi liền xem như sắc màu ấm ánh đèn chiếu rọi tại nàng mặt bên trên tại một xuân xem ra một tiếu sắc mặt cũng so đêm nay bất cứ lúc nào đều kém rất xa làm sao vậy Ta bất quá là nghiên cứu một ít các bệnh, đều là công việc thường ngày mà thôi." Một Xuân làm bộ tùy ý đưa tay nghĩ muốn cầm lại sổ ghi chép, một tiếng lui về sau một chút, sau đó đem sổ ghi chép khép lại đặt tại trên đầu gối của mình Vương. "Ngươi, làm sao vậy tiểu thiếu?" Một Xuân lo lắng hỏi. "Là ai ngã bệnh?" Một Tiếu nghiêm túc ngữ khí mang theo không dung kháng cự lực lượng. Một Xuân lại vẫn cứ không có ý định trả lời. Phương Minh tiếng lẩm bẩm theo phòng ngủ bên trong truyền ra, quanh quẩn tại trống trải phòng khách bên trong, ngoài cửa sổ chập chờn cây nhãn thương cái bóng, tại đối diện nơi ở lâu mặt bên chiếu rọi ra một cái to lớn bóng đen. Ding Đồng hồ điện tử gõ một chút thanh âm. Mệt mỏi trước hết ngủ đi, buổi sáng ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngủ. Ba, ngủ đi, ngươi ngủ thứ nằm, ta ngủ ghế sofa. Vì cái gì? Một tiếu hỏi. Mục Xuân đống nhiên ngắt lời, cái gì? Vì cái gì? Ta hỏi vì cái gì? Mục trú một tiếu chuyên chú nhìn Mục Xuân, Mục Xuân mặt một chút như thiếu niên đỏ lên. Kia, yeah. bằng không ta đọc sách nhìn thấy hừng đông được rồi, ngươi sớm một chút đi ngủ, ta còn có chút trường hợp muốn nghiên cứu. Mục Xuân ra vẻ phải mà nói về trình độ của hắn tại Mục Tiếu xem ra chính là tiểu học không biết tốt nghiệp không có. Xoan một tiếng Sổ ghi chép bỏ vào mặt bàn bên trên. Mục Tiếu lắc đầu, nói: "Ta chưa hề nói ở nơi nào ngủ sự tỉnh, ta nói chính là tại sao phải gạt, ngươi rõ ràng có tâm sự, hơn nữa khẳng định là có người ngã bệnh." Nữ bác sĩ giác quan thứ 6 đi, "Này loại đồ vật ngươi biết không đáng tin, Tiếu Tiếu, đêm nay vất vả ngươi, trước đi ngủ đi. Không muốn không có việc gì liền hướng bạn gái ngủ, ngươi là thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, ngươi nghiên cứu như vậy nhiều những khoa thất khác tật bệnh, đến cùng là nguyên nhân gì? Bình thường bệnh nhân sao?" "A, không sai, chính là bình thường bệnh nhân." một Xuân giống như tại sa mạc bên trong thấy được gốc đảo biện rộng trên thấy được cứu sống thuyền đồng dạng vỗ xuống tay cao hứng đứng lên đi đến một tiếu phía sau vỗ vỗ nàng bà vai nói chính là một bệnh nhân ngươi biết ta trí nhớ không tốt nhiều năm qua vẫn là thói quen đem rất nhiều chi tiết đều ghi chép lại như vậy về sau cũng không sợ quên một tiếu lạnh như băng lắc đầu một xuân ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không nói dối muốn ta vạch trần ngươi sao ta không có nói sai à ta nói đều là thật ta làm sao lại đối với một tiếu nói dối ta là điên rồi sao ta một xuân nói xong mang dép chạy đến phòng bếp cấp một tiếu nóng lên một ly sữa bò uống đi ngươi đã như vậy trễ ngươi không ngủ được ngày mai đi làm không có tinh thần Uống xong sữa bò liền ngủ đi. Ta vì cái gì không trở về nhà ngủ, vì cái gì muốn ngủ ở chỗ này? Ta. Một Xuân lần này thật bị đang hỏi, hắn hoàn toàn liền không có cảm thấy chuyện này có bất kỳ không bình thường địa phương, như vậy muộn, mục tiêu chính mình trở về không quá an toàn, trời vừa rạng sáng tài xế trạng thái tinh thần không tốt dễ dàng ra tai nạn giao thông. Vạn nhất mục tiêu tại đỗ xe thời điểm gặp được cái gì người xấu, cái này thế giới trị an cũng không phải 100% không có vấn đề. Nếu là tại âm u góc bên trong mai phục kỳ kỳ quái quái người, mục tiêu mặc dù cái gì cũng tốt, nhưng cũng không phải cái gì cả cao thủ hoặc là đại quyền đạo nữ vương nếu thật là đụng tới người xấu, mục tiếu cũng là không ứng phó qua nổi. còn nữa, nơi này không phải nhà sao? nghĩ tới đây, mục xuân phát hiện tay của mình cánh tay đang bị mục tiếu dựa vào, thế là mục xuân nghiêng người sang, nhẹ nhàng vô vô mục tiếu bả vai. thật xin lỗi, để ngươi lo lắng, tiếu tiếu. không có việc gì, ngươi không nghĩ nói cho ta, ta đại khái cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. mục tiếu thanh em lập tức phi thường mệt mỏi. ngươi như vậy thông minh, cái gì đều không gạt được ngươi. không, không tồn tại cái gì thông minh không thông minh, có thể giải một việc. Thứ nhất là bởi vì quen thuộc người kia, thứ hai là bởi vì quen thuộc hắn xử sự, sự làm người phương thức cùng người kia. Tiếu tiếu. Một tiếu còn chưa nói hết, một xuân nhẹ giọng đánh gây nàng. Ta ghi bút ký thói quen cứ như vậy nhiều năm qua cũng không hề biến hóa sao. Một xuân tự dễ hỏi. Không phải, làm sao có thể không có biến hóa, một bác sĩ nói đùa cái gì đâu. Chỉ là có một ít đồ vật là sẽ không thay đổi, bởi vì người, ta, thế hoa, còn có năm đó những học sinh khác đều là dùng giống nhau phương pháp ghi chép các bệnh, trừ phi, có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Một Tiếu trả lời quá có sức thuyết phục, một Xuân căn bản không thể nào phản bác, chỉ có thể một lần nữa bưng chén lên đưa đến một Tiếu bên miệng. Tiếu Tiếu, uống sữa tươi. Một Tiếu muốn cười vừa muốn khóc, nước nở một tiếng tiếp nhận cái ly. Người còn giữ cái chén này. Một Tiếu cố ý nói, ta không biết, hết thể hẳn là cũng không hề biến hóa đi, hết thể vết tích, hết thảy tất cả, ta đều không có nghĩ qua có bất kỳ cần thay đổi địa phương, màn cửa cùng khăn trải bàn có tối đa nhất chút phai màu, gốm sứ ly 10 năm cũng sẽ không có thay đổi gì, chúng chi lúc này mới bao nhiêu năm, cái này quần áo có lẽ hiện tại xuyên có chút quá hạn rồi. Một Xuân khẽ miệng giơ lên vẻ mỉm cười, rốt cuộc tại nhìn một tiếu an tĩnh bưng màu đỏ gốm sứ ly uống sữa tươi thời điểm cảm thấy toàn bộ buổi tối có một phần chân chính thuộc về chính hắn thời gian. Nếu như là bệnh nhân, ngươi nhất định sẽ tại trong sổ ghi chép bệnh nhân tình huống căn bản, giới tính, tuổi tác, lần đầu phát bệnh thời gian, thậm chí thân cao, thể trọng, còn có thành viên gia đình, tình huống công tác cùng với quan hệ xã hội trợ. Này đó ghi chép bắt không thể thiếu. Nhưng là này bạn bút ký viết mật mật mama, hơn 30 trang bên trong không có bất kỳ cái gì bệnh nhân tài liệu tương quan, không có lần đầu phát bệnh thời gian, không có cửa xem bệnh thời gian không có lần đầu tiên phòng khám bệnh trò chuyện đi chép, chỉ có một khả năng có thể giải thích nguyên nhân trong đó. Bạn chương xong, chương 521, tại suy đoán cùng hoài nghi chi gian. Chương 521, tại suy đoán cùng hoài nghi chi gian. Chỉ có một khả năng, một tiểu tin tưởng lấy nàng đối với một xuân hiểu rõ, chỉ có một khả năng hắn sẽ không ghi chép bệnh nhân tình huống căn bản, đó chính là người kia hắn hết sức quen thuộc, quen thuộc đến hết thảy đều tại hắn trong đầu, quen thuộc đến hắn căn bản không cần làm bất luận cái gì ghi chép, hoặc là một tiểu lại nghĩ tới một loại khác khả năng, hoặc là một xuân không có viết bệnh nhân tư liệu là ra ngoài một loại tỉ ý. Cô ý không có viết bệnh nhân tên, giới tính, tuổi tác từ từ, cũng có thể không chỉ là bởi vì quen thuộc, mà là bởi vì hắn không nguyện ý viết, ra ngoài tôn kính hoặc là không hy vọng chuyện này chân thực phát sinh mà xuống ý thức không có viết rõ ràng. Tại Miếu Hải, tại một xuân bên cạnh, như vậy bệnh nhân sẽ là ai chứ? Một tiêu cái thứ nhất liền nghĩ đến. Đừng nghĩ, Tiếu Thiếu, ta cho ngươi biết hết thể chuyện, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, nghe xong về sau liền đi ngủ, ngày mai là thứ sáu, ta còn muốn đi một chuyến phong xuyên đệ nhất mục giam, khả năng buổi sáng còn muốn nhờ ngươi đưa Phương Minh bác sĩ đi Hoa Viên Tiểu Cộng Đồng Vệ Sinh Trung Tâm. Ta không tiến hắn. Hắn có tay có chân chính mình có thể đi bệnh viện làm. Một tiểu cố ý hướng phòng ngủ chính điệu môi nhà rán một câu, để cho một xuân thư giãn một tí tâm tình. A, kia đoán chừng quá sức, ta sợ hắn lại liên tục ngủ ngon mấy ngày. Không muốn giật ra chủ đề liên quan tới giấc ngủ trị liệu hậm hực vấn đề chúng ta hôm nay không thảo luận, cái này người đúng hay không? Đúng vậy, chính là sở giáo sư. Một xuân nói xong túi đầu. Một tiểu đem sổ ghi chép phóng tới một xuân trước mặt, đứng lên đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ôm lấy một xuân bả vai. Không có việc gì, đừng sợ, sẽ không như vậy nghiêm trọng. Một xuân cũng không muốn để cho một tiếu lo lắng quá mức, thế là nhẹ gật đầu. Kỳ thật bệnh như vậy lệ cũng không hiếm thấy. Đầu tiên, giáo sư khả năng chính là có chút mệnh nhọc, người già có chút mệnh nhọc hoặc là trạng thái tinh thần không tốt, xuất hiện vị giác mất linh cũng là bình thường. Hoặc là tựa như ngươi trong sổ viết đến túi mật công năng trướng ngại, viêm dạ dày, gan công năng trướng ngại đều có thể gây nên vị giác thượng biến hóa. Còn có một loại ngươi hẳn là càng thêm quen thuộc tình huống, tinh thần tính vị giác mất cân đối. Nào có bệnh chứng này a, tiểu thiếu ngươi lại tạo một cái mới tử. Một xuân cười gãi đầu một cái phát. Một tiểu đi đến phòng khách chỉ giàn, đọc diễn văn giống nhau đối với một xuân nói, tại sao không có? Cái từ này thực chuẩn xác. Tỷ như rất nhiều học sinh tại tới gần trước kỳ thi tốt nghiệp trung học sẽ xuất hiện vị giác mất linh, ra cái gì cũng không có hương vị. Ta gặp được mấy vị đệ tử như vậy, đi ngũ quan khoa nhìn qua, đi nội khoa treo qua cửa xem bệnh, kết quả đều không có tìm được nguyên nhân. Đi trung y nơi nào cũng chẩn bệnh qua, kết quả nói cái gì phát hỏa, cần ăn một chút thanh nhiệt giải độc thuốc, tỷ như xong thuốc đắng khẩu phục dịch loại hình. Xong thuốc đắng còn hành. Hoàng cầm la hạ suốt, cây kim ngân, thuốc đang ăn nhiều sẽ tiêu chảy đi. Một xuân một bên nói một bên lắc đầu. Phát hỏa đích thật là một loại giải thích. Hơn nữa vạn nhất giáo sư cũng chính là phát hỏa đâu rồi, ngươi làm như vậy nhiều quá, tìm như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái các bệnh, rất có thể giáo sư chính là phát hỏa, không sai, chính là phát hỏa, uống nhiều nước nóng liền tốt. Tiếu Tiếu, ngươi. Mục Xuân muốn nói lại thôi, chỉ có thể đứng lên đi phòng bếp cho chính mình rót một ly nước nóng. Cho nên, ta cho rằng Mục Xuân lần này là quá khẩn trương, có chút quá mức lao sư động chúng đi. Có lẽ đi, ta đi giáo sư nơi nào là bởi vì nhận được tới tự phong xuyên đệ nhất ngục giam hiệp trợ thỉnh cầu, ta lúc ấy ra ngoài một ít danh giới vấn đề muốn đi thỉnh giáo một chút lao sư Bệnh viện bên kia tan tầm lúc sau ta liền đi giáo sư nhà bên trong, lúc ấy hắn ngay tại nấu cơm, sườn sao chua ngọt mặn đến không cách nào nuốt xuống, là thật hoàn toàn không cách nào nuốt xuống, ta một vị giáo sư đem nhầm đường coi là muối, thế là ta tìm cái cơ đi phòng bếp quan sát một chút, ta còn xào một cái đồ ăn, tây bông, cải xanh xào cà rốt, cái kia đạo đồ ăn, ta thêm muối cũng không ít, so ta bình thường khẩu vị muốn thoáng nặng một chút điểm. Vưng đến bàn ăn bên trên, giáo sư ăn một miếng lúc sau. Làm sao vậy? Mộc Xuân. Nhìn thấy Mục Xuân không nói lời nào, Mục Tiếu có chút khẩn trương đi ra phía trước lại hỏi một lần, như thế nào đột nhiên không nói? ừng Ta nói tiếp, ta lúc ấy đem cây bông cải xanh xảo cả rốt bưng đến bàn ăn bên trên, "Giáo sư ăn một miếng, hỏi ta có phải hay không quên phòng muối." Ta lúc ấy trong đầu rất loạn, suy nghĩ không ý chuyện, nhưng là căn bản nhất ta vẫn là nghĩ đến không muốn bởi vì khẩn trương làm ra cái gì mù quang phán đoán, cứ như vậy khó tránh khỏi sẽ tăng thêm giáo sư gánh vác. Không sai, này loại cẩn thận là tất yếu, không nên quá sớm tại người trong cuộc trước mặt tùy tiện nói ra chính mình suy đoán, nhất là nó còn chỉ là suy đoán, không có bất kỳ cái gì trận bệnh căn cứ thời điểm. Một tiếng khẳng định một xuân cách làm. Đúng vậy, May mắn cùng ngày mặt bàn bên trên có rất nhiều người đưa cho lao sư quýt, ta liền ăn nhất điểm điểm xương sườn. Lúc sau, lột hai cái quýt giải vị mặn, mới đem miệng bên trong vị mặn giải. Nhưng là giáo sư hắn hoàn toàn không có cảm thấy mặn, còn cho rằng ta tay nghề không bằng trước kia. Mới không phải, ngươi vẫn luôn là thực cam hiệu nấu nướng. Mục Tiếu liên tục gật đầu, ngươi làm đồ ăn ăn rất ngon, tóm lại ta thực yêu thích. A, ta cũng tương đối tự tin, về sau giáo sư tự hồ phát hiện ta có tâm sự. Hắn là chúng ta giáo sư lại là ta giám sát, ta rất nhiều tri thức đều là hắn tự mình truyền thụ, ta có thứ gì ý nghĩ hắn tự nhiên rất dễ dàng liền bắt được. Cùng ngày, lão sư thoạt nhìn phi thường tâm bình khí hòa, cũng không có chấn kinh cũng không có khổ sở, chính là giống như một bát bình tĩnh nước, không nhìn thấy nhất điểm điểm hỗn loạn của sóng, mặt nước quá bình tĩnh. Mục Xuân nói xong uống một hớp, nhắc lên chuyện ngày đó, Mục Xuân vẫn cảm thấy cổ họng bên trong có thứ gì trả lấy, như là ăn thực bọng tiểu hình thánh, thương tổn tới yết hầu chỗ sâu, vẫn luôn không có hoàn toàn khôi phục. Sau đó thì sao? Giáo sư không có khả năng chính mình đoán được vị giác lên đi. Mục tiêu cố gắng dùng nhẹ nhõm giọng điệu làm phòng khách bên trong bầu không khí nhẹ nhàng một ít. Ừm, về sau ta vẫn là nói, ta cho rằng giáo sư là có thể tiếp nhận ta nói cho hắn biết vấn đề này ta lúc ấy cũng không biết, luôn cảm giác chính mình rất có năm chắc giáo sư có thể rất tỉnh táo, bình thản xử lý chuyện này. nói đến đây, một xuân lâm vào một loại bản thân hoài nghi bên trong, chẳng lẽ hắn lúc ấy phán đoán cũng không chuẩn xác? chẳng lẽ hắn là dùng càng nguyện chuyển phương thức nói cho giáo sư hắn vị giác khả năng xảy ra vấn đề chuyện này? Tiếu tiếu, ta, một xuân đột nhiên nói không ra lời, tựa hồ trong lòng có thứ gì nắm kéo không cho hắn hảo hảo nói hết lời. ta muốn nói giáo sư hắn. một tiếu đột nhiên dùng sức thoát tay nói, ta vẫn là tương đối lạc quan, ta cho rằng giáo sư bình thường vẫn luôn thân thể không sai, sẽ không xuất hiện ngơi bút ký bên trên ghi chép này đó đáng sợ tệ bệnh. Tiểu Tiếu, thiếu, lạc quan không phải chuyện xấu. Đưa qua độ khẩn trương khẳng định cũng không phải chuyện tốt. Không bằng như vậy đi, một bác sĩ, ngươi trước đi ngủ, ngươi ngủ khách phòng, ta ngủ ghế sofa, ta trông coi ngươi. Trông coi ta. Đúng, ta trông coi ngươi. Bản chương xong. Chương 522, tại hoài nghi cùng tiên định chi gian. Chương 522, tại hoài nghi cùng tiên định chi gian. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hơn nửa đêm bắt đầu trời dương mắt nhìn. Một Tiếu kiên chỉ làm một Xuân trở về phòng ngủ, chính mình ngay tại ghế sofa bên trên nằm một hồi, Một Xuân đương nhiên là sẽ không đáp ứng này loại kỳ quái sự tình ngay tại hai người căng thẳng thời khắc, phòng ngủ chính cửa mở ra, Phương Minh chậm rãi đi ra, nhìn thấy một Xuân cùng một Tiếu hai người ngay tại phòng khách bên trong, một cái ngồi, một cái chạm, thoạt nhìn đều giống như nơi này chủ nhân. Thế là mơ hồ hỏi, ta có phải hay không đem các ngươi dưỡng chiếm? Không phải hai người châm miệng một lời. Mặc dù như vậy trả lời Phương Minh, nhưng người nào cũng không có đem ánh mắt nhìn về phía Phương Minh, cái này khiến Phương Minh hảo hảo kỳ quái. Ta đến cùng là tại trong nhà ai à? Tay phải sờ sờ cổ, đi lòng vòng đầu, Phương Minh lục lọi đi vào phòng bếp, một trận rõ lạnh thổi qua, Phương Minh đoán trách một tiếng. Cửa sổ có phải hay không hỏng rồi, như thế nào lạnh như vậy? Nói xong xám xịt trốn về phòng khách, ngượng ngùng, ta mặc dù không biết, cái kia, Mục Xuân, ta vẫn là hỏi ngươi đi, ta đây là tại trong nhà ai? Nhà ta. Hai người lại trăm miệng một lời trả lời. A, lần này Phương Minh triệt để mộng. Hắn đầu tiên là dùng sức lắc đầu, sau đó giống như hài tử động dạng rủi dụi con mắt, chỉ thiếu chút nữa kéo tay áo cắn một cái cánh tay. Ta có phải hay không tại nằm mơ? Ta có phải hay không say? Ta làm sao lại nằm mơ thấy hai người các ngươi, ngươi không phải chi nam phụ thuộc mới tới thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ sao? Ta vì cái gì mộng bên trong sẽ nằm mơ thấy hai cái thể xác và tinh thần khoa bác sĩ. Thượng đế a. Phương Minh nói xong trông thấy mặt bàn bên trên có một cái màu trắng gốm sứ ly, thế là đưa tay cầm lên, từng ngực từng ngự cốm vào. Một Xuân hơi giật mình mà nhìn ngày bình thường lạnh lùng cao ngạo Phương Minh, giờ phút này như thế nào tùy tiện cầm người khác cái ly uống nước đâu? Ta hiện tại thanh tỉnh, như vậy mời hai vị nói cho ta, ta hiện tại đến tuột cùng ở đâu? Phương Minh khôi phục ngày xưa lý trí, cùng hết thể người bình thường đồng dạng, tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện chính mình tại một nơi xa lạ, đầu tiên phản ứng khẳng định là muốn biết rõ ràng chính mình ở nơi nào. Ngươi uống say ta mang ngươi trở về. Một Xuân giải thích nói, a a, ta uống say. Phương Minh lặp lại một lần, nhưng là không đúng, ta uống say vì cái gì một tiểu bác sĩ cũng ở nơi đây. Một Xuân còn không có nghĩ kỹ thế nào trả lời, Phương Minh liền lập tức tối lui đến cửa phòng gần đây, nói, ta đã biết, các ngươi là cái này, thật xin lỗi thật xin lỗi, ta thật quấy giày hai vị nghỉ ngơi. Một Xuân, ngươi có phải hay không ẩn hôn? Ngươi có phải hay không uống say sau mở ra bát quái thiên phú? Một Xuân đi đến phòng bếp cấp Phương Minh cầm một bình nước khoáng, uống cái này đi, tỉnh rượu về sau đặc biệt dễ dàng khác Phương Minh đích thật là miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy nước khoáng liền uống. Nửa bình uống xong về sau, cảm giác chẳng những không có thanh tịnh hơn, ngược lại lại ngất xỉu. Thế là xám xịt loạn choạng trở lại phòng ngủ bên trong, đóng cửa lại, ngã xuống giường lại nằm ngáy ho ho lên tới. Còn tốt hắn không phun. Đối với nôn mửa canh cánh trong lòng mục tiếu giả làm cái cái buồn nôn biểu tình. Được rồi, bằng không như vậy đi, ta trước tiên đem ngày mai muốn dẫn đi phòng xuyên đệ nhất ngục giam vật liệu chuẩn bị kỹ càng, mặt khác còn muốn lại xem một lần toàn bộ trường hợp tình huống, ta lo lắng sẽ có địa phương nào sơ hở, nếu không phải bệnh nhân này, ta khả năng còn không biết sợ giáo sư vị giác mất linh sự tỉnh, có lẽ tựa như tiểu tiểu nói, chính là phát hỏa cho nên giáo sư kiểm tra sau cũng cảm thấy không phải chuyện gì khẩn cấp, liền không có cùng ta liên hệ. Mục tiêu gật gật đầu, ứng ân, chính là như vậy, ta đoán nhất định là không có việc gì, sau đó liền quên đi, không phải cố ý không có nói cho người biết hắn đi kiểm tra tình huống, yên tâm đi, giáo sư chưa từng có để chúng ta thất vọng qua. Ta đại khái là chịu phương minh ảnh hưởng đi, ngẫu nhiên cũng sẽ lo lắng chính mình có phải hay không đối với việc này không có xử lý thỏa đáng, có phải hay không hẳn là lại tốt hơn phương pháp nói cho giáo sư hắn hẳn là đi kiểm tra một chút vị chuyện. Kỳ thật ta cũng từng có không ít bệnh nhân đến khám bệnh thời điểm nói chính mình ăn cái gì đồ vật cũng không biết hương vị, cho nên ta tổng kết bệnh tâm thần tính vị giác mất linh. Ta cảm thấy cái chữ này mặt ý tứ liền giải thích hết thảy, bởi vì mãnh liệt bi thương, phẫn nộ hoặc là kéo dài hợp lực tâm tình dẫn đến đồ ăn vô vị, mặt nhạt chẳng phân biệt được, đều là có khả năng. Nói đến, giáo sư cũng không phải mùi vị gì đều ăn không ra, hắn ăn quýt hương vị chính là chuẩn xác, cái kia quýt rất ngọt. Một Xuân Ôn lưu nói, được rồi, đã không có quá nhiều sự tình muốn lo lắng, bằng không ta ngủ ghế sofa bên trên, ngươi trước tiên tại nơi này bận bịu một hồi, chờ ngươi làm xong liền đi phòng bên trong nghỉ ngơi đi cho ta tìm một đầu tấm thảm là được rồi nói xong, một Tiếu ngay tại ghế sofa bên trên nằm xuống, một xuân đóng lại phòng khách đèn lớn, vẹn vẹn lưu một chiếc bàn sách bên trên đèn bàn, bắt đầu suy nghĩ vừa rồi vấn đề giáo sư vị giác không phải mất linh, hắn là không thể phán đoán mặn hương vị, nhưng là đối với vị ngọt cảm giác cũng không có quá lớn sai lầm. mặt khác, một Tiếu còn nói đến rất mấu chốt một chút, tâm cảnh chướng ngại đúng vị giác ảnh hưởng, điểm này một xuân mặc dù cũng suy tính, nhưng là thế mà hắn không có trọng điểm suy xét cái này nhân tố. Có lẽ là bởi vì thể sắc và tinh thần khoa là chính mình chuyên nghiệp nguyên nhân, Mộc Xuân luôn muốn đang dạy dỗ khả năng gặp được vấn đề thượng làm càng thêm chuẩn bị đầy đủ, thế là liền cùng phần lớn người nhận biết thói quen đồng dạng, đối không quen thuộc bộ phận đầu nhập càng nhiều tinh lực, ngược lại không để ý đến chính mình quen thuộc lĩnh vực bên trong nhất rõ ràng khả năng. Bây giờ nghĩ lại rất có thể là phương diện tinh thần vấn đề, như vậy giáo sư gần nhất gặp được cái gì chuyện phiền lòng đâu. Hắn như vậy là quan người sẽ còn gặp được chuyện phiền thoái gì dẫn đến ăn cái gì cũng không biết hương vị. Vấn đề này nhất định phải nhanh chóng tìm được đáp án, bởi vì đối với vị mặn mất đi độ mẫn cảm là một cái rất hỏng bét sự tình. Đây không phải nói một người ăn không ra vị mặn, như vậy nhiều ăn một chút vị mặn liền không có quan hệ. Tựa như một người nếu như hắn không có cảm giác đau, như vậy hắn bị thương thời điểm khả năng liền sẽ không biết muốn làm thế nào mới có thể bảo vệ chính mình. Ăn không được phi thường mặn độ ăn, cũng bị thương sẽ đau đồng dạng, đều là một loại thân thể bản thân bảo hộ cơ chế. Nếu là cái này cơ chế xảy ra vấn đề, đối người cũng không có chỗ tốt gì. Mỗi ngày mỗi điểm thu hút quá nhiều, đối với thân thể tổn thương cũng là tích lũy tháng ngày cuối cùng không có chút nào có ích. Đã Mục Tiếu đã biết giáo sư sự tình, Mục Xuân Tâm tình cũng so trước kia dễ dàng một ít, mặc dù hắn vốn là không muốn để cho Mục Tiếu lo lắng, nhưng là có lẽ ngay từ đầu trước hết cùng Mục Tiếu thương lượng một chút sẽ tốt hơn, có đôi khi nữ tính khả năng cũng biết như thế nào quan tâm một vị bệnh nhân, cũng biết như thế nào dùng ôn hòa phương thức làm cho đối phương tiếp nhận tật bệnh tồn tại dạng này một sự thật. Mục Xuân nghĩ đến Phương Minh ngày hôm nay ngơ ngơ ngắc ngắc, cũng là bởi vì bị vây ở hắn đối với giáo sư nói trong câu nói kia, những lời này nhất định tại trong đầu hắn lặp lại mấy ngàn thậm chí mấy vạn lần, không ngừng lặp lại, chỉ là vì chứng minh hắn cũng không có nói sai cái gì. Nhưng là mấy vạn thứ lặp lại lại một lần nữa thứ nói cho phương minh, hắn sai, giáo sư rời đi tựa hổ vô luận như thế nào đều là cùng hắn có quan hệ. bạn chương xong. Chương 523, tại quy tắc và thiện ý chi gian. Chương 523, tại quy tắc và thiện ý chi gian. Phía đông hơi sáng khởi nắng sớm thời điểm, mục xuân đã tỉnh, sờ sờ hơi có chút chóng chìm đầu, vừa nhìn là buổi sáng 5 giờ 45 điểm. một tiếu co do trên ghế salon, thoạt nhìn vẫn như cũ như là yếu đối sinh viên đồng dạng. Xuyên thấu qua màn cửa. Bầu trời là sáng sớm mới có lòng trắng trứng sắc, một xuân thực yêu thích cái này nhan sắc, cũng thực yêu thích mỗi sáng sớm đoạn thời gian này. Sáng sớm thời gian, cô độc, trong suốt lại an tĩnh, hắn đi đến phòng tắm cung kín kẽ đem cửa đóng chặn, sợ quấy nhiều ghế sofa bên trên còn tại trong lúc ngủ mơ một tiếu. Tắm vòi sen nước nóng xối đến trên người, một xuân cảm giác cả người tinh lực hoàn toàn khôi phục. Đi ra phòng tắm lúc, hắn phát hiện một tiếu đã tỉnh, cầm khăn tắm ngay tại lau tóc một xuân ngượng ngùng nắm lên ghế bên trên áo len, buông xuống khăn tắm, dự định trước tiên đem áo len mặc trên người. Đúng vào lúc này, phương minh tử trong phòng đi ra, các ngươi đây là. Phương Minh buốt buốt cái chán, thoạt nhìn rượu tuy rằng đã tỉnh, chỉ số thông minh vẫn còn không có hoàn toàn online. Nhìn một Xuân người để trần, tóc ướt xuống, Mộ Tiếu lại là nửa nằm tại ghế sofa bên trên, tình cảnh này, Phương Minh thực sự có chút trận bệnh không thể. Ta là tại trong nhà ai? Cũng là hai người các ngươi nhà bên trong, Phương Minh lại hỏi cùng ban đêm giống nhau vấn đề, lần này, một Xuân không đợi Mộ Tiếu mở miệng liền hướng Phương Minh giải thích nói, tối hôm qua đánh xong trò chơi về sau ngươi uống say, ta đem ngươi tiếp trở về nhà, không nên hiểu lầm, chỉ là bởi vì ta không biết ngươi chủ đâu. Phương Minh đầu bên trong rốt cuộc trầm dại hiện ra tối hôm qua phát sinh chuyện, ổ nào điện du lịch cửa hàng, tìm không thấy Nam Bắc Cực Tinh Nhiễu Hải đường dành cho người đi bộ, còn có tối hôm qua hắn tựa hồ làm một giấc mộng. Tối hôm qua ta đích Sắc làm mộng thấy bên cạnh ta đứng hai cái thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, một cái tay cầm ống kim, ống kim cùng cụ cải trắng đồng dạng tô, còn có một cái trên tay cầm lấy một phần sổ khám bệnh, nói ta được rồi cái gì bệnh tâm thần, cần tiêm. Mục Tiếu nghe Phương Minh lần này hồ ngôn loạn ngữ, không khỏi nở nụ cười. Ta trước đi tắm rửa, các ngươi trầm dại trò chuyện. Nói xong, Một Tiếu đem hai người ném ở phòng khách, đi vào phòng 8 có bản linh a một xuân cái này một thiếu bác sĩ thế nhưng là chi nam phụ thuộc thật vất vả mời đến thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ a ta nghe nói nàng thế nhưng là đại danh nhân phương minh cười hì hì nói xong một xuân thì đi vào phòng ngủ mở ra tủ quần áo cầm mấy áo sơ mi cùng áo len ngươi sẽ không thật tần hôn đi lão bà của ta là toàn cầu công lý đại sứ loại chuyện này quá thần kỳ đi một xuân mặc quần áo tử tế phương minh còn tại liễu lo không ngừng chẳng lẽ này ra hỏa khôi phục về sau biến thành lắm lời phương bác sĩ ngươi bình thường cũng sớm như vậy rời giường sao Nếu như từ lâu đã có phẫu thuật lời nói, ta sẽ trước tiên một giờ đến bệnh viện, sau đó làm một ít chuẩn bị, như vậy ta có thể bảo đảm tại phẫu thuật thời điểm toàn bộ thân thể đều là đi qua vận động nóng người. Ân, như vậy rất tốt. Bác sĩ ngoại khoa chính là vất vả. So sánh thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ đích thật là vất vả một ít. Ta không phải nói ngươi công tác liền không khó à? Ta nói là ngoại khoa đối với nhận sai tha thứ độ vô cùng vô cùng thấp, cho nên ta vẫn là yêu cầu chính mình không ra bất kỳ sai lầm. Thần kinh khẩn trương cao độ. Một Xuân Thuận miệng nói, thế thì cũng sẽ không. Thực tập trong lúc đặc biệt khẩn trương, năm thứ nhất cùng năm thứ hai cũng khẩn trương. Đến lúc sau liền không thể nói là khẩn trường, mà là thực biết như thế nào liền tiến vào trạng thái tốt nhất, này loại thân thể cùng đại não đồng bộ cân đối tiết tấu, kỳ thật quá trình giải phẫu nếu như thuận lợi, ta cũng vậy sẽ có một loại phi thường. Phương Minh nghiêng đi đầu, có chút không biết như thế nào hình dung. Một Xuân nói, "Thỏa mãn. Đại khái là vậy." Phương Minh cười trở về một tiếng, sau đó, hắn lực chú ý lại về tới mục tiêu trên người, như vậy nói lên tới, thật là một phu nhân. Vẫn là nói các ngươi là huy ngụ. Ta sẽ không là hiểu lầm cái gì đi. Nói đến đây, Phương Minh chính mình cũng cảm thấy có chút quá mức bắt quái thế là nhìn đồng hồ tay một chút, ngửi ngửi chính mình quần áo bên trên mùi rượu, ngượng ngùng đối với một Xuân nói, thực sự ngượng ngùng à, tối hôm qua. cảm ơn ngươi, cảm ơn ta cái gì? tiền trò chơi tiền trả lại cho ta à? Một Xuân vừa nghĩ tới hai giỏ tiền trò chơi bỏ ra 400 nguyên, này làm sao nói cũng hẳn là à à đi, tiền trò chơi. à à, có thể có thể, ta hiện tại liền chuyển cho ngươi. Phương Minh một bên nói một bên theo túi bên trong tìm ra điện thoại, không điện, bằng không ta về nhà trước tắm rửa thay quần áo, chờ đến bệnh viện ta liền trả lại cho ngươi được rồi. vậy được đi, ngươi mau trở về đi thôi, mau trở về. Một Xuân thuốc dục đem Phương Minh chạy tới cửa, chờ một Tiếu theo phòng tắm ra tới lúc, hắn đã ngồi lên về nhà xe taxi. Như vậy ta cũng đi trước. Thay đổi một thân quần áo sạch một Tiếu vô vỗ một Xuân nói. Ta cũng muốn đi ra ngoài. Không biết sẽ đổ vào sao. Người mỗi sáng sớm đều sẽ viết ít đồ hoặc là đọc một hồi sách. Hiện tại thời gian còn sớm. Một Tiếu nhìn đồng hồ, mới sáu giờ 15 điểm. Buổi sáng muốn đuổi đi Phong Xuyên đệ nhất ngục giam, Phong Xuyên nguyên bên kia rất xa, ta muốn sớm một chút đi, cũng có thể đụng tới ngục giam lãnh đạo. Chuyện này chỉ sợ lãnh đạo không đồng ý. Ta đối với cái này trường hợp không có biện pháp gì. Mộc Xuân nhẹ nhàng như mày, Mộc Tiếu ôn nhu nói, Mộc Xuân trước kia luôn nói căn cứ lương tâm dũng cảm tiến tới, hiện tại giống như có chút biến a, có lẽ là vậy. Dù sao ngục giam hệ thống ta cho tới bây giờ cũng không có hợp tác qua, bên trong rất nhiều quy củ ta cũng vậy, vừa mới học tập liền muốn vùi đầu vào trong thực tiễn, bất quá không có việc gì, bất luận là lãnh đạo vẫn là giám ngục đều phi thường phối hợp ta công tác, cho nên ta cũng rất muốn làm tốt chuyện này, làm Tiểu Tiểu lo lắng. Mộc Xuân hàm xúc cười, Mộc Tiếu thì lắc đầu, Mộc Xuân vẫn luôn rất tuyệt, coi như không được, chúng ta lại nghĩ biện pháp được rồi, luôn sẽ có biện pháp, trọng yếu nhất chính là căn cứ lương tâm cùng yêu a. Đúng vậy. Tiêu Tiêu nói đúng, lương tâm cùng yêu, còn có tri thức cùng chăm chỉ. Một Xuân rũi ra nằm đấm, một Tiếu cũng làm đồng dạng động tác, giống như đọc sách thời đại đồng dạng. Hai người lẫn nhau khích lệ đối phương, sau đó cùng rời đi nhà. Một Tiếu chạy tới Chi Nam phụ thuộc bệnh viện, Một Xuân thì hướng chạm tàu điện ngầm chạy tới. Sớm ban tàu điện ngầm còn không có nên đó ngang mật mật mật ma ma dân đi làm, khó được mỗi vị hành khách đều có chỗ ngồi. Một Xuân muốn đem ngay tại đọc liệu rũ sư thần kỳ trị liệu pháp đọc xong, mới vừa đọc vài trang liền bị người bên cạnh đánh gãy. Ta bạn gái cũng đang học này cuốn sách, nói là Thánh Kinh cấp bậc sách hay. Ngồi tại Mộc Xuân bên người hành khách thăm dò qua đầu đối với Mộc Xuân nói, mặc dù mang theo khẩu trang, nhưng theo xuyên và khí chất đến xem, Mộc Xuân phản đoán, bên người hành khách cũng liền 30 tuổi không đến niên kỷ. Còn chưa nghĩ ra như thế nào đáp lại này, loại xấu hổ đột nhiên đáp lời, nam tử còn nói thêm, sách này đến cùng có hữu dụng hay không à, ta bạn gái còn mua chương trình học đâu rồi, quả thực cùng tu tiên đồng dạng. tu tiên? Mộc Xuân không hiểu ra sao? Nói đến... Này bản liệu Vũ sư thần kỳ trị liệu pháp một Xuân cũng là đi ngang qua tiệm sách lúc nhìn thấy rất nhiều nữ sinh đều tại muôn này quyển sách, thế là từ đối với tên sách hiếu kỳ, một Xuân đi đến trước kệ sách gỡ xuống một bản liếc nhìn một cái, nhìn thấy trang bìa thời điểm, một Xuân trước mắt đột nhiên sáng lên, này quyển sách tác giả chính là cùng một Xuân cùng nhau tại sở giáo sư nơi nào cùng nhau học nghiên đồng học Liêu Thế Hoa. Bản chương xong. Chương 524, tại thiện ý cùng Lý Giải Chi Gian. Chương 524, tại thiện ý cùng Lý Giải Chi Gian. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, một Xuân đi vào phong xuyên đệ nhất ngủ giam tại cửa ra vào chờ đợi hắn người vẫn là là Dương. Sa trông thấy Mộc Xuân xuyên qua quảng trường trống trải hướng này ngục giam đi tới, Lạc Dương buông xuống ngay tại gặm bánh bao nhân rau, theo ngục giam cửa hồng đi ra ngoài, hướng tướng Mộc Xuân vẫy vây tay, chờ Mộc Xuân đến gần về sau, Lạc Dương giống như thực Mộc Xuân rất quen thuộc giống nhau đáp Mộc Xuân bả vai nói, một bác sĩ hôm nay tới thật sớm, lãnh đạo còn chưa tới đâu." Một ngày lời này, Mộc Xuân trong lòng siết chặt, không phải đã nói thứ sáu đều tại sao? Cái này Chu niên trưởng phòng hẳn là hôm nay lại đi lâm thời đi họp. Không đợi Mộc Xuân suy nghĩ nhiều, Lạc Dương liền kín đáo đưa cho Mộc Xuân hai cái bánh bao cùng một túi sữa đậu nành. Vạn Phần Ân cần làm một Xuân ăn trước điểm điểm tâm, sớm như vậy đi ra ngoài khẳng định không kịp ăn điểm tâm. Lạc Dương sáng sớm liền muốn được rồi. Nếu là một Xuân không ăn hắn liền ăn nhiều một phần cũng không có quan hệ gì. Ôi chào, tốt. Vừa vặn Ta đích xác là không có ăn điểm tâm. Một Xuân cũng không khách khí, tiếp nhận chứa bánh bao cùng sữa đậu nành cái túi đi theo Lạc Dương đi vào thông hướng văn phòng hành lang. Dọc theo đường đi gặp được hai vị chạy đến đi làm giám ngục, trông thấy một Xuân đi theo Lạc Dương phía sau liền tiến lên một bước hướng Lạc Dương nghe ngóng người xa lạ này lai lịch. Lạc Dương cởi mở cấp đồng sự giới thiệu nói các ngươi cũng không nhận ra đây chính là giải quyết chúng ta khu giam giữ cái kia lao đại mới khó một bác sĩ a các đồng nghiệp nghe xong mắt sát sáng lên lại nhìn một chút cầm điểm tâm một xuân nói này vị chính là một bác sĩ a ta còn tưởng rằng là chúng ta này mới tới giám ngục đâu rồi cái này thân hình hoàn toàn như là trưởng cảnh sát ra tới a người thẳng tắp thẳng tắp đây coi là lời gì một bên giám ngục nói chẳng lẽ bác sĩ dáng người không tâm sao lạc dương nghe xong một trưởng vỗ tới người cái này tiểu thí hải tử nói cái gì đó làm sao cùng chúng ta văn phòng lưu như gió tốt văn thải chỉ tự không học loạn thất bát tao thường nói con kiến dọn nhà đồng dạng mật mật mama xảy ra chuyện gì a Đại Văn Hào lỗ Tấn Tiên Sinh nói lời không tâm sao. Hương, Hương, một bác sĩ tốt, là đại ca huy vũ. Nói xong, hai tên trẻ tuổi dám ngục nhanh như chớp chạy xa. Một Xuân bác sĩ không cần để ý à? Những người tuổi trẻ này chính là không hiểu chuyện, ngài là thật sự có biện pháp người. Ngài lần trước trở về sau, cái này Phan quảng Thâm thật không tiếp tục náo sự, không chỉ có a đúng hạn uống thuốc, hơn nữa so trước đó càng thành thật hơn, quả thực biến trở về phạm ma bệnh trước đó dáng vẻ, thậm chí so trước đó càng quý củ. Lạc Dương còn chưa nói xong, hai người đã đi qua không tính hất hành lang đi tới văn phòng cửa đi vào văn phòng về sau, lạc dương lại cấp một xuân rót một chén nước, làm một xuân tại ghế sofa bên trên nghỉ ngơi một hồi. điểm tâm ăn xong về sau bận rộn nữa chính sự, một xuân cũng là không nóng nảy, chỉ là tại ăn bánh bao phía trước trước hướng lạc dương hiểu rõ một chút fan quẳng thâm lập tức thân thể tình trạng, lạc dương tràn đầy tự tin trả lời một xuân, không có việc gì, giống như kia cái gì bệnh vàng ra cũng khá rất nhiều, bác sĩ nói đúng hạn uống thuốc không có trở ngại, như vậy liền tốt. một xuân cảm ơn lạc dương sau nghiêm túc ăn khởi bánh bao, ăn không? không cắn hai cái, lạc dương liền vội vàng hỏi, ăn ngon, không giống như là bên ngoài mua bánh bao, ta còn rất thích ăn. Mộc Xuân ăn ngay nói thật, bánh bao bên trong thịt heo thực mới mẻ, có một chút ngọt nào hương vị, là một xuân tương đối yêu thích khẩu vị, nếu là bánh bao bên trong ăn vào hành tây, Mộc Xuân có thể sẽ to mày. Đây là ta lão bà cho ta con trai làm bánh bao, thịt đều thực mới mẻ, cũng không biết ngươi có thể hay không ăn không quen, bởi vì ta nhi tử không nguyện ý ăn hành, cho nên này bánh bao bên trong không có hành. Mộc Xuân cười ha hả, không có hành thật sự là quá tốt nha, ta đối với thịt heo túi bên trong có hành vấn đề này cho tới bây giờ liền không nghĩ rõ ràng qua. Lạc Dương bất khả tư nghị nhìn Mộc Xuân, con mắt trương viên viên, thật sao? Vậy ngươi hôm nay tới thì tới đúng rồi nếu là ngươi ngày mai tới lời nói liền ăn không được bánh bao, ta ngày mai cũng không đi làm. tiếp tục lạc dương liền cùng một xuân khoe khoang tự bản thân nhi tử lạc Thiểm Thiểm ngày mai nhạc xuyên quốc tế tranh tài dương cầm trận chung kết sự tình. vừa nghe đến một xuân nói hắn ngày mai cũng phải đi âm nhạc trung tâm quan sát trận chung kết lạc dương mới nghĩ tới lần đầu tiên thi dự tuyển thời điểm liền nghe nhi tử để qua thứ nhất vị lên đại tuyển thủ phi thường ưu tú, nếu có thể trở thành bằng hưu hẳn là một cái rất cao hứng chuyện. Thiểm thiểm bảo ngày mai trận chung kết có thể cùng hắn đoạt thứ nhất hẳn là chỉ có một cái gọi cung hải tuyển thủ. lạc dương lời này chợt nghe hạ thật có rạc, một viên nhưng là một xuân biết lạc dương cũng không có nói ngao, lạc thiềm thiềm đích sắc rất lợi hại. nếu là hai cái thiên tài thiếu niên thật có thể trở thành bằng hưu, một xuân cũng vì thiềm Thiểm cùng cung hải cảm thấy cao hứng. nói chuyện phiếm về nói chuyện phiếm, chờ một xuân ăn xong điểm tâm về sau, lạc dương liền không kịp chờ đợi muốn giải kế tiếp trị liệu một xuân là thế nào kế hoạch. có phải hay không không cần trị liệu nha? ta xem này phan quảng thâm hảo hảo, ăn được ngủ được, trọng yếu nhất chính là hành vi các phương diện đều đặc biệt tốt, trực tiếp liền biến sẽ nguyên lai like phan quảng thâm, ta xem à, một bác sĩ cũng không cần lo lắng nhiều, ta nhìn hắn sẽ không lại không bình thường, này nếu là lại không bình thường a ta liền. Ai kỳ thật ta cũng không có gì biện pháp, bằng không lúc ấy chúng ta cũng sẽ không đem ngại như vậy lớn thật xa mời đến nơi này. Lạc Dương càng nói càng là lòng tin tràn đầy. Mộc Xuân nhưng vẫn là lắc đầu. Lạc cảnh sát, sự tình không có đơn giản như vậy. Đứng tại ta góc độ ta sẽ lấy một loại phương thức khác quyết định. Ta cho rằng Phan Quảng Thâm tình huống cũng không phải là đã hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ là chính như ta lần đầu tiên trị liệu kết thúc sau nói tới, sẽ lặp đi lặp lại, hơn nữa khả năng tăng thêm. Lạc Dương nghe xong Mộc Xuân như vậy nói, trong lòng lại lần nữa hoảng loạn lên, nhớ lại Phan Quảng Thâm trước đó đủ loại hành vi, nôn mửa, an bậy đồ vỡ, thét lên đem chính mình làm như thế nào dơ bẩn làm sao tới móng tay bên trong đều là khô vết máu thậm chí còn có chính hắn bài tiết vật làm nghĩ đến một xuân lần trước tới ngục giam lúc tình hình lạc dương càng là có một loại mới vừa ăn bánh bao phủ đến hết hổ hỏng mép cảm nhận sắc mặt một chút trở nên bụi chìm nhỏ nọ hướng một xuân lại xác nhận một lần là có hay không sẽ còn lặp đi lặp lại một xuân cho trả lời là rất có thể đây chính là một xuân hôm nay tới phong xuyên đệ nhất ngục giam nguyên nhân các nơi khu bên trong tiểu học đã nghỉ một tuần hiểu hiểu khả năng đã ngồi lên tới nhiễu hại xe lửa Tiểu nữ Hải có lẽ tương đối tiết kiệm. Nếu là ngồi ra xanh xe lửa mà không phải đường sắt cao tốc, nàng đến nhiễu Hải thời gian có thể sẽ chậm một chút một ngày. Một Xuân suy tính sắp đến chủ nhật chính là Tiểu nữ Hải tới ngục giam tìm Phan Quảng Thâm nhật tử. Phan Quảng Thâm này đoạn thời gian hết thể không bình thường hành vi lương phía sau đều là bởi vì hiểu hiểu sắp đến nhiễu Hải. Một tuần này đặc biệt ngoan nguyên nhân cũng là bởi vì hắn đối với một Xuân cái này đột nhiên xuất hiện tại sinh mệnh người ôm lấy một loại chính hắn đều không thể lý giải kỳ vọng. Hắn hy vọng một Xuân đến có thể mang đến một loại nào đó cùng loại với kỳ tích thay đổi. Cho nên cứ việc hy vọng xa vời, nhưng là Phan Thâm nhưng vẫn là ôm một viên đầy cõi lòng hy. Võng Tâm chỉ sợ dùng hắn mấy chục năm tuổi thọ tới đổi một lần kỳ tích, hắn đều tại sợ không tiếc. Bạn chương xong, chương 525, tại kỳ tích cùng châm trước chi gian. Chương 525, tại kỳ tích cùng châm trước chi gian. Như vậy Mộc Xuân bác sĩ chuẩn bị như thế nào trị liệu? Lạc Dương hỏi, gần nhất có hay không gửi cho Phan Quảng Thâm phong thư? Ta muốn thấy vừa nhìn. Mộc Xuân còn chưa nói xong, Lạc Dương đã muốn chạy tới bên cạnh bàn làm việc, theo văn kiện cột bên trong lấy ra một phong thư, đi trở về Mộc Xuân bên cạnh, đem tin đưa cho Mộc Xuân. Cái này, Phan Quảng Thâm bản nhân còn không có đọc qua. Mộ Xuân do dự có phải hay không muốn mở ra phong thư, Lạc Dương đem tin thu hồi tay bên trong xoay một tiếng phá hủy ra, sau đó đọc. Còn có như vậy thao tác. Mặc dù Mộ Xuân trước đó đối với ngục giam hệ thống công việc thường ngày làm hiểu một chút, cũng rõ ràng bị tù nhân viên phong thư, ngục giam phương diện là cần làm bộ phận kiểm tra, nhưng là Lạc Dương như thế quả quyết liền mở ra người khác phong thư vẫn là để Mộ Xuân nho nhỏ sợ hãi thàn một chút. Đọc xong chỉ có một, hai, ba, bảy hành, hơn nữa còn có mấy cái lỗi chính tả, tỉ như đường sắt cao tốc sắt viết thành chật chật, nói thật ta cảm thấy chật chật sánh vai sắt sắt càng khó nhớ hơn trụ đâu rồi. Sắc khẳng định có kim loại một bên bên cạnh đúng hay không a, Một Xuân lão sư. Ừ, đối, ngươi mới vừa nói số mấy đường sắt cao tốc. Một Xuân hỏi, Đường sắt cao tốc? A, đối, ta nhìn xem, ngày 23 tháng 1, đó chính là ngày mai a. Lạc Dương Lơ đang dơ cổ tay lên nhìn một chút, lại phát hiện chính mình căn bản liền không đeo đồng hồ. Hiểu hiểu viết đến tội cùng là ngồi đường sắt cao tốc vẫn là không ngồi đường sắt cao tốc. Lạc Dương lại nhìn một lần, không ngồi đường sắt cao tốc. Sau đó buổi chiều xuất phát, nói là có thể tiết kiệm hơn 200 nguyên hỏa vẽ xe phí tổn. Nghe đến đó, Một Xuân lấy điện thoại di động ra, Mở ra đường sắt đặt trước vé áp, tra xét hiểu hiểu xuất phát thành thị đến nhiều hải bình thường xe lửa cấp lớp, buổi tối xuất phát chỉ có 2 ban, ban 1 xe K2358 là buổi chiều 1, 15 phút, một nửa khác số tàu là buổi chiều 16, 35 phút, ta suy đoán là buổi chiều 16, 35 phút chuyến kia xe, K3871, chạy thời gian 15 giờ 30 phút đồng hồ, cứ tính toán như thế đến, nàng đến nhiều hải thời gian đứng là ngày 24 tháng 1 buổi sáng 7 giờ. Một xuân đem hiểu hiểu xe lửa cấp lớp cùng đến nhiều hải thời gian nói cho Lạc Dương, Lạc Dương không hiểu ra sao, hỏi cái này vì cái gì một xuân bác sĩ phỏng đoán nói là hơn 4 giờ chiều kia xe tuyến thứ mà không phải hơn một giờ chiều kia ban. bởi vì như vậy rẻ nhất ta. một xuân trả lời nói, nhìn thấy lạc dương vẫn là mộng mộng mê mê dáng vẻ, một xuân lại cấp lạc dương làm một phen vì cái gì như vậy ngồi xe lửa rẻ nhất khoa học giảng giải. còn tốt chỉ có hai xe tuyến, hơn nữa cách xa nhau thời gian cũng tương đối dài, bằng không suy tính lên tới phức tạp độ càng lớn hơn, sẽ không giống hiện tại dễ dàng như vậy. một xuân tiếp tục nói, theo hiểu hiểu sở tại thôn đến thành thị gần nhất ngồi xe lửa cần 4 giờ, mặc dù hiểu hiểu từ mụ mụ theo nàng đi chạm xe lửa. Nhưng mẫu nữ hai người đều là lần đầu tiên đi thành bên trong ngồi xe lửa, chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất đi nhầm đường loại hình đều có thể phát sinh, giữ lưu đủ đủ thời gian mới có thể bảo đảm không lầm xe lửa, một giờ kia xe tuyến hiển nhiên cũng quá thời gian đang gấp. Nghe đến đó, Lạc Dương khẽ gật đầu. Một xuân lại tiếp tục nói, rồng rạng, chờ hiểu hiểu đến nhớ hải thời điểm nàng cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Cần lục lọi mới có thể đến phong xuyên đệ nhất ngục giam, như vậy 1 giờ kêu ban xe lửa đến thời gian liền có chút không thích hợp, kêu ban xe lửa đến Nhiễu Hải thời gian đứng là sáng sớm 4 giờ, cái này thời gian Nhiễu Hải thành phố trời còn chưa sáng, mà buổi chiều 4 giờ chuyến kia xe đến Nhiễu Hải thời gian là buổi sáng 7 giờ 30 phút, phút, cái này thời gian trời đã hoàn toàn sáng. Rõ, tàu điện ngầm, xe bus tất cả đều bắt đầu vận hành. Hiểu hiểu biết nàng chỉ cần tìm được nhà ga nhân viên công tác hỏi một chút phong xuyên đệ nhất ngục giam đi như thế nào, chắc chắn sẽ có người trợ giúp nàng, như vậy nàng đến Phong xuyên nguyên thời gian hẳn là không sai bị lắm. Lạc Dương ngay sau đó nói, nếu như không chậm trễ quá nhiều lời nói, hẳn là 9 giờ rưỡi sáng tại hữu liền có thể vào ngục nơi này, nhiều Hải đứng tại trung tâm thành phố, đến chúng ta nơi này thời gian cùng một bác sĩ bên kia tới chênh lệch thời gian không nhiều, nhưng là nữ hải tử chưa quen thuộc đường, khó tránh khỏi dọc theo đường đi vẫn ăn mấy người, tàu điện ngầm cũng chưa chắc một lần liền có thể đổi đối, Diêu Hải tàu điện ngầm vẫn tương đối phức tạp, như vậy tính được 2 giờ là khoảng. Định cần. Ừm, Lạc cảnh sát tính được nhưng so với ta nhanh hơn. Một xuân ngại ngùng cười. Chỗ nào à, ngươi chưa quen thuộc bên này mà thôi, ta xem một bác sĩ chính là có làm thám tử thiên phú. Bằng không suy tính một chút đổi nghề tới chúng ta công tác đi." Vừa dứt lời, Chu niên trưởng phòng đi đến. "Nói cái gì đó? Ta, lãnh đạo, ta nói một bác sĩ là một nhân tài, có thể suy xét tới chúng ta hệ thống công tác à, không phải ngài vẫn luôn nói hy vọng có thể làm một bác sĩ cho chúng ta làm một ít huấn luyện nha, ta liền nói dứt khoát làm một bác sĩ tới chúng ta hệ thống công tác không phải tốt hơn sao?" Lạc Dương gãi đầu nói. "Hảo cái gì hảo? Một cái bác sĩ trọng yếu bao nhiêu à? Các ngươi hảo hảo đi theo học chính là, không muốn đều là nghĩ đến một bác sĩ đến rồi các ngươi liền không cần quan tâm loại hình." này loại đơn giản đầu góc ít động động, chúng ta vẫn luôn cùng bị tù giả thuyết, không muốn ham đơn giản con đường, phải cố gắng chăm chỉ thành thật kiên định, chính chúng ta đâu? Chẳng lẽ giống như bọn họ sao? Bị Chu Niên đổ đập xuống một chầu giáo hơn lúc sau, Lạc Dương vô tội thối lui đến một bên, rứt khoát chui đầu vào văn án công việc bên trong. Chu Sử trưởng, ngươi hảo. Một Xuân hướng Chu Nghiên cung kính chào hỏi. Chu Nghiên vô vô một Xuân bà vai, một giọng nói, nhanh ngồi xuống, ngồi xuống, không cần mỗi lần đều như vậy nghiêm túc cả, chúng ta cũng coi là hợp tác qua mấy lần, ta thế nhưng là phi thường thượng thức một Xuân bác sĩ. Ừ, cảm ơn lãnh đạo tín nhiệm liên quan tới Phan Quảng Thâm tình huống, ta có phải hay không hướng ngài lại hồi báo một chút." Chu Nhiên khẽ gật đầu, lại đưa tay ngăn tại Mục Xuân trước mặt, "Không cần. Phan Quảng Thâm thay đổi mọi người chúng ta đều là do như ban ngày, đây đều là Một Xuân bác sĩ công lao, trước đó hai lần đều là chúng ta vội vội vàng vàng mời Một Xuân bác sĩ tới ngục giam bên này hỗ trợ, hôm nay, một bác sĩ như thế nào chính mình chủ động tới chúng ta này, ta muốn này trong đó hẳn là có cái gì đặc biệt nguyên nhân đi." Một Xuân không thể không bội phục Chu Niên trưởng phòng quả nhiên là phi thường có đầu não một người, nghĩ tới đây, hắn nối tiếp xuống tới cấp cho Chu Nhiên giới thiệu phương án trị liệu đột nhiên thiếu đi mấy phần lòng tin cảm giác rất khó thành công a. tuy rằng cái này phương án trị liệu một xuân trước sau suy tư thật lâu, nguyên bản lần thứ hai tới ngục giam trước đó một xuân đã suy xét đến như vậy một loại phương pháp trị liệu khả thi, nhưng là lần thứ hai tới gặp phan quảng thâm thời điểm, phan quảng thâm hành vi xuất hiện cự đại sai lầm, dẫn đến lạc dương coi là bị tù người xuất hiện nghiêm trọng hành động công kích, vọt thẳng vào phòng trị liệu đem phan quảng thâm khống chế lại đồng thời không nói hai lời đưa vào đơn độc phòng giam. mặc dù sau đó một xuân giải thích tình huống lúc đó cũng không phải là phan quảng thâm muốn bắt cái ghế đánh tới hắn, mà là hắn đối với chính mình tràn ngập hối hận cùng mãnh liệt vô trợ cảm dẫn đến hắn tinh thần ở vào phi thường cực đoan trạng thái, dù cho như vậy thời điểm, Phan Quảng Thâm cũng không có muốn thương tổn một Xuân ý tứ, mà là hoán hận đem ghế đập xuống đất. Sự thật mặc dù như thế, thế nhưng là chuyện này dám ngục bên này đến cùng có thể hiểu được đến như thế nào trình độ, một Xuân cũng nói không rõ ràng. Bạn chương xong. Chương 526, này sự tình thật không dễ làm. Chương 526, này sự tình thật không dễ làm. Tuy khó mở miệng, nhưng một Xuân vẫn là tận khả năng hướng Chu Niên giảng giải hôm nay hắn tới phong xuyên đệ nhất ngục ra nguyên nhân cùng với Phan Quảng Thâm này đoạn thời gian hành vi dị thường nguyên nhân các bạn là có thể tìm được rõ ràng nguyên nhân, cũng không phải là giống nhau ý nghĩa thừa bệnh tâm thần. Giảng thuật hoàn chỉnh chuyện lúc sau, một xuân lại chậm chạp mà rõ ràng cường điệu một lần, cái này gọi hiểu hiểu nữ hài muốn tới nhiều hải thành phố thấy này vị hảo tâm phan thúc thúc, là phan quảng thâm trong tù đột nhiên hành vi cổ quái, lung tung ăn nguyên nhân căn bản. Cái này, làm sao có thể? Chu niên những lời này ngậm trong miệng, một xuân lại xem rõ ràng. Thế là một xuân lại giải thích nói, một bộ phận tinh thần trướng ngại là không có rõ ràng nguyên nhân. Tỉ như không có đặc biệt nguyên nhân tâm cảnh sa sút, không có đặc biệt nguyên nhân ép buộc tư duy từ từ, còn có một bộ phận thì tồn tại rõ ràng nguyên nhân, đồng thời chứng bệnh rất có thể theo nguyên nhân thay đổi mà biến mất hoặc biến hóa, đối với bộ phận này, bệnh nhân trị liệu là cần theo đặc biệt nguyên nhân bắt đầu tiến hành trị liệu. Hắn hiện tại không có vấn đề còn cần trị liệu không? Chu Niên nghi hoặc hỏi. Đây chính là một Xuân gặp được nan đề trí nhất, Phan Quảng Thâm một tuần này đến nay biểu hiện đặc biệt tốt, ngục giam bên này vì cái gì sẽ còn cho là hắn cần trị liệu đâu? Hắn là bởi vì có chờ mong, hắn chờ mong một loại nào đó kỳ tích phát sinh. Kỳ tích? Chu Nhiên lắc đầu. Tại tương cao bên trong, kỳ tích cái từ này tựa như là rơi vào trong hồ nước mưa, không chỉ có nhìn không thấy hơn nữa bản thân nó cũng không nên tồn tại. So ở cả cứu rỗi bên trong cái loại này kịch bản là không thể nào trình diễn. Chu Nghiên cấp một Xuân cử đi ví dụ. Ừm, đúng vậy, ta hiểu do. Phan Quảng Thâm vô cùng rõ ràng, muốn gặp được hiểu hiểu là không thể nào một việc. Một Xuân nói, hoàn toàn khả năng a, tham thủ là có thể, chỉ cần thủ tục làm thỏa đáng, chuyện này chúng ta vẫn là có thể giúp. Chu Nghiên nói xong, Một Xuân lập tức nói cảm tạ. Đúng vậy a, đúng vậy à vấn đề liền ở chỗ này. Phan Quảng Thâm chính là không hy vọng làm hiểu hiểu biết hắn là cái tội phạm, qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn tại trên công trường công tác, thu vào cũng không nhiều, một bộ phận gửi cho tại gia tộc cha mẹ, một bộ phận khác cũng chính là duy trì sinh hoạt hàng ngày, nhất định phải tiêu phí, hắn nhân viên tạp vụ đều nói Phan Quảng Thâm phi thường tiết kiệm, nhưng là giúp đỡ hiểu hiểu tiền đi học. Sai lại là phi thường to tay trân to, ngoại trừ tiền thưởng bên ngoài, Phan Quảng Thâm không tham gia bất luận cái gì giải trí hoạt động cũng không có mặt khác ham mê, uống rượu cũng là đặc biệt dễ dàng say cái loại này mấy khối tiền rượu đế. Gây nên hắn này đoạn thời gian hành vi dị thường nguyên nhân cũng chính là hiểu hiểu muốn tới Niễu Hải thăm hỏi hắn mà tại hiểu hiểu trong lòng, Phan Quảng Thâm là một cái tại ngục giam công tác người, mà không phải một cái bị tù phạm. Chu Niên toàn bộ mặt đều có chút rúc rần, Lạc Dương càng là nói không ra lời, trên lấn nửa ngày gạt ra mấy cái âm, cũng là bàng hoàng thất thố, sợ nói sai cái gì đắc tội Chu Niên. Cái này chúng ta làm không được a, đúng không lãnh đạo? Lạc Dương cẩn thận từng ly từng tí nói xong, không dễ làm, ta nghe do Mục Xuân bác sĩ ý tứ, nên tính là hoàn toàn rõ ràng, ta cũng lần đầu tiên biết chúng ta nơi này còn có một vị như vậy phạm nhân. Chu Niên hai bên bả vai có chút động khẽ động, hai tay vẫn cứ chống tại trên đùi, đưa lưng về phía trang lan căn cửa sổ thủy tinh. Mặt trời ngoài cửa sổ dần dần có nhiệt độ, hai vị giám ngục mang theo mấy tên bị tù người đi vào trên bãi tập, theo một Xuân bên này nhìn lại, vừa hay nhìn thấy giám ngục và bị tù người cùng nhau di động không bóng rổ vị trí. Lạc Dương coi là thanh âm bên ngoài ầm ý đến một Xuân, thế là đứng lên dự định đi ra ngoài lên tiếng kêu gọi, làm trên bãi tập người an tĩnh một ít. Đúng rồi. một Xuân đột nhiên nói, phương án của ta có lẽ có thể đi, chỉ là hết thảy còn cần ngục giam bên này đồng ý mới có thể áp dụng. Ta biết một Xuân bác sĩ là căn cứ bác sĩ nhân ái trì nghị thẩm muốn trị chữa khỏi mỗi một vị bệnh nhân, nhưng là chúng ta cũng có chúng ta công tác nguyên tắc. Phạm nhân dù sao cũng là phạm nhân, bất luận hắn trước đã làm chuyện gì, đến trong ngục giam liền muốn dựa theo đại gia tiêu chuẩn đến, không thể có cái gì đặc thù. Cái này một khi có người bởi vì đặc thù mà thu lợi, chúng ta lúc sau công tác hội phi thường phức tạp hơn nữa phiền phức. Một bác sĩ hẳn là nhớ rõ sò ở cả cứu rồi bên trong một câu lời kịch. Nghe ta nói, bằng hưu. Hy vọng là kiện chuyện nguy hiểm, hy vọng có thể gọi người nổi điên. Chu niên những lời này đích thật là nói tinh chuẩn đúng chỗ, tựa như rơi vào bả vai bên trên. Phần chim rất hợp. Một Xuân đột nhiên đứng lên, hai tay kéo qua Chu Nghiên tay, dùng sức trên dưới lay động, rất hợp, rất hợp, chính là hy vọng, chính là nó. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu rồi. Chu Nghiên trưởng phòng quả nhiên là có văn hóa lại có tư tưởng hảo lãnh đạo a. Ta tin tưởng nơi này mỗi một vị bị tù người đều có thể theo ngài trên người học được một điểm hữu dụng đồ vật, đối với bọn họ tương lai nhân sinh con đường nhất định là vô cùng hữu ích. Chu Nghiên bị Mộc Xuân đột nhiên xuất hiện khích lệ làm cho có chút không biết làm sao, nhưng là trong lòng ngược lại là cảm thấy này Mộc Xuân nói cũng không phải không có lý a. Chúng ta phong xuyên đệ nhất ngục giam bị tù người trở về xã hội về sau tỷ lệ phạm tội vẫn tương đối thấp. Đương nhiên cái này cùng một cái ngục giam chỉnh thể giáo dục trình độ cùng phương pháp là có liên quan hệ. Nói đến, ta trước mấy ngày còn chứng kiến một thiên văn chương nói có nhiều chỗ trong ngục giam lại có phạm nhân đánh phạm nhân, sau đó giáng ngục đánh đại phạm nhân phạm người loại này sự tình, ta liền nói nhất định là nói hiệu nói vượng, làm sao có thể nha, ta tới qua ngục giam hai lần chưa từng có thấy qua loại chuyện này, khẳng định là một ít vô lương người viết vì bác người nhãn cầu ở nơi đó thiên mã hành không mơ mà ngục giam phong vân. Cái này đương nhiên chúng ta nơi này sẽ không có như vậy sự tình muốn dùng khoa học cùng nghiêm cần phương pháp quản giáo bị tù người nào có động một chút là đánh cũng không phải là thập kỷ 90 cổ hoặc từ này loại điện ảnh lưu hành thời điểm cũng không phải nhiệt huyết dạn niệm đúng không? một xuân như cũ vững vàng nắm lấy chu niên tay lại tốt nhất hạ hạ dùng sức lắc lư mấy lần ngu ngơ hỏi nói ta còn có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo chu niên trưởng phòng chúng ta quản giáo bị tù người mục đích là cái gì đây đối với tử hình phạm nhân cái này coi là chuyện khác những phạm nhân khác lời nói chủ yếu vẫn là trở về xã hội về sau muốn bọn họ hào hào làm người không nên sinh lòng tuyệt vọng ngục giam nơi này à rất dễ dàng làm cho người ta tuyệt vọng, tuyệt vọng không phải đồ tốt, thoạt nhìn là thành thật, nhưng là sau khi đi ra ngoài không lâu lại phạm tội, bọn họ không có tại trong đấy lòng hào hào tỉnh lại qua cả cuộc đời, không có hào hảo nghĩ qua về sau nhân sinh rốt cuộc muốn làm người như thế nào. Mặt khác chính là tận khả năng thông qua chúng ta quản giáo giảm xuống trở về xã hội về sau lần nữa phạm tội phát sinh xuất đây đều là chúng ta công việc thường ngày trọng điểm, đương nhiên bị tù trong lúc tốt đẹp biểu hiện cũng là giảm hình phạt quan trọng bộ phận. Một xuân không chỗ ở gật đầu, sau đó cũng trích dẫn sở ở cả cứu rỗi bộ phim này bên trong một câu nói khác, không nên quên, cái này thế giới xuyên thấu hết thể tưởng cao độ vặn Nó ngay tại chúng ta nội tâm chỗ sâu, bọn họ không cách nào đạt tới, cũng tiếp xúc không đến, đó chính là hy vọng. Bạn chương xong. Chương 527, cái này phương án có lẽ có thể thử xem. Chương 527, cái này phương án có lẽ có thể thử xem. Mang theo hy vọng chờ đợi giảm hình phạt cùng trở về xã hội, hoặc là tại trong tuyệt vọng cái sắc không hồn bị tù. Đến tột cùng loại nào chiếm càng đại thể hơn số đâu? Một Xuân không có đáp án. Chu Niên thán thở dài, trầm mặc một hồi lâu, quay người nhìn về ngoài cửa sổ ánh nắng. Mặc dù là mùa đông, nhìn thẳng bầu trời vẫn nhường một chút Chu Niên con mắt có chút khó chịu híp mắt lên. Phan Quảng Thâm tình huống thật sự chính là có chút phiền phức. Một phương diện, Chu Nhiên không thích quá độ sáng tạo cái mới, một khi làm bị tù người sinh ra có người đặc tù hóa cảm giác, các cảnh ngục công việc thường ngày không thể nghi ngờ là tăng lên không ít phiền phức. Bất luận nghĩ như thế nào cũng không tính là là cử chỉ sáng suốt. Một phương diện khác, hắn so một Xuân càng hiểu, phong xuyên đệ nhất ngục giam như vậy trọng hình phạm ngục giam, rất nhiều phạm nhân thời hạn thi hành án đều tại 10 năm trở lên, thậm chí chết chưởng, này đó người điểm giống nhau kỳ thật chính là tuyệt vọng, bọn họ đối với cuộc sống tuyệt vọng, đối với tương lai tuyệt vọng, bọn họ rất ít đàm luận tương lai còn nghĩ làm chút cái gì có một ít thông qua giảm hình phạt trước tiên rời đi ngục giam bị tù người đi ra ngoài chưa tới nửa năm lại phạm vào chuyện một lần nữa lại trở lại ngục giam bên trong nay loại tình huống cũng không như hắn hướng một xuân nói ít như vậy chỉ là đây hết thể hắn trong lòng rõ ràng lạc dương trong lòng rõ ràng ngoại giới rất nhiều người cũng không hiểu rõ mà thôi ngục giam từ trước là một cái thần bí độc lập cùng đại đa số người sinh hoạt hàng ngày cũng không liên quan địa phương mọi người hiểu do Bắc Âu làng du lịch ngục giam Bắc Mỹ tư nhân ngục giam vượt ngục trở phim mỹ bên trong ngục giam thậm chí là tập trung doanh Nhưng là có rất ít người sẽ giải chính mình sở tại thành thị ngục giam đến tuột cùng là dạng gì? Càng không có thể giải một cái bị tù người trong lòng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì? Nhưng là Chu niên rõ ràng, hắn tại phong xuyên đệ nhất ngục giam công tác hơn 30 năm, hắn hiểu do bị tù người trong lòng nghĩ cái gì, mỗi một người bọn hắn trên thực tế đều là tuyệt vọng, cực ít có người mang theo hy vọng. Cái này Mộ Xuân bác sĩ lại tại nói cho hắn biết một cái phạm nhân có lẽ hẳn là mang theo hy vọng càng tốt hơn một chút. Hắn là ý tứ này sao? Mang theo hy vọng phạm nhân sẽ so tại trong tuyệt vọng như ngày như năm phạm nhân ra ngục về sau càng có thể tuân thủ luật pháp sao? Chu Nhuần không có suy nghĩ qua này sự tình, nhưng là hiện tại hắn nhìn qua ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa sát trời, đột nhiên phát hiện chính mình có lẽ về hưu phía trước thật có thể hảo hảo suy nghĩ một chút này sự tình. Lạc Dương, nhìn xem một Xuân bác sĩ bên này có gì cần phối hợp, tận lực phối hợp bác sĩ. Chu Nhuần bỗng nhiên thở dài một hơi, cả người rất là bông lỏng, đứng dậy rót một chén nước rửa vào bên cửa sổ, ly nước chỉ là đặt tại tay bên trên cũng không có muốn uống y tứ. Ôi chào, được rồi, ta sẽ phối hợp một bác sĩ. Thế nhưng là, rốt cuộc muốn làm gì? Dựa theo một bác sĩ phỏng đoán, hiểu hiểu hẳn là chủ nhật liền sẽ tới đây. Ngươi nói cái này tiểu cô nương như thế nào cũng không cho Phan Quảng Thâm đi chạm xe lửa tiếp nàng đâu rồi, chưa quen cuộc sống nơi đây nếu là xảy ra chút việc làm sao bây giờ. Lạc Dương bô bô nói một đống. Chu Niên khép cười một tiếng, ngu xuẩn. Sau đó chậm rãi nói, bởi vì Phan Quảng Thâm không cho hiểu hiểu tới nhiều hải thầy hắn, hiểu hiểu khẳng định là đột nhiên tập kích. Như vậy sao? Tâm tư của con gái ta nhưng đoán không đến, nhà ta kia nam nhân loa dễ nuôi vô cùng, chưa từng có ý nghĩ thế này. Lạc Dương một mặt hạnh phúc nói, bất quá cái này phan quảng thâm giúp đỡ vùng núi nữ hài đọc sách chuyện này ta vẫn là rất cảm động bằng không lãnh đạo ngươi có phải hay không nhìn xem nữ hài viết cấp phan quảng thâm tin chu niên không có phản ứng lạc dương mà là chuyển hướng một xuân hỏi một bác sĩ chuẩn bị như thế nào tiến hành bước kế tiếp trị liệu một xuân trả lời nói kịch vui trị liệu đó là vật gì đại học bên trong tập kịch bản cái loại này sao lạc dương tò mò hỏi ừm có chút cùng loại với kịch bản tập chọn dùng kịch vui chương trình để đạt tới giảm bất triệu chứng cảm xúc thượng cùng trên sinh lý chỉnh hợp cùng nhân cách trưởng thành trị liệu mục tiêu Bao hàm kịch vui cùng trị liệu hai cái bộ phận, đặc điểm là đem bệnh nhân đặt này kịch vui trong hoạt động, ta cá nhân cùng đoàn thể hỗ động quan hệ, làm bệnh nhân tự phát tính đi nếm thử cũng nghiên cứu thảo luận một ít đi qua thiết kế vấn đề, dùng cái này trợ giúp bệnh nhân sơ chậm cảm xúc, thành lập nhận biết, giải quyết trên tinh thần bối rối hoặc chứng ngại. Ta cấp Phan Quảng Thâm thiết kế phương án trị liệu là như vậy." Một Xuân một bên nói, một bên theo văn kiện trong túi lấy ra hai phần phương án trị liệu phân biệt đưa cho Chu Niên cùng Lạc Dương. Chu Niên sau khi nhận lấy nghiêm túc nhìn một lần, Lạc Dương càng là một bên xem một bên há to mồm. "Cái này?" Làm Phan Quảng Thâm đóng vai dáng ngục. Lạc Dương lông mày nâng cao, miệng có thể tác hạ một cái quả táo lớn, ánh mắt càng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ừm, làm Phan Quảng Thâm đóng vai giám ngục, làm hắn đứng tại giám ngục góc độ tới cùng chính mình giao lưu, cũng cùng hiểu hiểu giao lưu. Một xuân còn không có giải thích xong, lạc Dương Long mày vẫn là cao cao nâng lên, giống như hai đầu sông lầm vào chảo dầu bị tạt đến nóc phòng con run. Ý kiến hay, hay, phi thường hay. Chu niên nói xong phủi tay thượng cầm phương án trị liệu. Thật không hổ là kinh nhất cao tài sinh a sở giáo sư nói ngươi thanh xuất làm, nhất định sẽ có so với hắn phong phú hơn có sức sáng tạo phương pháp giải quyết. Quả nhiên giáo sư nói một chút không tuổi. Ta. Ta thật không phải cao tài sinh, kinh nhất đại học lợi hại người thật sự là nhiều lắm. Chúng ta thể xác và tinh thần khoa vốn chính là tiểu chuyên nghiệp. Chu niên cười lắc đầu, không không không, không muốn kiếm tốn. Ta hiểu rất rõ chúng ta ngục giam hệ thống, trước kia sở giáo sư cũng đã giúp ta rất nhiều bận rộn, hắn cũng đối với ta thẳng thắn từng nói tới mấy lần, nói ngục giam hệ thống liền cùng bên ngoài cao cường đồng dạng, lại cứng lại khó gặm, sẽ rất ít biến báo, cũng rất ít sẽ vì một hai cái bị tù người đi thay đổi một ít thường ngày thói quen quản lý phương thức, những phương diện này sở giáo sư đều nói với ta về qua, nhưng là ta cũng rất bất đắc dĩ. Đến cuối cùng. Hắn cũng nói không có gì biện pháp, ta đều ngượng ngùng lại trải qua thường đi quấy rời hắn. Năm nay mặt bên trên yêu cầu tại ngục giam hệ thống khai triển thể xác và tinh thần khoa nhân viên chuyên nghiệp và luyện, sở giáo sư lại bị mời tới trông coi chúng ta chuyện nơi đây, hắn cũng là có nỗi khổ không nói được đi. Làm sao lại thế? Giáo sư còn vẫn luôn cùng ta nói Chu niên trưởng phòng phi thường cố gắng, vẫn luôn tại cố gắng để cao bị tù người ra tù sau xã hội thích hướng năng lực, cũng vì bị tù người rất nhiều kỳ kỳ quái quái vấn đề thao nát tầm, còn đặc biệt chiếu cố ta ngục giam hệ thống công tác phi thường dường ra cũng không dễ dàng bị ngoại nhân lý giải, thậm chí còn khả năng tồn tại hiểu lầm làm ta nhất định dụng tâm cùng Chu niên trưởng phòng nhiều câu thông, nhiều học tập, làm tốt ta bùa phận. Một Xuân một phen nói chân tình thực cảm giác, Chu Nghiên nghe cũng là hài lòng. Thế là cùng một Xuân chi gian một phen cùng loại thương nghiệp lẫn nhau khen người tới ta lại kéo dài mấy cái hiệp, cuối cùng, Một Xuân nói, hết thề vẫn là nghe Phong Xuyên đệ Nhất Ngục giam an bài, này cái phương án mỗi một chi tiết nhỏ ta mặc dù suy tính 4 năm lần, thế nhưng là nhất định còn có rất nhiều ta hiểu sai lầm hoặc là không nghĩ Chu toàn địa phương vẫn là muốn phiền phức hai vị cùng ta tiến một bước. Câu thông, đây cũng chính là ta hôm nay sáng sớm chạy đến Phong Xuyên đệ Nhất Ngục giam nguyên nhân. Bạn trương xong Chương 528, đây cũng là một loại mới nếm thử. Chương 528, đây cũng là một loại mới nếm thử. Có Chu Niên duy trì, Mộc Xuân cũng bưng lòng rất nhiều, cơm chưa trước, Mộc Xuân cùng Lạc Dương liền cùng nhau xác định chủ nhật công tác cụ thể nội dung. Tại thảo luận ai tới đóng vai phạm nhân thời điểm hai người gặp nhất điểm điểm vấn đề nhỏ. Lạc Dương đầu tiên là những mày, rất nhanh hắn lại suy xét đến tại hiểu hiểu cùng đóng vai thành giám ngục phan Quảng Thâm gặp mặt này đoạn thời gian bên trong, khẳng định không thể để cho hai người bọn họ đơn độc ở chung, cho nên Mục Xuân cần một vị bị tù người nhân tuyển. Mộc Xuân sợ Lạc Dương có xử, Đoạt trước nói, Chủ nhật cùng ngày liền từ ta tới đóng vai bị tù người nhân vật, bởi vì cái này nhân vật sẽ cần Phan quảng Thâm đối với hắn tiến hành một ít tư tưởng khuyên bảo công tác, ta cho rằng vẫn là để ta tới đóng vai tương đối tốt một ít. Không không không, sao có thể nhiên một Xuân bác sĩ đóng vai bị tù người đâu rồi, vẫn là để ta tới đi. Lạc Dương luôn cảm thấy này sự tình không thích hợp, dựa theo hắn ý nghĩ, nhất thích hợp cái này nhân vật nhân tuyển khẳng định là Lưu Phong, thế nhưng là Lưu Phong Thái gia miệng thịt mềm giống như cũng không thích hợp. Nghĩ tới đây Lạc Dương vừa cẩn thận quan sát một chút trước mắt này vị không mặc áo khoác trắng bác sĩ, một bác sĩ lần đầu tiên nhìn qua thật sự là cùng bữa sáng tiệm bên trong bán một ly ly sữa đậu nành đồng dạng, căn bản chính là phổ thông đến không thể phổ thông hơn, nhưng là nhiều nhìn vài lần lúc sau lại cảm thấy một xuân bác sĩ còn giống như rất xoái. Một xuân nhưng không biết Lạc Dương suy nghĩ cái gì, cầm bút máy tại Lạc Dương trước mắt lung lay nhoáng một cái, "Là cảnh sát, có vấn đề gì sao?" "Có vấn đề, ta liền muốn biết, này cái phương án vì cái gì không thể đơn độc làm Phan Quảng Thâm đóng vai giám ngục cùng hiểu hiểu tại phòng trị liệu bên trong tâm sự tốt, sao phải còn muốn phiền toái như vậy an bài một cái bị tù người nhân vào đâu?" Một Xuân vỗ tay nói, hảo vấn đề, lạc cảnh sát phi thường có trở thành nhất danh thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ thiên phụ à? Lạc Dương nghe xong, gương mặt có chút phát nhiệt, bình thường tại ngục giam đi làm thế nhưng là mấy trăm năm nghe không được một lần ca ngợi, hôm nay bị một Xuân vừa nói như thế, giống như nghe là đang khen hắn nha. Như vậy đến cùng vì cái gì nhất định phải thêm một cái như vậy bị tù người nhân vật đâu? Lạc Dương vẫn cứ không nghĩ rõ ràng. Một Xuân thực kiên nhận hướng Lạc Dương giải thích nói, vừa rồi ta đã giới thiệu qua kịch vui liệu pháp bao hàm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất là kịch vui, bộ phận thứ hai là trị liệu. Ta công tác chủ yếu là trị liệu đúng hay không? Lạc Dương thống khoái mà liên tục gật đầu, cái này đạo lý hắn nghe rõ. Dày dò một trận kịch bản biểu diễn không phải năm mới tiệc tối văn nghệ biểu diễn mà là vì trị liệu. đã như vậy, cái này bị tù người nhân vật nhất định là cùng trị liệu có quan hệ đi. Nhìn thấy Lạc Dương càng thêm ánh mắt trong suốt, Mộc Xuân tiếp tục cười nói, xem ra Lạc Dương bác sĩ đã ghét đến trọng điểm. A, Lạc Dương bác sĩ, một bác sĩ là nói sai sao? Lạc Dương sờ sờ cái mũi, hiu thiện díu cợt một chút Mộc Xuân, Mộc Xuân tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói sai, vội vội vàng vàng giải thích, a nha chính là cảm thấy là cảnh sát đặc biệt lại thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ Phạm thoáng cái liền nói nói bậy, không cần để ý, không cần để ý. Không có việc gì, không có việc gì, dù sao dựa theo lãnh đạo ý tứ, kế tiếp này một năm ta còn muốn hảo hảo hướng một Xuân bác sĩ học tập đâu rồi, ngươi đoán chừng còn phải thường xuyên đến chúng ta Phong Xuyên Nguyên, bằng không hướng lãnh đạo thân thỉnh một chút lộ phi à cái này mỗi lần đi tàu địa ngầm tới lại xa thời gian lại dài, gió thổi trời mưa cũng không tiện, nhiều hải nơi này cái gì cũng tốt, thế nhưng là gió thổi trời mưa nhật tử thật không ít, thân thỉnh điểm đón xe phí loại hình, không phải rất bình thường nha. Đến lúc đó ta cấp lãnh đạo nâng nâng việc này, Lạc Dương khí vũ hiên ngang vỗ tay phát ra tiếng, một Xuân cười gật đầu, rất tốt, rất tốt, bằng không Lạc Dương cảnh sát chủ nhật cùng ngài liền đóng vai bác sĩ nhân vật đi, mà ta liền đóng vai phạm nhân nhân vật, Lạc bác sĩ liền dẫn đạo phạm nhân trả lời một vài vấn đề, mà Phan Quảng Thâm đâu ngay tại bên cạnh dạy bảo phạm nhân ngục giam quy chương chế độ cùng với muốn thế nào thích ứng ngục giam sinh hoạt từ từ, tóm lại đây hết thảy cũng là vì trị liệu, vì Phan Quảng Thâm có thể thông qua. Lần này trị liệu tại cảm xúc cùng tâm tính bên trên có rõ ràng cải thiện, đồng thời theo trưởng kỳ tới nói cũng có thể thành lập ổn định tâm lý hoàn cảnh, hảo hảo bị tù, tranh thủ giảm hình phạt. Được, có hảo hảo bị tù Tranh thủ giảm hình phạt này tám chữ, lãnh đạo bên kia nhất định sẽ cảm thấy toàn bộ trị liệu đều là có ý nghĩa, tuyệt đối không phải cấp ngục giam thêm phiên phức. như vậy liền tốt nhất rồi, vậy chúng ta liền xác định được chủ nhật ngày đó ta tới đóng vai bị tù người, lạc dương cảnh sát đóng vai bác sĩ. lạc dương nghe xong vẫn cảm thấy không thỏa đáng, nghĩ thầm một xuân diễn bác sĩ kia là bản sắp biểu diễn, ta diễn bị tù người mặc dù không phải bản sắp biểu diễn, nhưng là muốn nói ai quen thuộc bị tù người, ai có thể diễn hảo bị tù người chỉ sợ lạc dương nói thứ nhất, này ngục giam bọn hậu bố không ai dám có nửa câu hoài nghi. nghĩ như thế, nói thế nào cũng là phải từ hắn tới đóng vai bị tù người mặc dù này sự tình nếu như bị nhà bên trong lao phụ thân lão mẫu thân biết nhất định sẽ nói nhiều như vậy điểm xấu a lạc dương là cái cực kỳ hiếu thuận hải tử cha mẹ dạy bảo thời khắc ở bên thai bồi hồi ngủ ăn cơm cũng không dám quên cho nên lần này hắn thật là cảm thấy chính mình là không thèm đếm xuể vẫn là ta tới đi cứ như vậy sự tình liền đơn giản nhiều ta hiểu do phạm nhân tự nhiên cũng có thể diễn hảo phạm nhân ngươi vốn chính là bác sĩ đóng vai bác sĩ nhân vật chính thích hợp bất quá nói thế nào cũng không cần thiết lao sư động chúng tận lực đổi nhân vật một bác sĩ ngươi nhìn ta nói đúng hay không đúng một xuân có chút khó khăn thế nhưng là nói thế nào đều có chút điểm xấu đúng hay không? Không có loại chuyện như vậy, đều là mê tín tư tưởng. Chúng ta tại sao có thể có mê tín tư tưởng đâu rồi? Không được không được, đây đều là công tác, hết thảy đều phải lấy làm tốt bản chức công tác là cao nhất ưu tiên cấp a. Nói đến đây, lạc dương bắt đầu đối với một xuân tiến hành một phen ngữ trọng tâm trường tư tưởng giáo dục. Đối đại công tác tự nhiên muốn buông xuống tư tâm, bưng chính mình tư tâm sao có thể toàn thân tâm đầu nhập tại công tác trên cương vị đâu rồi? Đúng hay không? Một xuân cảm giác sâu sắc lạc dương nói có lý, liên tiếp gật đầu biểu thị đồng ý. Cứ như vậy, 11 giờ trưa Lạc Dương liền cùng Mộc Xuân thương lượng xong kịch vui trị liệu chuyện, đưa Mộc Xuân rời đi ngục giam thời điểm. Lạc Dương lượng ngùng nhắc nhở Mộc Xuân một việc, cái kia, một bác sĩ chủ nhật ngày đó có phải hay không sẽ mang một cái áo khoác trắng tới à? Ôi trao ôi trao, áo khoác trắng, Mộc Xuân không có phản ứng tới. Ừ mà, ta vẫn luôn có giấc mộng nghĩ, ta vẫn nghĩ nhìn xem chính mình mặc áo khoác trắng dáng vẻ có phải hay không cũng cùng mặc này thân chế phục đồng dạng ánh lãng. Phúc, đây là muốn cô bác sĩ, không có vấn đề à? Kia Lạc Dương cảnh sát muốn hay không lại ngẫm lại có phải hay không dựa theo ta ngay từ đầu kế hoạch. Từ lạc cảnh sát tới đóng vai bác sĩ nhân vật, ta tới đóng vai bị tù người nhân vật đâu? Lạc Dương vô vô một xuân cánh tay, nói đùa cái gì đâu? Hẳn là, một bác sĩ có cái này đam mê? Đam mê? Một xuân một mặt mộng. Tỷ như cái gì nữ trang a cái gì bây giờ không phải là thực lưu hay sao? Hẳn là một bác sĩ vẫn luôn có muốn đóng vai phạm nhân một tượng. Lạc Dương nói xong, xoay người một cái chạy vào ngục giam, một xuân lắc đầu, nhìn đồng hồ, bước nhanh hướng chạm tàu điện ngầm đi đến. Bạn chương xong. Chương 529, cái này thời gian điểm rồi sẽ tới. Chương 529, cái này thời gian điểm rồi sẽ tới. Thứ bảy buổi sáng 8 giờ, một Xuân chạy xong bước về đến nhà đổi một thân coi như có thể tham gia âm nhạc hội biểu diễn quần áo. Một lần nữa đánh bóng giày ra màu đen. Đúng lúc này, Đinh Gia Tuấn cấp một Xuân gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại không phải Đinh Gia Tuấn thanh âm mà là Cung Hải Thoáng thanh âm có chút thưa vấn. Ba ba ba ba, Sẽ vẫn thúc thúc cùng ta đã đến hậu trường. Ngươi cũng không nên đến chế a. Ta bên này muốn biểu diễn xong mới có thể nhìn thấy ngươi. Bất quá, ngươi là hàng thứ hai chỗ ngồi, ngay tại ghế giám khảo đằng sau. Cái này vị trí ta lên đài thời điểm là có thể trông thấy nha. Được rồi hảo. Ta đã trang điểm rất xuất khí, nhất định là toàn trường đẹp trai nhất người xem chi nhất, ngoại trừ ngươi sẽ vẫn thúc thúc ta không sánh bằng. Nói đến đây, Mộc Xuân nghe được đầu bên kia điện thoại Cung Hải đối với Đinh Gia Tuấn nhỏ giọng nói, ba ba nói ngươi so với hắn soái. Ha ha, thật trái lương tâm. Đinh Gia Tuấn cũng không sợ Mộc Xuân nghe được ngay thẳng oán trách một câu. Điện thoại cuối cùng, Cung Hải đối với Mộc Xuân nói, ba ba, thi đấu kết thúc về sau, chờ thêm năm chúng ta liền có thể đi bờ biển, ta hảo chờ mong a, vì này chàng lữ hành, vì ba ba, ta nhất định sẽ cầm thứ nhất. Hở, chuẩn bị kỹ càng cầm đệ nhất sao? Mộc Xuân hỏi, chỉ cần ba ba yêu thích ta chính là đệ nhất, đây chính là ta trong lòng thứ nhất nha. Một Xuân lập tức trả lời nói, là chính là, đây chính là thứ nhất, chiếu vào chính mình tâm ý diễn đấu đi. Cho chuyện kết thúc về sau, thi đấu chuyện tổ ủy hội nhân viên công tác nhắc nhở đi cùng tuyển thủ cùng nhau đến đây người nhà cùng bằng hữu rời đi hậu trường. Đinh Gia Tuấn vô vô cung Hải bà vai, còn có chút lo lắng, Cung Hải lại lòng tin 10 phần mà đối với Đinh Gia Tuấn so một cái tư thế chiến thắng, nhìn qua giống như sắp bắt đầu chính là hắn cá nhân biểu diễn mà không phải một trận cao thủ nhiều như Mây Dương cầm trận chung kết. Cung Hải càng là nhẹ nhõm, Đinh Gia Tuấn trong lòng càng là không hiểu khẩn trương rời đi hậu trường sau hắn lại cấp một xuân gọi điện thoại điện thoại bên trong thẳng thắn nói tâm tình của mình bây giờ quả thực sánh vai khảo thời điểm còn muốn khẩn trương đừng lo lắng muốn lo lắng cũng là ta cái này làm ba ba lo lắng ngươi này vị đại thần thúc thúc không cần lo lắng lời mặc dù như vậy nói nhưng là này sự tình cũng coi là ta cho ngươi tìm phiền phức cả ta sợ vạn nhất đến lúc sau cung hải tình huống không có nửa điểm cải thiện phải làm sao rốt cuộc đi vào nhà xuyên quốc tế cuộc tranh tài dương cầm trận chung kết một ngày này một xuân trong lòng kỳ thật vô cùng rõ ràng hôm nay đối với cung hải tới nói thực không dễ dàng này phần không dễ dàng không chỉ là chỉ có thể hay không ở trong trận đấu thu hoạch được hào thành tích, lớn nhất khó khăn là thi đấu một khi kết thúc, Cung Hải cảm xúc có thể sẽ trở lại thi đấu trước khi bắt đầu trạng thái, thậm chí trở lại đối với vụ thân tưởng niệm bên trong, trở lại chẳng có mặt trời trong, bị thương. Nhạc xuyên quốc tế tranh tài Dương cầm theo lần đầu tiên thi dự tuyển đến trận chung kết gần một tháng thời gian bên trong, Cung Hải vẫn luôn ở vào một cái đối lập nhau phong bế trạng thái bên trong, này loại phong bế là tình cảm thượng một loại cố định kết cấu, tựa như đem ống hút để vào lon Coca bên trong, ngui hít một hơi. Cỏ cạp có lạ đều sẽ tiến vào ống hút bên trong. Ống hút chính là một cái đối với cỏ cạp có lạ mà nói cố định kết cấu. Cái này cố định kết cấu không phải vĩnh cửu, nó có một cái mất đi hiệu lực tính. Sẽ tại một cái nào đó thời gian điểm hoặc là một kiện nào đó chuyện phát sinh mà đột nhiên thay đổi này loại cố định kết cấu. Tỷ như theo ống hút cuối cùng cửa vào bên trong cỏ cạp có lạ lại biến thành một loại không có quy tắc kết cấu, lúc này cố định kết cấu cũng liền biến mất. Đinh Gia Tuấn lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, hắn cảm giác cũng phi thường chuẩn xác. Đây cũng là một xuân cho tới nay lo lắng. Trận chung kết một khi kết thúc, Cung Hải này đoạn thời gian bên trong bị cố định tại ống hút bên trong tình cảm có phải hay không cũng đến biến hóa thời gian điểm. Một Xuân hai tay cắm ở màu xám đậm áo khoác túi tiền bên trong, lo lắng địa kinh qua kiểm an đi vào âm nhạc sảnh. Đại sảnh bên trong rất nhiều người xem đang quay chiếu, còn có một ít thảo luận hải tử kế tiếp học tập kế hoạch, có chút gia trưởng kế hoạch làm hải tử phấn đấu một chút nhiều hải âm nhạc trường tiểu học phụ thuộc. Sau đó một đầu nhìn qua phi thường ngăn nắp trực đạo liền theo trường tiểu học phụ thuộc bắt đầu âm nhạc trường tiểu học phụ thuộc, âm nhạc trường trung học phụ thuộc lại đến nhiều hải học viện âm nhạc, thuận nhìn xuôi gió suối nước thuận lý thành trương. Còn có một ít gia trưởng cho rằng nhiều hải âm nhạc trường tiểu học phụ thuộc hàng năm cạnh tranh quá mức kịch liệt, vẫn là trực tiếp tìm một ít nội danh diễn tấu gia hoặc là học viện âm nhạc giáo sư một đối một giáo sư hải tử học đàn liên tốt, chờ lớn một chút trực tiếp khảo học viện âm nhạc. Các gia trưởng đối với hải tử học đàn kiếp sống nhìn qua đều phi thường có quy hoạch, một ít gia trưởng còn nói quốc nội âm nhạc không khí không tính đặc biệt tốt, nhiều hải biểu diễn xem như vô cùng vô cùng nhiều. Theo toàn bộ trên quốc tế tới nói, một tòa thành thị cả năm âm nhạc biểu diễn đạt tới nhiều hải như vậy số lượng cũng cao quy cách cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là nếu bản về hải tử tương lai học đàn con đường này Tương lai có phải hay không có thể chân chính bước. Vào âm nhạc gia quyển, vẫn là muốn tranh thủ đi dụ Lý học viện âm nhạc hoặc là bợ kệ Lý học viện âm nhạc như vậy trường học. Chính đương Mộc Xuân nghe chung quanh gia trưởng nói chuyện say sưa bọn họ vì hài tử quy hoạch âm nhạc ra lộ đến lúc, Mộc Xuân nghe được có người sau lưng cùng hắn lên tiếng chào hỏi, Mộc Xuân bác sĩ." Nghe tiếng quay đầu, đứng tại ngoài một thước chính là Bạch Lộ. Trang dung một mạc lại hào phóng, váy liền áo tăng thêm dê con lưng áo khoác đã đoan trang lại yêu, trọng yếu nhất chính là, tại Mục Xuân xem cùng hôm nay Bạch Lộ tựa hồ tinh thần rất tốt, cả người cảm xúc cũng đặc biệt bình tĩnh. Mục Xuân bác sĩ không có chờ đến một xuân đáp lại, bạch lộ lại chào hỏi một tiếng. a, bạch lộ lao sư là đến xem cung hải biểu diễn sao? một xuân hỏi. bạch lộ khỏe miệng nhẹ dương, ngại ngùng cười. một xuân bác sĩ là tại người khác bụng bên trong dưỡng run đũa sao? cái gì đều không thể gạt được ngươi. một xuân cười sờ sờ buổi sáng bỏ ra 3 phút đồng hồ thời gian xử lý tóc, tự dêu nói, ta chính là suy đoán mà thôi, Cũng coi là chính mình nhi tử chính mình yêu thích đi, luôn cho là người khác tới chính là nhìn hắn. hắc hắc. không phải đâu, bạch lộ trong lòng suy nghĩ, này thật đúng là đem chính mình làm ba ba, làm ra nghiện đến đến rồi. chỉ là hắn nói cũng không thể Bạch Lộ thật là đến xem Cung Hải biểu diễn, đồng thời cũng là vì tới cùng Một Xuân nói tiếng cảm ơn. Cái kia, Một Xuân bác sĩ, ta hẳn là có thể xác định một việc. Thứ năm đêm đó ta uống say, sau đó ngươi xuất hiện qua có phải hay không? Còn đem ta đưa về nhà. Ngoại trừ đến xem Cung Hải thi đấu bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là ta nghĩ đến nơi này gặp được ngươi, sau đó cảm tạ ngươi thứ năm đưa ta về nhà. Một Xuân lạnh nhạt trả lời một tiếng, không có việc gì, không có việc gì. Thứ năm ngày đó là vừa và gặp, ta bồi một cái đồng sự đến đó ngồi một hồi, vừa vặn trông thấy Bạch Lộ Lão sư một người uống say, liền đem Bạch Lộ Lão sư đưa về nhà. Bạch Lộ nghi hoặc mà nhìn Mộ Xuân đâu rồi, trái tim nhảy thực không quy luật, gương mặt cũng có chút phím hồng, ấp a ấp úng rốt cuộc mở miệng, hóa ra là như vậy à, không biết lời nói ở đây, Bạch Lộ vẫn là ngừng lại, hai tay không biết nên hướng nơi nào sắp đặt giao nhau cùng một chỗ. Không có. Mộ Xuân quả quyết trả lời. Bản chương xong. Chương 530, tại ánh đèn cùng chờ mong bên trong. Chương 530, tại ánh đèn cùng chờ mong bên trong. Bạch Lộ giữa mày khẽ nhíu, rất nhanh lại như giấy gói kẹo tan ra, chậm rãi thở dài, vậy là tốt rồi, ta thật lo lắng ta lại làm cái gì ngu xuẩn chuyện. Nào có như vậy nhiều ngu xuẩn chuyện. Bạch lộ Lão sư không nên suy nghĩ nhiều, lại nói có gì cần trợ giúp, ta vẫn luôn tại Hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm. Mộ Xuân nói đến một nửa, Bạch lộ cướp lời nói đến, ân ân, Hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm lầu năm thể sắc và tinh thần khoa phòng mạch. Mộ Xuân cười đùa tí tưởng gật đầu, chính là, chính là. Còn có một việc ta vốn nên là thứ hai đi ngươi phòng nói cho ngươi, là liên quan tới Hà Bình chuyện. Bạch lộ thanh âm bỗng nhiên mang theo ôn nhu cùng thâm trầm, nàng nhìn Mộ Xuân, mắt sắc trung có mấy phần buồn bã thậm chí chúng nếu có mấy phần thoải mái siêu thoát cảm giác. Hà Bình hắn làm sao vậy? Hứa Dan hủy bỏ lên án. Nói hết thảy đều là hiểu lầm, Hà Bình cũng không có cường quan nàng, cũng không có đối nàng làm ra qua bạo lực gia đình như vậy chuyện. Đối mặt đột nhiên lúc nào tới hủy bỏ lên án, theo một xuân góc độ xem, chuyện này có chút quá đột ngột, quả thực không có lượt thì sao có khói hoặc là nói đột nhiên mưa to chuyện tình. Chuyện thế gian thường có đột nhiên, đại bộ phận đột nhiên lưng phía sau lại là có rất nhiều tất nhiên dẫn đến, này đó tất nhiên có đôi khi thoạt nhìn chính là một ít rất đơn giản thường ngày việc vật, nhưng là bọn họ lấy phương thức nào đó tụ tập cùng giao thoa lúc sau sẽ xuất hiện một loại đột nhiên, nói đơn giản liền cùng đột biến gen, đột nhiên phát sinh, nhưng là cũng không phải là chóng rông xuất hiện. Người có tính có gì? Một xuân hỏi, hở, bạch lộ mặt lộ vẻ không hiểu, vì cái gì như vậy hỏi? Tại bạch lộ xem ra một xuân chẳng lẽ không phải hẳn là hỏi nàng xảy ra chuyện gì, vì cái gì đột nhiên hủy bỏ lên án, hoặc là đến tột cùng là thế nào một chuyện? Chẳng lẽ không phải hẳn là hỏi cái này chút mới là nhân loại phản ứng bình thường sao? Bị một xuân như vậy vừa hỏi, bạch lộ ngây ngốc đứng ở tại chỗ không biết muốn nói cái gì, thế là nàng hỏi lại một xuân, ta hẳn là có tính phản ứng gì? Xem chính ngươi ý nghĩ, ý nghĩ trong lòng ngươi, bằng không đi uống chút rượu nhìn xem có thể hay không có linh cảm. Một xuân nói xong, âm nhạc sảnh lên một cái tiếng trung. Đây là nhắc nhở chúng ta ra trận, hẳn là muốn tách ra ngồi. Ta tại dê khu 4 hàng 1 tòa. Bạch lộ đem phiếu từ nhỏ màu trắng trong sách tay lấy ra ngoài, lại hỏi một tiếng một xuân chỗ ngồi hào. Biết được một xuân ngồi tại hàng thứ hai về sau, bạch lộ hơi hiển lộ ra mấy phần tiết lưới. Tiêu kết thúc về sau chúng ta đại sảnh gặp mặt đi. Cung hải nhất định thực hy vọng nghe một chút người này vị diễn tấu ra lời bình. Một xuân vừa nói vừa cùng bạch lộ cùng nhau hướng cửa soát vẽ đi đến. Nào có cái gì diễn tấu ra, lời bình càng là chưa nói tới, nhưng là ta nhất định sẽ ca ngợi hắn, tin tưởng hắn thực lực. Bạch lộ cười nói. Nhạc xuyên quốc tế cuộc tranh tài dương cầm trận chung kết là cùng nhạc giao hưởng đoàn hợp tác trình diễn một bài dương cầm bản hòa tấu. liền xem như thiếu niên tổ trẻ tuổi nhất tuyển thủ muốn đi vào trận chung kết cũng phải có, có thể cùng nhạc giao hưởng đoàn hợp tác diễn tấu năng lực. Này loại bản hòa tấu biểu diễn cùng động tấu đàn dương cầm phi thường khác biệt. Không chỉ cần phải tuyển thủ đối với chính mình diễn tấu bộ phận hết sức quen thuộc, còn cần có thể cùng nhạc giao hưởng đoàn hợp tác năng lực. Tại cùng nhạc giao hưởng đoàn hợp tấu kinh nghiệm bên trên, tuyển thủ cùng tuyển thủ tri gian khác biệt cũng phi thường lớn. Có chút tuyển thủ khả năng chỉ có một hai lần hợp tấu kinh nghiệm, có chút khả năng có rất nhiều thứ. Những này kinh nghiệm thượng trên lệch ảnh hưởng tuyển thủ tại trận chung kết thời điểm phát huy có chút tuyển thủ độc tấu phi thường ưu tú nhưng là hợp tấu lên tới nhưng dù sao sở không tới cảm giác này loại tình huống cũng là phi thường phổ biến cho nên trận chung kết trước mỗi một vị trận chung kết tuyển thủ đều sẽ có 3 lần cơ hội cùng nhạc giao hưởng đoàn hợp tác tập luyện tập luyện đối với tuyển thủ tới nói phi thường trong yếu đối với nhạc giao hưởng đoàn tới nói còn lại là nhiệm vụ nặng nề không chỉ cần phải tập luyện đến tại trận chung kết diễn tấu bên trong sau đó có thể diễn tấu trình độ hơn nữa còn muốn quen thuộc mỗi một vị tuyển thủ diễn tấu không mục nhạc xuyên quốc tế cuộc tranh tài dương cầm vì giảm bớt nhạc giao hưởng đoàn gánh vác cũng gia tăng tuyển thủ và giàn nhạc hợp tác quen thuộc trình độ. Tổ hội hội yêu cầu tại lần đầu tiên thi dự tuyển kết quả ra tới sau, tấn cấp tuyển thủ liền muốn quyết định hảo trong trận chung kết muốn diễn tấu khúc mục, như vậy nhạc giao hưởng đoàn cũng có thể có gần 20 ngày thời gian tiến hành nặng nghề tập luyện nhiệm vụ. Hiện tại, đại gia tập luyện đều đã kết thúc, nhạc giao hưởng đoàn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp hơn 2 giờ bên trong đem cùng khác biệt tuyển thủ hợp tác 11 thủ khúc mục, người xem tự nhiên là đại bao sướng hay, nhưng là ban giám khảo khả năng liền không có như vậy hài lòng, cho điểm cùng đơn thuần xem biểu diễn vẫn là hai kiện thực không giống nhau chuyện. Một xuân ngồi tại ghế giám khảo càng phía sau, đợi đến nhập lúc sau, sân khấu dần dần biến thành đen tiếp tục hơi sáng khởi nhất điểm điểm ánh sáng yêu ớt, người xem vẫn là nhìn rõ tích, chỉ nhìn thấy sân khấu bên trên một đám nhạc thủ cầm chính mình nhạc khí ngồi vào chính mình chỗ ngồi bên trên, đàn violon tay đặc biệt nhiều, tuổi tác tại 23 45 tuổi không giống nhau, phía bên phải giọng thấp đàn xéo lộ tay niên kỹ thuật nhìn lớn nhất, kèn co, tiểu hào cùng cỡ lạ gì nẹt kèn bên này, thuật. Nhìn cũng chỉ là 30 tả hữu niên kỷ, một xuân tại yếu ớt ánh đèn phía dưới nhìn một chút khúc mục đơn bên trên giới thiệu, quả nhiên cái này giàn nhạc chính là Hà Bình trước đó sở tại dàn nhạc. Nếu là hắn không có bị câu lưu Hẳn là hiện tại cũng sẽ tại này bên trong tham gia trận chung kết biểu diễn đi. Này đoạn thời gian hắn hẳn là vừa lúc ở nhớ hải. Hẳn là vẫn luôn có thể làm bạn tại bạch lộ bên người A. Vẫn mệnh vô thường. Một xuân không khỏi cảm khái. Ánh đèn sáng lên. Nhạc trưởng xì ở giờ bạ kẹt theo cửa hông đi ra. Tinh thần mười phần đi đến chính giữa sân khấu. Dưới đài vang lên cùng ngày trận thứ nhất tiếng vô tay. Nhạc xuyên quốc tế Dương Cầm thi đấu trận chung kết vé vào cửa mặc dù sớm tại 6 tháng trước liền đối với công chúng tiêu thụ, hơn nữa sớm đã bán sạch, nhưng là đại bộ phận người xem đều có nhất định cổ điển vui tu dưỡng, loại này người xem chiếm đại đa số, cùng trong ngày thường công chúng biểu diễn so sánh, trận chung kết người xem càng chuyên nghiệp, càng hiểu được lúc nào nên vỗ tay, lúc nào hẳn là ngưng thần yên lặng nghe. Thứ nhất vị lên sân khấu tuyển thủ Nhã Thương công chúa, nàng lựa chọn khúc mục là tở rễ cổ phiệ thứ hai Dương Cầm bản hòa tấu, thứ nhất vị lên sân khấu tuyển thủ đều là không chiếm ưu thế, điểm này tại lần đầu tiên thi dự tuyển thời điểm Mộ Xuân đã bị phổ cập khoa học quá, lấy mở màn tuyển thủ biểu hiện tới nói, Nhã Thương công chúa biểu hiện được cho phi thường mỹ diệu, dương cầm cường độ cũng không có bị nhạc giao hưởng đoàn đầy đặn hữu lực thanh âm áp chế, đã biểu hiện ra diễn đấu lực. Lượng cũng dùng người trình diễn chính mình phương thức thuyết minh này thủ đề điệu hát dân gian thứ hai Dương Cầm bản hòa tấu, này thủ khúc tại tở rổ cổ phỉ ẻ e lần đầu biểu diễn nó thời điểm từng bị vì giai điệu kịch liệt đánh cùng không dung hợp hợp âm liên tục lọt vào chửi rủa, nhưng là về sau, này thủ khúc bị càng ngày càng nhiều người yêu thích. Nhã Thương công chúa không thể nghi ngờ vì bình thường trận trung kết đốt chi thứ nhất tiến hóa, người xem hoàn toàn tiến vào hưởng thụ âm nhạc trạng thái bên trong, mỗi người đều đắm chìm ở giữa đồng thời cũng chờ mong kế tiếp tuyển thủ có thể mang đến tốt hơn biểu hiện. Ngay lúc này, liên tiếp đắt, đắt, xoẹt, cục cục cục tiếng quái khiếu theo khu a hơn 30 hàng chỗ ngồi truyền ra, người xem trong lòng mới vừa sinh ra phản nạn, lại là một chuỗi đắt, cục cục, xoẹt, đắt tiếng quái khiếu. Bản chương xong. Chương 531, tại kỳ quái tiếng kêu bên trong. Chương 531, tại kỳ quái tiếng kêu bên trong. Diễn đấu sảnh bên trong xuất hiện như vậy thanh âm quả thực làm người xem hào hào phiền chán, nguyên bản là một trận người xem trình độ tương đối cao biểu diễn, lại còn sẽ xuất hiện như vậy tiếng quái khiếu, cơ hồ không có người xem trong lòng không phạm nói thầm. Một phút đồng hồ sau, vị thứ hai tuyển thủ đi đến dương cầm bên cạnh, túi người ngồi xuống, có chút điều chỉnh chỗ ngồi vị trí, cùng chỉ huy ăn ý đối mặt, diễn tấu bắt đầu. Đống nhiên, vừa rồi tiếng quái khiếu lại một lần nữa như bay vào diễn tấu sảnh con rơi gãi đại gia lô thay. Nhạc thủ nhóm cũng đều nghe được, mặc dù còn tại diễn tấu, duy trì lương hào tiết tấu, nhưng là một xuân rất rõ ràng, vừa rồi này một chuỗi thanh âm, trên ghế giám khảo đã có hai vị nữ ban giám khảo kìm nén không được nghĩ muốn quay đầu nhìn xem đến tận cùng là vị nào người xem như thế không có hầm dưỡng, cho dù là thưởng thức một bộ phim cũng không thể như thế nào, chi đây là diễn tấu đại sảnh. Đi vào nơi này thưởng thức biểu diễn người xem cũng là bỏ ra hơn mấy trăm khối tiền mới có thể mua được một chương vé vào cửa, dù sao cũng nên là hiểu được không thể tại diễn tấu sảnh bên trong nói chuyện lớn tiếng hoặc là phát ra dị dạng tiếng vang. Tại âm nhạc hội quá trình bên trong, có chút người xem muốn nhảy mũi hoặc là ho khan cũng sẽ tận khả năng nhẫn lại một chút, đi theo nhạc khúc diễn tấu tìm kiếm thời cơ thích hợp mới dám che miệng thẳng hàng một cái, bình thường cái kia thời gian điểm tiếng nhạc tương đối văng dội, có thể che giấu ho khan tạo thành tính giác khó chịu. Nếu là ho khan nghiêm trọng người, cần liên tục không ngừng người, rất có thể tại khúc một khoảng cách lặng lẽ rời đi chỗ ngồi, trốn ra diễn tấu sảnh trình diện bên ngoài thoải mái ho khan một hồi chờ thân thể chuyển biến tốt đẹp một ít có thể khắc chế một ít lúc lại tìm cơ hội ra trận tất cả mọi người rõ ràng này đó quý củ, cũng rõ ràng không nên đánh quái dày người khác càng không thể quái dày diễn tấu ra nhóm nhưng là ngay tại vừa rồi này một chuỗi tiếng vang lại một lần nữa lệnh gần ngàn người diễn tấu sảnh bên trong toát lên không tiếng động hoàn khí nhân viên công tác cùng trong ngày thường gặp được này loại hỏng bét người nghe đồng dạng dơ màu xanh là ánh đèn bài hướng phát ra âm thanh một hàng kia hành khách bình thường mà nói chỉ thế thôi có nhân viên công tác nhắc nhở lúc sau Một Xuân bên thay nữ tử suy thành cũng tựa hồ an tĩnh lại, người xem lực chú ý lại lần nữa trở lại âm nhạc bên trong. Vị thứ ba lên đài tuyển thủ chính là Lạc Tiềm Tiềm. Một Xuân còn nghĩ buổi sáng tới thời điểm thật cũng không nhìn thấy Lạc Dương. Sau đó thi đấu kết thúc nhất định phải cùng hắn lên tiếng kêu gọi, làm hai cái hải tử nhận thức một chút, trò chuyện bài câu. Lạc Tiềm Tiềm trận Chung kết khúc mục là giặc mạn nhì nọ thứ hai Dương cầm bản hòa tấu, đây cũng là Một Xuân thích nhất bản hòa tấu chi nhất. Bằng trường ấy tuổi diễn tấu này thủ khúc, độ khó không phải nhất điểm điểm đại. Một Xuân trong lòng thật vì này vị nhẹ nhàng linh động thiếu niên ngất mồ hôi, chỉ thấy hắn không có chút nào khẩn trương chi ý, thần thái tự nhiên. Tựa hồ so lần đầu tiên thi dự tuyển thời điểm càng thêm buông lòng cùng hứng thụ, làm hắn mười ngón đặt phím đàn phía trên, liền tựa như đám mây bên trong cất giấu trăm ngàn vạn con đom đóm, thiềm thiềm tỏa sáng. Giống như cùng ngày hết thể hào vận đều vì thiềm thiềm một người chuẩn bị, cũng có lẽ là hắn sợ đàn tấu này thủ thứ hai dương cầm bản hòa tấu vững vàng hấp dẫn kia vị phát ra quái thanh người xem chú ý, thẳng đến thiềm thiềm diễn tấu kết thúc, vị thứ tư tuyển thủ lên đài thời điểm, cái kia quái thanh mới lại một lần nữa vang lên. Lúc này không còn có hữu hảo cùng văn minh người xem, có là tới tự khác biệt người xem phát ra chật chật phản nàn cùng nhỏ giọng chửi mắng, ai không hiểu quy củ như vậy, hẳn là đi ra bên ngoài à? Hoán thanh đủ loại nhân viên công tác rốt cuộc không thể lại ở phía xa rơi nhắc nhở bài chờ đợi người xem quản tốt chính mình thanh âm một vị nữ công ăn ở viên đi đến chỗ ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói không thể phát ra quái thanh biểu diễn trong lúc không thể lớn tiếng một nào một cái nữ tử thanh âm liên tục đáp ứng lộ ra không kiên nhẫn cùng quản khí này thanh âm bên trong oán khí tựa hồ so với bị quấy giày khán giả càng lớn biết ta đã biết không kiên nhẫn tăng thêm không kiên nhẫn thẳng đến cung hải đi đến dương cầm bên cạnh ánh đèn dâng lên toàn trường mới an tĩnh lại phản phát bị đạo diễn rút đi âm quý một màn địa ảnh làm hết thảy người xem cảm xúc đều nhắc tới ngực. Mộc Xuân hết sức chăm chú nhìn Cung Hải, trong lòng cầu nguyện. Kia vị người xem ngài nhưng ngàn vạn nhẫn lại một chút. Cung Hải vận khí thoáng kém một ít, cộc cộc tiếng quái khiếu xuất hiện hai lần. Thành bại thứ ba Dương cầm bản hòa tấu bên trên bột hồ tiêu. Đi ra ngoài. Khán đài bên trên một cái nam tử dùng tráng kiện thanh âm giống lên một tiếng. La nha, thật muốn đuổi đi ra ngoài. Lại có mấy vị khán giả đi theo thúc dục Lời này rõ ràng là nói cho nhân viên công tác cùng náo ra tiếng vang người xem nghe, biểu diễn bị ép dừng lại. Cung Hải ngược lại là không có bối rối, hắn nhìn hàng thứ hai Xuân, tươi cười sảng lạ Thật rất đồng, Cung Hải rất tuyệt. Một Xuân lực chú ý cơ hồ tất cả cung hải trên người, thẳng đến phía sau bắt đầu ùa lên, hắn mới xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một cái ăn mặc thể tuổi trẻ mụ mụ mang theo một cái bẫy, tám tuổi lớn hải tử, thuận nhìn trước đó quái thanh đều là nam hải này phát ra, trẻ tuổi mụ mụ đem hải tử ôm ở người phía trước, ấn để ép hắn bả vai giận dữ hết, không muốn đều, không được phát ra loại thanh âm này, có nghe hay không? Ngượng ngùng này vị người xem, mời ngài giữ yên lặng không muốn ồn ào có được hay không? Nhân viên công tác hoàn toàn như trước đây lễ phép đối đãi, đuổi đi ra. Mặc dù yêu cầu như thế thực rơi tố dưỡng. Nhưng là hiển nhiên có người xem người cũng không tiếp tục muốn hào hào biểu diễn bị đánh gãy, thế là giống lên. Ngượng ngùng, ngài xem hải tử còn có thể an tĩnh sao? Nhân viên công tác lại hỏi. Như thế nào cái dạng này rồi? Thật không tố chất. Chỉ huy mặt đều đen, chỉ huy vẫn là người ý, lần này quá mất mặt. Là Nha, cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy không tố chất. Cũng không phải hết thể hải tử đều có thể nghe hiểu âm nhạc hội, cũng không nhìn một chút có phải hay không nguyên liệu đó. Trung quanh nộ khí hóa thành từng câu bén nhọn lời nói, mỗi nói một câu, kia vị trẻ tuổi mụ mụ liền dùng sức lay động hải tử một lần, "Hào sao? Nghe được sao?" Người hiểu hay không a? Càng là lay động hải tử càng là la hét lợi hại, cuối cùng trẻ tuổi mụ mụ không thể không dùng bàn tay che hải tử miệng. Đi ra ngoài. Được rồi được rồi, chúng ta đi ra ngoài, đi ra ngoài. Mụ mụ nhau nhau đám người trả lời một câu, hải tử lại thét lên cầu xin tha thứ, ta không nha, ta không, ta muốn nghe, ta đừng đi ra ngoài. Đi ra ngoài a? Mụ mụ, ta làm gì đi ra ngoài a? Ta đừng đi ra ngoài, ta muốn nghe a, em hay. Vàng son lộng lẫy diễn tấu sảnh lập tức thành chợ thức ăn giống nhau ồn ào nơi. Cuối cùng, trẻ tuổi mụ mụ vẫn không thể nào làm hải tử an tĩnh lại. Thở phì phò liền lôi kéo đem Hải Tử mang ra diễn tấu sảnh. Đại sảnh lập tức an tĩnh lại, lại không có người phản nạn, sau đó âm nhạc vang lên lần nữa, này thủ bản hòa tấu bị chia làm hai cái bộ phận, Một xuân rõ ràng, mặc dù việc này chẳng trách cũng hải, nhưng là này đột phát sự tình chắc chắn ảnh hưởng hắn cho điểm, cao thủ nhiều như mây trận chung kết, cái thứ nhất có một người, Cung Hải chiến thắng tỷ lệ thật sự là phi thường xa vời. Bản chương xong. Chương 532, tại mất mặt bầu không khí bên trong. Chương 532, tại mất mặt bầu không khí bên trong. Lớp lo sợ thẳng đến cái cuối cùng âm tiết hạ xuống, Cung Hải đứng dậy, người xem đáp lại nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Phản phất đem vừa rồi không thoải mái tất cả đều chuyển hóa thành đối với người trình diễn yêu quý. Tiếng vỗ tay như thủy triều chậm chạp không có đình chỉ. Chỉ huy cũng xoay người lại, tiếp nhận đại gia tiếng vỗ tay, dưới đài tiếng vỗ tay càng thêm vang dội. Tựa hồ tại may mắn rốt cuộc lại đổi lấy chỉ thuộc về âm nhạc diễn tấu sành. Văn Minh chiến thắng dã man khoái cảm, lại tựa như tại khích lệ bị ép bỏ dở biểu diễn tuyệt thủ. Ngài diễn tấu chính là phi thường xuất sắc. Cung hải ngược lại là không có nhận đến ảnh hưởng gì. Đây thật là làm một xuân nỗi lòng lo lắng cuối cùng lòng giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, một xuân ở đại sảnh gặp đinh gia tuấn, hai người ngầm hiểu lẫn nhau vô vô lẫn nhau bà vai, một loại sống sót sau hai nạn may mắn. một xuân bác sĩ, cung hải thật tuyệt, vượt qua tưởng tượng, còn có kia vị đàn tấu giặt man nhì nọ thiếu niên, quả thực là quá tuyệt. bạch lộ chạy đến một xuân phía sau người liền lôi kéo một xuân hưng phấn nói xong, một bên đinh gia tuấn mắt tròn váng, này vị là bạch lộ lao sư đi. Ừm, đúng vậy, các ngươi hẳn là gặp qua. một xuân nói, đinh gia tuấn lắc đầu, lần đầu tiên thi dự tuyển thời điểm nàng không phải. bầu không khí nháy mắt bên trong có mấy phần xấu hổ, bạch lộ ngược lại là hào phóng thừa nhận, ừm lần đầu tiên thi dự tuyển thời điểm chính là ta kém chút đột tử, vẫn là một xuân bác sĩ đã cứu ta. quả nhiên là thần y à, một xuân bác sĩ tại địa phương không có không giải quyết được sự tình à? bị đinh gia tuấn như vậy xảy ra bất ngờ, nói qua ca ngợi một phen, một xuân quả thực muốn nhả rãnh một câu, các người hai vị ngày hôm nay có phải hay không đều ăn mật ong đi ra ngoài? còn đang do dự có phải hay không muốn nói lên một câu, một xuân chỉ cảm thấy lưng phía sau tê dần một bác sĩ, đã lâu không gặp, xoay người nhìn lại, đây không phải lạc dương sao? cái gì tốt lâu không thấy, không phải hôm qua mới vừa gặp qua nhà? một xuân buốt buốt lưng phía sau, chiều trông ngắm nói à, tựa như là à, sau đó ngày mai còn muốn gặp mặt, trời ạ, ta như thế nào muốn cùng một Xuân bác sĩ liên tục hẹn hò ba ngày. Bạch lộ cùng Đinh Gia Tuấn hai người ngây ngốc nhìn lạt dương, trong đầu một đám dấu chấm hỏi xuyên thành mức quả. Này vị là, vẫn là Đinh Gia Tuấn mở miệng trước. à, này vị là Phong xuyên đệ nhất ngục giam giám ngục, lạc dương cảnh sát. Bạch lộ nghe xong lại là ngục giam lại là cảnh sát, tươi cười lập tức cứng ở trên mặt. Một Xuân thấy thế vội vàng còn nói, này vị là lạc thiềm thiềm ba ba. Lạc thiểm thiểm. đó không phải là diễn tấu giặc mà thiếu niên kia sao? Bạch Lộ còn chưa nói xong đâu rồi, Lạc Dương vui sướng cùng Kiêu Ngạo liền dấu không được. Cái kia, phi thường đồng, phi thường xuất sắc giàn nhạc hợp tấu trình độ, tại cái tuổi này tới nói thật không dễ dàng. Bạch Lộ vui vẻ ca ngợi, Lạc Dương tự hào nói, cái kia, Thiểm Thiểm hắn càng thích đàn violin một ít, năm tuổi thời điểm liền tiến vào quốc tế thanh thiếu niên nhạc giao hưởng đoàn juni ô đoàn, mỗi tuần đều muốn đi giàn nhạc tập luyện, hợp tấu phương diện cảm giác hẳn là sẽ so những tuyển thủ khác cường một ít. Hóa ra là như vậy à, khả tạo chi tài, có hay không nghĩ tới muốn đi chuyên nghiệp âm nhạc lộ tuyến a? Bạch Lộ như vậy vừa hỏi, Lạc Dương liền vội vàng lắc đầu, cho tới bây giờ không nghĩ tới đều xem chính hắn yêu thích liền tốt, ta cũng không phải máu gà phụ thân, ta là chủ trương nuôi thả giáo dục, phải tin tưởng hài tử chính mình thiên phú cùng cố gắng, không cần chuyện gì đều nghĩ đến đi không chế. một cái trong ngục giam giám ngục vậy mà lại có như vậy giáo dục lý niệm, một xuân cùng đinh gia tuấn cũng là đối với này vị giám ngục tâm sinh bội phục. đúng lúc này, một hải tử đột nhiên hướng bạch lộ chạy tới, mắt thấy ham không được xe, trọng tâm bất ổn, mặc dù kéo lại bạch lộ váy dài, nhưng vẫn là té ngã trên đất. theo sát hài tử phía sau tuổi trẻ mụ mụ thở hồng hộc đuổi theo, một phát bắt được ngã trên mặt đất hài tử cổ áo, nội giận đùng đùng nói, ngươi có muốn hay không mà ta. Ta nói ngươi vài câu ngươi còn trốn." Hai tử đứng lên sau hai mắt lệ quang doanh doanh, miệng con lại có co lại, bả vai trước sau run run, không ngừng phát ra cộc cộc cộc xoẹt, cộc cộc tiếng bánh thiếu. Tất cả mọi người nhìn ra đây là mới vừa rồi bị đuổi đi ra kia đôi mẫu tử. Chính là không có giáo dục, như thế nào còn chưa đi a? Được rồi được rồi, nhân gia quản hải tử chúng ta đừng nhìn. Đám người nhao nhao nuốt ở phía xa nghị luận, cũng có chút không thích ở sau lưng nghị luận người khác người xem thì giả bộ như không có trông thấy, cầm tiểu phiếu trở lại diễn tấu sảnh bên trong. "Ngươi lại gọi?" "Lại gọi?" trẻ tuổi mụ mụ hiển nhiên đã cảm xúc thấy không ấn hải tử bà vai lắc tới lắc lui ta cho ngươi đã ăn bao nhiêu dinh dưỡng phẩm ta vì ngươi bỏ ra bao nhiêu tinh lực ngươi cứ như vậy đối với ta một trận âm nhạc hội ngươi đều nhịn không được ta muốn như ngươi loại này hải tử có làm được cái gì ta nuôi dưỡng ngươi có làm được cái gì a hải tử bị lúc gần lúc hiện miệng bên trong quái thanh càng vang cũng càng vì thường xuyên đinh gia tuấn lặng lẽ đi đến một xuân bên cạnh hỏi đứa nhỏ này có phải hay không không bình thường a một xuân chưa kịp trả lời đinh gia tuấn vấn đề mà làm một cái chạy vội liền xông ra ngoài ôm lấy kém chút bị trẻ tuổi mụ mụ đẩy ngã trên mặt đất hải tử cực, đã đi, cực cực cực một bên khóc, một bên nước nở, một bên vai thiếu Nam hải hai mắt đỏ bừng mới vừa bị một xuân nâng đỡ về sau, lại phóng tới mụ mụ. Hai tay vững vàng ôm chặt mụ mụ đuổi, kêu khóc, mụ mụ, mụ mụ, không muốn mang ta, mụ mụ, không muốn mang ta. Ta quản hải tử muốn ngươi xen vào việc của người khác làm gì? Bệnh tâm thần. Trẻ tuổi mụ mụ đem đầy bụng tức giận rơi tại một xuân trên người, hai tay còn dùng lực đẩy ra hải tử tay. Ngươi không muốn như vậy. Một xuân đột nhiên mở miệng. Ta. Trẻ tuổi mụ mụ đột nhiên cảm giác được lời. Chẳng biết tại sao nhìn cái này xong lại ôm lấy hắn nhi tử nam nhân, nàng một bụng oán khí đột nhiên không biết nói như thế nào lên. Hai tử không thoải mái, chúng ta có thể nghĩ biện pháp, kiên nhẫn chút. Ta, ngươi là ai, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Trẻ tuổi mụ mụ thật vất và gạt ra một câu nhục nhã Mục Xuân. Mục Xuân lại tựa như hoàn toàn không có nghe thấy, lần này, hắn quỳ một chân trên đất, đối với tiểu nam hài nói, ngươi sẽ hít sâu sao? Chậm rãi hô hấp có được hay không? Ngươi chậm rãi hô hấp, liền sẽ thoải mái một ít, mụ mụ liền sẽ cao hứng một chút, đến, nhìn thúc thúc, đừng thần trương, nhìn ta, nhìn ta. 1 hấp khí, rất tốt, hơi thở, lại đến một lần, hút, hô, mấy lần lúc sau, Nam Hải co rúm chậm lại, tiếng quái khiếu cũng theo liên tục quái khiếu biến thành trong vòng một phút vẹn vẹn xuất hiện một hai thứ. Một Xuân chậm rãi đứng lên, Nam Hải ngẩng đầu nhìn hắn, đắc, đắc. Một Xuân lại cúi người, tại Nam Hải bên tai nói một câu nói. Trẻ tuổi mụ mụ nhìn thấy một cái xa lạ nam tử khoảng cách gần như vậy gần sát chính mình Hải Tử, bản năng lôi kéo Hải Tử lui về phía sau hai bước, sau đó nàng từ trên xuống dưới đánh giá một Xuân, thấy thế nào cũng bất giác đắc người này như là người xấu, nhiều nhất xem như cái xen vào việc của người khác người đi. Thế là nàng nhìn chằm chằm một Xuân con mắt hỏi, ngươi mới vừa rồi cùng ta Nhi tử nói cái gì? Bản chương xong, chương 533, tại ánh nắng cùng cái bóng trung gian. Chương 533, tại ánh nắng cùng cái bóng trung gian. Ngươi người này thật dễ nói chuyện được hay không à, trước mặt mọi người đánh chửi vị thành niên Nhi đồng này loại quyền lợi ai cho ngươi? Lạc Dương thực sự nhìn không được, ngắt tại một Xuân người phía trước nhìn trẻ tuổi mụ Mộ, thấy nàng mặc dù vẫn ở vào táo bạo bên trong, nhưng tốt xấu không lại mắng hại tử, Lạc Dương cũng liền chỉ là căm tức nhìn nàng, để cho nàng đừng lại dài dòng. Thúc thúc, đừng trách ta mụ, mụ là ta không tốt. Nam Hải hiểu chuyện lôi kéo mụ mụ tay cấp lạc Dương cung xin lỗi. Hải tử vừa nói như thế, lạc Dương cũng liền không thể nói gì nữa. Tâm Bình khí hòa đối với Hải tử nói, không có việc gì không có việc gì. Về sau lại đến nghe âm nhạc hội chính là. Rời đi đại sảnh lúc Nam Hải thỉnh thoảng quay đầu hướng Mộc Xuân phát tay, Mộc Xuân cũng cười cùng Nam Hải phát tay. Lạc Dương hiếu kỳ hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên cùng đứa nhỏ này quan hệ như vậy tốt? Ta cũng không biết ta, ta Hải tử duyên vẫn luôn tương đối tốt. Mộc Xuân hai tay cắm ở túi tiền bên trong, tâm sự nặng nề. Cái kia Hải tử đến tối cùng xảy ra chuyện gì a? Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy kỳ quái như thế cặc cặc gọi bậy thanh âm, cùng cái như con vịt. lạc dương hiếu kỳ hỏi, con vịt. một xuân nhịn không được nhíu mày, cái gì con vịt? chính là cái loại này cặc cặc cặc thanh âm A, không phải rất giống con vịt sao? lạc dương nghĩ mãi không thông, thật sự là cảm thấy hôm nay xem như nhìn thấy mới mẹ sự, có phải hay không bị quái bệnh gì? cùng phan quảng tâm đồng dạng, không giống nhau. một xuân nghiêm túc nói, lạc dương nghi hoặc không hiểu đi trở về diễn tấu sảnh, bạch lộ cùng đinh gia tuấn cũng xem một xuân vẻ mặt thâm trầm cũng không tốt mở miệng hỏi nhiều, chỉ cảm thấy ngày bình thường mỗi cái không có đứng đắn một bác sĩ giờ phút này thoạt nhìn đặc biệt nghiêm túc có chút không dám cùng hắn nói chuyện a, Đinh Gia Tuấn cấp bạch lộ xử cái nhăn sắc, bạch lộ ngầm hiểu, nửa chữ cũng không hỏi, nửa trang sau tuyển thủ biểu hiện cũng là dị thường xuất sắc, một Xuân Tâm Tư lại vẫn luôn suy nghĩ vừa rồi gặp được Tiểu Nam Hải, thực hiện nhiên là mụ mụ còn không biết đứa nhỏ này đến cùng xảy ra chuyện gì, đoán chừng còn tưởng rằng là phẩm hạnh không đoan hoặc là giáo dưỡng không đủ, một Xuân sơ bộ phân tích đến, sự tình căn bản không phải đơn giản như vậy, đầu tiên, này loại bị lạc dương nói thành là con vị gọi thanh tuyệt đối không phải Nam Hải cố ý phát ra, tiếp theo, này vị mụ mụ nhiều lần ý đồ thông qua gian dạy cùng phê bình làm Nam Hải dừng lại loại hành vi này chính nói rõ này vị là mụ mụ căn bản không biết hài tử tình huống cũng không phải là bản thân hắn ý nguyện có thể không chế. Cuối cùng, càng là phê bình càng là đánh chửi, hài tử này loại quái dị hành vi càng là thường xuyên, điều chỉnh hô hấp lúc sau mới chậm rãi trở lại. Ý vị này hài tử cảm xúc càng là kích động, triệu chứng càng là nghiêm trọng. Triệu chứng này thoạt nhìn rất giống là co giật chứng. Theo cuối cùng một bài khúc mục kết thúc, lần này nhạc xuyên quốc tế cuộc tranh tài dương cầm cũng hạ màn kết thúc. Khán giả có thứ tự rời đi diễn đấu sảnh, cũng có một chút tuyển thủ người nhà cùng bằng hữu, thừa dịp sân khấu bên trên ánh đèn như cũng sáng lạ, đứng tại sân khấu bên cạnh chụp chung lưu niệm. Một Xuân đi đến đại sảnh lúc, trông thấy Cung Hải Chính cùng Nhã Thương công chúa vẫn là lạc tiệm tiệm ba người nói chuyện thiếm, còn cầm ra điện thoại cùng nhau chụp mấy tấm hình. Nhìn thấy Mộc Xuân đến gần, Cung Hải nhảy đi vào Mộc Xuân trước mặt, đưa tay ôm chặt lấy Mộc Xuân cũng không sợ mới tinh Âu phục sẽ vò nát đồng dạng. "Ba ba, ta biểu diễn rất tuyệt ta. Cung Hải cao hứng hít mắt, tươi cười trong suốt, long lanh thiếu niên hào quang. "Rất tuyệt, phi thường đồng." Tại ba ba trong lòng Cung Hải Chính là đệ nhất danh, ba ba trong lòng đệ nhất danh. Mộc Xuân xoa Cung Hải mặt, giúp hắn đem khăn quàng cổ mang tốt. "Đúng rồi ba ba, ta muốn mời tiệm tiệm còn có Nhã Thương công chúa cùng nhau về nhà ăn cơm." Có được hay không? Cung Hải lôi kéo Mộ Xuân cánh tay lắc tới lắc lui. "Hảo, hảo, há vậy về nhà ăn cơm." Mộ Xuân một bên nói một bên nhìn Đinh Gia Tuấn, Đinh Gia Tuấn nhún nhún vai, một bộ biểu tình tự phi tiếu phi thiếu. Bên kia, Lạc Dương đẩy Mộ Xuân bà vai, không nghĩ tới, người nhi tử như vậy lớn, ta còn nghĩ làm hai cái hài tử nhận thức một chút, ai biết chính bọn họ liền ngoạn rất quấn thuộc. Hắc hắc. Mộ Xuân miễn cưỡng cười. Nhã Thương bởi vì phải bồi mụ mụ đi thân thích nhà ăn cơm trưa, chỉ có thể tiếc nối nói lần sau sẽ cùng nhau liên hoan, thế là Mộ Xuân một đoàn người phân hai chiếc xe, Lạc Dương mang theo Thiệm Thiệm cùng lộ. Đinh Gia Tuấn mang theo Cung Hải cùng Mộ Xuân, Đinh Gia Tuấn tại trên đường hỏi Mộ Xuân, này "Lạc tiên sinh biết các ngươi ra như thế nào đi sao?" Mộ Xuân gật gật đầu, "Ta mới vừa cùng hắn nói." Về nhà sau, hai cái Hải tử tại Dương Cầm bên cạnh chơi tiếp, Lạc Dương nhìn một hồi Dương Cầm bên trên bảy biển ảnh chụp, thấy thế nào thế nào cảm giác không thích hợp, đây không phải, đứa nhỏ này ba ba không phải. Bạch Lộ nhìn ra Lạc Dương nghi hoặc, đem hắn gọi vào ban công bên trên, đem Mộ Xuân trước trước sau sau, vì trợ giúp Cung Hải giả trang thành hắn ba ba chuyện nói cho Lạc Dương, Lạc Dương càng nghe miệng há càng lớn, viên viên con mắt càng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi hoài nghi. Cái này cũng được. Ta đây có phải hay không không thể để cho hắn một Xuân a, tại hai tử trước mặt ta có phải hay không hẳn là cẩn thận một chút." Lạc Dương cẩn thận hỏi. Bạch Lộ gật gật đầu, "Mục Xuân thật là không dễ dàng, hắn mới bao nhiêu lớn số tuổi a, muốn giảm một cái hai tử lớn như vậy ba ba." Lạc Dương quay người xuyên thấu qua ban công cửa sổ thủy tinh nhìn chính ngồi tại ghế sofa bên trên đọc qua tập tranh Mục Xuân, nghĩ thầm, "Vừa vận a, xem ra hôm nay vừa lúc có thể huấn luyện một chút kịch vui liệu pháp. Khó trách một bác sĩ có thể nghĩ đến làm Phan Quảng Thâm đóng vai giám ngục như vậy phương pháp trị liệu, hóa ra là có phong phú kinh nghiệm a. Cảm ơn Bạch Lộ phụ cập khoa học lúc sau." Lạc Dương cùng Bạch Lộ một trước một sau đi trở về phòng khách, Thiểm Thiểm bỗng nhiên trông thấy treo trên tường một cái đàn vi ô lông, thế là hắn liền hỏi Cung Hải: "Này thanh đàn vi ô lông có thể cho ta mượn nhìn xem sao?" Đàn vi ô lông. Cung Hải vẻ mặt lập tức trở nên mỏng manh mà trống rỗng, giữa trưa ánh nắng theo ban công vẫn luôn leo lên đến phòng khách, Cung Hải phân nửa bên trái thân thể dưới ánh mặt trời, nửa bên phải thì tại bóng tối bên trong, cả người thoạt nhìn lung lay sắp đổ. "Cung Hải?" Thiểm, thiểm đưa lưng về phía Cung Hải tự nhiên cái gì cũng không phát hiện, hắn cảm thấy hứng thú chính là treo trên tường đàn vi ô lông. Không khí ngưng tụ Phá vỡ như là nham thạch ngăn chặn toàn bộ phòng khách 20 mét vuông không gian. Đinh Gia Tuấn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đụng đụng một xuân, thấy hắn không có mở miệng, Đinh Gia Tuấn cũng không biết phải làm sao. Giờ khắc này hẳn là sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Giờ khắc này hiện tại liền đã buông xuống sao? Trống rỗng ánh mắt lúc sau sẽ là như thế nào bị thương? Đinh Gia Tuấn không dám tưởng tượng. Hắn nhớ rõ, hắn nhớ rõ hết thảy, nhớ rõ hơn một tháng trước mới quen Cung Hải thời điểm, bị thương của hắn khiến cho mọi người đều lã chả rơi lệ. Không có người sẽ biết như thế nào mới có thể an đuổi một cái mất đi phụ thân Nam Hải. Không có ai biết nên dùng như thế nào lời nói, như thế nào đồng tình. Không. Đồng tình là không thích hợp, đồng tình cũng không thể giảm bất nửa phần bi thống, đồng tình cũng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì thực. Đây hết thảy đều là bởi vì một xuân xuất hiện mà đột nhiên thay đổi, thế nhưng là loại sửa đổi này, này một tháng đến nay vui vẻ, giống như là theo ma vương đáy chén chống được, làm mặt trời rơi xuống thời điểm, làm tiếng âm nhạc dừng lại, hoặc là chỉ là một lần đơn giản mở cửa, đi vào gian phòng. Bản chương xong. Chương 534, tại bi ai bên trong yêu. Chương 534, tại bi ai bên trong yêu. Hết thảy tất cả đều sụp đổ, này một tháng đến nay một xuân cùng đinh gia tuấn tận lực bảo hộ hết thảy đều sẽ tại khoảnh khắc gian sụp đổ. Đinh Gia Tuấn cùng Mộ Xuân đều có tâm lý chuẩn bị, nhưng là ai cũng không biết giờ khắc này chân chính tiến đến lúc, bọn họ có mấy phần chắc chắn có thể làm Cung Hải có dũng khí tiếp tục sinh hoạt. Có thể hay không làm ta nhìn xem, ta luôn cảm thấy đây là đem không tồi đàn vị Ô Long. Thiểm Thiểm quay người vỗ một cái Cung Hải vào vai. Cung Hải run rẩy một chút, xoay người thân đi, nhìn tường bên trên màu đỏ đàn vị Ô Long. "Tốt, ta đi cho ngươi lấy xuống." Cung Hải nói xong, khởi dép lê, đứng ở ghế bên trên, đưa tay đủ hướng đàn vị Ô Long, cố gắng mấy lần nhưng vẫn là không có thể đến. Ta tới cho ngươi cầm. Đinh Gia Tuấn cảm giác được một Xuân Nghị muốn đứng lên hỗ trợ, lập tức giành trước một bước đứng lên, nhìn thấy Cung Hải gật đầu sau, hắn quay người đối một Xuân dơ lên cằm, một Xuân rõ ràng hắn hảo ý, khẽ gật đầu. Ta tới cầm ta tới cầm, ngươi đứng xa như vậy như thế nào với tới a? Đinh Gia Tuấn một bên nói một bên chào hỏi Cung Hải từ trên ghế xuống tới, đừng đứng như vậy cao, nhiều dọa người à, các ngươi luyện đàn tiểu bằng hữu tay trọng yếu nhất, nếu là ngã xuống bắt tay té bị thương làm sao bây giờ a? Lạc Dương cũng nhìn bầu không khí không thích hợp, vội vàng đi đến Lạc Tiệm Tiệm bên người, ngươi đánh đánh đàn Dương cầm là được rồi, tại sao lại nghĩ đến đàn vi ô lông rồi? Hở. Ba ba cứ gì nói ra lời ấy, ta liền muốn cùng cung hải tới một đoạn nhị trọng tấu a, các ngươi không muốn nghe sao?" Lạc Thiểm Thiểm như vậy vừa hỏi, phòng bên trong đại nhân hết thảy đều không biết nên nói như thế nào, bởi như vậy, Lạc Thiểm Thiểm ngược lại buồn bực, bực, thả xuống tay bên trên mới vừa cầm lấy phù bản, xin giúp đỡ nhìn Lạc Dương. "Được rồi, bắt được." Tay trái cầm cung, tay phải cầm đàn, đinh ra tuấn linh xảo nhảy xuống tới. "Cho các ngươi." Hắn chần chờ không biết nên cây đàn giao cho ai, thế là hai tay vươn về phía trước, đem đàn đặt tại hai cái hài tử trước mặt. "Này thanh tiểu để thật xinh đẹp, hảo có tuổi cảm giác a." Thiểm, thiểm hai mắt sáng lên, Không kịp chờ đợi theo đinh gia tuấn tay bên trên tiếp nhận đàn. Này thanh đàn là cung hải luyện đàn sao? Như gặp tri âm bình thường, Lạc Thiểm Thiểm cao hứng hỏi. Không đợi cung hải trả lời, hắn tự lo vặn chặt cánh cung, lại đem đàn dơ lên, kéo mấy lần không dây cung lúc sau, bắt đầu điều âm. Động tác thuần thục, nhất mạch mà thành, vừa nhìn chính là cùng đàn Vi đánh qua nhiều năm quan hệ dáng vẻ. Thiểm Thiểm thật sẽ đàn Vi sao? Cung hải hỏi. Nghe được cung hải tự nhiên cùng Thiểm Thiểm nói chuyện thiếm, các đại nhân tâm tình khẩn trương thoáng thả lỏng một chút, một loại đại nạn lâm đầu nhưng lại đột nhiên có chuyển cơ tạm thời buông lỏng. Phòng khách bên trong vừa rồi ngưng làm một đoàn bầu không khí cũng nhận được ý tứ hòa hoãn. "Ta sẽ a, ta chủ tu tiểu đệ cùng." Dương Cẩm. Thiểm Thiểm vừa nói vừa điều âm, cũng không lâu lắm liền đem mỗi cái dây cung âm đều điều chuẩn. Có chút lợi hại. Bạch Lộ quan sát đến Lạc Thiểm Thiểm, nghĩ thầm cái này hài tử không đọc âm nhạc học viện không khỏi có chút đáng tiếc, không đi chuyên nghiệp âm nhạc lộ tuyến cũng có chút đáng tiếc. Có bao nhiêu hài tử căn bản không có cái gì thiên phú còn liệu mạng nghĩ muốn chen vào chuyên nghiệp âm nhạc trường học, ra trưởng lại dùng tiền, lại tốn thời gian, Hải tử còn chưa hẳn chân chính yêu thích chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhạc khí nhưng là nhìn lấy trước mắt hai đứa bé này, bọn họ và nhạc khí quan hệ là tuyệt vời như vậy, bọn họ thích dương cầm, thích đàn vi âu lông, cứ việc hai loại nhạc khí đều là nổi tiếng khó học. nghĩ đến chính mình tại cung hải cái tuổi này, thời điểm cũng đã luyện rất nhiều năm dương cầm, nàng đối với dương cầm yêu quý cũng không thua gì sinh hoạt bên trong bất cứ người nào, một việc. mặc dù lần này nhạc xuyên tranh tài dương cầm nàng không có thể đi đến cuối cùng, phải nói nàng liền bước đầu tiên đều không thể đi ra ngoài. nhưng là cái này lại có quan hệ gì, nàng vẫn cứ không có mất đi cùng dương cầm liên hệ, mối liên hệ này chỉ cần nàng không buông ra, bất kỳ cái gì chuyện cũng vô pháp ngăn cách bọn họ giữa lẫn nhau ràng buộc người quả nhiên sẽ tiểu đề, còn không phải biết một chút. Lạc tiểm tiểm kéo một đoạn quyền lực trò chơi khúc chủ đề, Một Xuân Tâm lại bị gắt gao kéo ra, cùng chạy cán bột tại mì vắt bên trên lăn qua đồng dạng. Đừng khẩn trương, một bác sĩ. Đinh Gia Tuấn nhỏ giọng tại một Xuân bên thay nói, ta không khẩn trương, nay thủ khúc là Tiểu Hải ba ba vô cùng thích từ khúc. Một Xuân giải thích nói, Đinh Gia Tuấn nghe xong cũng hiểu, lần này mới vừa rồi còn khuyên một Xuân đừng khẩn trương Đinh Gia Tuấn, chính mình bỗng nhiên bối rối lên. Nhìn vật nhớ người, nghe được ba ba yêu thích từ khúc, Tiểu Hải khó tránh khỏi sẽ xúc cảnh sinh tình, khó trách Mộ Xuân khẩn trương như vậy. Chúng ta tới hợp tấu đi. "Thế nào?" Cung Hải đề nghị. Lạc Thiểm Thiểm ngừng lại, thốt, ngươi có dương cầm phổ sao?" Tiểu Hải tự tin cười một tiếng, mở ra đàn đóng, nói, "Muốn hay không đối với hạ âm? Vậy đối với một cái đi." Thiểm Thiểm trả lời, "Làm xong, chúng ta bắt đầu đi." Tại cung hải chỉ huy hạ, hai người bắt đầu hợp tấu. Một khúc diễn dừng, Tiểu Hải cảm thấy chưa đủ nghiền, lại hỏi Thiểm Thiểm còn biết cái gì? Thiểm Thiểm tựa như cũng tới hào hứng, nói một đống hắn yêu thích từ khúc. Về sau lại từ đó chọn lấy một tay tương đối vui sướng xem xem Vũ Khúc. Một xuân trong lòng lại là lộp bộp đến mấy lần, mỗi một lần giai điệu vang lên, hắn tâm liền chập chùng không chừng, không được can tĩnh. làm sao lại chọn xem xem vũ khúc? này thiểm thiểm thật đúng là tà môn. một hồi quyền lực trò chơi, một hồi xem xem vũ khúc, này đều là cung hải ba ba cung một phong ngày bình thường thường cùng cung hải hợp tấu khúc một ca. một xuân một bên lo lắng đến, ánh mắt một tức cũng không rời khóa chặt tại tiểu hải trên người. ta cho tới bây giờ không gặp một bác sĩ khẩn trương như vậy. đinh gia tuấn nhịn không được lại cười nhạo một câu. lời ấy sai rồi, ngươi bệnh kia đoạn thời gian ta cũng khẩn trương muốn chết. một xuân dơ lên lông mày, đuôi trở về, không giống nhau, không giống nhau, ngươi bây giờ là thật lo lắng. Ngươi xem ngươi cả người đều kéo căng thành sắt cướp đồng dạng, ta ngược lại tờ hở tờ ra cảm thấy không cần khẩn trương như vậy, Tiểu Hải thoạt nhìn không biết bát như vậy. Mặc dù Đinh Gia Tuấn nói lời có chút mù quáng nhẹ nhõm, nhưng Mộc Xuân cho là hắn quan sát cũng không thể tính sai, Tiểu Hải trạng thái đích sắc không có hắn dự đoán biết bát như vậy, tức chưa từng xuất hiện đột nhiên mất khống chế tình huống, điểm này đã để Mộc Xuân cảm kích và phần. Diễn đấu kết thúc về sau, Thiểm Thiểm hỏi Tiểu Hải, ngươi học qua tiểu đệ sao? Ngoài dự liệu của mọi người, Tiểu Hải trả lời, ta ba ba dạy qua ta, ta không hứng thú, về sau liền không học. Mộc Xuân lưng phía sau một thân mồ hôi lạnh. Nói như vậy tiểu Hải ba, ba là này thành đàn vi ô lông chủ nhân. Kia làm 33 ba ba diễn tấu một khúc đi. Nói xong, Lạc Tiệm Tiệm vui sướng đi đến Mộc Xuân trước mặt đem tiểu để đưa cho Mộc Xuân. "Tiệm Tiệm ngươi." Lạc Dương vừa nhìn này tình hình thực sự quá xấu hổ, vội vàng kêu một tiếng chính mình như tử, nhưng lại không biết tiếp theo nên nói cái gì. Bạch Lộ đưa tay ngăn lại chính muốn cất bước đi hướng Tiệm Tiệm Lạc Dương, đinh ra Tuấn thì ở một bên thời khắc chú ý Mộc Xuân, Mộc Xuân ánh mắt theo về đến nhà lúc sau liền không có rời đi cũng hải. Bạn chương xong. Chương 535, tại lập lại nhạc bên trong không ngừng lập lại. Chương 535 Tại lặp lại nhạc trương bên trong không ngừng lặp lại. Đàn vi âu lông. Nay thật là đem một xuân làm khó, đừng nói trước mặt người khác biểu diễn, liền xem như vẹn vẹn phòng ngửa kéo giống như theo đầu gỗ, không có nhiều năm công phu cũng đừng nghĩ làm được. Một xuân đưa thay sờ sờ cái chán, mồ hôi ngược lại là còn không có ra tới, nhưng là cả người cũng không biết muốn thế nào phản ứng mới tốt. Quả quyết cự người ta. Không được, không phải tốt nhất biện pháp. Bằng không tìm cái lý do bảo hôm nay không nghĩ kéo đàn vi âu lông, thiểm thiểm cùng cung hải diễn tấu thật là dễ nghe ba ba liền không đeo xấu. Ba Ba trình độ cũng chính là thanh thiếu niên trung tâm hoạt động học qua mấy năm trình độ, căn bản không có cách nào cùng hiện tại bọn nhỏ so sánh a. Hoặc là một đầu xông vào nhà vệ sinh bên trong, liền nói tiêu chạy, thân thể không thoải mái, lời nói dù sao vẫn là có thể coi như cái cơ a. Liên một bài được rồi, đặc biệt Gen Tị có thể cùng Ba Ba cùng nhau hợp tấu như vậy sự tình, Thiểm thiểm đem tiểu đề nhét vào một xuân tay bên trong. A, ăn cơm ăn cơm. Ngay tại một xuân không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, bạch lộ ở một bên thuốc dục đại gia chuẩn bị ăn cơm, thiểm thiềm nghe xong co cơm ăn, lập tức quay người đối với Cung Hải nói, ăn cơm a Tiểu Hải, ta đói hỏng rồi bụng đều đói sèp tốt vậy chúng ta ăn cơm đi cung hải trả lời nói một xuân thở dài một hơi cảm kích nhìn về phía bạch lộ bạch lộ đối với hắn trừng mắt nhìn lại vội vàng đi chào hỏi hải tử thiệm thiềm hắn cái gì cũng không biết thực sự ngượng ngùng a lạc dương đi đến một xuân bên người lúng túng thay nhi tử giải thích một câu một xuân lập tức trả lời nói cái này không thể trách thiềm thiềm a này sự tình ta sớm muộn muôn đối mặt cái kia bởi vì không có thời gian chuẩn bị cho nên đây đều là vừa rồi trên đường tới chúng ta tại gần đây tiệm cơm mua làm nóng một chút chấp nhận ăn đi bạch lộ một bên phân phát đĩa một bên nói Cung Hải đột nhiên theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, đoạt lấy Bạch Lộ tay bên trên kiểu nhật hoa anh đào bát, Bạch Lộ vốn cho là như vậy nữ tính hóa bắt hẳn là cho nàng dùng thích hợp nhất, trong nhà này tất cả đều là nam nhân, ai cũng sẽ không muốn dùng cái này bắt đi. Cung Hải lại đem bắt đoạt mất, sau đó mới ngượng ngùng nói, "Thật xin lỗi à, Bạch Lộ lão sư, đây là ba ba dùng bát, ai cũng không thể dùng." Nói xong, Cung Hải nâng bắt chạy về phòng bếp, đem bắt bỏ vào tủ quay bên trong. Đinh Gia Tuấn nhìn một Xuân, Bạch Lộ thì trực tiếp mở miệng hỏi, "Đây không phải đã tỉnh." Một Xuân gật đầu, sau đó nói, "Hảo hảo ăn cơm đi, hắn không nhấc lên, chúng ta coi như không biết." Bữa cơm này ăn thử an tĩnh, Thiểm Thiểm cũng phát giác được bàn ăn bên trên mỗi người đều có tâm sự, cũng trở nên an tĩnh lại. Sau bữa ăn, Lạc Dương lo lắng Thiểm Thiểm lại nói ra cái gì không đúng nói đến, thế là tìm cái cớ nói là muốn về nhà sớm. "Tốt, vậy chúng ta hẹn chặt liên hệ, dù sao một tuần sau năm mới biểu diễn cùng lễ trao giải còn có thể gặp lại." Cung Hải lễ phép đưa Lạc Thiểm Thiểm đến cửa thang máy, sau đó trở lại phòng bên trong. "Tiểu Hải ngươi có hay không chỗ nào không thoải mái?" Đinh Gia Tuấn quan tâm hỏi. "Ta cùng ba ba có mấy câu muốn nói." Cung Hải đi đến một xuân trước mặt giữ chặt một xuân cánh tay, "Ba ba, ta Đinh Gia Tuấn nhìn Cung Hải không thích hợp, ý đồ an ủi, cái kia tiểu Hải, không có việc gì, có chuyện gì thúc thúc tại, thúc thúc sẽ chiếu cố ngươi. Cảm ơn sẽ vẫn thúc thúc, ta vẫn là có mấy lời muốn cùng ba ba nói. Cung Hải nghiêm túc lại bình tĩnh nhìn Đinh Gia Tuấn, Đinh Gia Tuấn cũng chỉ có thể gật gật đầu, rời đi ghế sofa lúc lo lắng nhìn thoáng qua Một Xuân. Một Xuân cùng hắn phất phắt tay, ta cũng có chuyện cùng tiểu Hải nói, nếu không ngươi giúp Bạch Lộ lão sư cùng nhau tâm bát. Cửa phòng bếp mở ra, cửa phòng bếp đóng lại về sau, phòng khách bên trong chỉ còn lại có Cung Hải cùng một Xuân hai người. Cung Hải theo Dương Cầm bên trên gỡ xuống hắn cùng ba ba trụ ảnh trung, phóng tới một Xuân trước mặt thật xin lỗi, ta vẫn luôn không nguyện ý thừa nhận, cho nên, Cung Hải túi đầu nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Tiểu Hải, ta cũng vẫn luôn làm không tốt, nếu như ngươi cần ta, ta vẫn luôn tại. Một Xuân Du hòa nói xong, Cung Hải hít mũi một cái, ta không sao, đã đã khá nhiều rất nhiều, này đoạn thời gian, ta rất tốt, thật rất tốt, cảm ơn ngươi còn có sẻ vẫn thúc thúc, các ngươi đều là người tốt, Cung Hải là rất tuyệt hải tử, ta cũng thực cao hứng này đoạn thời gian có thể bồi tại Cung Hải bên cạnh, đóng vai một vị phụ thân nhân vật, đây là ta chưa từng có tưởng tượng qua nhân vật, ta vẫn cảm thấy làm tốt một vị phụ thân nhất định là phi thường phi thường gian nan một việc. Một Xuân bác sĩ làm rất tốt, ta có thể bảo ngươi một Xuân thuốc thúc sao? Ta nói là về sau, bởi vì Tiểu Hải cũng không còn có thể gọi người ba ba, cũng không còn có thể. Cung Hải ước mắt đỏ bừng, cổ họng cũng trở nên căng hẳn. Ngoài cửa sổ quang dần dần biến mất, không biết hai mở ra ban công cùng phòng khách di môn, màn cửa phiêu động, vào đông gió thổi vào phòng khách, bám dính tại Cung Hải chảy nước mắt mặt bên trên. đương nhiên có thể, ta thực hy vọng có thể trở thành Tiểu Hải thúc thúc, cùng Tiểu Hải cùng nhau đánh đàn, mặc dù ta sẽ không nhỏ đàn vì ô long. Một Xuân thản nhiên nói, kỹ thuật ba ba cũng không phải rất biết. Cung Hải đưa tay lau sạch nước mắt, tay còn không có buông xuống, mới nước mắt lại bừng lên. Nhưng ta là tuyệt không sẽ, có lẽ ta nên đi học một ít, nhưng là đàn vị ô lông thật là không dễ dàng. Cung Hải nghe xong, liền vội vàng lắc đầu, "Đừng đi học, ngươi không cần học, ngươi không muốn học nhạc khí." Ba ba lúc ấy là như vậy nói với ta, ban đầu thời điểm hắn muốn để ta giống như hắn luyện tập đàn vi ô lông, thế nhưng là ta giống như không quá ưa thích, về sau ta nghe được Dương Cẩm thanh âm, liền yêu quý thượng Dương Cẩm, ba ba không có ép buộc ta nhất định phải học tiểu đề, mà là mang ta tìm hắn có thể tìm tới tốt nhất lão sư giáo sư ta Dương Cẩm, một tuần lại một tuần, một năm rồi lại một năm gió thổi trời mưa chưa từng gián đoạn theo giúp ta đi học còn có đài này dương cẩm cũng là hắn đưa ta hắn không có yêu cầu qua ta làm bất luận cái gì ta chuyện không muốn làm hắn nói đây là bởi vì không có yêu làm không tốt bất cứ chuyện gì nghe cung hải nói đến đây chút lời nói lúc một xuân tựa hồ nhìn thấy cung một phong cùng cung hải nói chuyện chẳng cảnh tựa hồ trông thấy cung một phong ngay tại bàn công cùng phòng khách giao giới chỗ tại ánh nắng cùng cái bóng trung gian nhìn bọn họ đừng có cả ba ba chính là một cái đặc biệt tấm áp người sẽ vận thúc thúc cũng thế ngươi cũng thế bằng không làm sao lại trợ giúp một cái hoàn toàn không quen biết hải từ đâu các ngươi đều là đặc biệt tấm áp người Cho nên ta biết ta không thể tiếp tục bị thương đi xuống, nhưng là ta vẫn là rất khó chịu, thật, Mộc Xuân thúc thúc, ta vẫn là rất muốn ba ba, rất muốn. Mộc Xuân đem Cung Hải ôm vào trong ngực, mặc cho Cung Hải tại trên bả vai hắn khóc không ra tiếng. Thời gian dài dằng dặc như vào đông nô đồng, phản phất vĩnh viễn không có nẻ mầm thời điểm. Thằng đến Cung Hải ngẩng đầu, nước mắt mơ hồ thiếu niên trong suốt con mắt, gương mặt bên trên còn dính một chút lông dề, đều là Mộc Xuân quần áo bên trên. Ta tốt hơn nhiều, chỉ là nhớ tới tới vẫn là sẽ bi thương đi. Tựa như những cái đó lặp lại nhạc trường, mỗi một lần lặp lại đều không giống nhau, đều không giống nhau. Bạn chương xong. Chương 536, tại Cự Đại Thành Thị trên không. Chương 536, tại Cự Đại Thành Thị trên không. Lại nhiều làm bạn như cũng không có thể ngăn cản này chàng bi thương, nó chưa hề biến mất, chỉ là sửa lại vẽ sẽ lửa, chỉ hoán một thằng đến. Cung Hải khóc thật lâu, khóc mẹ sau đổ vào ghế sofa bên trên, đầu gối lên một xuân đuổi dần dần tiến vào ngục bên trong. Ngục bên trong, ánh nắng cùng nước biển càng ngày càng xa, xa tới thành phố khổng lồ nuốt sống xanh lam biển, cự đại cao ốc che khuất màu đỏ mặt trời. Cao ốc là màu xám, con đường cũng thế, giăng khắp nơi cự đại thành thị cuối cùng đem nước biển cùng ánh nắng triệt để đuổi ra khỏi cung Hải mộng. Hắn tỉnh lại, bối rối không biết làm sao. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã buông xuống, lẻ lẽ tiếng chim hót mang theo vội vàng phảng phất nóng lòng trở về nhà chim cánh cụt. Phòng khách bên trong không có mở đèn, dương cầm, ghế sofa, bốn phía tường, đều đắm chìm tại trạng vạng tối mờ tối, lộ ra hữu khí vô lực thỏa hiệp. Một Xuân thúc thúc, ta ngủ thật lâu sao? Có tốt, một giờ. Nằm mơ sao? Làm sao ngươi biết ta nằm mơ? Cung Hải kinh ngạc tại một Xuân thần kỳ. Ngủ chưa rất dễ dàng nằm động, ta thường xuyên sẽ nằm mơ thấy qua đời người, bọn họ có đôi khi trở nên phi thường to lớn một cái tay cùng một tòa trung tâm thương mại đồng dạng đại, mà con mắt liền cùng mặt trăng đồng dạng. bọn họ mọc ra rất dài tóc, cái mũi giống như hở ra dây núi. Cung hải nâng cao có chút sợ hãi, nhưng lại bị này khủng bố mộng cảnh hấp dẫn lấy. Ta cũng nằm mơ thấy cự đại đồ vật, rất rất lớn thành thị, so nhiều hải đại nhất gấp trăm lần, một ngàn lần. Đồng thời mộng bên trong tòa thành thị kia tại không ngừng sinh trưởng, càng trưởng càng lớn, cùng ăn ra tốc sinh trưởng tề đồng dạng. Cung hải nói xong nói xong nín khóc mỉm cười. Ừm, giá tốc sinh trưởng tề. Sau đó thì sao? Một xuân ngữ địa ôn hòa, không nhanh không chậm. Sau đó liền đặc biệt lớn, đầu tiên là nuốt sống biển cả sau đó đem mặt trời cũng nuốt sống thành thị bên trong khắp nơi đều là ô tô đám người còn có các loại chúng ta quen thuộc đồ vật chỉ là đều trở nên cự đại cự đại cung hải dùng tay khoa tay biểu tình chuyên chú tựa hồ còn đắm chìm tại vừa rồi mộng bên trong đây là một cái có quan hệ tiếp nhận động tại một xuân xem ra cái này mộng là một cái hảo tín hiệu cứ việc nó lây không tốt phương thức bắt đầu nhưng quá trình lại dần dần hướng hảo phương hướng chuyển biến nay loại hảo cũng không phải là thay đổi một trận không thể định chuyển bi thương cũng không phải bị thành thị tôn vệ nước biển cùng mặt trời một lần nữa bao phủ thành thị nơi này hảo là một loại tiếp nhận bị lực lượng khổng lồ đẩy vội vàng tiếp nhận tại mộng bên trong biển cả cùng mặt trời có thể nói là cung hải cùng ba ba cùng một phong ước định cũng có thể càng đơn giản coi như là cung hải phụ thân bản nhân hai cha con từng có ước định nhạc xuyên quốc tế tranh tài dương cầm kết thúc sau tiến về phía trước hải đảo nghị phép nhưng mà ngày không bằng người nguyện cung hải mộng bên trong biển cả biến mất mặt trời cũng đã biến mất đối ứng trong hiện thực ước định không cách nào thành hàng phụ thân sẽ không lại hiện đây hết thể là bi thương tự đại bi thương bắn ra một loại nuốt hết động tác thành thị có thể coi như là hiện thực nó càng lúc càng lớn cuối cùng nuốt sống biển cả cùng mặt trời mà mắt thấy đây hết thề cung hải mặc dù thật sâu cảm thụ được sợ hãi, sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng là hắn không có ngăn cản đây hết thể phát sinh. điểm này một Xuân lại hướng Cung Hải lại một lần nữa xác nhận, lại một lần nữa lắng nghe Cung Hải cái này chạm vạn tối mộng cảnh. đích xác là mắt thấy này chàng đại thôn vệ người đứng xem, Cung Hải bất luận có năng lực hoặc là không có năng lực hắn đều không có khai thác bất luận cái gì hành động. này trong đó cũng bao hàm có hai cái phương diện cần tăng thêm phân tích rõ. thứ nhất, Cung Hải là bất lực cho nên có ý thức cái gì cũng không làm. thứ hai, Cung Hải chỉ là nhìn, mặc cho thành thị bị lớn, đồng thời tiếp nhận thành thị cuối cùng đem biển cả cùng mặt trời nuốt hết này hai cái phương diện nhiều bao hàm một cái điểm giống nhau, cung hải cũng không có làm gì. trong giấc mộng này cũng không có làm gì cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là một cái tích cực tín hiệu, có thể hiểu thành cung hải tiếp nhận phụ thân sẽ không còn xuất hiện hiện thực, không còn là chống lại, phủ nhận cùng ý đồ trốn tránh. một xuân nâng chung trà lên mấy thượng ly nước, đưa cho cung hải, hỏi về sau thành thị thế nào? về sau sao? cung hải uống một hớp nước, mới vừa để ly xuống lại đoan khởi liên tục uống xong mấy cái, lau miệng nhìn một xuân chậm rãi lắc đầu, đáp lại nói ta không biết. về sau mộng liền tỉnh, cái này mộng liền làm được nơi này mới thôi, đằng sau ta cũng không biết. Cung Hải hiện tại nhắm mắt lại, tưởng tượng kia tòa mộng bên trong thành thị, tưởng tượng nó cao ốc, đường đi, cố xe. Được. Cung Hải tại một Xuân dẫn đạo hạ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trông thấy thành phố khổng lồ sao?" Một Xuân hỏi. "Từng nhìn thấy." Cung Hải trả lời đơn giản rõ ràng. "Rất tốt, còn có thể trông thấy biển cả sao?" Nhìn không thấy. Cung Hải lắc đầu. "Còn có thể trông thấy mặt trời sao?" Cung Hải lại lắc đầu. "Rất tốt, ngươi có thể trông thấy tòa thành thị này còn được sao?" Một Xuân ngữ điệu càng thêm bình thản cơ hồ không có nửa điểm sát thái, phảng phất thành thanh âm trong động có thể trông thấy thành thị con đường có ô tô còn có xe đạp cũng bình thường thành thị không có khác biệt chính là rất lớn tòa thành thị này cho ngươi cảm giác là ngay ngắn trật tự vẫn là lộn xộn không trương. cung hải dừng lại một chút một giây hai giây ba giây bốn giây năm giây một xuân lông mày càng nhăn càng chặt ngay ngắn trật tự theo cung hải một tiếng này trả lời một xuân thần kinh căng thẳng rốt cuộc trầm tĩnh lại tiểu hải tiểu hải một xuân thử tỉnh lại cung hải mở mắt ra về sau cung hải lại cô lô cô lô uống xong mấy cái nước sẽ vân thúc thúc cùng bạch lộ lão sư đâu cung hải hỏi tại phòng bếp rửa chén đi. một xuân trả lời, nói nhăng gì đấy. một xuân thúc thúc thật đúng là hồ đồ. ngươi xem bên ngoài cũng đã gần đến cơm chiều thời gian, như thế nào còn tại phòng bếp rửa chén à? ta xem một xuân thúc thúc có phải hay không còn đang nằm mơ à? bị cung hải như vậy chế dế ư? một xuân chẳng những không có tức giận, ngược lại nhịn không được bật cười. tạm thời hưng khởi liền lôi kéo tiểu hải dạy hắn dương cầm. tiểu hải, ngươi nhất định phải hảo hảo dạy một chút ta. ta cái này dương cầm trình độ thực sự quá kém, đến mức ngươi bạch lộ lao sư căn bản cũng không nguyện ý thu ta làm đồ đệ nhìn một xuân hối hận thần thái, cung hải thực sự muốn cười. Tốt, nhưng là dương cầm thật là khó. Ngươi như vậy lứa tuổi, thực tình không thích hợp à? Bằng không ngươi vẫn là học một ít guitar tốt một chút. Đây là xem thường người. Cung Hải, ngươi tuổi còn nhỏ liền xem thường thuốc thúc đúng hay không? Một Xuân vừa xuất ruột, tay phải giơ cao giả bộ muốn giáo huấn văn bối. Nào biết Cung Hải nhanh như chớp kéo ra phòng khách cửa đi vào phòng ăn. Một Xuân mới vừa đổi tới phòng ăn, Cung Hải đã nuốt ở Đinh Gia Tuấn phía sau. Hô, Một Xuân bác sĩ muốn đánh người, Một Xuân bác sĩ khi dễ tiểu hải tử. Đinh Gia Tuấn dợn khóc giờ cười, còn không có hiểu rõ này nguyên bản cả phòng áp lực không khí như thế nào đột nhiên biến thành diều hâu vỗ gà con bầu không khí. Bạch lộ càng là thật không minh bạch, nhưng là bất kể nói thế nào, cung hải trạng thái so với nàng tưởng tượng đều tốt hơn, tốt gấp 10 lần, gấp trăm lần, không, cả 1000 lần. Bạn chương xong